Chương 213, thần kinh quá mẫn cảm. Chương 213, thần kinh quá mẫn cảm, Âu Dương ngẩng đầu, Triệu Ngọc thấy vẻ mặt kia có chút hối hận, không, có cười trộn, đem vấn đề khó khăn bản thân cũng không cách nào định đoạt được hoàn sang cho Âu Dương, Triệu Ngọc cảm giác mình có chút quá đáng, dù sao Âu Dương bất kể ủng hộ bên nào, cũng sẽ đều đắc tội với bên còn lại, Âu Dương vẫn luôn tự cho mình là phái trung lập. Âu Dương nghĩ một lát nói: "Bẩm bệ hạ, dân gian có câu tục ngữ nói, bà nói bà có lý, ông nói ông có lý. Kỳ thật mọi người nói cũng đều có đạo lý, vì thần trên mặt tình cảm là ủng hộ những quân sĩ đó vẫn giữ lại làm." nhưng cũng thấy bọn họ vẫn giữ lại làm không quá quý củ cho nên cũng không tiện đưa ra ý kiến. Có điều Vi thần có một đề nghị. Đề nghị gì? Triệu Ngọc thấy Âu Dương Định Liệu trước cũng vui mừng vừa nói, chẳng lẽ mọi người chơi mặt trược, người nào thắng thì nghe người đó. Ha ha ha ha. Tất cả thần tử phụ họa cười một tiếng, tỏ vẻ hiểu hài hước ẩn dấu của Triệu Ngọc, bất kể như thế nào, bầu không khí cũng dịu đi một điểm, Âu Dương không để ý tới hài hước kém cỏi như thế, nói, Vi thần thai trị Dương Bình có một tôn tên là Mai Địa Tôn. Trong tôn có một người họ trương, bởi vì cha đánh bạc không quan tâm bệnh tình mẫu thân, cho nên dưới cơn nóng giận đánh phụ thân của mình. Bảo giáp, đám người bọn người cũng không biết xử lý. Nói người này bất hiếu, vậy hắn đối với mẫu thân không thể chê. Nói người này hiếu thuận, lại động thủ đánh phụ thân. Thị phi đúng sai bọn họ rất khó định đoạt. Chuyện này đã báo đến Nha môn, Nha môn muốn định theo như pháp luật mà xử trí người này, nhưng lại có rất nhiều bách tính mai điền cầu tình xin tha, thật sự không dễ kết luận. Cuối cùng Vi thần giận dữ, vung tay nào nói: "Trưng ra các ngươi trở về bỏ phiếu, nhiều người đồng ý xử theo pháp luật thì xử theo pháp luật, nhiều người đồng ý vô tội thì vô tội." Bảo giáp, chế độ biên chế hộ tịch ngày xưa để quản lý nhân dân theo nhiều tầng. Một số nhà hợp thành một giáp, một số giáp hợp thành một bảo, giáp có giáp trường, mỗi bảo có một bảo trường. Cuối cùng nhất định là vô tội." Âu Dương lắc đầu nói, "Có tội, châu phán khổ dịch 2 năm." Bởi vì không ít người Trương gia cho rằng bất kể điểm xuất phát là cái gì, đã không hợp lý. Nghi tử đánh phụ thân, thiên lôi đánh xuống. Vì thần đã nghĩ nếu ngay cả bệ hạ đều không thể kết luận, không bằng để các triều thần bỏ phiếu, người tán thành nhiều thì quyết định, nhiều người phản đối thì xóa bỏ. Không biết thấy thế nào." Âu Dương gật đầu, trong tay ra hiệu. Một thần tử hiểu ý vỗ nói, "Bệ hạ, đại ta không chiếm đất dân, cho nên điện phủ nhỏ bé cho nên Thái tổ đem quy củ ngũ phẩm Lâm Triều đổi thành tứ phẩm, còn ngũ phẩm chẳng qua là mỗi tháng vào triều một lần. Nhưng nếu như phải bỏ phiếu, cũng cần mời quan viên ngũ phẩm tham gia, để biểu thị công chính lời Thái tổ ta để lại và lời nói sĩ phu cùng nhau trị đại tống. Được a." Triệu Ngọc gật đầu. Ba ngày sau Lâm Triều, Tam tỉnh lục bộ 244 và quan viên ngũ phẩm trở lên ở kinh thành ngoại trừ bệnh tật đều phải tham gia. Triệu Ngọc rất hài lòng đề nghị của Âu Dương, bỏ phiếu ai cũng không có ý kiến, trách cũng trách không được bất luận kẻ nào. Có thể đem chuyện giải quyết nhẹ nhàng như vậy, tất cả đều vui vẻ. Triệu Ngọc mới không có tâm tình đi quản hai mươi mấy người có thể phái chức quan hay không kia. Âu Dương đề nghị, cũng nhắc nhở cho Triệu Ngọc, rất nhiều chuyện thật ra thì cũng là đúng mà sai, cũng chính là nói quyết định cái gì đều là đúng, hoặc là đều là sai, cuối cùng làm cho chuyện kéo dài hồi lâu có được. Nếu đem những chuyện tồi tệ này đưa ra bỏ phiếu biểu quyết, số ít phục tùng đa số, vậy chẳng phải đơn giản hơn sao? Âu Dương cũng không ngờ Triệu Ngọc dứt khoát như vậy. Phải biết rằng biến tướng phá vỡ quyền lợi hoàng đế, phân chia gian ngoại, không ai thích chuyện phiến mà triều hội mặc dù là đại sự quốc gia, nhưng cải vả cũng là nhiều nhất, việc lớn việc nhỏ đều có chuyện sử dụng đến việc bỏ phiếu quyết định tất nhiên ra tăng rất lớn. Mãi đến khi cuối cùng Triệu Ngọc lệ thuộc vào hình thức như vậy, hoặc là bọn rất thích hình thức như vậy. Có điều, từ điểm đó xem ra, Triệu Ngọc cũng không phải là người đam mưu túc trí lòng dạ khôn ngoan, nhiều nhất có thể chỉ là có chút thâm sâu mà thôi. Lần này triệu hội cứ như vậy kết thúc. Bạch Quan Như dòng nước, Âu Dương đi ở giữa, không phải phải mới cũng không cùng phải cũ chào hỏi. Ra ngoài cung, không hỏi thăm ai, cũng không trở về dịch quán, mà lại trực tiếp đến biệt lai khách sạn, đi đến phòng chứa thiên góc cửa, cửa mở ra Âu Dương đi vào. Bên trong chỉ có một mình Chiến Minh. Chiến Minh nói: Bốn bề đông kinh cấm quân đóng quân, bên trong thành đóng quân khoảng trường 2 vạn. Xuân Phong cắt tiểu thúy gần chỗ đóng quân trong thành của cấm quân. Theo đường đệ ta nói, Kim Tam là khách quen nơi này, nhưng là cũng không chọn tiểu thúy. Có điều hiện nay hắn thường lui tới một nơi không xa chỗ tiểu thủy ở, Âu Dương nghi ngờ hỏi. Sao kỹ nữ lại không có chỗ ở? Còn phải tự mình thuê nhà? Đại nhân, tiểu thúy là kỹ nữ phi thường không nhập lưu, so với danh kỹ không nói, cho dù là hầu gái của các triêu bài cũng là không bằng. Xuân Phong các đương nhiên sẽ không an bài chỗ ở có điều ti trước không hiểu, nàng hoàn toàn có thể làm kỹ nữ, nhưng mà quả thật là mỗi tháng giao tiền đến Xuân Phong các đi đón khách, nhưng lại không đón được bất kỳ vị hiếu khách nào, bất kể mục đích gì dường như cũng nói không được. Âu Dương lắc đầu. Kỹ nữ là một vòng tròn, không có vòng tròn qua lại với nhau. Nhưng Xuân Phong các không giống vậy, người cũng biết, hạ đẳng làm viện, thượng đẳng là các. Có thể ra vào những địa phương này sợ rằng đều là người cũng có chút dáng vẻ. Chỉ cần nàng ở trong cái vòng tròn này một ngày, sẽ không đâu, chẳng lẽ nữ nhân này là một gián điệp? Cái gì? Gián tế? Âu Dương cau mày nói những quý nữ có thể tiếp được khách quý kia, đối với nàng tất nhiên không có lòng đề phòng, bình thường tán gẫu cũng sẽ đem chuyện trên giường làm chuyện tán gẫu với nhau. "Triển Minh, tiểu thúy này có phải là lúc không có khách nhân cũng chen làm nhà hoàn hay không? Quan hệ giữa nàng và bọn tỷ muội có phải là cũng không tệ hay không?" Quả thật như vậy, tiểu thúy biết chịu khổ, chỉ cần nhóm kích nữ căng dặn, việc gì cũng sẽ làm. Điều kiện của nàng vốn gì không trả nổi tiền chụp thân trong xuân phong các, nhưng các kích nữ này đều sẽ giúp nàng, thường xuyên ân cần đem khách nhân giới thiệu cho nàng, còn dùng son phấn bột nước của mình giúp nàng trang điểm. Xem ra người này thân phận không có gì đáng nghi. Có điều nàng vâng mệnh của ai vậy? Triển Minh lắc đầu. Lúc trước đã báo cho đại nhân, thân phận Kim Tam không có chỗ nào khả nghi, Tề Châu quả thật có người này, hơn nữa rất biết chơi đao. Ta nghĩ hắn và tiểu Thúy không chỉ là quan hệ đồng hương đơn thuần, ít nhất cũng là quan hệ đồng yêu. Nói đến đây, đường cái đột nhiên có một mảnh ồn nào, Âu Dương mở cửa sổ ra xem xét, hóa ra là một binh sĩ đến làm công chuyện của khai phóng phủ. Âu Dương gật đầu, Triển Minh ra cửa tìm tiểu nhị đang đứng ngoài cửa xem náo nhiệt hỏi mấy câu, rồi sau đó trở lại phòng, đóng cửa thật kín nói: "Không tốt, chuyện gì vậy?" cách chó án của Xuân Phong Các, một vùng dân cư không xa xảy ra hỏa loạn. Đủ. Âu Dương giận dữ mắng một câu thô tục, nhưng lập tức tỉnh táo lại. Không đúng, ta 10 ngày trước đã bảo Trương Tam đưa thư cho ngươi. Ngươi là 5 ngày trước đến Đông Kinh. Ta hoàn toàn tin tưởng bản lãnh điều tra của ngươi, nhưng sao tiểu Thúy lại bị diệt khẩu vậy? Triển Minh nhắc nhở. Đại nhân, còn không biết người chết là ai. Âu Dương không để ý tới tiếp tục phân tích. Nhất định không ai biết ngươi rời khỏi thượng kinh. Ngươi bình thường sẽ đi tới ba nơi cố định, một là nha môn, một là sử quân, một là về nhà. Nói cách khác ở ba nơi này tất nhiên có giới hạn. Triển Minh, ngươi tới Đông Kinh là từ đâu mà đi? Nhận được thư của đại nhân là vào đêm khuya, ngày hôm sau ăn điểm tâm xong liền đi nha môn báo đến ở nông thôn một chuyến, rồi sau đó tuần tra sườn quân, từ sườn quân rời đi." Âu Dương hỏi, "Ngươi còn nhớ rõ Dương thôn phụ cận sườn quân có một gian tế kim quốc mà chúng ta vẫn luôn nuôi đó mà không bắt không? Cái này, không thể nào." Triển Minh lắc đầu, "Ta cũng không nói hành trình cho bất kỳ kẻ nào, hắn làm sao biết ta đi Đông Kinh, chứ không phải là đi về nông thôn. Ngươi có mang theo lương khô?" Minh hiểu ra, từ điểm đó quả thật có thể đoán ra được mình là đi xa. Dù sao đi về nông thôn cũng mau lẽ, lại có người chiêu đái Nhưng Triển Minh lắc đầu. Không đúng, đại nhân ta cưới khoái mã, không có khả năng có người theo dõi được. Vừa vào Đông Kinh ta liền hóa trang thành tiểu phu âm thầm điều tra, nếu như đại nhân nói như vậy, gian tế kia so với ngựa của ta còn nhanh hơn đã báo cho Đông Kinh cha ra hành tùng của ta. Hoặc là, đại nhân có thể là nội dung trong thư mà chương ta mang đi đã bị lộ ra. Bọn họ ngay tại Đông Kinh chờ ta, theo dõi ta, thấy ta điều tra nghe ngóng tiểu thúy, liền động thủ giết khẩu Vậy thì mấy ngày trước đã sớm động thủ rồi. Âu Dương hỏi Ngươi có còn nhớ hay không, trong vụ án sát chết trìm cũng có người đoán trước một ngày so với ta. Biết chuyện lần này chỉ có chúng ta, ngươi, Huệ Lan, Triển Minh bổ sung, người của triển phủ cũng có khả năng, còn có người nhìn thấy Trương Tam trở về thành." Âu Dương giận, "Ta càng nói càng ít, ngươi càng nói càng nhiều." Triển Minh cười nói, "Đại nhân nói rồi, khả năng nào cũng phải suy xét đến. Được rồi, ngươi đi xem tình hình hiện trường một chút, có thể tìm ra chút manh mối nào hay không?" Dạ, Âu Dương cho là mình đã tiếp cận đến gần chân tướng, nhưng ngẫm nghĩ lại, Triển Minh nói rất có đạo lý. Chúng đang cùng mình đi Tây Bắc đột nhiên trở về thành, tất nhiên sẽ khiến cho người nhìn thấy phải nghi ngờ. Lại càng không cần phải nói người vốn có tâm sẽ nghi hoặc. Nếu sáng sớm hôm sau lại ra thành, báo cáo cho chủ nhân ở Đông Kinh, rồi lại thấy Triển Minh đến Đông Kinh, rồi sau đó theo dõi xem có mục đích gì để ra tay diệt khẩu Âu Dương đau đầu, người liên quan đến khả năng này rất nhiều, đêm khuya muốn mở cửa thành, không kinh động người khác là chuyện không thể nào Âu Dương rất tức giận, nào có tội phạm có chỉ số thông minh cao như vậy hoặc là vận khí quá tốt như thế chứ, hoặc là người này gần như là yêu nghiệt rồi. Các vụ án hiện đại cũng không có khó giải quyết như vậy. Hùng thủ từng bước một đi ở phía trước, được rồi cho dù có vô gián đạo nhưng chỉ có mấy người biết chuyện sao làm vô gián đạo được đây. Âu Dương còn đang mắng tội phạm này tài nghệ cao như thế, Triển Minh vẻ mặt cổ quái đã trở lại. Rồi sau đó cũng không nhìn mặt Âu Dương chính, liền ôn quỳ nói. Đại nhân, tình hình ra sao? Dạ. Triển Minh sắp xếp câu nói cả buổi, mới nói. Người chết là con trai của binh bộ Thị Lang Âu Dương, chết bởi vì Thượng Mã Phong. Thượng Mã Phong hay còn gọi là Phạm Phòng, có một số nơi người ta gọi là Trúng phòng nháy mắt là một hiện tượng có thể gây đột tử hoặc để lại di chứng ở con người khi sinh hoạt tình dục ở một số điều kiện nhất định. Đông y gọi là chứng tẩu dương, nếu chứng tẩu dương xuất hiện khi đang giao hợp gọi là thượng ma phong, nếu xuất hiện sau khi đã giao hợp xong gọi là hạ ma phong. Âu dương. Dân cư cháy nguyên nhân là có người gà con, đốt pháo cháy vào bụi. Âu dương sửa sang lại rồi nói: "Sắp trời không còn sớm, ta về dịch còn trước." Chiến Minh đột nhiên cung kính đứng dậy. Đại nhân đi thong thả. Khục khụ. Tẩu dương gật đầu. "Chuyện này ngày mai lại nói sau." "Dạ." Chiến Minh càng cung kính hơn. Mất mặt mặt trước mặt Gần đây dường như có chút thần kinh quá nhạy cảm nhưng Âu Dương vẫn như cũ mặt không đỏ tim không đập ra khỏi khách điểm duyệt lai. Like. Trong lòng khinh thường nói, đừng nói là chiến minh, cho dù toàn bộ nha dịch tới rồi, buồn quan vẫn tự nhiên như vậy. Tuy rằng Âu Dương gặp trở ngại, nhưng tâm tình cũng không tệ lắm, dù sao manh mối vẫn còn. Có điều lại suy nghĩ một lát, vạn nhất tiểu thúy có khả năng có mục đích khác mà trà trộn vào Xuân Phong Các thì sao? Hoặc là người ta là muốn câu một gã chồng rùa vàng thì sao? Mình có phải là thần kinh quá mẫn cảm rồi không? Chương 214. Ký viện Đông Kinh. Chương 214. Ký viện Đông Kinh Âu Dương còn trong thất Đông kinh lại nổi lên trận gió lớn. Trận áo động gì? đợt bỏ phiếu thứ nhất tình hình là quan viên phải mới nổi lên. Có điều thủ đoạn rất không ác liệt, chính là đi bỏ phiếu rời rạc, huống trà, nói chuyện. Có thể rất nhiều người không hiểu, vì sao quan viên số lượng không nhiều sẽ vì hai mươi mấy người làm lính nhiệt tâm như vậy. Đó là bởi vì có người nói cho bọn hắn biết, nếu như có bỏ phiếu, nếu bỏ phiếu lại thông qua, bọn họ sẽ nhận được một món đại lễ, hết lòng cũng có đại hường bao. Người này đương nhiên là người liên lạc của hai đại hiệp hội thương nghiệp. Đương nhiên đây là một vụ mua bán tuyệt đối thiệt thòi, trả giá với tiền lợi kém xa. Nhưng hiệp hội thương nghiệp với Âu Dương trái ngược chỉ theo đuổi lợi xoay chuyển thần kỳ không xem trọng kết quả, mà xem trọng quá trình hơn đợt bỏ phiếu thứ 2 cũng cứ như vậy, chính là cùng Chu An và hình bộ thượng thư Tam phẩm trong Tam tỉnh lục bộ có quan hệ thông ra. Hắn là bảng nhãn khoa cử thời kỳ Tống Huy tông. Hắn bày kiến thái kinh trước, hắn muốn mời thái kinh vận dụng lực ảnh hưởng, lôi kéo đại đa số đại thần bỏ phiếu chống. Luôn ngữ chuẩn xác mà nói, nếu như kim khẩu đã mở, chuyện này chỉ có thể là biện pháp bỏ phiếu thiểu số phải phục tùng đa số. Nhưng nếu tiền lệ không phải mà làm quan xảy ra, e rằng tương lai khó có thể lập kín. Thái kinh vốn là không thèm để ý Nhưng nghe thượng thư nói, đại thần tân phái đều hào hào bỏ phiếu, vì vậy cũng nghiêm túc hẳn lên. Sau khi thượng thư đi rồi, phát thi mời, mời mọi người tới tham gia sinh nhật 20 tuổi của cháu nội hắn. Như suy nghĩ, Thái Kinh chính là người ủng hộ khoa cử tuyệt đối, Vương Phấn chính là chó hắn thả ra để cắn người. Thật ra tâm thái này có thể lý giải. Tỷ như cuộc thi nhân viên công vụ ở hiện đại, mọi người thi đến mẹ cũng không nhận ra, nhưng không ngờ lại có người dựa vào quan hệ để đi lên làm công chức, tâm lý không thoải mái cũng có thể hiểu được. Một bên bỏ ra nỗ lực to lớn, một bên không thông qua gian khổ cố gắng thì đã có thể thành công, thật không công bằng. Dưới kế hoạch bí mật của bọn người Âu Dương, quan ngũ phẩm trở lên ở Đông Kinh là gió nổi mây phun. Ngũ phẩm và lục phẩm lại thành một dòng nước lũ. Thân tử tham gia triều hội được bao nhiêu chứ? Nhìn rất nhiều, cho dù tham gia triều hội không có 100, vậy cũng có 7, 8 chục người Âu Dương biết do nhóm quân sĩ này nhất định trở thành vật hy sinh cho tiến trình chính trị. Theo công tác thống kê, lại thêm kéo đến phiếu đồng ý quân sĩ vẫn giữ lại làm sẽ không quá 20 phiếu, phiếu chống ít nhất có 40 phiếu. Âu Dương hy vọng rằng những quan viên lạc hậu kia có thể thích hoặc là lại chế độ như vậy. Đương nhiên, do vì Âu Dương là người kiếm tiền mau, dùng tiền càng nhanh hơn tham gia chuyện này. Các quân sĩ hoàn toàn có thể nhận được tiền bồi thường phi thường hài lòng. Một đêm trước lần chiều hội thứ hai, Âu Dương vào xem Xuân Phong Các. Hắn không giống người khác, Cố Kiều trực tiếp khiêng vào trong cửa, mà là phi thường hào phóng đi vào ký viện. Có cái gì mất mặt chứ? Tống Huy Tông người ta không có chuyện gì còn thường đến đây dạo vài vòng. Xuân Phong Các có hai tầng cao thấp, hạ tầng dặn nơi bồi rượu rạng mở. Có các loại biểu diễn khúc nghệ ca múa, trời tử lệ. Lầu 2 chính là khuê phòng của các cô nương, sân bãi rất lớn rất rộng thoáng đãng, ngoài trừ phía trước một loạt hình tròn vần quanh, còn có bốn dãy hành lang. Chu Đạt dẫn đường giới thiệu nói: đại nhân, càng vào trong càng tốn tiền, hơn nữa càng chơi không vui. Đánh bạc trước, đối rượu, ngâm thơ, đối thơ, tác tử, có thể được việc hay không còn phải xem người ta có thích hay không. Dãy bên ngoài chính là lột độn là có thể lên thẳng giường luôn. Âu Dương tương đối hối hận tìm Chu Đạt cùng đi với mình, lời này ngươi nói nhỏ chút chết sao, đi chơi ký viện dù sao không phải là chuyện vè vằng gì, không cần phải làm cho mình tiêu điểm toàn trường thế. Chu đại gia, ngươi lâu rồi không đến nhà. Một tú bà chừng 30 tuổi, rất có tư sắc nên đón tương đối ân cần đi lên. Có điều Âu Dương nhìn ra người ta chỉ là ân cần, cũng không như tình. Mặc dù có quá phẩm, nhưng Chu Đạt ở chỗ này dù sao vẫn thuộc loại giai cấp vô sản dễ đang mọc mầm. Chu Đạt rất lão luyện nói: "Vương mama, tứ đại đầu bảng của người đâu?" Tú bà tươi cười nói: "Chu đại ra, bốn người các nàng đều có khách rồi." Chu Đạt ghé bên thai Tú bà nói: "Người nọ bên cạnh ta tên là Âu Dương." "Âu Dương nào cơ?" Tú bà lắp bắp kinh hãi nói. Chu Đạt hỏi ngược lại: Người cứ nói đi. Bây giờ tứ đại đầu bảng có rảnh hay không?" "Có, có." Tú bà vội hô to: "Các cô nương, khách quý đến thăm." "Không cần." Âu Dương lấy ra 10 tờ ngân phiếu trăm quò nói. Tùy tiện chọn một đầu bảng là được, làm vài món ăn đi. Vậy thì bế nguyệt điều tiền. Tú bà nhận tiền mừng rỡ hỏi: "Ngan quan này là chuyện nhỏ, người này lại là ông chủ của ông chủ mình. Ông chủ Xuân Phong các có 10 cái viện liên kết với nhau, trước mắt đang xin một cái ghế trong hiệp hội thương nghiệp. Có điều hàng năm cũng có danh sách cơ bản, sáng nghiệp cái viện này rất khó tiến vào một chiếc ghế được. Nhưng ít nhất cùng với thương nhân thượng tầng cũng có quan hệ, những người này tiêu phí ra tay thật sự cực kỳ hào sảng." "Được, nàng ta đi." Âu Dương không bắt bẻ, cho dù là giải quyết yêu cầu sinh lý, chỉ cần không có trở ngại là được, Âu Dương rất lặng lẽ đi theo Tú bà. Nhưng người bên trong nghe nói nhân vật chuyển kỳ tới rồi, mọi người đều ào ào nhau ra xem Âu Dương là động vật quý hiếm mà thưởng thức. Âu Dương rất có phong độ, khẽ gật đầu với mọi người ý bảo chờ hỏi. Rốt cục thì vào gian phòng của Điêu Tiễn. Nha Hoàn chuẩn bị xong nước nóng cho Âu Dương rửa mặt rửa tay. Phòng khách gian phòng kia khá lớn, sau tấm bình phong là ban công nhỏ, dưới ban công là hồ nước có tiếng nước chảy. Âu Dương cho mua Nha Hoàn một tấm ngân phiếu, mấy người ra ngoài đóng cửa phòng. Bên trong phòng truyền ra tiếng đàn, Âu Dương cũng không nổi, cầm chén rượu phòng khách trước sau dạo qua một vòng. Có bản cờ, có giấy tuyên thành, đều là đạo cụ cho hai người bồi dưỡng tình cảm. Cổ đại cùng với hiện đại không giống nhau, kỳ nữ cao cấp cũng không phải là thấy tiền liền nhận, đây chính là tự uỷ giá trị con người. Cho dù có muốn kiếm tiền đến đâu, cũng sẽ phải từ chối lên giường với một hai khách nhân để tỏ vẻ tính cách của mình. Có thể được xưng là đầu bài, đứng đầu bảng, cầm kỳ thư họa nhất định đều phải thông thạo, đây cũng là nguyên nhân khiến giá trị đắt tiền nhất. Một khúc xong, điêu thiển từ trong phòng bước ra ngoài, hành lệ với Âu Dương. "Công tử, công tử." Âu Dương cười một tiếng nói, Đừng khách khí, kỳ thật ngươi cũng biết ta là ai, hôm nay không đến để tìm chuyện tranh rõ, chỉ là tới hỏi cô nương mấy vấn đề." Đương nhiên, tiền nước nôi không dám thiếu chút nào. Điều Thiển tuy rằng thuộc loại sản phẩm giả tạo, nhưng bộ dáng vẫn rất đẹp, lông mi rất dài, ánh mắt toát ra khí chất. Hiển nhiên cũng là quen biết bao người, ra mắt không ít người có sở thích đặc biệt, hơn nữa lại nói mục đích của Âu Dương cũng không phải là ham mê kỳ dị gì, gì, vì vậy liền cười nói, đại nhân cứ hỏi tự nhiên. Mời ngồi. Âu Dương kéo ghế dựa đến cho Điêu Thiển, sau đó nâng cung nói, cô nương, có một chuyện phải nói trước, những vấn đề này không thể tiết lộ ra ngoài, cho dù bọn tỷ muội nói chuyện phiếm cũng ngàn vạn lần không được nói. Điêu cười nói, yêu cầu của đại nhân là đương nhiên rồi. Con nữa lại nói một tiểu nữ tử như ta làm sao dám đối địch với hiệp hội buôn bán Nam Bắc. Ồ, Âu Dương ngược lại cũng kinh ngạc, nữ nhân này đối với vấn đề mình muốn hỏi đã có chuẩn bị tâm lý, có điều lại không từ chối điều thiển tựa hồn là nhìn ra suy nghĩ của Âu Dương nói. Nếu không giúp đại nhân, lời đến trong thai người thứ ba, ta chẳng phải là càng gặp phiền phải sao? Đến lúc đó đại nhân nói là ta hiếu kỳ nghe ngóng tiết lộ ra, ta đây liền trăm miệng cũng cãi không được rồi. Đó là một nữ nhân thông minh, biết do nếu bị chuyện tìm tới, từ chối ngược lại còn phiền phức hơn. Con nữa cũng biết lực ảnh hưởng của Âu Dương, bán một mối nhân tình cho Âu Dương Tương lai có phiền phái gì người ta nói một câu đã giải quyết được đứng đầu bảng cũng không chỉ có đơn giản vẻ ngoài đẹp mắt đâu, tiểu Thúy điềuển không ngờ Âu Dương thế nhưng lại hỏi đến một người bé nhỏ không đáng kể như vậy nàng vốn cho là bí mật của quan viên nào đó vấn đề đơn giản như vậy của Âu Dương khiến điều thiển suy nghĩ kỹ thật lâu mới trả lời đại nhân người hỏi tiểu Thúy có cái gì cổ cái sao nói thật tuy rằng chúng ta đối với nàng không tệ, nhưng thật ra cũng có chút kỳ quái nói nàng không tốt cũng không đúng nàng đối với những người đứng đầu bảng như chúng ta thậm chí với các tỷ bộ có chút danh khí đều rất tốt Lần trước Tam nương sinh bệnh, muốn ăn hạnh hoa cao cửa đồng, nàng tốn một canh giờ đi mua, trời rất nóng một thân mồ hôi. Nhưng nếu như nói nàng tiện lương thì cũng không phải vậy. Lần trước vì một cửa hàng bán đồ ăn bán mắc hơn một đồng tiền, liền không bông tha dây dưa cả buổi, còn đã cho người bán rau bị thương. Đại nhân có thể không biết, những nữ tử Hồng Trần này, mặc dù có chút xuất thân, cầm ý ngọc thực, nhưng tự biết thân phận đê tiện. Với phu xe đẩy tớ cho dù không cung kính, nhưng cũng không đến mức khinh thường. "Đợi một chút, ngươi nói Tiểu Thúy Đá bị thương người trồng rau?" Âu Dương hỏi. "Người trồng rau nào?" "Là một người trẻ tuổi." Về sau mọi người của Khai Phong phụ đến, nhưng tiểu Thúy vẫn kiên trì không nói là nàng đá, bảo là do người chồng giao đó tự làm mình bị thương. Âu Dương gật đầu. Phải nói khí lực của tiểu Thúy rất lớn. Người nhà nông, khí lực tất nhiên hơi lớn. Âu Dương hỏi: "Nàng với Kim Tam là quan hệ như thế nào?" Đại nhân nói đến Kim Tam không thích nói chuyện kia sao? Điều thì nói: "Kỳ thật chúng ta lúc trước cũng không biết hai người đó có quan hệ gì. Có một lần Triệu lao hai lần tới Xuân Phong cắt chơi, bọc kim khí mang theo bên mình không thấy đâu, hoài nghi là tiểu thủy trộm, còn muốn đưa nàng đến quan phủ." Kim Tam liền nói mình khi đó vẫn ở cùng với tiểu thủy. Về sau tranh cãi ẩm ý còn đánh nhau dẫn tới không ít cấm quân đến xem náo nhiệt nghe nói bọn họ là đồng Hương nói vậy điều thì nói đồng Hương sao khẩu âm lại khác nhau nhiều như vậy hơn nữa ngày đó tiểu Thúy căn bản là không có tích khách nàng giúp ta giặt một bộ y phục bị nhông màu chúng ta ngược lại cảm giác Kim Tam có hiểm nghĩa hoàn toàn là rút đau tương trợ Vô nghĩa nếu không có quá lại sao lại có thể vì một người xa lạ mà phạm tội bị tình nghi là người rút đau Âu Dương hỏi có thể mượn bút mực dùng một chút được hay không đương nhiên là được Âu Dương lấy ra một phong thư trên phong thư chuyên dụng của bưu cục Nam bắt viết lên tên châu An Tùy tiện dùng cơm trên bàn dán lại nói: "Kính xin cô nương giúp ta một việc. Ngày hôm sau không phải lâm chiều, mà là chiều hội mỗi tháng một lần cùng với hội nghị bỏ phiếu lần thứ nhất của đại tổng." Âu Dương đặc chuẩn vào chiều, ở dịch quán dùng điểm tâm, dịch tốt tiến vào nói: "Âu đại nhân, ngoài cửa có một cô gái tên là Tiểu Thúy nói ngươi ngày hôm qua ở Xuân Phong Các đánh rơi đồ vật gì đó." Âu Dương ha ha cười một tiếng, "Không ngờ các cô nương Xuân Phong Các này dậy cũng sớm ghê. Lý Tứ, đi mang thứ đó đến đây." "Dạ." Lý Tứ cầm lấy thư, Âu Dương buông đũa xuống nói: "Trở về phòng thay quần áo, chuẩn bị vào triều." Lý Tứ nhìn Âu Dương Phi thường cẩn thận rút thư ra, rồi sau đó nhẹ nhàng trải ra. Lý Tứ nhìn thấy vậy nói: "Đại nhân, không mở ra, có phải là đã đoán uổng nàng rồi? Thư này đã bị mở rồi." Âu Dương chỉ vào một chữ mục hỏi: "Nhìn thấy cái gì không?" Lý Tứ cẩn thận đánh giá một hồi lâu nói: "Bên cạnh chữ dường như có chút gì đó màu trắng." Âu Dương gật đầu. "Ta dùng bút lông chấm sữa tươi viết một chữ mục ở chỗ trống trên thư trước, rồi sau đó dùng mực nước viết một chữ mục che phủ ở trên, nhưng không có khả năng che phủ hoàn toàn, sẽ luôn có cạnh góc không được phủ lên." Điều thiền cô nương nói thân thể không thoải mái, lúc đưa thư cho tiểu thúy bảo nàng đưa đến cho ta là vào canh 2. Cho nên thư là vật rất dễ cháy, sữa tươi sau khi viết lên sẽ không để lại dấu vết, nhưng gặp nhật sẽ hiện hình lên. Bây giờ bên cạnh chữ mục có màu trắng, cho nên thư đã bị mở ra, còn bị xem qua rồi nữa. chương 215. Tuyệt tướng. chương 215. Tuyệt tướng. Lý Tứ gật đầu, nhưng vừa nghĩ lại hỏi. Đại nhân, có khả năng là thư tín đều để gần anh đến? Không biết. Âu Dương chỉ phong thư nói. Bên này cũng có một chữ sữa bỏ. Nếu như cả thư đều để gần ánh đến, tất nhiên sẽ xuất hiện một chút bột phấn màu trắng. Hơn nữa còn có một trình tự làm việc. Trình tự làm việc gì? Ngoài cửa góc cửa, Lý Tứ mở cửa. Một đại thúc đội nón đứng ở cửa. Lý Tứ cả kinh. Sao ngươi lại đến dịch quán? Nơi này là đặc biệt tiếp đãi quan viên địa phương các nơi lên kinh làm việc, không phải là người nào cũng có thể tiến vào. Người mình đó." Âu Dương nói một câu. Lý Tứ tránh ra, đại thúc đội nón nhếch miệng cười với Lý Tứ, Lý Tứ ngẩn người, rồi sau đó chỉ nghe thấy thanh âm của Trần Minh. Đại nhân liệu sự như thần. Một canh giờ trước, ở cửa nhà đặt một tảng đá không nhỏ, Nửa canh giờ trước Tiểu Thúy rời khỏi, hai khắc trước, Kim Tam vào phòng Tiểu Thúy không thèm khóa lại, đường đệ ta theo dõi cũng rất gắt gao. Âu Dương cười nói: "Ta trong thư Bảo Châu An giúp ta tiền cắt xén đổi thành bạc trắng chuyển đến lưu cầu, lại từ lưu cầu vận chuyển đến đây, sau khi nộp thuế xong, số tiền kia đã rửa sạch sẽ rồi. Nếu đã là người đối với Âu Dương ta có định ý, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sẽ nghi cách lấy được sổ sách khoản tiền kia, tốt nhất là bắt cái hiện hành. Quan thương cấu kết thì thôi đi, nhưng trắng trợn tham ô, triều đình chắc là sẽ không mặc kệ. Trước kia Âu Dương tham ô cũng là bổ khuyết tiền vì nước bỏ ra, nhưng khoản này cũng là dựa thành tiền của mình." lại thêm khoản tiền tục lộ, lại có sổ sách Triệu Ngọc không muốn xử lý Âu Dương cũng không được. Nếu Triệu Ngọc là chủ nưu, tất nhiên sẽ làm. Trương Huyền Minh ra tay lấy được lô bạc trắng này, rồi sau đó thượng báo triều đình, để Triệu Ngọc hào phóng định tội Âu Dương. Triển Minh nói: "Đại nhân, bước tiếp theo làm sao bây giờ? Võ công Kim Tam cao cường theo dõi không dễ." Triển Minh ngươi giám thị Trương Huyền Minh, bảo lý giật phong chú ý Hoàng cung, nếu Trương Huyền Minh và Hoàng cung không có gì động gì, đến lúc đó chúng ta sẽ có kế hoạch nên làm thế nào bí mật bắt hai người này." Triển Minh gật đầu. "Được, đại nhân yên tâm vào triều đi thôi." Ừ, đại tổng lần đầu tiên bỏ phiếu rốt cuộc bắt đầu. Triệu Ngọc nói rõ trước chuyện bỏ phiếu và nguyên nhân bỏ phiếu, rồi sau đó hỏi thăm các đại thần đối với chuyện lần này tiến hành bỏ phiếu có ý kiến gì không, thỏa đáng hay không thỏa đáng. Cái nhìn phần lớn là chính diện, trước kia cũng có chuyện tương tự, chỉ có điều không phải là dựa vào bỏ phiếu, mà là nhìn thế lực đằng phái, các thần tử biểu thị cách nhìn đối với chuyện này. Cuối cùng chuyện hoàng đế có cũng được mà không có cũng không sao, chính là xem phương án nào được nhiều người ủng hộ, hoặc là ủng hộ lực ảnh hưởng của đại thần, rồi sau đó hàng quyết định. Tỷ như năm trước sông Hoài lũ lụt, thu xếp nạn dân tranh cải không ngừng, có người ủng hộ triều đình trợ giúp buồn địa giúp nạn thiên tai, có người ủng hộ phân luồng nạn dân đến các huyện chưa gặp tai ương, mở kho quan giúp nạn thiên tai, còn có người đề nghị xây dựng thôn nạn dân, tư phụ cận châu huyện Triệu tập lương thực giúp nạn thiên tai. Đừng xem đề nghị đều là vì muốn tốt cho Bắc Tính, trong đó liên quan đến xung đột lợi ích các nơi, Triệu Ngọc đối với giúp nạn thiên tai khá hào phóng, phụ trách giúp nạn thiên tương miếng thịt béo bở. Cuối cùng Thái Kinh thắng lợi, Nam Tây tư tổng công việc nạn thiên thật người nào cũng biết Hoài Nam Tây Lộ An phủ tư Lao đại là thân thích nhà mẹ đẻ của phu nhân Thái kinh, có điều những chuyện này sẽ không đem ra nói thẳng mà thôi. Còn mâu thuẫn trong triều đình rất nhiều nguồn gốc lợi ích phân phối không đồng đều như vậy. Bây giờ nhân thủ mỗi người một phiếu, chẳng khác gì là mỗi người đều có cơ hội bày tỏ ý kiến. Lúc trước sợ phiến phức, hoặc là việc không liên quan đến mình, hoặc là sợ đắc tội với người, nhưng lần này đều có cơ hội thông qua bỏ phiếu để diễn tả ý kiến của mình. Biện pháp bỏ phiếu này rất dễ dàng khiến mọi người tiếp nhận. Hai thái giám mỗi người một tay cầm lấy một tờ giấy trắng, một cái viết đồng ý, một cái viết phản đối. Thái Kinh thân là dẫn đầu bách quan, cầm bút ở trên tờ giấy phản đối vẽ một đường nói. Khoa cử tiến sĩ tổ chế Thái tổ hoàng đế lưu lại. Thái tổ vì khoa cử công chính, lúc khoa cử treo cái chống ngoài cùng, có thể thấy được hết sức coi trọng. Mặc dù Tây Bắc xác định, nhưng quân tử làm việc, tất nhiên là có quy củ, không thể giống như thương nhân cùng một loại được, có lợi ích thì gạt bỏ quy củ tổ tông. Một đại thần thì tiến lên trên bảng đồng ý vẽ một đường nói. Trước mắt Tây Bắc xác định, dân sinh khó khăn, nếu tiện đổi mới quan lại địa phương quen thuộc, tất nhiên sẽ khiến rất nhiều hiểu lầm. Không có một phụ tá quan lại quen thuộc, địa phương không thể ổn. Vì Tây Bắc đại Tống sớm ngày đến ổn, bách tính sống yên ổn, cho nên tuy rằng hạ quan kính thái tướng, nhưng vẫn muốn đồng ý giữ lại quan tịch của các quân sĩ. Được rồi, nếu là bỏ phiếu cũng không cần đấu võ mồm." Triệu Ngọc nói, đi xuống phía sau đi. Hai thái giám tử sau lưng các đại thần đi qua, người chỉ đến xoay người ở trên bảng vẽ xuống ý kiến của mình. Cuối cùng khoảng 3 khắc, lần triều thần biểu quyết đầu tiên của đại Tống cuối cùng kết thúc. Cửu công công tự mình đến 3 lần sau đó đọc. Phiếu đồng ý 41 phiếu, phiếu trong 40 phiếu, 11 vị đại thần không có lựa chọn. Kết quả này đại khái bao gồm cả Hầu Dương, tất cả mọi người đều không ngờ đến được. Âu Dương quan sát một lượt, tự hồ đối với kết quả có lòng chuẩn bị chỉ có hai người Thái Kinh và Triệu Ngọc, những người khác đều không nhịn được châu đầu ghé thai nhỏ giọng nghị luận. Nếu kết quả như vậy, vậy cứ định như vậy. Triệu Ngọc nói. Lại bộ theo đó làm việc. Cửu công công nói. Có việc ấu, không việc bái triều. Liên tục hô ba lần, thấy mọi người thì thầm mà không công khai nói, vì vậy hô to. Bái triều. Không thể phủ nhận, cổ họng Cửu công công thật chẳng khác gì chuông đồng vang dội. Triệu Ngọc đi trước rời khỏi, rồi sau đó bách quan bái triều, Âu Dương vốn muốn rời đi, nhưng khẽ mắt nhìn thấy Thái Kinh vẫn còn túi đầu đứng lốc, vì vậy thu cước bộ. Sau khi đợi mọi người đều ra cửa, Âu Dương đi đến bên cạnh Thái Kinh chắp tay nói: "Thái tướng, bài chiều rồi. Long người không như xưa." Thái Kinh lắc đầu: "Biến rồi biến rồi." Âu Dương an ủi: "Thế đạo luôn sẽ có một số thứ phải thay đổi." Thái Kinh cười khổ: "Ngươi nhậm chức quan địa phương đã lâu, nhưng lại không biết huyền cơ bên trong. Bọn họ không phải là bỏ phiếu tán thành hay phản đối bọn quân sĩ không phải là sĩ mà làm quan hay không, mà là qua bỏ phiếu để xem có thể khiến ta rất đài được hay không." Âu Dương là người, hắn thật không biết còn có tầng nguyên nhân này. Hóa ra 41 phiếu kia cũng không phải toàn bộ đều là đồng ý triều chính mà là có người thừa dịp bỏ phiếu kín để diễn tả sự bất mãn với Thái kinh. Khó trách số phiếu so với dự tính cao hơn gấp đôi vật. Triệu Ngọc hiển nhiên cũng biết đến, khó trách nàng không chút do dự đồng ý bỏ phiếu biểu quyết, chính là muốn nhìn cách nhìn của bọn Triệu thần với các quan văn như Thái kinh một chút. Người khác không nhìn thấy bỏ phiếu, nhưng nàng lại thấy rất rõ ràng, mỗi người bỏ phiếu gì, trong lòng nàng đều có điểm cả. Bằng vào lần bỏ phiếu này, Triệu Ngọc tiến thêm một bước nắm chắc tâm tính của các đại thần. Đối, Triệu Ngọc mà nói chưa hẳn không phải là một thắng lợi Âu Dương đã hiểu, vì sao vẫn kiên trì không phải là sĩ thì không làm quan. Đối với Thái Kinh coi trọng khoa cử mà nói mấy ngày trước căn bản không bày tỏ ý kiến, mãi đến khi hình bộ thượng thư đến thăm mới có chút hùng tâm muốn nhìn lực ảnh hưởng của mình một chút. Thực tế đúng là tàn khốc, thái kinh vì vai trò đứng đầu của bản thân ngược lại bị mất một lượng lớn phiếu chống. Mà trong 40 phiếu chống đó có bao nhiêu người là nể mặt mũi mình chứ? Một hồi bỏ phiếu cho thấy vận mệnh chính trị của triều đình hiện nay. Đối ngoại chiến sự thắng liên tiếp khiến cho chính sách khinh võ trọng văn bị đè xuống, mà còn quan văn như thái kinh trở thành sơn dương thế tội. Triệu Ngọc qua nhiều năm như vậy thực hành nhiều kế hoạch quân sự to lớn, Thái Kinh đều tỏ vẻ đồng ý và phối hợp, cho nên đã mất đi một lượng lớn quan văn ủng hộ hắn. Thái Kinh sớm cũng cảm giác được điểm này, nếu không cũng sẽ không muốn cáo lao hồi hương. Triệu Ngọc hiển nhiên cũng hiểu rõ, nhưng mà vẫn kiên trì để Thái Kinh tiếp tục đảm nhiệm tướng vị, tất nhiên có ý định khác. Triệu Ngọc kể từ khi lên ngay, so với trước kia càng chú trọng quan địa phương hơn. Mấy triệu thần có năng lực đều bị phái đến địa phương làm quan. Điển hình nhất chính là Lý Cương, Tăng Bố. Tăng Bố bây giờ là tiết độ sứ của Hà Bắc Đông lộ, tuy rằng hắn là người hiền lành, nhưng lại tỉ mỉ cẩn thận. Ở vị trí này tương đối thích hợp mà con Lý Cương thì không cần nói nữa, danh vọng cao lại làm quan địa phương. Thần tử với chính sách hoàng đế không hài lòng, thân là tể tướng không có phản ứng gì với ý kiến của thần tử, ngược lại còn thuyết phục thần tử tự nguyện giúp hoàng đế chịu tiếng xấu thay, cho nên có kết quả bỏ phiếu như vậy, một chút cũng không kỳ quái. Âu đại nhân, bệ hạ gọi người vào yết kiến. Cửu công công tử cửa hồng tới đây. Ừ, thái tướng bảo trọng. Ừm. Tiểu công công hiểu do nói, chúng ta sẽ phải người đưa thái tướng trở về. Cửu công công đã thấy nhiều độ chim nổi, thái kinh tuy rằng có điểm không hiểu tuy rằng vẫn còn đang ở tướng vị, nhưng đã thoát khỏi trưởng quyền lệnh. Cuối cùng một chút hy vọng cũng nương theo lần bỏ phiếu này mà biến mất. Triệu Ngọc tản bộ ở trong hoa viên, bốn cung nữ đi theo, nội vệ hoạt động bên trong khu vực này. Ở đình trung tâm, Triệu Ngọc tiếp kiến Âu Dương, câu nói đầu tiên chính là: "Ngươi cho rằng người nào có thể nhận trước Tả tướng?" Tống, đường tuy rằng đều có danh xưng nội các hoặc là địa các, nhưng ý nghĩa chân chính đến tới thời đại của Minh Vĩnh Lạc mới thành lập nâng lên thành cơ chế nội các. Nội các Tống Triều có chút giống thư ký của hoàng đế. Nói đến Tả tướng, tên đầy đủ phải gọi là Thượng thư tạm phó sả kiêm môn hạ thị lang, là bộ não của bách quan. Trong Tả Hữu tướng thì Tả tướng là đứng đầu. Chẳng hạn như lại bộ nếu muốn điều động nhân sự, còn có binh bộ muốn mua đột thì phải thông qua sự thẩm duyệt của tả tướng, tương đương với đầu não của tam tỉnh lục bộ 24. Chức quyền này lợi ích quá nhiều, Triệu Ngọc sau khi nhậm chức quyền lợi của tả tướng có chút suy yếu, nhưng vẫn như cũng là dưới một người trên và người, Trước vị cấp bậc nhân thần Âu Dương không hiểu chính trị, nhưng không phải là kẻ ngu đần. Nhìn một màn vừa diễn ra như vậy, còn có lời dạo đầu trực tiếp như vậy của Triệu Ngọc, cũng biết Triệu Ngọc đã có chọn người lý tưởng phù hợp. Bây giờ ngay cả cung nữ cũng không bảo lui, nói rõ có ý để tin tức ra ngoài. Âu Dương nói, Vi thần cũng là quan bên ngoài, không quá rõ ràng. Có điều vi thần cảm giác cuộc sống thái tướng lúc này mặc dù có chút xa hoa, nhưng có tấm lòng trung quân ái quốc. Hơn nữa năng lực của hắn, vi thần cho rằng trong triều đình lúc này dường như chưa người nào có thể được bằng thái tướng. Nói không sai, thái tướng quả thật có năng lực bất phàm, lại có kinh nghiệm, lòng trung thành khỏi phải khen. Đáng tiếc, thân là người đứng đầu Bắc Quan, tự mình xuất thân bán mặt mũi thuyết phục Bắc Quan vậy mà chấm không thể tưởng được kết quả bỏ phiếu lại như thế. Vốn là còn nghĩ ít nhất sẽ được 3 năm, lại không nghĩ rằng lại chênh lệch như vậy. Vậy hạ, thái tướng cũng là bị người hiểu lầm. Tống Huy Tông lúc tại vị chính là như vậy, kéo thái kinh lên đại thi hành tân pháp. Áp lực phản đối quá lớn, liền dáng trước hắn làm người chịu tội thay có lúc cần thì lại bắt đầu dùng hắn, lặp lại đến mấy lần. Triệu Ngọc nghe thấy những lời này không có tức giận, nàng sẽ không tức giận với lời nói thật lòng của Âu Dương. Người thương xuất thái kinh sao? Hắn cũng không phải thành con gì. Lúc này cáo lao hồi hương, so với bị người kết phường buộc tội đẩy ngã còn tốt hơn nhiều. Vì thần chỉ là cảm thấy, tinh thần thái tướng vẫn còn tốt. Chấm hỏi ngươi người nào có thể tiếp nhận chức vụ, ngươi lại cứ nói chuyện tào lao với chấm. Triệu Ngọc có chút bất mãn nói, chức tạ tướng đối với đại tướng nặng như núi Thái Sơn, Âu Dương ngươi đừng đưa đẩy và từ chối, cứ nói thẳng. Mấy hạ, vi thần thật không biết. Vi thần cùng với bọn Triệu thần căn bản là không quen biết, ngay cả tên cũng không nhớ được mấy người. Người vừa rồi cũng nói, trong Triệu thần không người nào có thể bằng với thái tướng. Vậy còn quan địa phương thì sao? Âu Dương nghiêm ngờ hỏi. Cam tín. Âu Dương thấy Triệu Ngọc muốn bùng cháy liền đột nói, thật ra thì triều đình cũng có tuấn kiệt, Hữu tướng Lô Mẫn, Trung thư môn hạ thị Lang Bạch Thời Trung, Tư chính điện đại học sĩ Vũ Văn Hư. Chương 216, Khích tướng. Chương 216, Khích tướng. Mấy người này ném ra, rốt cục khiến Triệu Ngọc đầu. Nhưng Triệu Ngọc hiển nhiên vẫn không hài lòng nói: Mấy người này quả thật có tài học, đặc biệt là Vũ Văn Hư trung cương chỉ nhạo trí, nghĩ kỳ vì nước. Nhưng các người lui ra. Dạ, bốn cung nữ lui ra. Triệu Ngọc nói, nếu như là năm thái bình, Vũ Văn Hư trung tất có thể phú quốc cử dân. Nhưng hiện giờ chuẩn bị chiến đấu với Liêu, vừa phải mưu đổ với Kim. Thái Kinh vì sao mất nhân tâm, thật ra là chấm mất nhân tâm, hán chịu thay chấm, có khổ không thể nói. Mấy năm liên tục chiến tranh, bọn thương nhân giàu rồi, nhưng địa chủ xâm chiếm lượng lớn thổ địa, bởi vì lao động tiêu tổn, vô cùng bất mãn. Người cũng đã biết 8 năm trước, 10 vạn cấm quân Đông Kinh có 3 vạn người là giúp làm ruộng. Người lại biết không, xương quân cấp nơi có bao nhiêu tiền là triều đình bỏ ra nuôi, lại bị bọn họ kéo đi sử dụng làm nông. Cả đám trận chiến như vậy, binh lực sương quân dần th@"trương. Mà dựa theo luật tống, hoàng phế cải ruộng 2 năm, quan phủ sẽ thu hồi nặng. Cho nên bọn họ đều không thích đánh trận." Âu Dương cẩn thận nói. "Vậy hạ là muốn tìm kẻ chết thay tiếp nhận thái tướng, bị Bách quan công kích." "Tây hạ, chấm đã diệt." "Liêu, Kim liền diệt không được." Năm đó thái tổ hoàng đế nói với Triệu phủ, "Chấm ngủ không được, bởi vì ngoài giường đều là địa bàn của người khác." Trong công muốn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Ngươi xem Lý Cương thế nào? Hắn trung thành tận tâm, lại thường niên chủ trì quân vụ ở quân lộ Tây Bắc, hàng tướng quân ca ngợi có thừa, có Lý Ba Kỳ ở bên cạnh ta, công đều bị khắc, bách chiến bách thắng." Âu Dương Ngụy nói. "Không ổn a, Lý đại nhân là người thực sự có tài học." Triệu Ngọc nhìn Âu Dương, Âu Dương vội cất miệng. Hắn sớm biết Lý Cương là nhân tuyển thích hợp nhất. Quan phẩm vốn đã lớn, lại có danh vọng, lại biết đánh trận, hậu cần thông, có kinh địa phương, cũng quen thuộc mục trong quân, chính là mà thời chiến tranh chọn." Triệu dài. "Ngay cả ngươi cũng thấy chấm là người bậc Thái tổ hoàng đế Trần Kiều bình biến, quan thủ cửa Trần Kiều đóng cửa phòng ngự. Thái tổ chỉ hành đi vòng Phong khâu, quan thủ vệ phòng khâu lập tức cho đi. Ngươi biết sau khi thái tổ kiến quốc đối xử bọn họ thế nào không? Cái này thật không biết." Âu Dương nói thật. Trần Kiêu chung với chức vụ tham quan. Phong khâu sợ chết thất trách, chém. Triệu Ngọc nói: "Chấm cho tới bây giờ liền không đối xử lạnh nhạt với người trung thủ. Cho dù thái tướng cáo lao hồi hương, chấm cũng khiến hắn vẻ vang. Chẳng lẽ ngươi liền cảm giác chấm sẽ vứt bỏ Lý Cương? Nếu không, ngươi tới làm tả tướng, cuộc đời Lý Cương này cũng sẽ thay đổi rất nhanh, lúc cần làm thể tướng." không cần thậm chí phối đến làm quan thuế huyện Tam Minh Sa Phúc Kiến bây giờ, mãi cho đến sau khi làm quan hậu cần trên quân lộ Tây Bắc mới phát huy tài năng ưu tú của hắn, bị kinh làm nhân kiệt. Quan hệ Âu Dương và Lý Cương luôn rất không tồi, Lý Cương là quan viên cụ thể tựa hồ khó được, nhưng trong mắt không chứa nổi hạ cát, Âu Dương không đành lòng để hắn nhảy vào miệng cọp. Hơn nữa Tây Bắc vừa định, Lý Cương rời khỏi sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Âu Dương không trả lời lời của Triệu Ngọc. Triệu Ngọc thở dài, thật không nên tìm để thương lượng. Đúng rồi, muốn ngươi đi sứ Quốc. Âu Dương đổ mồ hôi, hôm nay vấn đề và yêu cầu của Triệu Ngọc sao từng điều đều muốn mạng người. Âu Dương gọi nói: "Bệ hạ, vi thần vừa đi kinh quốc, quay lại thì cam tiến phải phái người đi nhặt xác rồi." Vua muốn thần chết, thần không thể không chết, nhưng vi thần cũng không muốn chịu chết. Triệu Ngọc cười một chút nói: "Vậy ngươi liền thượng biểu cho chấm, tiến cử hiện tại Lý Cương làm tả tướng." Khó trách trước đó thả tin tức với bốn cung nữ, đông kinh đều biết mình và Triệu Ngọc nghị luận nhân tuyển tiếp nhận tà tướng. Sau đó mình thượng biểu đề cử Lý Cương, người hữu hảo với Âu Dương vừa nhìn, ộp, hóa ra là bệ hạ muốn dùng Lý Cương đề cử. Người không hảo với Âu Dương vừa nhìn, tử gian thần lại đi đầu động đế, nhưng nếu đã đầu động, vậy cũng chỉ có thể đồng ý phụ biểu là được rồi. Người xấu người khác làm, Triệu Ngọc muốn lượng gầy ngàn vàng vị lý cương tự vị, dễ dễ dàng dàng. Tiểu nương sao dùng người dùng thủ đoạn càng ngày càng thuận tay vậy? Nhưng so với đi Kim Quốc đấu một mình với Hoàn Nhan A có đả." Âu Dương nói. "Dạ." Triệu Ngọc gật đầu tựa hồ tùy ý nói. "Nghe nói đêm qua ngươi đi xuân phong các, có ý gì?" Thần kinh Âu Dương lập tức lại mất cảm. Cũng may Triệu Ngọc bổ một câu. "Sáng sớm ngự sử đài đã đưa tham biểu tới, là chấm nói với bọn họ ngươi chỉ là một quan địa phương nho nhỏ, không có quy buộc tội trên triều hội. Lại lệnh lại bộ thông truyền chi châu Thọ Châu là được." Tạ ơn bệ hạ. Âu Dương cẩn thận nghiền ấm. Âu Dương, đây không phải biện pháp. Hiện giờ tuổi ngươi cũng không nhỏ, ngươi xem có phải là cũng nên thành thân. Cái này, duyên phận vừa đến, tự nhiên là thành. ta ơn bệ hạ quan tâm. Trong lòng Âu Dương cảnh cáo Triệu Ngọc, ngươi đây là xâm phạm. Triệu Ngọc không phải một người hẹp hỏi, lại lưu Âu Dương ăn cơm chưa? Nghe nói, có thể được Triệu Ngọc mời cùng dùng nữa đều là người đặc biệt, có thể ăn hai lần chỉ có một mình thái kinh, có thể thường xuyên ăn cơm chỉ có một mình Âu Dương có thể ăn cơm được với Triệu Ngọc hay không? Đây cũng đã thành một tiêu chuẩn để mọi người hiểu thánh ý một bên là Triển Minh dẫn rắn, một bên là để cử Lý Cương, Âu Dương tạm thời cũng không trở về Dương mình. Một huyện giống như một công ty, chỉ cần lên quy đạo, trừ phi sinh xảy ra chuyện đột ngột, lãnh đạo là kẻ vô dụng nhất. Đương nhiên, có sự kiện đột ngột lãnh đạo cũng chưa chắc không phải độ vô dụng nhất. Trương Tam đã trở lại bên cạnh Âu Dương, cùng mang đến thêm mấy tên nha dịch hộ vệ, dù sao không phải vệ đội khâm sai, vệ đội cấp sử dụng. Có điều quan hệ Âu Dương và Chu Đạt không tệ. Âu Dương nói muốn hỏi thăm thương thần Triệu lão nhị đại tổng, Chu Đạt trực tiếp vỗ ngực đáp ứng. Mặc dù là Âu Dương chủ đạo, nhưng sau khi vào nhà Hàn huyên vài câu, Trương Tam trò chuyện với Triệu Lao Nhị trước. Triệu Lao Nhị, nguyên danh Triệu Quát, nhưng bởi vì cùng tên với nhân vật lịch sử, nên muốn người ta gọi hắn là Triệu Lao Nhị. chương 30, Thương Pháp Gia Truyền, nghe nói Tổ Tiên là đội trưởng thân binh của Thái Tổ Hoàng Đế. Một tay thương pháp là dung hợp cao nhân khít đan, hậu trù, hậu đường cùng tống mà sáng tạo thành, công dụng thực chiến cực kỳ hữu hiệu. Triệu Lao Nhị sớm nghe nói về đại danh của Âu Dương Nhưng khiến hắn càng cảm thấy hứng thú là chuyện mình bên cạnh Âu Dương, nghe nói Trương Tam Lý Tứ được Triển Minh thân truyền, người này nguyên tắc văn vô lệ nhất, võ vô lệ nhị, kết cục so thử đao pháp cùng với hai người. Trương Tam vốn muốn cự tuyệt, nhưng sau khi nhìn ánh mắt Âu Dương liền đáp ứng, Trương Tam Lý Tứ đều có chân công phu, cùng liên thủ đối kháng, lại thêm hai bên đều nâng tay, hai bên đánh ngang nhau. Tính đùa giỡn nổi lên, Triệu lão nhị nắm một cây thương không có đầu thương ra tay, mười chiêu liền đánh bay đao quan của hai người. Trương Tam Lý Tứ cam bái hạ phòng, Chu Đạt trả, hai bên ngồi xuống, Trương nói: "Thật không hổ là thương thần. Nghe nói ca là thương pháp gia truyền." Có điều sao cảm giác không giống thương pháp ngựa chiến." Triệu Lao nhị hào sảng nói, "Huynh đệ công nghệ, gì mà trên ngựa giối ngựa, có thể thắng thương là được rồi. Đều là dùng kiến thức cơ bản ngăn đỡ, cầm, giữ làm chủ, thi triển băng, điểm, xuyên, bổ, quật, móc, gậy mà thôi. Chỉ là người xử thương quen chiến ngựa hay là quen chiến bộ thôi." Lý Tứ một bên nói, "Nói đến ngựa chiến, hẳn vẫn trường đao là vua." Sai rồi." Triệu Lao nhị nói, "Nếu nói đơn đả độc đấu, thương biến hóa vô cùng, lại có thuật quấn, có thể phá binh khí và nhà. Mà trường thì tẩy mạnh là chính, dốc sức phá mọi hồi." nhưng sợ nhất gặp phải thương, gặp thương hữu lực sử không ra. Nếu nói công kích phá vòng đây, thương quả thật có hại một chút, thương vào thịt rất ra, hao phí thời gian tương đối nhiều, không nhanh bằng đao bổ chém chiêu sau. Trong cấm quân chúng ta có một người tên Kim Tam, ta dám nói ngày hắn học võ không thấp hơn so với ta, bỏ công không hề ít hơn ta, nhưng thi đấu với ta lại thua ở mặt binh khí. Âu Dương hỏi, có phải là vì tổ tông hắn không năng lực không? Triệu Lao nhị vừa nghe câu này mặt bỏ bừng, vội lên cãi. Đại nhân không biết, Kim Tam này không phải người bình thường. Chính của hắn là công phu trên ngựa, cực nhanh, dung hợp trường đao pháp các nhà quan học được sáu thành bản lãnh của bộ pháp ta tự nghĩ ra, ta dám nói hắn tuyệt đối là cao thủ sử đạo đệ nhất đẳng. Triệu Lao nhị đặc biệt trọng điểm nhắc đến bộ pháp tự nghĩ ra. Không có cái gì, ngươi không thể gào lên với Âu Dương hạ chẳng só thử, chỉ có thể giảng đạo lý. Cái gì mà tổ tông hắn không năng lực liền đánh không lại ta." Chu Đạt một bên nói. "Đại nhân, lão nhị nói đều là lời thật. Chuyện này, bọn họ đã hẹn sẵn địa điểm luận võ, mấy ngày nữa đại nhân có hứng thú có thể đi xem." Triệu lão nhị vội nói. "Ta là dùng võ kết bạn, đã đáp ứng Kim Tam là bí mật luận võ." Âu Dương vô vô bạ vai Chu đạt. "Bỏ đi." không nên làm khó lao nhị." Lỡ như, mặt Triệu lao nhị lại đỏ, lời nói của Âu Dương nghe vào trong thai hắn tựa hồ muốn nói, Âu Dương không muốn thấy hắn giở người. "Vì vậy nói, nếu đại nhân có hứng thú, cũng không khó. Chúng ta lần này định ở Liêu Vân Pha 30 giặm hạ du sông, thời gian là 4 ngày sau. Đại nhân có thể trong núi dựng lều xem cuộc chiến, nhưng chớ lên tiếng, sợ Kim Tam trách ta không giữ lời. Xem ra có điểm giống thật." Âu Dương tùy ý nói câu với Trương Tam. Vì vậy lại chọc giận Triệu lao nhị, Triệu lão nhị liền ôm quyền nói: "Lúc đại nhân đến liền đã xem trong rồi, Triệu mỗ còn có chuyện quan trọng, thứ cho không thể tiến xa." trực tiếp hạ lệnh trục khách. Đổi là người khác, Triệu lao nhị 99% yêu cầu đơn đấu với Âu Dương Âu Dương đặt tới mục đích, liền đứng lên chắp tay. Một khi đã như vậy, chúng ta liền xem tư thế vai hùng của Triệu huynh. Mời 4 người chúng tam, Lý Tứ, Triển Minh, Âu Dương mặt hội. Âu Dương lấy ra một tấm bản đồ do Trương Triển Minh vẽ nói. Chỗ ở của Tiểu Thủy cách Xuân Phong các ước trường 60 trượng, theo đường thẳng cách trái phải 20 trượng. Bên này có nhánh đường gần, xuyên qua một hẻm nhỏ. Căn cứ Triển Minh điều tra, Tiểu Thủy bình thường trời vừa sáng đã rời khỏi Xuân Phong các phản quay về chỗ ở theo tin tức nhận được, bản thân Tiểu Thủy có điểm công phu quyền cước. Bởi vì buổi tối bọn ta ở Xuân Phong Cát, nếu muốn bí mật bắt tiểu Thúy, ba ngày không xông ra cửa được, chưa quen thuộc tình huống bên trong, không biết có đồng đảng hay không, còn có thể bị nàng đào thoát bằng cửa ngầm, cho nên là rất không sáng suốt. Cơ hội duy nhất chính là tiểu Thúy cứ mỗi sáng sớm về nhà phải đi hẻm nhỏ này. Theo ta được biết, hẻm nhỏ này sáng sớm cơ hồ không có ai, ngẫu nhiên có chỉ là bán đồ ăn bán tuổi lầu hẻm. Tiểu Thúy như bình thường, trời vừa sáng đã rời khỏi Xuân Phong Các, áo quần trên người cũng không tiện nghi, tay cầm rổ nhỏ phụ vài đồng, đi trên đường không nhanh không chậm. Trên đường bây giờ là thời gian chợ sáng, có chủ phụ sáng sớm, cũng có người bán rau dưa. Đi một nửa, tiểu thủy quẹo trái vào một hẻm nhỏ. Một bên hẻm là tường vây nhà giàu, một bên khác là cửa sau nhà ở con đường ngược lại không hẹp, đủ chứa một chiếc xe ngựa thông hành, trên thực tế quả thật có một chiếc xe ngựa đi về phía tiểu Thúy. Chương 217 Thái Kinh kiêu ngạo. Chương 217 Thái Kinh kiêu ngạo. Sau lưng tiểu Thúy còn có một tiểu phu gánh túi, trông thấy xe ngựa liền né tránh. Ở trong hẻm không dài này chỉ có một cánh cửa hình lõm, hai người đều đứng lên trên. Xe ngựa đi qua bên cạnh hai người, đột nhiên dừng lại, sa phu nắm nón trực tiếp phóng về phía tiểu thủy. Tiểu thúy phản ứng rất nhanh, mặc dù gần trong gang tấc, nhưng một tay đánh rơi nón không ngờ hot tây dẫn đã hôn mê, tiểu phu sách tiểu thủy hôn mê, sa phu kéo đồng xe ngựa ra, tiểu phu ôm tiểu thủy nhảy vào trong xe, xa phu kéo đồng lên, trở lại vị trí mã phu tiếp tục đi tới. Hết thảy đều trong tích tắc, từ lúc bắt đầu đến kết thúc chỉ thời gian vài giây, trong lúc này ngay một người đều không ra. Trương Tam cùng Lý Tứ phối hợp ăn ý, không hổ là hợp tác thường niên Âu Dương lại mở bản đồ nói, "Đây là bản đồ địa hình Lưu Vân Phà, Kim Tam Đao pháp cao cường, mặc dù không biết có mạnh hơn triển minh người không, nhưng chúng ta phải bảo đảm không ra tay thì thôi, vừa ra tay cần phải nắm chắc." Trong thành muốn bí mật bắt chắc chắn không thể, cơ hội ngay ở Lưu Vân Phà ta đã khích tướng Triệu lão nhị, đến lúc đó thì thí, Triệu lão nhị xuất ra công phu toàn thân chiến đấu với Kim Tam, Triệu lão nhị muốn để chúng ta nhìn bản lãnh chân thật của Kim Tam. Cuối cùng chắc chắn còn có thể tổn thương Kim Tam. Như vậy, thể lực Kim Tam hao phí quá nhiều, thân có thương tích, lại ở trong núi hoang không có người ở chiến minh, ngươi có mấy phần nắm chắc?" Chiến minh nói. "10 phần." Ý kiến của hắn là thay Triệu lão nhị đi lưu vân phà, nhưng Âu Dương vì ổn định vẫn chấp hành kế hoạch của mình. Điều này khiến Chiến minh có cảm giác thắng không vỡ. Âu Dương lại hỏi Chiến minh đối phó một người tiêu hao thể lực bị thương có mấy phần nắm chắc? Chiến minh cho dù biết Âu Dương tướng, cũng mấp Vậy thì tốt rồi, Âu Dương nói. Dựa theo quy củ bọn họ trước kia, Kim Tam không muốn Triệu lão nhị đồng tình tương cảm, cho nên Triệu lão nhị sẽ xuống sườn núi tới ngựa mà đi, Kim Tam sau khi thu thập miệng vết thương, sẽ trầm tư ở trong tâm đắc đánh nhau vừa rồi, sau đó đi bộ trở về kinh. Tiểu Thúy do Trương Tam Lý Tứ phụ trách, Kim Tam do Triển Minh phụ trách. Mục tiêu hành động là ở dưới tình huống bảo đảm an toàn bản thân bắt sống hai người. Hai người này chỉ là binh sĩ, không đáng mạo hiểm. Đặc biệt là Triển Minh. Triển Minh ôn quyền nói: "Đại nhân yên tâm, ta mặc dù ngưỡng nghệ, nhưng sáng tỏ chuyện gì là gấp, tất nhiên bắt giữ Kim Tam." Âu Dương gật đầu nói. Ta sẽ liên lạc hậu cần chuẩn bị xe ngựa, cùng ngày chờ hai người này đến thôn Hoang Mai Điển ở Dương Bình để chú. Các người ba người cùng đi, Triển Minh liền từ thôn Mai Điển trở về Dương Bình, Trương Tâm và Lý Tứ khảo vấn, sau khi chuyện chỗ ta kết thúc, sẽ trực tiếp đến chỗ thôn Hoàng gặp các người. Nhớ rõ, hai người này cũng không phải hạ người thiệt lương, không nên cho bọn họ cơ hội chó cùng rất dậu. Dạ. Trong từ điển có một từ gọi là ngoại ý muốn, thật ra tỷ lệ ngoại ý muốn rất lớn, bởi vì ngoại ý muốn có nhiều mặt. Chỉ có điều ngoại ý muốn mà Triển Minh chống lại khá khó giải quyết. Trước đó không có chút vấn đề nào, Triệu lão nhị và Kim Tam đúng giờ tới địa điểm lựa võ cũng không có nói nặng gì, hai bên sau khi một thức mở đầu liền động thủ. Triệu Lao nhị rõ ràng muốn cho người không tồn tại nào đó đánh giá đề cao với Kim Tam, nghi trưởng thương pháp cao cường bức bách Kim Tam dốc toàn lực. Trận chiến này trải qua nửa canh giờ mới chấm dứt với việc cánh tay và bắp chân Kim Tam bị thương. Kế tiếp cũng không ngoài ý muốn, sau khi Triệu lão nhị và Kim Tam nói mấy câu, Triệu lão nhị ôm quần tới ngựa bỏ đi. Kim Tam ngồi trên tảng đá vừa băng bó miệng vết thương vừa nghĩ lại tâm đắc thu được trong luận võ vừa rồi. Lúc này Triển Minh Tử trong lều chỗ cao tới núi, Kim Tam nghe tiếng, một câu cũng không nói, chỉ cầm dao nơi tay, tối đầu dùng một tay khác lau sạch lưỡi dao. Trận minh không học nói nhảm trên tivi, vừa cảm giác vào trạng thái liền rút đau mà ra. Trận minh gọt ra, Kim Tam móc ra, hai đau đụng nhau, Trận minh biến gọt thành đâm, thẳng đến cổ họng Kim Tam. Chiêu này khiến Kim Tam kinh hãi, đâm này là động tác cực ít xuất hiện trong đạo thuật. Mà chiêu đâm này của Trận minh không chỉ đánh chọn rất đúng chỗ, hơn nữa nhanh chóng vô cùng. Kim Tam chỉ có thể ngã xuống đất lăn ngay. Trận minh thực chiến vô cùng chín ngòi, toàn bộ nhờ lực cổ tay đột ngột biến đâm thành chém, đem lực giũa biến thành lực hạ lạc, một đao kia Kim Tam cuối cùng không chống đỡ hoặc tránh đi, bắp chân trái bị cắt sâu một tấc. Trận minh trở tay đánh trúng Sống giao thuận thế đện ở trên xương chân kim tam. Kim tam kêu lên một tiếng đau đớn, đau vung lên, Landy xoay người, đau cắm trên mặt đất, chỉ đủ đứng thẳng nói: "Hảo đao pháp." Triển Minh không trả lời nhắm mắt lại, đau trong tay vừa chuyển, cầm hờ trên tay, chuẩn bị dùng thế đâm phân thủy nga mi cưỡng chế công vào. Kim tam tiếp xúc binh khí chưa từng có nhiều biến hóa như vậy, cắn răng chuẩn bị liều mạng. Con mắt Triển Minh chớp mắt, cơ bộ lần lượt lùi lùi bước, tay phải cầm ngược chu đao, tay trái đặt ở trên chu thân thể lao thẳng ra. Xem thương. Ngoại ý muốn rốt cuộc đã tới, một cây thương giống phích lịch phá không mà đến phong kiến lộ tuyến đi tới của Triển Minh. Triển Minh trong vội không hoảng hốt, chân cách mặt đất, xoay người vòng tròn, dùng động tác tiêu chuẩn thể thao, né phi thường. Thương đính ở trên cây nhỏ mép sơn núi, xuyên đấu thân cây. Người đến chính là Triệu lão nhị, hắn đột nhiên nhớ tới Âu Dương còn đang xem cuộc chiến, Lỡ Như Kim Tam phát hiện dẫn tới xung đột không thất yếu, lúc này mới trở về xem xét, lại không ngờ Kim Tam bị một nam nhân đội nón mấy chiêu hạ tường, hơn nữa tính mạng tràn đầy nguy cơ. Nếu đổi là người khác nhất định sẽ liên tưởng việc này có quan hệ với Âu Dương, nhưng Triệu lão nhị hiển nhiên không nghĩ như vậy, vừa ra tay chính là thiên thoại phi long, chưa từng dùng qua ở trước mặt Kim Tang. Triển Minh nhiệm vụ trong người, tay vừa dùng lực Đao xoay tròn bay ra ngoài, đùi phải kim tam bị thương, khiến hắn không cách nào chạy trốn, sau đó tay không đối mặt triệu lao nhị đồng dạng tay không. Triệu lao nhị để phòng nói. Nếu tại hạ không nhìn lầm, đó là đao pháp lúc hung nô đi săn thường xuyên dùng. Đáng tiếc đao thủy chung là đao, không cách nào thu về. Triển Minh rốt cuộc mở miệng. Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Các hạ rụt đầu dấu đôi, lợi dụng ta đã thương kim tam, sao không có quan hệ gì với ta. Triệu lao nhị nói. Tại hạ triệu quát, không biết các hạ là đã là bất ngờ luôn có biện pháp giải quyết, Âu Dương không thể nào không ngờ Triệu lão nhị sẽ ra tay quá nhiều, dù sao so bất ngờ về núi lơ hay đất đã trôi, bất ngờ của Triệu lão nhị sẽ lớn hơn nhiều. Triển Minh không trả lời câu hỏi của Triệu lão nhị, móc một miếng vài ném tới. Triệu lão nhị một tay chộp vài nơi tay, nghi hoặc cẩn thận dò xét trước, sau đó thấy nội dung kinh hai nói, hóa ra ngươi là. Triển Minh khoát tay ý bảo lặng lẽ. Triệu lão nhị hiểu rõ cung kính hai tay dâng vải lên hỏi, cần giúp đỡ không? Triển Minh lắc đầu nói, ngươi nên biết quý cũ. Ti trước tất nhiên giữ như bừng, Ti trước cáo tử. Triệu lão nhị đi qua giúp thương trên tay lại với Ôn quyền hành lễ triền minh, rời núi mà đi. Tiếu binh duy nhất rời đi, Kim Tam bưng lòng hai chân bị thương giận dữ hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai?" "Thuộc hạ Phó sứ đô chỉ huy đại nội Lưu Mang Lưu Thương Mang." Triền minh tỏ giải: "Chúng ta mau lên đường thôi." Lưu Mang thật ra là một người khác, cũng chính là chỉ huy sứ Âu Dương đã giúp trong án dìm xác ở Dương Bình. Lúc trước vẫn luôn phải bảo vệ và giám thị ở bên cạnh Tống Huy tông. Sau đó bởi vì Âu Dương giải vây, Triệu Ngọc Thăng hắn làm phó sứ đô chỉ huy, phái làm hộ vệ quân quân lộ Vĩnh Triệu lão nhị biết Lưu Mang, nhưng không biết có một người tên Lưu Thương Mang. Trong thủ lệnh nói: Lưu mang ra lệnh 6 người lưu thương mang bí mật đổi bắt gian tế Kim Tam. Mặc dù sơ hở rất nhiều, nhưng Âu Dương chính là coi rẻ chỉ số thông minh của Triệu Lão nhị. Một người võ công cao cường như thế lại không phải hộ vệ bên cạnh hoàng đế, mà lại thả ra ngoài vào trong cấm quân làm giáo úy nhỏ. Có thể thấy được người này tất có chỗ hơn người. Hơn nữa Âu Dương giả tạo miếng vài kia chính là để phòng bị ngoài ý muốn, nào sẽ tinh tế như vậy. Cùng lắm thì bị nhìn xuyên, vẫn như cũng là triển minh đánh với Triệu Lão nhị, có thể lừa gạt thì lừa gạt, không thể lừa gạt cũng không tổn thất. Như Âu Dương dự đoán, nếu Triệu Lão nhị có thể suy nghĩ nhiều hơn, cũng sẽ không trở thành tiểu binh, cũng sẽ không bị Âu Dương cái tướng, cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ địa điểm luận võ. Ông trời thật công bằng, vào lúc cấp dư một người, cuối cùng cũng sẽ thu hồi về một số. Tại ông mất ngựa, sao biết họa hai phúc. Triệu Lao nhị không biết, phía dưới núi này có cho mình, nếu đánh nhau với Triển Minh thật, Triển Minh sự trá, Triệu Lao nhị mặc dù một thân võ nghệ, nhưng khó bảo đảm hôm nay không chôn cùng Kim Tam tại đây. Tranh thủ ngoài ý muốn là tiêu chuẩn cao nhất sản xuất an toàn. Triệu lão nhị làm sao có thể vượt qua tâm của Âu Dương? Tiểu đột nhiên biến mất cũng không khiến người khác chú ý, có điều Kim Tam liền khiến chú ý điểm mao không có tra hai ngày không rút quân về doanh, vì vậy liền báo lên. Minh bộ ra lệnh truy nã. Bởi vì kim Tam thuộc triều in, cũng chính là lúc mộ binh không ai hữu lực đảm bảo nên in chữ lên mặt, là người khá khó có thể đào thoát. Mà quan phủ các nơi không cần lệnh truy nã cũng sẽ lưu ý những người in chữ này, hoặc là nói bên Tây Hạ một binh sĩ chưa in trở thành quan viên chính thức của chính phủ là một chuyện vô cùng khó khăn. Có điều thái kinh hóa mục nát thành thần kỳ, bởi vì sự thần kỳ của hắn khiến chuyện vô cùng khó khăn nhận được thông qua. Hôm nay, Triệu Ngọc chính thức chuẩn thái cáo lão Hơn nữa ban thượng quê quán kinh là thái kinh trấn, để bày tỏ vinh quang. Nhưng cái tiếp hành vi thái kinh khiến Triệu Ngọc liền giống như bị người ta tắt một cái nhưng không thể nào đánh trả vậy. Thái kinh đi chính là đường thủy, mà chọn một thuyền hoàng kim châu bảo khiến Bạch Tính Đông kinh giận dữ. Âu Dương cũng mang thái kinh ngu độc, hoàn toàn có thể thông qua tiền trang chuyển khoản mà. Âu Dương không biết là trong lịch sử thái kinh bị Lưu Vong lính nam, cũng là rất khoe khoang kéo một thuyền bảo bối Lưu Vong. Bạch Tính ven đường giận dữ, đưa ngàn vàng cũng không bán hắn một bữa cơm, kết quả thái kinh ở trên đường Lưu Vong chết đói luôn. Lúc sắp chết cảm thán viết, thái mất lòng dân, là vì như vậy. Không chỉ lòng dân, ngay cả lòng quan cũng mất đi. Đương nhiên Về sau cũng có người lật lại bản án thay Thái Kinh, cũng có mấy đại công tích của Thái Kinh, tỉ như cách đổi tiền giấy, một lan pha vân nhưng mấy thuyền châu báo hoàng kim đã đem hắn định tính. Cửu công công lén gặp Âu Dương nói: "Truyền ý bệ hạ, tiền trang nam bắc không được đổi một tỏi vàng một cát bạc của Thái Kinh." Âu Dương gật bực: "Không cần chứ." Cửu công công lắc đầu. Bệ hạ từ lúc lên ngôi đến nay, liền chưa từng mất mặt như hôm nay. Vừa rồi đưa bảng hiệu danh thần đại tông qua, Thái lao đầu liền lấy ra một truyền vàng châu báu. hạ căn bản không xuống đài được, bọn thần cũng không dám nhiều lời nữa chứ, đều đang cười trộm. "Tốt, việc này bao ở trên người ta." Âu Dương thở dài, không đổi ngoài sáng, người ta vẫn không thể đổi lên ạ. Có điều hắn rất hiểu cảm thụ của Triệu Ngọc. Triệu Ngọc nào không biết tiền tài của Thái Kinh có vấn đề, vốn định mở một mắt nhắm một mắt coi như xong, nhưng không ngờ Thái Kinh piêu ngạo như thế, hoặc là hồ đồ như thế. Âu Dương hỏi, "Công công còn chuyện khác không?" "Không có." Âu Dương đổ mồ hôi, chỉ vì chuyện này phái Thái giám tối thiếp thân ra ngoài, nói một quyết định chẳng liên quan đau khổ, nhìn ra được, tâm tình Triệu Ngọc không phải tệ như bình thường. Ai nói chỉ có nam nhân trọng màn mũi. Vì vậy Âu Dương cùng ngài soạn bản thảo, viết một thiên biểu chương để cử Lý Cương làm tướng đưa tới lại bộ. Dựa theo quy củ, quan phép dịu như hắn chỉ có thể khiến lại bộ tư trong lại bộ chuyển đến thượng thư tỉnh, phải đi theo trình tự, nhưng đồ của Âu Dương lại rất thuận lợi đưa vào. Âu Dương bây giờ ở trong mắt mọi người là một nhân vật đỏ mà không tím, không ai muốn đắc tội hắn rõ rệt. Chương 218, Mê Mang. Chương 218, Mê Mang. Khiến người ta đưa biểu trương để cử đến lại bộ, Âu Dương liền quấn gói rời đi. Căn bản mặc kệ biểu trương này sẽ gây chấn động gì. Triển Minh quay về Dương Bình trước từ sớm nên đón Âu Dương. Nha dịch phụ trách an toàn của Âu Dương báo cáo kết quả, Âu Dương cùng Triển Minh đi về phía thôn Hoang Mai Điển. Trên đường Âu Dương hỏi thế nào? Triển Minh đã đậu. Miếp Tư cứng, tạm thời này không ra. Còn có việc lạ, hôm kia có người lẹn vào đại lao huyện nhà phóng hỏa. Là ai? Cho dù là ai cũng không cứu mới là việc lạ, Đại Lao Nha Môn Dương mình nói là đại lao thật ra kiến nghị vô cùng. Với án kiện ác tính chi huyện không có quyền lợi thẩm tra xử lý cân nhắc quyết định, đều phải đưa vào châu lập. Phần lớn trong lao đều là mấy kẻ trộm kẻ cắp, hai quản lý đại lao cũng rất lơ là, bình thường đều là làm nghĩa công. Cái gọi là làm nghĩa công thật ra cũng chính là kẻ trộm kẻ cắp phạm tội bị phạt. Bọn họ đều hiểu rất rõ. Quan quan ở trong lao là thông minh nhất, nếu lần trốn đó chính là đạo phạm, sẽ biến thành trọng phạm. Nếu Dương Bình giam giữ trọng phạm, đều có ít nhất 4 nhà dịch trông giữ, hơn nữa bảo đảm tối đa chỉ qua một đêm ở Dương Bình sẽ đưa vào trong châu. Việc cùng ngày cũng không có trọng phạm, nhà tù chỉ hai kẻ trộm, còn có hai người là nghĩa công phụ trách đưa đồ ăn cho phạm nhân. Thứ hai chủ yếu nhất là ngày đó không có phạm nhân mới, cho nên bốn người này liền gom lại một chỗ. Mãi đến nửa đêm thấy cháy, mới đi dò xét đại lao, dựa theo hai gã trộm chuyên nghiệp điều tra hiện trường, là thủ pháp kẻ trộm sông không môn, tạm thời điểm. Ít nhất hai người, kỹ thuật mở khóa hàm lượng không cao hâu Dương nghe xong cười nói, kẻ phóng hỏa kia nhất định không nở nhà tù đều là chúng không, có điều như vậy xem ra, đã có người hoài nghi đến chúng ta. Triển minh đến. Ừm, nhưng cũng chỉ là hoài nghi. thôn Mai Điền 4 có một tòa chú dân nhỏ, là người hợp tác liệu mạng số 1 Dương Bình thành lập, ngoài đốt sứ ra công nghệ là mấu chốt, còn có lựa chọn yêu khuyết đất sét trắng. Trên thực tế, Thọ Châu có được đất sét trắng chất lượng tốt so với đại tống, đây cũng là tòa chú dân Dương Bình thiết. Mai Điền Ngọc đã rời đến một thôn khác chuyên môn làm đồ sứ, nơi này vắng vẻ, hơn 10 rằm mới có người, địa thế dốc đứng. Thật sự là địa phương tốt để làm lén Âu Dương cùng Triển Minh theo tiền lệ đi hỏi thăm bọn người tộc trưởng đất này, sau đó đến canh tháng 2 năm 10 phút, liền mò vào trong thôn hoang. Trong thôn hoang có mấy ngọn nến, mượn ánh sáng có thể trông thấy tiểu thủy và Kim Tam buộc trên tầng đá. Trương Tam đang ngủ, Lý Tứ đang chơi cờ quẻ một mình. Nghe thấy động tĩnh trộm đáo nơi tay, Triển Minh nghe tiếng vang vội nói: "Là ta." Lý Tứ lúc này mới thỏ đầu ra. "Đại nhân, Triển đại nhân, các ngươi cũng tính tới rồi." "Khổ cực rồi." Âu Dương đi qua sách đầu hai phạm nhân nhận đặc thú sinh lý xong hỏi: "Sao rồi? Không nhận tội?" Trương Tam cũng tỉnh lại xuống giường nói, có điều cũng không phải là không có phát hiện, hơn nữa là phát hiện lớn. Lý Tứ kéo quần rách của Tiểu Thúy, chỉ ở về phía một vết thương trên đùi nàng nói, đây đoán chừng là vết thương cũ 3 năm trước, đại nhân nhìn thương thế này có biết không? Nhìn rất quen, hình như là bị thương đả thương. Âu Dương không dám khẳng định. Triển Minh nhìn một hồi nói, xác thực là thương đả thương. Một nhà đầu ở nông thôn không ngờ lại bị thương đả thương. Đại nhân nhìn tay của nàng, tay cứng rắn chắc, tạo thành như vậy có hai loại khả năng, một là sử dụng quốc hàng năm, hai là sử dụng binh khí hàng năm. Trương Tam nhìn ánh mắt phẫn nộ của Tiểu Thúy nói, Liên hướng ánh mắt này, nữ nhân này từng đánh trận." Lý Tứ nói: "Ở trong các quốc gia, thủ phiên phản ứng là không thể nào. Mà Tây Hạ toàn dân đôn binh, con gái không chỉ vận chuyển bảo đảm hậu cần ở tuyến hai, hơn nữa cũng có thể tham dự tác chiến tuyến một, Liêu Quá Nam bộ không có, nhưng Bắc bộ vẫn có không ít nữ binh. Trong quá khứ cho dù Kim Quốc cũng có không ít nữ binh, Cao Ly cũng có. Đại Tống cũng có, ví dụ như thân binh của phu nhân, còn cả nội vệ của hoàng thượng cũng có nữ binh, còn cả tướng quân tội Lưu Vong hoặc không ý chí, thậm chí là nữ dịch đều có thể bị thương đả thương." Trương Tam nói bổ sung. Triển Minh nói: "Người này tên đại hiện gì đó phải không?" Xem ra chỉ có thể khiến bọn họ mở miệng. Triển Minh rút vải bỗ nhét miệng Kim Tam. Phốc. Kim Tam nổ ra một ngụm nước bọt lẫn máu, Triển Minh sớm có phòng bị, cầm miếng vải che lại, toàn bộ vấy lên trên mặt Kim Tam. Chương 219. Mượn đau giết người. Chương 219. Mượn đau giết người. Hàn Huyền vài câu, Huệ Lan bảo người pha trả tới đây. Âu Dương liền vào chính đề. Huệ Lan mấy năm tiếp đây, trong tin tức Kim Liêu có chuyện gì khác thường xảy ra hay không? Tin tức phóng viên phản hồi lại rất nhiều, có thể trên báo hoàng gia không nhiều lắm, mà tất cả tin tức gần như đều là Huệ Lan tự mình sẽ duyệt. Huệ Lan nói: Trần Minh vừa về đến đã hỏi, nhưng lại không nói là chuyện gì. Bản thân ta không biết hóa ra là đại nhân cần dùng. Âu Dương cười ha hà nói, "Ta và Trần Minh là lòng có linh tê." Trần Minh gật đầu nói, "Ta nghĩ đại nhân có lẽ cần dùng đến." Âu Dương nói, "Với Huệ Lan cũng không cần giữ bí mật, thật ra thì ta muốn tìm tư liệu về Hoàng Nhan Lan." Hoàng Nhan Lan?" Huệ Lan hơi chút suy nghĩ rồi nói, "Năm trước, hẳn là năm trước, có thể là khoảng tháng 6 gì đó có tin tức nói là Hoàn Nhan Lan nổi giận đùng đùng từ hoàng cung kim ra ngoài." Bởi vì không có thêm tin tức gì và tìm tội không được cái gì, Cho nên tin tức này căn bản không có hữu dụng gì cả. Còn có chính là lúc mùa thu đông năm ngoái, Kim phái người lên thương thuyền thương hội để đến Đại Tống, cô ý tìm kiếm Hoàn Nhan Lan. Trước đó ta nhớ rằng có tin tức, nói Hoàn Nhan Tiễn chết trận, công chúa Hoàn Nhan rời Kim đến Tống, cách đó cũng không quá 1 2 tháng. Cho nên cô ý phái phóng viên đi thám tính mục đích Kim phái người tới Tống, có điều không có kết quả, người nọ cùng với Hoàn Nhan Lan nói chuyện một khắc, liền từ đường thủy lẽ Hàng Châu, mượn thương thuyền Hàng Châu trở về Kim. Âu Dương hỏi: "Hoàn Nhan Lan gần đây ở đâu?" Kể từ sau khi Hoàn Nhan Tiễn chết trận, Hoàn Nhan Lan vẫn luôn ở Đại Tống, hơn nữa phần lớn là ở lại trên thuyền vi hạ, sông hoài, Vận Hà cũng đều từng có xuất hiện. Có điều phần lớn thời gian đều là ở hai châu Dương, hàng. Mỗi tháng cung cấp đều là đại nội đưa đến phủ Hàng Châu, Hoàng Nhan Lan phái người đi lấy. Huệ Lan nói, "Thật ra thì đại nhân không nói còn được vừa nhắc tới thì một hai năm nay xét duyệt tin tức các nơi, luôn luôn có chút mùi vị khó nói, nhưng cẩn thận xét duyệt lại không tìm ra được vấn đề gì." Hừ. Âu Dương biết rõ loại cảm giác này, chính là rất nhiều góc cạnh manh mối có thể lý giải hợp tình hợp lý, giống như không có liên quan, nhưng một khi có một mối chính xuất hiện, tất cả mọi chuyện cũng rõ ràng. Trang hạn như quân Nhật sớm bố trí kế hoạch ném bom chân châu cảng, nhưng tổ chức tình báo quân Mỹ không cách nào đem tin tức vụn vật nắm bắt được tạo thành đầu mối chính càng không cách nào đoán được quân Mỹ thậm chí sẽ bị quân Nhật tập kích. Bắt đầu từ khi đó, tổ chức tình báo quân Mỹ bắt đầu coi trọng phân tích tin tức, do phòng nghiên cứu đặc biệt để sắp xếp lại lượng lớn tin tức mỗi ngày gửi về. Ngày hôm sau, Âu Dương đến phòng hồ sơ tòa soạn báo bắt đầu chậm rãi đọc qua tin tức đầy bụi bặm phóng viên thấy, tin tức quốc tế không có vấn đề gì, ngược lại gần đây có một tin tức hấp dẫn Âu Dương, hoàn nhan á như là ngạ. Chính vụ và quân vụ đều là con của hắn Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi quản lý. Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi chính là phụ thân của Hoàn Nhan Tuyên. Còn một tin tức khác là, Kim Quốc Nữ từ bỏ chiếm lĩnh Đông Kinh sau trận chiến hộ bộ gương đạt đem dân cư và tài phú di chuyển đến phía Đông Hoàng Lão phủ, còn toàn bộ chủ lực tập kết tiền tuyến Hoàng Lão phủ. Còn có một chuyển biến là Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi tạm phế chế độ toàn dân đều là binh, ngược lại đem phụ nữ người nữ chân 45 tuổi chọn ra rời khỏi đội ngũ chiến đấu tiến hành nông canh săn bắn nuôi trồng cá, gia tăng sản xuất, bởi vì theo đại nhập vào không ít phương pháp chế tạo công cụ. Kim quốc tương đối thuận lợi tiến vào thời kỳ tu chỉnh đây là một quyết định rất sáng suốt, nếu đã không thể ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt mục tiêu, chỉ có thể tiến hành tiếp tục. Bảo vệ sức chiến đấu. Hoàn Nhan A Quốc đã vốn là có không ít chính sách thuần thụ thúc đẩy dân số và gia tăng chất lượng. Phương pháp phòng ngự tu dưỡng dân sinh này có thể nói là một đại thắng lợi trên chiến lược. Xem quốc tế thì cũng phải xem trong nước, không xem không biết, vừa xem đã giật mình. Đặc biệt là dưới sự dẫn dắt của Lý Dật Phong ở Đông Kinh xã, không có việc gì thì đào mộ mã nhà người ta, thôi bỏ qua, nhưng có một tin tức khiến Âu Dương giận dữ. Vương Phô và Vương Mẫn cùng chức phó tướng Người này 3 năm trước đây Tống Huy Tung rất đại, phá vỡ lệ lại tống, tiến thẳng liền tam cấp lên làm phó tướng. Hơn nữa công khai mua quan bán chức, lấy cớ quân nhu trắng trợn vơ vét của dân, cuộc sống hết sức xa xỉ và hủ nục, trong nhà dùng vàng ngọc làm mỹ phòng, phỉ thúy lẩm rèm. Thế là nữ tử bị hắn như chúng, đều khó tránh khỏi ma trượng của hắn. Vì đoạt tiếp của người khác, thậm chí bị đặt tội danh đem người xuống quân vùng biên cương Âu Dương vốn tưởng rằng những quan viên này ít tiền coi như xong, không hề nghĩ ngạo như thế. Âu Dương chí quen biết người bị phái đến biên kia, người kia là một quan lại cựu phẩm triều đỉnh trước mắt đến quân đạo Tây Bắc. Âu Dương đem tin tức này đưa đến ở trước mặt Huệ Lan nói: "Chuyên mục này phải đăng." Huệ Lan nghi hoặc, xưa nay vẫn luôn bất đăng tin mặt xấu của con viên, đại quan vì do luôn có sự hiểu ngầm với nhau, Bèn khuyên can nói: "Đại nhân, hiện nay triều thái kinh chưa yên, nếu như đăng lên, tất nhiên tình cảm quần chúng xúc động vấn nộ. Rất dễ dàng bộc lộ lực ảnh hưởng của báo hoàng gia, tương lai xét duyệt bản thảo rất có thể có thêm vài nội vệ ở bên mình." Yên Tâm cũng bởi vì thái kinh gây sự như vậy, làm tổn hại uy danh vương, khiến hoàng đế rất khó xuống đài. "Ta mật thư cho Trương Huyền Minh để hắn trình lên cho hoàng đế." Vương vô khẳng định là xui xẻo. Còn có Lý Bang Ngạn bị giáng chức quan, mà hiện giờ dần dần thăng trở lại kia, người này với ta vẫn luôn không thích hợp, thu thập tài liệu đưa cho ta." Huệ Lan nói: "Đại nhân người gần đây không thích để ý chuyện Triều Thần. Sao hôm nay lại? Khổ chủ này cùng ta có chút giao tình. Sự thật đương nhiên không phải hoàn toàn như thế. Hai người Vương Tiêu, Lý Bang Ngạn, đặc biệt là Lý Bang Ngạn xếp hạng chỉ ở sau Thái Kinh đã từng quyền khuynh triều dã, chiêu lĩnh và dân chúng, cho dù bị giáng chức nhưng lực ảnh hưởng vẫn ngoan cường như trước. Thái Kinh sau khi rời đi, nhân vật đại biểu cho phái bảo thủ ở triều đình chỉ còn hai người này, nếu diệt trừ hai người này, để tương lai thi hành cách mạng có thể tiến thêm một bước xây dựng trụ cột. Vốn cho là Triệu Ngọc không có hiềm nghi, tiếp đấu của Âu Dương cũng chậm lại. Nhưng sau khi biết Kim Tam không có quan hệ gì với án tử, hiềm nghi của Triệu Ngọc lại trở về, Âu Dương đương nhiên phải có chuẩn bị tốt. Mà lần này Thái Kinh khoa trương cáo la hồi hương, khiến Triệu Ngọc trong lòng mọi người trở thành trò cười, điều này làm cho Triệu Ngọc vốn tự cho mình là thiên cổ nhất đế vô cùng vô cùng mất hứng, vô cùng vô cùng mất mặt. Mà lúc này đưa Vương Tiêu, Lý Bang lên cho Triệu Ngọc khai đao, Triệu Ngọc tất nhiên vô cùng vui lòng. Trong đám quan viên thương hội dùng tiền hoặc là thông ra mua chuột lôi kéo, vương tiêu là khó khăn mua chuộc cấp C, một trong những nguyên nhân là hắn ăn uống rất nhiều, hơn nữa tiền ăn không để cho làm việc. Mà còn những đại thần khác lấy tiền làm việc, tự hồ là một loại quan hệ tương đối ngang hàng với thuê mớn. Việc buôn bán sợ nhất là gặp người trả thù lao còn không làm việc. Nói chứ mấy năm trước Phúc Kiến có một thương nhân mang theo 150 vạn đến một nhà xưởng đầu tư. Trong vòng nửa năm xây dựng quan hệ, đưa tiễn, mời ăn tiêu phí 100 vạn, nhưng ngay cả đất cũng không bán cho Vì vậy thương nhân này cho một đám lãnh đạo mỗi người một ngón giữa rồi bỏ chạy, hơn nữa còn thề, mình ba đời sau cũng tuyệt đối không đến nơi này làm ăn. Cho nên người như Vương Tiêu, Lý Băng ạ, tuyệt đối không phải là đối tượng dễ mua chuộc. Cùng với người như vậy làm việc, là vốn gốc không thể thu về được. Huệ Lan tuy rằng cảm giác Âu Dương chỉ dùng một lý do không phải là lý do để qua loa tắc trách, nhưng cũng không có hỏi nhiều, nàng biết Âu Dương làm việc có chừng mực. Cho nên chỉ hỏi về vấn đề tiết trước mắt. Miêu tả như thế nào? Nhất định phải khách quan, lúc nói về những chuyện như vậy không nên để tình cảm bảo. Chẳng hạn như sợ gây thủ với thanh quan chúng ta giống như phường chế tạo xe, cho dù người mua là người lương thiện đệ nhất thiên hạ hay là kẻ xấu đệ nhất thiên hạ chúng ta cũng sẽ không bởi vì thân phận của hắn mà chế tạo ra loại xe rất tốt hoặc là rất xấu. Ý tứ của đại nhân chính là dùng thân phận người đứng xem để làm chuyên đề này. Ừ, coi như chuyện này xảy ra ở đại lý hoặc là liêu quốc là được rồi." Âu Dương nói. Trước thu thập tài liệu đã, tạm thời không nhắc tới." "Được." Âu Dương sau khi ra khỏi tòa soạn báo, đi đến Sương thôn. Sương quân chủ yếu sống trong một thôn nhỏ này, do ở nơi này tiền thuê nhà giá rẻ, rất nhiều người từ bên ngoài tới làm ăn cũng đều lựa chọn ở chỗ này cũng gián tiếp làm cho tình hình cai quản bản địa tương đối rơi vào tình hình không lý tưởng. Nha dịch duy trì trị an ở Sương thôn đạt đến 40 người, hai gáp bộ đầu nha môn cũng thay phiên tỏa chấn. Nơi này hơn 6000 cư dân, tốn hao nha dịch duy trì trị an tương đương với bên cư dân 3 vạn ở khu Bạch Vân, cái này cũng chưa tính đến hương binh ở lại sân huấn luyện cách đây vài dặm. Sương quân phần lớn là người lao động, cho nên mặc dù có khu ở thống nhất, nhưng không có quản lý thống nhất. Bởi vì lúc giờ làm việc khẩn trương, các xưởng quân dương binh áp dụng chế độ 12 canh giờ, tất cả quân bên này đều có chế độ ca. Hơn nữa nha mỗi tháng trợ cấp mỗi người tiền công tăng ca là một quan. Sương quân nơi đây vẫn tương đối giàu có Âu Dương tương đối ít tới đây cho dù đi xưởng quân cũng là đi một đường xe chạy dành cho các khác đường kia là sử dụng để vận chuyển vật liệu vào bácch tính bình thường không được sử dụng Âu Dương xuống dưới dẫn ngựa mà đi trong lòng vẫn có chút xấu hổ thân là quan phụ mẫu bản địa nơi này lại không đến quá hai lần xuống nông thôn liền càng không cần phải nói đến nhận trước lâu như vậy chưa đi quá một đôi tay ngoài thôn dựng đứng hai chữ sương thôn đi vào là một loạt phòng gỗ phòng gỗ rủ sao cũng là nhà môn thống nhất xây dựng cho nên tương đối chỉnh thể nhưng trên cửa thì lại không chỉnh tế lắm trước khi vào thông một loạt phòng ở có một nửa là treo lên tấm bài tử tố bảng, Âu Dương biết rõ, đây là dấu hiệu của gái điếm. Treo mặt trước là có khách, mặt ngược là đang rảnh rỗi. Tuy rằng Dương Bình cung cấp rất nhiều cơ hội để lao động, nhưng so sánh về thân thể, không ít nữ tử yếu đuối chỉ có thể là dựa vào nghề này để mưu sinh ở đặc khu mại dâm không cho vào trái pháp luật, nhưng có khả năng bị tố cáo là xúi khiến người khác tiến hành giao dịch không đạo đức. Thái độ của Âu Dương đối với kỹ nữ cũng tương đối rộng rãi, Dương Bình có chuyên gia chịu trách nhiệm quản lý, còn có thể cung cấp một số bữa tọa đàm, dạy về vệ sinh tương thức. Nếu không các bệnh lây qua đường sinh dục, một truyền hai, hai truyền bốn tương đối phá hoại gia đình và sự ổn định của xã hội. Ngoài ra cũng có yêu cầu cố định với độ tuổi, tình trạng sức khỏe. Lại đi vào khu náo nhiệt nhất, cửa hàng hai bên đều buôn bán, cũng có thương nhân lưu động giao nộp phí quản lý. Sương Quân chủ yếu tiêu phí ở nơi này. Âu Dương buộc ngựa vào một cột trụ ngựa tại một khách sạn duy nhất ở đây. Lập tức có tiểu nhị ân cần nên đón. Khách quan dừng chân lót dạ hay là ở trọ? Có không ít thân nhân đến thăm Sương Quân đều ở lại chỗ này. Chương 220. Sơ hở. Chương 220. Sơ hở Âu Dương căn dặn. Nghỉ trọ, mang bát mì tới đây. Có ngay. Âu Dương tìm một góc ngồi xuống, Âu Dương cũng không phải là tới đây đi dạo. Ông chủ khách điếm này không phải là người bình thường mà là gian Tế Kim Quốc đã bị xác định chính là lần hòaa dược giả bị chỗ kia mục đích Âu Dương tới đây một là nghe nóng năng lực của ông chủ này hay là xem có thể phát hiện chút manh mối liên hệ giữa người này và Kim Tam thứ ba cũng là dù sao đi nữa cũng không có chuyện gì kể từ khi dân thân vào thị án Tống Huy Tông vẫn luôn đóng cửa không ra cho dù không phải là ở đại học cũng chỉ là ở trên thanh Hà du bạn căn bản không dẫn theo mình Mì tới rồi đây tiểu nhị đặt mì ở trước mặt Âu Dương nói khách quan từ từ dùng từng Âu Dương lấy chết bố hỏi sao lại không thấy lao bản của các ngươi Ông chủ ở trên lầu nói chuyện phiếm với bà con xa. Khách quan biết lao bản của chúng ta sao?" Âu Dương nói. "Không biết, chỉ là nói lao bản của các ngươi nổi danh hào sảng." Tiểu nhị cười nói. "Hào sảng là hào sảng, ngươi thấy quán này của chúng ta buôn bán khá khẩm sao? Dù sao 6000 người một cái khách sạn, cũng bởi vì ông chủ hào sảng, căn bản là buôn bán không được bao nhiêu tiền." Khách quan là đến thăm bằng hữu hạ. "Thân thích, Đường Ca ta ở trong cục chế tạo sứ quân, ngươi có khách đến, đưa tiền mỉ cho ngươi trước, không cần tối lại." Tiểu Nghị nhận lấy vừa xem là một tờ ngân phiếu một quan, vui vẻ nói. "Cảm ơn khách quan, ngài tử tự dùng." Âu Dương thấy tiểu nhị đi làm việc, trực tiếp lên lầu. Hành lang trên lầu rất hẹp, hai bên đều là gian phòng. Cửa mỗi gian phòng đều treo từ ngữ thiên can giống như giáp sắt. Vị trí chỗ rẽ là phòng của lão bản, Âu Dương nghe thấy chỗ kia chuyển đến cước bộ và tiếng nói chuyện, không thể tránh khỏi, lập tức đẩy một cánh cửa bên cạnh ra bước vào. Bên trong phòng không có người, Âu Dương đóng cửa lại, tiếng bước chân từ xa đến gần. Trên cửa là song giấy, phía dưới là gỗ chắc nối liền, Âu Dương ngồi trồm hổm từ khe cửa nhìn ra ngoài. Vừa nhìn trong lòng Âu Dương bỗng chợt mình. Bên ngoài hành lang hai người, chân dung một người Âu Dương thấy nhiều, chính là ông chủ khách điểm. Một người khác Âu Dương cũng đã gặp, chính là Kim Đại. Cũng chính là Kim Đại mà Hoàng Nhan Lan phái đi mời Âu Dương lên thuyền, Hoa hoa khí khí, rất giống là một tiểu thương nhân đây là kết quả ngoài kế hoạch. Âu Dương theo kế hoạch chờ hai người đi rồi trực tiếp đến ngoài cửa Trường Quý, lấy ra cây thăm bằng trúc đâm một cái, mở khóa vào phòng. Nhưng sau khi dạo qua một vòng Âu Dương rất thất vọng, ngoại trừ giường thoải mái một chút, những gian phòng khác cũng không có gì khác biệt. Mở cửa sổ nhìn xuống bên dưới, ông chủ giúp Kim lại dắt tới, hai người thủy chung không có nói chuyện với nhau, Kim lại nhận lấy cương ngựa liền kéo ngựa rời khỏi. Âu Dương ra ngoài đóng cửa khóa cửa, đi thẳng xuống đại sảnh, ngồi lại vào bàn mà lúc này ông chủ đang cùng trưởng phòng ở quầy hàng nói chuyện. Ta chỉ biết khách quan đi nhà xí rồi, cho nên mỉ cũng chưa dọn." Tiểu nhị cười ha ha từ bên cạnh xuất hiện. "Phải, có chút thủy thổ không hợp nên tiêu chảy." "Đúng rồi, vừa rồi chính là họ hàng xa của ông chủ sao?" Âu Dương hỏi. Tên gì vậy, sao lại nhìn có chút quen quen thế?" Tên gì tiểu nhân cũng không biết." Tiểu nhị châm trả cho Âu Dương nói, "Có điều chắc hẳn chính là người phụ cận, mỗi tháng cơ bản đều sẽ đến một lần nửa ngày, có lúc ở lại hai ngày, có lúc nói xong liền đi ngay." "Ừm." Âu Dương khẽ gật đầu tùy ý nói, "Nghe nói năm trước Dương Bình xảy ra một đại án." Khách quan cũng là người xem báo sao? Đại án, tuyệt đối là đại án. Hoàng thượng đích thân thẩm đại án. Tiểu nhị nói nhiều, thật náo loạn, ta bình sinh lần đầu thấy quy mô lớn như thế, đến gần như 8000 quân, vây quanh Thương thôn đến giọt nước cũng không lọt, ngay cả một con rổi cũng bay không qua. 8000, ngươi không bằng nói 8 vạn. Theo Âu Dương biết, 80 cấm quân đã đến kia lại thêm mấy tên nội vệ. Chúng ta toàn bộ đều bị kéo đi hỏi từng người một, hỏi gặp qua người trong tranh trưa, có gì khác thường không? Ai thường xuất hiện ở phụ cận nhà nàng? Ngay cả bà con xa của ông chủ cũng bị hỏi. Âu Dương hỏi: Vậy họ hàng xa của lão bản của các người nói như thế nào? Nói như thế nào? Nói thật tôi, chính là nói mình đến thăm họ hàng, không phải người buồn điếng, cho nên chưa từng nhìn thấy mẹ con Trương Thị." Âu Dương Kinh ngắt nói. "Nói như vậy thật sao?" Dương như thế, tiểu nhân là bị hỏi phía sau hắn đó. Chẳng qua thời gian quá lâu, có chút không nhớ rõ. Làm gì không chào hỏi khách cửa? Ông chủ quát tiểu nhị một câu, sau đó vừa thấy Âu Dương vội vã chạy tới. "Đại nhân, bái kiến đại nhân." Tiểu nhị gái đầu, ông chủ quát lớn. "Tri huyện Dương Bình, quan phụ mẫu Dương Bình lâu đại nhân cũng không biết." "Hả? Bái kiến Âu đại nhân." Đi lo việc đi. Âu Dương mỉm cười hỏi. Ông chủ, ngươi từng gặp ta, nhưng ta dường như chưa từng gặp ngươi. Đại nhân là quý nhân, không nhớ rõ tiểu dân là đương nhiên. Ông chủ tươi cười hỏi. Không biết đại nhân đến đây lúc nào? Âu Dương cười nói. Ngươi quan tâm ta lúc nào tới đây để làm gì? Ừm. Chuyện này. Ông chủ đáp đúng một chút nói. Đại nhân là khách quý, vừa đến tiểu điếm, tiểu điếm vẻ vang cho kẻ hèn này, đương nhiên là muốn đích thân tới tiếp đại. Bọn hạ nhân này tay chân lòng ngóng, nói chuyện cũng không phân trái phải, thất lễ sẽ không tốt Âu Dương uống một trà Nhìn ra được ông chủ rất khẩn trương thời gian mình tới, có đụng mặt Kim lại hay không? Còn có ông chủ rất khẩn trương tiểu nhị có nói lời nào đó hay không? Gấp gáp nói hạ nhân không biết nói chuyện thế kia, nhắc nhở mình đừng bị tiểu nhị nói dối tin tức gì đó Âu Dương mỉm cười. Là như vậy, Sương Quân thành lập nhiều năm như vậy, buồn quan gần như chưa từng tới, thật sự hổ thẹn. Gần đây Sương Quân bận rộn, bổn quan muốn đi tuần tra một phần, trùng hợp thuận tiện đi đường vòng tới Sương thôn nhìn xem thử. Cũng không phải là chuyện gì quan trọng cho nên không cần kinh động đến trưởng quỹ. Lão bản gật đầu sau khi a một câu nói. Đại nhân, Sương thôn này không thể so với huyện thành Dương Bình lui tới còn cần mang theo mấy người. Đại nhân thân thể ngàn vàng, nếu có gì sơ xuất Bạch Tính xương thôn xin lỗi đại nhân chứ vậy. Đa tạ trưởng quý quan tâm." Âu Dương nói. "Trưởng quay có việc cứ làm đi, bụng đòi quá, lát nữa trưởng quý lại cùng buồn quan nói tiếp." Bụng bốn quan không chịu nổi nữa rồi. "Được được, đại nhân cứ thông thả dùng." Âu Dương cười túi đầu an mì Thú vị, Kim Đại không ngờ lại nói với Cấm Quân không nhận ra mẹ con chứng thị. Giả thiết Kim Đại thật là tới thăm người thân, không nhận ra có thể bỏ qua. Nhưng tuyệt đối sẽ không biết rõ hai người ở bức họa là nữ, bởi vì lúc Cấm Quân tới điều tra nghe ngóng, Án kiện còn chưa chính thức được điều tra, người biết tin đồn không nhiều lắm, cũng không liên lạc với Sương thôn, về sau nha dịch nhận ra, cấm quân mới đến Sương thôn điều tra. Hơn nữa bởi vì không có điều tra, cấm quân vốn cũng không biết quan hệ của hai người, chỉ lấy ra hai bức họa cho mọi người phân biệt. Chứ không nói những cái khác, chỉ bằng vào dung mạo Kim Nhi trong bức họa đã bị ngâm nhiều ngày trong nước này, ngay cả thân thích cũng nhận không ra, hắn làm sao có thể nhận được. Quan trọng hơn trong lời khai của Trương thị có nói, không có người gặp qua Kim Nhi, hơn nữa ngoại trừ một vài người bên ngoài mọi người cũng không biết nàng có con gái. Giả thiết Kim lại tới thăm người thân, quen được Trương thị Huân nữa biết nàng có con gái, như vậy tiếp theo sẽ liên tưởng đến quan hệ của hai bức họa. Nhưng hắn vì sao còn nói không biết chứ? Nếu vừa rồi tiểu nhị nói là lời nguyên văn, Kim đại vô cùng kháng nghi. Âu Dương thậm chí có thể xác định người này là một nhân vật đảm nhiệm vai trò không nhỏ trong vụ án. Chỉ có điều Kim đại đã bỏ đi, lời nói với tiểu nhị sớm hay muộn sẽ đến thai lão bản. Lão bản tất nhiên sẽ đem lòng suy nghi. Có điều lão bản sẽ nghi ngờ cái gì đây? Là hoài nghi mình biết rõ quan hệ của lão bản với Kim đại, hay là hoài nghi mình phát hiện ra Kim đại có liên quan vụ án? Có nên lập tức bắt lão bản hay không? Bắt người này có thể được bao nhiêu tin tức đây? Có nên thả cần câu cá không? Theo dõi la bàn, xem hắn sau khi đem lòng Sinh Nghi sẽ liên lạc với ai. Âu Dương lập tức nghĩ tới một chuyện, sau chuyện cách điều chế hỏa dược giả bị trộm, người nữ chân không có khả năng không nghi đến, bằng vào năng lực phá án và bắt giam của mình và Triển Minh lại không nghi ngờ đến khả năng có gián tế. Nhưng lần đó mình chỉ lệnh cho Triển Minh âm thầm điều tra nghe ngóng mà thôi. Xem ra quân cờ đó vô cùng thất bại, không những không tra ra gì mà ngược lại còn nói cho đối phương biết mình đã hoài nghi có gián đế. Năng chỉ số thông minh của đối phương đến ngang bằng mình. Qua phân tích cho ra kết luận, người nữ chân không có khả năng sẽ để lão bản khách điếm biết chuyện hoặc là tin tức có giá trị gì. Nếu như là mình bố trí, tất nhiên đem lão bản trở thành một quân chốt có thể vứt bỏ, một bên tiếp nhận tin tức lão bản cung cấp, một bên đã chuẩn bị sẵn tình huống hắn bị bắt. Cho nên lúc này bắt lão bản là một hành động vô cùng không sáng suốt. Lão bản ân cần tiện Âu dương ra khỏi khách điểm, còn tự tay dắt ngựa cho Âu Dương. Âu Dương khách khí mấy câu rồi đánh ngựa đi đến sử quân. Âu Dương không lo lắng lão bản dám làm gì với mình, bởi vì một đường này đều có sứ quân, hơn nữa không phải là ai cũng có thể tiến vào đã đến địa bàn nội vệ tiếp quản Âu Dương ở trên ngựa suy nghĩ vài giả thiết to gan. Giả thiết thứ nhất, Triệu Ngọc là hát thủ, bàn tay gây tội ác kẻ chủ nưu. Cái này tạm thời so với chứng cứ bên ngoài dường như phù hợp, dù sao các đốt ngón tay kia của Lưu Tư Nữ chứng tỏ, ít nhất nội vệ cấp cao có hiềm nghi rất lớn. Nhưng nghi vấn lại nảy sinh, Triệu Ngọc và Kim Đại lại có quan hệ như thế nào? Vấn đề này cũng có thể giải thích, Hoàng Nhan Lan trên danh nghĩa là công chúa đại tổng, bây giờ gọi là Triệu Lan, mà người bên cạnh Hoàn Nhan Lan có thể là do triều đình phân phối. Mà còn Kim Đại nếu như là người mà triều phân phối thì có khả năngvarphi án. Giả thiết thứ hai, Hoàn Nhan Lan là hát thủ, chứng cớ cũng có thể được thành lập. Vừa có động cơ, còn nữa bây giờ Kim Đại có hiểm nghi, nếu Kim Đại trung thành với Hoàn Nhan Lan, chứng cớ liền được thành lập. Nhưng cũng có nghi vấn, Hoàn Nhan Lan với Lưu Tử Nữ là quan hệ như thế nào? Hoàn Nhan Lan tại sao phải mượn đao mình giết Kim Tam, hơn nữa cũng bởi vì tăng thêm sự hiểm nghi cho mình, khiến Kim Đại phơi sáng ở trước mặt mình. Còn có Hoàn Nhan Lan tại sao phải hãm hại mình? Giả thiết thứ 3, chuyện này với Hoàn Nhan Lan và Triệu Ngọc đều không có quan hệ gì. Hoàn Nhan Lan chỉ là mượn mình diện trừ Kim Tam, mà còn Triệu Ngọc căn bản không biết hành vi của Lưu Tử Nữ. Nói cách khác, Lưu Tứ Nữ là cấu kết cùng với người khác. Nếu vậy thì chứng cớ tình cảm được thành lập. Chứng cớ tình cảm thứ nhất, Triệu Ngọc không có bất kỳ ý định giết chết mình. Chứng cớ tình cảm thứ hai, Hoàn Nhan Lan mặc dù đang tranh đấu kịch liệt với mình, nhưng cũng chẳng có ý định giết chết mình. Có điều cũng có nghi vấn, nghi vấn vẫn là Lưu Tứ Nữ, đại tổng có quan lớn hoặc là thế lực nào dám tiếp xúc lợi dụng Lưu Tứ Nữ hay không? Bởi vì lợi dụng Lưu Tứ Nữ chắc chắn không phải bởi vì hắn bắt trước các cao thủ, mà là bởi vì quan hệ của Lưu Tứ Nữ với Thái thượng hoàng, nếu không chỉ số thông minh của Hắc Thủ quá thấp rồi hẳn là phải có quan hệ thân thiết hợp mưu với lưu tử nữ, rồi sau đó lưu tử nữ có thể đảm nhiệm việc bắt trước, như vậy mới nói thông được. Chương 221. Súng. Chương 221. Súng. Và ảnh. Một tiếng bang thật lớn cắt ngang suy nghĩ của Âu Dương. Âu Dương thấy mình đã bất chi bất giác đi tới vùng cấm thí nghiệm. Xem thử cấm quân đứng thẳng từ phía, còn có nội vệ phụ trách trên lầu cao. Âu Dương lau mồ hôi, may mắn mình mặt mũi lớn, nếu không đã sớm bị bắt rồi. Đại nhân. Một sư phụ già đang làm thí nghiệm thấy Âu Dương hết vây tay Âu Dương ngựa đi qua, xuống ngựa nói: "Lão sư phụ, đây là thứ gì?" Đây chính là súng mà đại nhân nói. Súng. Âu Dương đổ mồ hôi, khoan hãy bàn đến ngoại quan, cầm ở trên tay đứa lượng, khoảng chừng 40 cân. Lại nhìn vẻ ngoài, nói súng thật sự là khiêm tốn, nói là súng dốc cách thì có phần thiết thực hơn. Họng súng khum lò, bên trong nhét đầy hỏa dược, dùng gậy giá thuốc nhét đầy, đem hỏa tuyến phần đuôi nối tiếp vào. Lại đặt thêm một hòn bi sắt vào. Sau khi lắp ráp xong xuôi, một người dùng bả vai nâng súng lên, một người khác châm lửa. Và hành, một tiếng, người vác súng ngã trên mặt đất, hơn 10 hòn bi bắn ra. Sau âm thanh bùm bùm bùm, bia ngắm giấy làm bằng che chúc ở ngoài trăm bước bị đánh thành cái sàng âu dương nguyện chuyển nói: Lao sư phụ." "Được, ta biết đại nhân muốn nói thời gian lắp đã dài." Lao sư phụ kiêu ngạo lấy ra một thứ khoảng chừng hộp diêm hình cho nói: "Cái này gọi là khuôn hỏa dược, trước đánh trận đặt hỏa dược vào trong, ngay cả kẻ ngốc cũng đều có thể làm được mà. Nếu như có thứ này, đánh trận cũng không cần giá hỏa dược, lấy khuôn hỏa dược bỏ vào. Nhiều nhất đếm đến năm là được. Sau lần bắn đầu tiên, có thể đem cặn kể cả khuôn hỏa dược đổ ra ngoài, cho nên sau lần thứ 2 nhiều nhất đếm đến 7." "Ta biết rõ." Lão sư phụ lại vội cắt ngang lần nữa giới thiệu: Chính xác cao, thanh âm rồi. Thí nghiệm qua mấy lần, mỗi lần 30 miếng thiết châu, bình Quân có 10 miếng bắn trúng mục tiêu. Lao sư phụ, uy lực lớn, xác nguyện thiết diêu tử đại nhân cho chúng ta làm thí nghiệm, trong 50 bước bắn vào thịt hai cấp. Thật sao? Âu Dương hỏi. Lấy cái gì làm thí nghiệm? Theo đó, bắn xong còn có thể ăn thịt. Lao sư phụ nói. Trong có chút khó khăn, nhưng cho dù không vào được thịt, xung lượng cũng rất lớn. Có chút thú vị đấy. Âu Dương gật đầu. Lão sư phụ rất cao hứng khi Âu Dương thượng thích hỏi. Đại nhân vừa muốn nói gì? Âu Dương im lặng một hồi lâu sau đó nói, Ta quên mất rồi bản thân muốn nói gì chứ Ồ! Oh. lao sư phụ gật đầu đại nhân là quý nhân hay quên cùng lao hủ hồ đổ là hai việc khác nhau lao hủ còn phải thí nghiệm khuôn quân hòa dược không phải giày đại nhân Âu dương im lặng trong im lặng đột nhiên nhớ tới hắn vừa định nói đồ chơi này căn bản là không phải súng nhiều nhất xem là pháo thôi chừng 30 cân chỉ có thể bố trí phòng ngự cái này còn chưa tính sức nặng phải mang theo hòa dược vậy không bằng dùng pháo chân chính cho rồi còn nữa tốt nhất còn có giá đỡ được rồi về sau đánh trận không cần súng nữa mỗi người một khẩu pháo sau lưng lại ném một đống đãth pháo Uy phong nhiều thế, 10 vạn tướng sĩ 10 vạn quả pháo, một trận thôi thì ngay cả núi cũng bị san bằng mấy trượng. Âu Dương không đành lòng đả đà kích tính tích cực của lão sư phụ. Dù sao lão sư phụ là từ thực chiến chế tạo ra vũ khí thực chiến có thể sử dụng. Mặc dù bởi vì trọng pháo và pháo ném tay khiến cho món đồ chơi này có chút vô bổ, nhưng ít nhất có thể bán được tiền mà. Không phải ai cũng đều giống như mình biết nhìn hàng được. Quân xưởng thí nghiệm phòng ngự rất nghiêm mật, ngay cả quân xưởng cũng đều nghiêm cấm trò chuyện với công nhân. Đi vào sâu thêm là nơi nghiền hỏa dược. Khu vực này căn bản cũng không sử dụng sức người. Có xúc vật đám ải, có nước thuận lợi cho việc nghiền hỏa dược. Mục tiêu là đem hỏa dược nghiền nát càng mịn càng tốt. Còn có một vùng cấm trong cấm khu chính là phòng điều phối hỏa dược. Nơi này nhân viên làm việc ít nhất, nhân viên có thể đi vào cũng ít nhất. Nơi này nghiêm khắc dựa theo cách điều chế đem hỏa dược đã được nghiền xong chia làm 3 loại thành phần tiến hành phối hợp. Sau khi phối hợp xong đặt vào trong thùng gỗ phòng ẩm đưa ra ngoài. Trình tự làm việc mặc dù đơn giản, kỹ thuật mặc dù cũng đơn giản, nhưng thành phần cơ mật vô cùng cao au dương và các lao sư phụ thân thiết tiến hành nói chuyện hữu hảo thâm sâu, hy vọng mọi người căn cứ tinh thần khoa học kỹ thuật làm ngốc, lại khích lệ thêm, tranh thủ trong năm nay tiến thêm một bước nữa. Rồi sau đó còn quan tâm hỏi thăm công tác bảo vệ, quan tâm hỏi thăm khó khăn tồn tại, đồng thời tỏ vẻ khó khăn phải giải quyết, không có khó khăn cũng phải tạo ra khó khăn giải quyết. Rồi sau đó đến bộ quan hệ xã hội của quân sưởng, bên này là phòng làm việc của phòng tư liệu và tiêu thụ. Âu Dương trọng điểm tuần tra trên nửa năm, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu hỏa dược. Bởi vì tổng với Tây Hạ, Liêu Kim đánh nhau kịch liệt, hỏa dược tiêu thụ vẫn luôn nằm trong trạng thái tăng trưởng tốt đẹp. Âu Dương truyền đạt tinh thần, bộ tiêu thụ trọng điểm nên hướng chiều đỉnh đẩy mạnh tiêu thụ vũ khí, đối với chuyển nhượng các loại vũ khí kiểu mới định chế giá cả tốt. Sau khi dạo qua một vòng, Âu Dương khỏi trở lại Dương Bình ăn cơm chiều, kết thúc một ngày chi huyện bận rộn. Ban đêm, Âu Dương Sai người gọi ba người Trương Tam, Lý Tứ, Triển Minh tới bí mật thương nghị. Điểm thứ nhất, phải tra rõ ràng thân phận của Kim Đại, nguyên quán ở đâu, trong nhà có mấy người, tình hình của vợ con. La Chiêu Đình sai phái hay là người bản thân Hoàn Nhan Lan từ Kim Quốc mang đến? Trương Tam nhỏ giọng nói: "Đại nhân, nếu hoài nghi, không bằng đem Hoàn Nhan Lan và Kim Đại cùng nhau xử lý. Bọn họ không phải là đều ở trên thuyền sao? Hiệp hội thương nghiệp Đông Nam cũng có nhiều người bỏ trên biển." Triển Minh quát lớn: "Hoàn Nhan Lan dù gì cũng là công chúa đại tổng." Động thủ với nàng nào có đơn giản như vậy. Hơn nữa lại nói Hoàng Nhan Lan giúp chúng ta cha ra Kim Tâm và tiểu thúy, tuy rằng bụng dạ khó lường nhưng khó nói không phải là hào ý." Lý Tứ nói. "Kim đại để ta đi cha vậy?" Ừ, Âu Dương gật đầu, Lý Tứ tương đối ổn trọng, chuyện này có thể yên tâm." Âu Dương nói. "Bước thứ hai, theo dõi lao bản khách điếm ở Sơn thôn, cũng chính là tên gian tế kia. Ta đoán chừng một hai ngày này hắn sẽ liên lạc với chủ tử." Trương Tâm nói. "Ta phụ trách cho." Triển Minh, ngươi phải làm một chuyện xấu." Triển Minh ôn quyến nói. "Đại nhân xin phó." Vụ án này hoàng thượng đã nói với ta không cần phải điều tra nữa, nhưng ta muốn cấm quân ghi chép khẩu cung của Kim đại ở Sơn thôn. Khẩu cung này bây giờ ở trong nha môn đề hình kinh kỳ, Triển Minh không do dự đáp ứng. Đại nhân yên tâm, chuyện này chứ giao cho ta. Ừ, chỉ cần xác định lúc ấy Kim đại quả thật đúng như lời hắn nói, cho dù hắn có lai lịch như thế nào, chúng ta cũng sẽ bắt được đúng chỗ của hắn. Cho nên Lý Tứ, ngươi còn phải xác định hành tung của Kim đại. Dạ. Các ngươi đi đi, tự mình tranh thủ thời gian. Giữa trưa ngày thứ hai, Huệ Lan đã tìm được Âu Dương đang ở nhà nhà dỗi, đem tư liệu về vương phủ và Lý Bang Ngạn giao cho Âu Dương. Âu Dương nhìn một chút có chút không vừa ý, cầm bút gạch bỏ một phần, nói: "Trương Viện Minh mật tấu hoàng đế, cơ bản cũng là sao chép từ nơi này. Tương lai phần này có khả năng bị tiết lộ ra ngoài, cho nên không thể có bất kỳ bóng dáng gì của báo hoàng gia chúng ta." "Dạ, ta không có nghĩ nhiều như vậy." Huệ Lan có chút ấy này nói. "Vừa sáng hôm nay vừa lấy được hai tin tức, thứ nhất là vương phủ cùng với hơn 10 vị đại thần liên hợp để cử lý Ba Ngạn làm hữu tướng." "Ừm, như thế có chút thú vị." "Vương phủ cùng với Lý Ba Ngạn tuy rằng đều bái kinh làm lão đại, nhưng quan hệ riêng của hai người rất kém." Trong triều đình đại tống gian thần cuồng loạn nảy múa, ngoại trừ Lương sư Thành đã bị Triệu Ngọc soán vị giết chết, còn có Dương Tiến xui xẹo kia ra, thì còn có Trương Bang xương bị Âu Dương hám hại cách chức quan, người này với hai người vương, lý tuy rằng đều đại biểu cho phái bảo thủ thực quyền của triều đình, nhưng cũng không thường xuyên qua lại với nhau. Âu Dương hỏi, Lý Cương luôn luôn chán ghét mấy người lộng quyền này, nếu lên năm quyền, những người này sẽ không có quả ngon để ăn, xem ra là muốn đoàn kết vì lợi ích chung. Kết quả để cử thế nào? Hoàng thượng để bách quan nghị luận, hơn nữa còn nói tà tướng là quản lý chính sự quốc gia, không thể để chống quá lâu. Bảo Bạch Quan mau chóng dâng tấu trương nói ý kiến riêng của mình. Huệ Lan nói: "Đại nhân, nếu lúc này thả Vương phủ với Lý Ba Ngạn ra hết, chỉ sợ Hoàng thượng có điều cố kỵ không dám xuống tay." Âu Dương hỏi: "Vì sao lại nói như vậy? Mọi người đều biết Lý Cương là Hoàng thượng mượn tay đại nhân để cử lên." Mà nửa đường lại xuất hiện Lý Ba Ngạn với hơn 10 đại thần tiến tử. Lúc này Hoàng thượng muốn trị tội bọn họ, sợ rằng sẽ có người có ý kiến. Huệ Lan nói: "Ý của ta là chỉ dâng tấu trương Vương phủ. Một khi Vương phủ gặp chuyện không may, người ủng hộ Lý Ba Ngạn đương nhiên sẽ đi, mà đại bộ phận triều thần chắc sẽ không dám đối nghịch với Hoàng thượng." Như vậy là có thể nước chạy thành sông, vừa giải quyết Vương phủ để Hoàng thượng lấy lại mặt mũi qua vụ việc Thái Kinh, lại có thể thuận tiện giúp Hoàng thượng đẩy Lý Cương lên. Hơn nữa lại nói, Lý Cương bản thân trung trực, nếu người này lên tấn vị, Lý Bang Nạn sớm hay muộn cũng chạy không thoát. Âu Dương gật đầu. Đấu tranh chính trị ngươi hiểu biết rõ hơn, liền theo lời ngươi nói mà làm đi. Vừa rồi ngươi nói có hai chuyện, còn một chuyện nữa đâu? Còn có một việc là Ngự Sử Đài nhận tố cáo, nói đại nhân nuốt riêng thuế vụ, lấy chuyện công làm việc tư. Hơn nữa còn lấy tiền tham đổi thành bạc trắng, mượn hiệp hội thương nghiệp Đông Nam để đổi bạc trắng trong tay thành tiền thu vào từ ngân Trương Bang Xương bởi vì đại nhân mà bị cách chức làm ngự sử thị lang đã tấu tại triều, tuy rằng tố cáo nặc danh không thể tin, nhưng thả tin rằng là có còn hơn là không, hắn hy vọng có thể phái ngự sử với hộ bộ thanh tra các khoản của đại nhân, để chứng tỏ sự thanh liêm của đại nhân, như vậy lời đồn kia dĩ nhiên là tự sụp đổ, không ngờ lại là nặc danh. Ở trong nha môn ngự sử có một cửa sổ đặc biệt, tương tự với hòm thư góp ý hiện đại, được định chế từ thời thái tổ. Trong 3 tỉnh 6 bộ 24, ngự sử đại là cơ cấu phụ trách độc lập của hoàng đế, chức trách của bọn họ là giám sát mọi quan, luôn các hành vi cư trì luôn tự không thỏa đáng không thích hợp của hoàng đế. Lý Cương đã từng là gián quan của Ngự Sử Đài, đáng tiếc độ lượng của Tống Huy Tông so với Tống Thái tổ nhỏ hơn, nói chuyện mà mình không thích nghe, nếu mất hứng liền giáng trước Lý Cương. Có điều thư tố cáo nặng danh bình thường sẽ không bị điều tra, dựa theo hoàn cảnh ngay lúc đó, bản thân giấu đầu lòi đuôi cũng không phải là thứ tốt gì. Huệ Lan gật đầu nói. Hoàng thượng nói, giáng tố cáo quan viên, lại không dám lưu lại tê tuổi. Chuyện này tất nhiên là bịa đặt. Đáng tiếc, bây dập này vốn là để tiểu nhân phía sau màn được lợi. Không ngờ người ta trả rằng cáo không được mình cũng không chịu lộ diện. Âu Dương nói, nếu không còn chuyện khác, ngươi cứ đi trước đi. Trưng chấp tướng vị là đại sự của triều đình, Lý Cương tuy rằng quan hệ với Âu Dương khá tốt, nhưng bản thân không phải là phái mới cũng không phải là phái cũ, không chỉ có có khả năng, hơn nữa sự sự công chính. Trong các tấu trương của Mạch Quan, đại bộ phận tỏ vẻ Lý Cương là người thích hợp nhất. Mà còn bọn người Vương phủ lập tức lôi chuyện Cũ, đem khuyết điểm nghị luận chiều chính 5 năm, năm chính hòa bị cách trước ra nói. Nguyên hoàng nguyên nhiên, bởi vì xin thái thượng hoàng chú ý luận trong giặc ngoài lại bị dáng trước lôi ra nói, nói trong mắt Lý Cương không có hoàng đế, nếu làm tướng, sợ rằng tương lai trở thành quyền tướng. Chương 222: Nửa thật nửa giả. Chương 222: Nửa thật nửa giả. Mà vào lúc này, ngự sử đại buộc tội vương tiêu thập đại tội trạng. Cho đến khi một ngày lâm triều, Triệu Ngọc rốt cục tỏ rõ cái nhìn bản thân. Lý Cương tiếp nhận chức vụ tướng vị chính là hy vọng của mọi người, đương triều ban chỉ sai người đưa đến quân đạo Tây Bắc, để Lý Cương hồi đồng kinh tiếp nhận chức vụ. Về phần Vương Tiêu giao cho khai phong phủ điều tra, tăng đường hội thẩm. Năng lực hoàng đế cho dù lớn, mọi người cũng nghi ngờ nhiều ngày như vậy nói mấy câu đã định đoạt xong xuôi. Bất kể phục hay không phục, dù sao chuyện cứ định như vậy. Tướng vị có giới xuống, người Âu Dương bên này phái ra cũng có tin tức. Triển Minh ban đêm đến nha môn hình, điều tra vụ án chuẩn xác. Còn vấn đến khẩu cung Kim Đại lúc đó, chỉ nhớ tiểu nhị phi thương tốt, lời Kim Đại vốn nói và lời tiểu nhị nói giống nhau như lúc. Lý Tứ được thân phận Kim Đại, Kim Đại vốn tên là Trụ Quân, nguyên quán Hàng Châu. Phụ thân là ngư dân, lúc hắn 10 tuổi phụ thân bởi vì đắc tội quyền thế địa phương, di chuyển đến Thần Châu Kim Quốc ở lại. Có thể xác định người này cũng không phải là triều đình sai phái, mà lại là trợ thủ đắc lực hoàn nhan lan ở Kim Quốc dẫn qua đây. Theo các hương thân Kim Đại nói, chuyện Kim Đại đi tảo mộ mộ phần mẫu thân là 3 năm trước đây, cũng chính là người này 3 năm trước đây đã trở lại đại tống. Rồi sau đó tiết Thanh Minh thì gặp được Hàn đội với các hương thân nói là đi truyền làm chút mua bán nhỏ, buôn bán nhân sâm. Làm người hiền hòa, thái độ khách khí. Các hương thân cũng không nhìn thấy lao bà và tiểu hài tử của hắn. Trương Tam theo dõi ông chủ khách điểm, ngày thứ 3 Âu Dương bái phòng khách đẩm ông chủ khách điểm rời khỏi đi Thọ Châu một chuyến, không xác định gặp mặt cùng ai, Trương Tam điều tra biết được. Hoàn Nhan Lan đúng lúc đi thuyền tới Thọ Châu Âu Dương ban đêm đem toàn bộ tin tức phân tích cùng Chiến Minh, còn chưa nói ra được gì. Nha dịch trực ban ngoài cửa đã gõ cửa bẩm báo. "Đại nhân, Chiến đại nhân, có một nữ tử tên là Hoàn Nhan Lan đến cầu kiến." Âu Dương và Chiến Minh liếc mắt nhìn nhau, Triển Minh nói: cho mời. Vâng. Cố Kiệu hoàn nhan lan trực tiếp khi vào, Kim Đại đứng hầu bên người. Âu Dương chắp tay khách khí nói, "Không biết công chúa đêm hôm khuya khoát tới tìm ấu mỗ, có chuyện gì quan trọng?" Hoàn Nhan Lan vẫn như cũng là một thân bạch y đi, đi xuống tiệu, phất tay, đám người kiệu phu lui ra ngoài, chỉ còn lại có Kim Đại và Hoàn Nhan Lan. Hoàn Nhan Lan hỏi, "Thế nào? Không mời chúng ta đi vào ngồi sao?" "Đâu có." Âu Dương căn dặn. Âu Bình lo pha trà. "Vâng, thiếu ra. Hoàn Nhan Lan và Âu Dương ngồi xuống, Triển Minh và Kim Đại đều tự đứng ở một bên. Trà dâng lên hồi lâu, nhưng hai bên cũng không có mở miệng. Cuối cùng Âu Dương nói, "Âu Bình, có." Âu Dương ở ngoài cửa bầm. "Chuẩn bị bữa ăn khuya và bữa sáng ngày mai, có thể còn phải chuẩn bị bữa trưa ngày mai. Ngươi nói chuyện vẫn luôn cay nghiệt như vậy sao?" Hoàn Nhan Lan rốt cuộc mở miệng, "Thật ra thì lần này tới là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi." Âu Dương cười ha ha, "Ta chưa bao giờ cho rằng người thiện lương như thế. Vậy nếu không có hứng thú, vậy chúng ta đi thôi." Hoàn Nhan Lan đứng lên Âu Dương hô, "Âu Bình, tiễn khách." Hoàn Nhan Lan giận dữ, "Âu Dương, ngươi không cần phải khinh người quá đáng." Âu Dương cười nói, "Xem ra ngươi rất rõ ràng." Ngươi mặc dù là công chúa, mặc dù là quan kép dịu, nhưng quan kép dịu muốn người tâm phúc bên cạnh công chúa biến mất, chỉ là một câu nói thôi." Hoàn Nhan Lan cười lạnh, "Ta thật không nghĩ tới, chỉ dựa vào một câu nói của tên tiểu nhị, lại bị ngươi lật được kim đại." "Ngồi đi." Âu Dương Ý bảo nói, "Thật ra thì ta cảm thấy mục đích ngươi tìm đến ta, dường như cũng không phải là đơn thuần như ngươi nói vậy." "Ta nói thẳng vậy, ta biết rõ Lưu Tử Nữ là ai giết, cũng có thể nói cho ngươi biết vì sao bán đứng Kim Tam. Ta thậm chí có thể nói cho ngươi biết, tung tích Triệu Kim Nhi mà mọi người vốn cho rằng đã bị thi diệt tích kia." Hoàn Nhan Lan nói, Có điều ngươi nếu lấy thương nhân làm vinh, muốn biết những chuyện này tự nhiên là có điều kiện. Ha ha, ngươi nếu như là muốn ta bỏ tiền túi tài trợ cho ki quốc, vậy thì ngươi làm rồi. Nói thật với ngươi, trong tay ta bây giờ đáng giá chính là một chút khế đất Hưng Khánh Châu, tính cả tiền trang gợi ngân hàng chẳng qua vạn quan mà thôi." Âu Dương nói, "Nếu ngươi muốn không nhiều, thì ta có thể tìm triển minh mượn. Điều kiện chỉ có một, người nữ chân tống hưởng thụ đại nộ cơ bản như dân tống. Đem danh sách người nữ chân ở tống cho ta, ta muốn biết rõ bọn họ ở đâu làm việc, bọn họ sống hay chết. Sẽ không phải giúp sinh còn không bằng giúp các người, người kiếm tiền." Âu Dương nghe điều kiện này, ngược lại im lặng một hồi, nhìn ngang nhìn dọc hoàn nhan lan cũng không giống như là người tổ chức hội chữ thập đỏ hoặc là tổ chức nhân quyền thế giới. Âu Dương trầm tư một hồi hỏi: "Ta làm sao biết tin tức ngươi đưa là thật hay giả?" Hoàn nhan lan nói: "Kim Đại. Dạ. Kim Đại nói: "Đại nhân nếu hoài nghi là Kim Đại tham dự trong vụ án, vậy thì mười phần sai, đại nhân có thể giam tiểu nhân tạm vấn. Sự thật chân chính là tiểu nhân vừa vận cứu Trương Kim nhi mà thôi." Đại tổng 5500 và người, Kim lại ngươi ngược lại thật có thể trùng hợp như thế. Triển minh ở một bên nói: Ngươi không bằng nói ngươi trùng hợp biết kẻ bắt cóc muốn giết Trương Kim Nhi đi, kẻ bắt cóc này trùng hợp đã từng nhận được ân huệ của ngươi." Kim Đại cười một tiếng, cũng không giải thích. Hoàn Nhan Lan nói, "Âu Dương, ngươi nghĩ sao?" Âu Dương không nói lời nào, sờ cằm nhìn Hoàn Nhan Lan trầm tư, Hoàn Nhan Lan bị hắn nhìn như vậy, trong lòng có chút nổi gai úc. Âu Dương đột nhiên lên tiếng hỏi, "Hoàn Nhan A Cốt đã có phải là đã chết rồi không?" Câu hỏi đột nhiên này khiến Hoàn Nhan Lan kinh hãi, tay dùng sức quá mức, thậm chí còn làm rớt cả chén. Hoàn Nhan Lan kinh ngạc hỏi, "Tin tức này ngươi lấy từ đâu?" Tuy rằng Hoàn Nhan Lan che giấu vô cùng thích hợp, nhưng hai người trước mặt nàng kia cũng đều là tay già đời. Triển Minh mặc dù không biết rõ Âu Dương tại sao phải đột nhiên hỏi như vậy, nhưng mà từ câu hỏi này của Âu Dương, gần như có thể lập tức chắc chắn Hoàn Nhan A Cốt đã đã chết rồi. Hơn nữa Hoàn Nhan Lan đã biết tin tức này, Âu Dương suy nghĩ càng nhiều hơn một ít, sinh tử của quân vương một thế hệ, quả thật sẽ làm dậy sóng một ít phong ba. Nhưng từ Kim Quốc mà thấy, quan hệ với Liêu Quốc đã thành tử thủ, đội trung thành của quân dân cao, chỉ cần người tiếp nhận chức vụ không đầu hàng, Hoàn Nhan A Cốt đã cho dù đã chết, sức ảnh hưởng cũng tương đối có hạn. Nhưng tại sao phải bí mật mà không tuyên bố ra ngoài chứ? Dựa theo tin tức báo Hoàng gia nhận được, hoàn Nhan A Cốt đã hẳn là đã ngã bệnh vào năm ngoái. Có thể kéo dài đến năm mới, để Hoàng Nhan ngô khất có thời gian trình đốn. Lòng nghi ngờ của Âu Dương đến từ việc Kim Quốc đột nhiên buông tha cho Đông Kinh, rút lại phòng tuyến, giải trừ toàn dân, biến động thể chế lớn như vậy. Lúc nhìn thấy tin tức này, Âu Dương cũng có chút hoài nghi, nhưng không có nghĩ quá sâu. Biết hoàn Nhan Lan chủ động tới cửa, sau khi nói ra yêu cầu kỳ quái, Âu Dương cảm giác Kim Quốc nhất định đã phát sinh đại sự gì đó, đại sự gì đây Có vẻ như chỉ có thể là Hoàn Nhan A Cốt đã quy thiên Âu Dương không có trả lời câu hỏi của Hoàn Nhan Lan, bầu không khí nói chuyện trở nên vô cùng vi diệu. Hoàn Nhan Lan muốn nói cái gì đó để cứu vãn cử chỉ vô ý thức làm cho bí mật bị tiết lộ của mình, nhưng lại không dám nói thêm cái gì cả, sợ nói nhiều sai nhiều. Nhưng một mặt khác lại nghĩ biểu hiện của bản thân bây giờ có phải là sẽ làm tăng thêm lòng nghi ngờ của Âu Dương, trong lúc nhất thời bộ dáng động tác vô cùng kỳ quái. Cuối cùng Âu Dương phúc hậu, nâng chén nói: "Uống trà, uống trà nào?" Hành động này khiến mặt Hoàng Nhan Lan đỏ bừng. Bưng chén trà uống một ngụm, hít sâu một cái khôi phục lại bình tĩnh nói: Không biết chúng ta có thể một người giữ bí mật được không đây?" Âu Dương ha ha cười một tiếng, "Ta lại không biết ta có bí mật gì, là tầm hoa vấn liêu hay là tham ô." Thân ở trong quan viên đại tống đã thuộc loại quan viên vô cùng liêm khiết, không cường nam không đoản nữ, ngay cả ăn chén hoành thánh còn đưa tiền đàng hoàng. Hoàn Nhan Lan nhẹ nhàng cười một tiếng nói, "Nếu đương kim hoàng thượng biết rõ thân là một trong nữ tướng chủ tướng hạm đội Hàng Châu có tư tình với người, không biết có thể rất thất vọng với tướng lính này hay không?" Âu Dương trầm tư một chút hỏi, minh, nắm chắc mấy phần?" "9 phần." "Chiến minh sợ đau. "Không cần làm ta sợ." Hoàn Nhan Lan không sợ hay nói. Thiếp phu của ta thật ra đều là người triều đỉnh phái tới hầu hạ ta. Giết chúng ta, Triển đại nhân còn phải ra cửa giết bốn người bọn họ, còn phải giết người nào trông thấy Triển đại nhân giết người? Chập chập máu chạy thành sông. Âu Dương cười nói, Hoàn Nhan Lan ý đồ ám sát lần nữa, bị Triển đại nhân giết chết tại chỗ. Hoàn Nhan Lan một thân mồ hôi lạnh, quả thật người ta nếu dùng lý do này để giết mình, mình chết rồi cũng không thể nói rõ lý lẽ. Chỉ đùa một chút thôi. Chuyện ta cùng với lao bà của ta là chuyện nhỏ, không đến mức vì bí mật này mà giết người giết khẩu. Âu Dương nói, hơn nữa lại nói, quan này ta làm nán rồi. Nếu ta chỉ làm thương nhân mà nói, đã sớm giàu có nhất thiên hạ." Triển Minh nói, "Hoàn Nhan công chúa, ta khuyên ngươi đừng có suy nghĩ loại bậy. Ngươi cho dù là công chúa, cũng không bằng đại nhân một tay che trời. Cho dù ngươi bẩm báo lên hoàng thượng, đại nhân không nhận ngược lại nói ngươi vu hãm, hơn nữa còn là chủ mưu vụ án sát chết chìm ở Dương Bình, lại dùng báo hoàng gia đưa tin sai, ngươi tuyệt đối trở thành trộm gà không được còn mất nắm gạo." Âu Dương liên tục gật đầu. Trừ phi ngươi có thể nói cho ta biết, vì sao Hoàn Nhan A Cốt đã lại bí mật không để tang?" "Ta vì sao?" Kim Đại vội vàng ngắt lời nói. "Đại nhân suy nghĩ nhiều." A Cốt đã bệ hạ chỉ là thân thể bất an, đã có chuyển biến tốt đẹp. Lan công chúa đã lâu không về thăm quê cũ, làm sao có bí mật gì mà che giấu? Lời nói này của Kim đại làm Hoàn Nhan Lan hiểu ra, thiếu chút nữa đã bị người ta moi ra. Tuy rằng Âu Dương đã tin tưởng một chuyện, nhưng dù sao vẫn còn cách một tầng cửa sổ. Nếu Hoàng Nhan Lan nói ra, bảo đảm ngày mai sẽ lên đầu để báo hoàng gia liền. Hoàn Nhan Lan không nói, báo hoàng gia chỉ có thể dùng suy đoán, mức độ tin tưởng thấp hơn rất nhiều Âu Dương nói. Chúng ta về lại chủ đề ban đầu đi. Lưu tứ nữ này là ai giết? Về phần chương Kim như kia, ta thật không có hứng thú gì. Âu Dương nói là lời nói thật, dù sao chuyện này không thể giải quyết trên công đường, cần nhân chứng làm gì? Hơn nữa lại nói nhân chứng cáo cáo cung cấp, rất có thể không hẳn là nhân chứng chính xác." Hoàn Nhan là nói, "Lưu tứ nữ là ai زيد ta thật không có tận mắt nhìn thấy. Có điều ta biết rõ, Lưu tứ nữ khi còn sống có quan hệ sâu đậm với đại nội." "Mẹ ơi, Âu Dương kinh hái hỏi, Lưu tứ nữ tại sao có quan hệ với đại nội? Theo ta được biết, hoàng thượng để đơn giản biết nhất cử nhất động của thái thượng hoàng đại áp dụng biện pháp đơn giản nhất, chính là mua chuộc Lưu tứ nữ. Lưu nương, nương được thái thượng hoàng thái thượng hoàng nếu có bí mật gì, Lưu nương nương tất nhiên sẽ biết hết." Mà Thái thượng hoàng nếu có dị động gì, không có khả năng không liên lạc với Lưu Từ nữ quen thuộc với người giang hồ. Âu Dương đổ mồ hôi, tin tức người đưa ra cũng quá xét đánh ngang hai đi. Có điều Âu Dương cũng có chút hứng thú, mình thông qua tiến trang mới tra được Lưu Từ nữ có quan hệ với đại nội, nữ nhân này. Âu Dương hỏi, làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Chương 223. Vụng nước đủ. Chương 223. Vụng nước đủ. Chuyện này ngươi không cần phải xem bảo, chỉ cần biết rằng nói là sự thật là được rồi, dù sao ta cũng có thân phận hoàng gia, muốn biết một chuyện cũng không phải là không có cách. Hoàn Nhan Lan hỏi, Tin tức này có phải có thể đổi lấy điều kiện ta vừa đưa ra không? Điều kiện gì? Âu Dương mở miệng hỏi. "Trừ phi ngươi thực sự không muốn biết, vì sao ta sẽ dẫn đường ngươi đi điều tra Kim Tam." Hoàn Nhan Lan bán đứng Kim Tam, Âu Dương vẫn là phi thường tò mò. Kim Tam thật không là thuộc hạ trực thuộc Hoàn Nhan Lan, nhưng Kim Tam mặn nốt với nữ chân chỉ có lợi không có hại mới phải. "Ừ, Âu Dương sau khi trầm tư nói, "Thật ra thì ngươi nên biết, ta không thể nào có thể trói buộc thái độ nhiều thương nhân như vậy đối với lao công nữ chân. Có điều ta có thể giới thiệu ngươi và người hiệp hội thương nghiệp quen biết với nhau, ngươi sao cũng là công chúa." Nếu như có thể tranh thủ trao đổi được chỗ tốt gì với thương nhân, có lẽ sẽ có cách nhìn mới. Chỗ tốt gì? Thì như, giới thiệu một ít lao công nữa." Âu Dương thấy Hoàn Nhan Lan giận dữ vội nói. "Tỷ như ngươi có thể thuyết phục hoàng thượng làm ra một chút quyết sách. Rất nhiều lao công đều đang ở tiểu tần lĩnh đào quặng, nếu ngươi có thể thuyết phục hoàng thượng để cao giá cả vàng, sắc hoặc là giảm thuế má gì đó, bọn họ tất nhiên cũng sẽ bánh ít đi, bánh quy lại." Hoàn Nhan Lan hỏi. "Cái gì là bánh ít đi, bánh quy lại?" "Hả? Ngươi ném ta một quả đào, ta dùng quả mận ném lại. Hình dung chồng dưa được dưa, chồng đầu đầu." Thử Ngươi còn từng nói với ta lúc ngủ mơ thấy y phục chính là đang suy nghĩ con nên mua y phục hay không." Hoàn Nhan Lan mang nụ cười khinh bị nhìn Âu Dương Âu Dương tâm thần dịu lại, nhớ tới tình hình năm đó đi kiếp quốc. Người lạnh như băng này bởi vì bảo vệ mình mà hy sinh. Có câu là yêu càng sâu, hận càng sâu. Nàng nhất định không ngờ nàng cứ mình, mà mình một tay làm cho nữ chân và người khiết đang tiến vào trong chiến tranh kéo dài không dứt. Khó trách nàng hận mình như vậy. Nghĩ tới đây, Âu Dương ngược lại có chút thoải mái. Mặc dù mình với Hoàn Nhan Lan một chút hảo cảm kia đã sớm đi vào bụng cám mập rồi, nhưng ít nhất đối với nữ nhân đáng thương này nên tốt một chút mới phải. Khu Trần Minh ho khan một tiếng, "Làm cái gì vậy? Thần thái tiểu nữ Nhi kia đỏ mặt thì thôi đi, tại sao đại nhân dường như cũng mơ màng theo vậy?" Huệ Lan từng nói với Trần Minh, năm đó sau khi Hoàn Nhan Lan được Âu Dương cưỡng ép đến Dương Bình, hai người cũng có chút ý tứ. Đáng tiếc, lần thứ 2 Hoàn Nhan Lan đến đại tống, lại là nhiệm vụ ám sát. Không chỉ có khiến một đoạn oan nghiệt từ đó kết thúc, còn đem một nữ nhân vốn không có cơ hội đưa vào lòng Âu Dương Âu Dương vội nói, "Chúng ta nói lại vấn đề ban đầu kia đi." Hoàn Nhan Lan cũng ý thức được thất thố, vội nghiêm chỉnh ngồi lại hỏi, "Vừa rồi là vấn đề gì?" Âu Dương nhìn Trần Minh. Triển Minh nói, "Đại nhân nói Hoàn Nhan công chúa có thể thông qua trao đổi ưu đãi để đạt thành mục đích. Hoàn Nhan Lan gật đầu nói: "Thứ ta cần còn nhiều hơn nữa." "Nhiều hơn thế nào?" "Ừm." Hoàn Nhan Lan sau khi ngẫm lại nói: "Trung Nguyên có câu phùng giai tiết bội tư thần, mỗi lần tiết đến nhớ nhà biết bao." Âu Dương gật đầu: "Những lời này ta biết, mà Trung Nguyên xem trọng nhất cũng chính là Đoan Ngọ và năm mới." Hoàn Nhan Lan nói: "Cho nên Đoan Ngọ và năm mới ta muốn đi thăm bọn họ." "Yêu cầu này ngược lại cũng không xem là quá đáng." Âu Dương nói: "Chỉ có điều ta không quá tin tưởng ngươi chỉ là muốn đi thăm bọn họ, ngươi sẽ không hiểu." Hoàn Nhan Lan thở dài nói: Chúng ta thường nói gia tâm đại đạiống người qua đường đều biết tương lai người nữ chân ta hoặc chết trận đến người cuối cùng hoặc là đầu hàng vào quốc đáng thương nhất đương nhiên chính là những lao công ở đại Tống người nữ chân biến thành người Hán bọn họ đãi ngộ cho dù tốt đến đâu nhưng mà người nữ chân ở Tống cũng có vài phần đạo lý hoàn nhan lan kể từ khi lần thứ hai đến Tống đã thoát khỏi tầng lớp quản lý nữ chân mấy lần gặp mặt với Âu Dương cũng đều là hy vọng Âu Dương đừng tạo ra thêm bi kịch chiến tranh nữa điểm xuất phát vẫn luôn đều là lấy con người làm gốc chứ không phải vì quyền lợi của bên trên làm gốc Nàng thật sự quan tâm con dân nữ chân, chứ không phải giống như Hoàn Nhan A Cốt Đả, quan tâm chính là đánh bại kẻ địch, tôn nghiêm người nữ chân là khẩu hiệu hắn dùng để lấy lòng người nữ chân, tính mạng của người nữ chân là hắn tấm bia hoàng vị của hắn. Nguyên nhân trực tiếp hắn khởi binh là Liêu muốn hạ thủ với hắn, mới bông tay đánh cược một lần. Còn có một màn nước mắt diễn xuất trước khi khai chiến hộ bộ cương đạn, so ra còn vượt hơn cả Lưu Bị Tam Quốc. Hoàn Nhan Lan cũng là hồn nhiên cho rằng Hoàn Nhan A Cốt Đả đúng là một lòng suy nghĩ vì người chân. Mỗi lần nói, Hoàn cũng sẽ thay hết sức phản bác, nhận định tính chính nghĩa khi nữ căn dân về sau Hoàn Nhan Lan càng nhìn rõ những người bên trên kia, chẳng qua là lợi dụng tình cảm dân tộc người nữ chân mà thôi. Sau khi giải phóng, nông thôn lại không có ai để ý tới. Các quý tộc được người dân tận tình cứu vớt, thậm chí đều không quay lại tham hỏi ân nhân cứu mạng của mình Âu Dương nói: "Nếu ngươi thực sự xuất phát từ mục đích đơn giản như vậy, kỳ thật không cần dùng điều kiện gì để trao đổi, trực tiếp nói một tiếng với ta, ta cũng sẽ giúp." Hoàn Nhan Lan gật đầu. "Nếu các ngươi còn có gì muốn hỏi kim đại, thì cứ hỏi đi." Hào phóng như vậy nhất định là không có gì có thể hỏi, Âu Dương nói: "Các ngươi đem Trương Kim Nhi đưa đến nhà môn để hình kinh kỳ đi." Đương nhiên Bầu không khí hai bên trở nên hữu hảo, Âu Dương viết phong thư để bản thân hoàn nhan lan đi tìm Châu An. Vào lúc canh 3 tiễn hoàn nhan lan tới cửa rời khỏi. Đại nhân đừng trách ta lắm muộn." Triển Minh nói, "Mỗi lần gặp hoàn nhan lan, ta cũng cảm giác nàng càng không đơn giản một phần. Có một số việc chỉ có thể lựa chọn tin và không tin, ta thiếu nàng một mối nhân tình. Hơn nữa nàng nói cũng hợp tình hợp lý." "Ừ." Triển Minh thấy thái độ lúc này của Âu Dương không nói gì nữa, mà lặng lặng nhìn cô kiệu đã đi xa. Triển Minh đọc sách, hơn nữa còn đọc qua rất nhiều sách. Thành tựu văn học tuyệt đối không kém vị trạng nguyên Âu Dương này. Mà với trí tuệ văn học mấy ngàn năm tổ tiên lưu lại, Triển Minh cũng hơi có chút tâm đắc. Hắn trực giác tự nói với mình, Hoàn Nhan Lan không chỉ không giống như biểu hiện bên ngoài, hơn nữa còn có mưu đồ khác. Có lẽ vụ án sát chết chìm Dương Bình thật sự là do nàng làm, có lẽ vụ án này tất cả chỉ là một khúc nhạc dạo đầu cho một âm mưu mà thôi. Có lẽ hết thảy đều là bản thân mình suy nghĩ nhiều, nhưng Triển Minh biết rõ, Hoàn Nhan Lan tuyệt đối không còn là Hoàn Nhan Lan đơn thuần như lần đầu tiên đến Dương Bình nữa. Triển Minh cảm giác hôm nay Âu Dương xử sự, sự có chút lòng dạ đàn bà. Vậy cũng càng nói rõ sự đáng sợ của Hoàn Nhan Lan, Âu Dương thế nhưng lại đã quên hỏi chuyện Kim Tam. Tuy rằng hỏi cũng như không hỏi. Lại qua vài ngày, báo hoàng gia đưa tin quá trình Lý Cương tiếp nhận ấn tượng. Về phần chỗ chống Lý Cương để lại ở quân Tây Bắc, để cho đại học sĩ điện tư chính, Vũ Văn Hư chúng tiếp nhận. Âu Dương biết Vũ Văn Hư chúng này cũng là người có đại tài. Cùng với Lý Cương bất đồng chính là hắn sẽ không chỉ trích ai là gian thần, người nào làm không đúng, mà là sẽ chuyên tâm làm tốt chuyện mình có thể làm được, hơn nữa tính tình kiên nhẫn, không những có thể chịu khổ mà còn có thể tiếp nhận nỗi khổ tinh thần. Chính là đại thần yêu nước có dảm lượng nhìn xa trông rộng hiếm thấy của đại tổng. Lại qua mấy ngày, Lý Cương mới vừa lên trước đã dâng tấu xin Triệu Ngọc nhất định phải trị tội Vương phủ. Trong thời gian này còn mang một lượng lớn nhân chứng vật chứng biết vào tấu chương, hơn nữa còn có sách cáo trạng của tất cả khổ chủ. Bạch quan cũng dâng tấu trương buộc tội Vương phủ. Kết cục của Vương phủ đã định, sẽ không nặng cũng sẽ không nhẹ, lưu vong là tất nhiên. Nhưng trong triều đều nhất trí đồng ý xử theo pháp luật, lại phân ra hai phái, một phái là Lý Cương yêu cầu tịch thu ra sản, một phái là Lý Bang ngạn cho rằng không phải là tội hình sự lớn như theo bọn phản nghịch các loại cho nên cho làm sĩ phu là được rồi. Kỳ thật bọn quan viên cũng không phải có lòng đồng tình với phủ. Mà là sợ lần này mở ra một lẽ mới, tương lai nếu có chuyện rơi xuống đầu mình, chỉ sợ cũng kết cục đồng dạng như vậy. Nhưng phái mới và Lý Cương ý chí vô cùng kiên quyết, cho rằng vương phủ chính là bẫy tham, tham muốn nơi, cần phải nghiêm trị. Triệu Ngọc lúc này mới biết được, để cho người đen trắng rõ ràng như Lý Cương này lên nhậm chức có tác dụng phụ gì. Triệu Ngọc biết rõ, trong bạch quan người tham ô nhiều vô số kể, trong đó tệ nạn quá nhiều, nếu không bởi vì chiến tranh kéo dài, mâu thuẫn không thể điều hòa trong triều đình đã sớm dội rồi, rồi. Có người có thể tham, cũng không phải người người đều có thể tham. Chẳng hạn như cục khí tượng, cục thuế vụ Người nào có thể tham được người nào không đây? Theo như lịch sử đi lại, bọn người Trần Đông thật sự là nhìn không được mới dâng thư liệt bọn người Thái Kinh vào lục tặc, sáu loại người ác làm hại thiên hạ, yêu cầu xử lý nghiêm khắc, cuối cùng cũng bởi vì chuyện này khiến lục tặc đều không có kết cục tốt. Nếu đồng ý tịch thu tài sản, Bạch Quan tất nhiên lòng người bằng hoàng, Lý Cương còn có thể làm trầm trọng thêm. Không đồng ý tịch thu tài sản thì chính là không nghe theo tân nhiệm đại tướng. Dưới tình huống khó xử này, Triệu Ngọc đành tuyên bố bỏ phiếu đi. Thời gian bỏ phiếu là chiều hội nửa tháng sau, mà Lý Cương dưới sự nhắc nhở của thân tín, suốt đêm tới Dương Bình tìm Âu Dương hỏi kế. Hắn biết rõ thủ đoạn của Âu Dương, hắn đọc quá nhiều sách thánh hiền, không nghĩ đủ ốc làm sao dùng hành vi quân tử để giải quyết vấn đề này, nhưng hắn tin tưởng Âu Dương nhất định có biện pháp. A. Âu Dương nghe nói Lý Cương tự mình chạy tới Dương Bình, sợ hết hồn. "Ta và ngươi, đây không phải là ở Tây Bắc, ta làm cơm sai, ngươi làm thuộc hạ. Ngươi bây giờ là chính là nhất phẩm đại thần, ta chẳng qua là quan kép dịu lục phẩm mà thôi." Hơn nữa lại nói, "Ngươi như vậy giống trống khua chiêng cảm tạ ta tiến cử ngươi, không có cảm giác không thích hợp sao?" "Cái gì?" Âu Dương nghe nói mục đích tới của Lý Cương lại càng giật mình hơn. Bởi vì Lý Cương cùng ngày đã ngồi xe ngựa đến Dương Bình, Âu Dương thậm chí không biết chuyện phát sinh ở triều hội. Lý Cương nghiêm mà nói: "Từ xưa ta không thể thắng chính, An Lộc vua thay vua phân ưu, mà nay trên triều đình ô quan khắp nơi, khó được hoàng thượng chăm chú xử trí vương phủ. Nếu như không nhân cơ hội này, nghiêm túc triều cương, thế tất hậu hoạn vô cùng." Âu Dương cười khổ nói: "Lý đại nhân, chúng ta lén nói chuyện vậy trực tiếp một chút luôn. Hoàng thượng chưa hẳn không biết ô quan khắp nơi, mà xử trí vương phủ thì là bởi vì chuyện thái kinh khiến dân thường căm Cũng không thể bắt thái kinh đả cáo lão trở về thẩm tra đúng không?" Quân tử yêu tài phú nhưng lấy phải có đạo. Phạm là bóc lột mồ hôi nước mắt nhân dân là kẻ hại nước hại dân. Thiếu Hụt Quân nu trung gian kiếm lợi bỏ vào túi riêng là ác trong ác. Ta cũng biết quần thần đều có sự ác, Bách quan muốn thanh liêm lại vô pháp, hoàng thượng muốn trị lại vô phương. Mà nay hoàng thượng thánh minh vô cùng, hiếm thấy ra tay giải quyết theo đạo, cho nên ta nghĩ rằng nên rèn sắc khi còn nóng, cho dù không thể trừ tận gốc tai nạn, cũng có thể cảnh cáo thế nhân. Thân là tướng của đại tổng, đây cũng là chức trách của ta. Đạo lý này Âu Dương cũng hiểu. Vi phạm chiếm ruộng đất bóc lột nhân dân sẽ dẫn đến dân biến. Tiên hoàng nguyên nhân cũng chính là một năm trước khi Xuân bị, Vương phủ xếp đặt với thái cục, Hà thủ Vơ Vét chân châu dị vật tứ phương làm của riêng. Vương phủ nghe nói triều đình có ý liên minh với Kim để kháng Liêu, Vương phủ tận lực giật dây, tránh trận Vơ Vét bốn phía, được hơn 6000 bạn, tương đương lợi nhuận Âu Dương Thu vào trong 20 mấy năm. Quân nhu thiếu hụt, quan trọng hơn là, một khi đánh trận không có hậu cần, thậm chí ngay cả vũ khí cũng đều lỗi cũ, vậy còn đánh cái giám. Nhưng Âu Dương thật sự không muốn bị cuốn vào trong loại chuyện như vậy. Chương 224, Tuần hành uy. Chương 224, Tuần hành thị, 224, tuần hành thị Lý Cương thấy Âu Dương không nói lời nào thành nói Âu đại nhân, lý cương ta lớn hơn ngươi 10 tuổi, lại có giao tình. Sương hô đại nhân một tiếng lão đệ cũng không quá đáng. Xin lão đệ giúp ta chuyện này, chừng hung trừ chừ ác, vì nước trừ gian." Âu Dương trầm tư thật lâu sau đó nói, "Lý đại nhân, tại hạ có một kế, chỉ là đại nhân phải đảm đương chút. Nhưng nếu như hoàn thành, không chỉ có thể tịch thu ra sản vô phận, còn có thể lấy đầu của vô phận." "Có điều." Lý đại nhân, không có quyết đoán như lý đại nhân, cũng không muốn tham dự chuyện triều đình. "Ta xin không tham gia, kính mong bản thân lý đại nhân tìm người diễn màn kịch này đi." Lý Cương mỡ. "Lão đệ mời nói." Trong triều thần chân chính ủng hộ Lý đại nhân chỉ sợ cũng chỉ có đám thái học sinh Trần Đông kia, đáng tiếc quan không quá bất phẩm, chớ nói vào chiều, ngay cả dân tấu trường cũng không dân được. Thái học sinh tương đương đại học bây giờ, ba học phí, ba ăn uống, ba phân phối. Nhưng chớ xem thường bọn họ, thời kỳ Đông Hán ngay cả hoàng đế đều chú ý nghị luận sự kiện triều đình, mà trung tâm nghị luận chính là ở trong thái học, được gọi là dư luận giới thượng lưu. Dư luận giới thượng lưu thái học Đông Hán cũng xuất hiện ví dụ dư luận xã hội sớm nhất ảnh hưởng chính trị. Xem trọng tôn trọng và bầu không khí phang khoáng đối với thái học, tương đối nội danh là hai niên đại Đông Hán và Tống. Thời kỳ Đông Hán có lưu đảo ngàn người dâng tấu Kiểm chỉ tập đoàn hoạn quan quyền thế lớn nhất, hắn hoàng đế gần như áp lực chỉ có thể xử trí. Nghị lang hoàng phủ quy bị hoạn quan hám hại, chư phượng 300 người mở hội nghị, triều đình chỉ có thể đem hoàng phủ quy tha tội. Còn có mấy trăm thái học vận động lại càng liên miên không ngừng, ngăn chặn hoạn quan chuyên quyền, trì hoãn bước tiến Đông Hán dị vòng, có thể nói được là thanh niên nhiệt huyết, khác biệt với khoa cử, khoa cử tính ra có người chưa tới 20, có người đã dâu tóc bạc phơ, rất khó có tiếng nói chung. Mà thái học tống triều lại càng được tổ chế bảo vệ, chính là quy củ lão triều định ra, ngay cả hoàng đế đương triều cũng không dám đơn giản xử trí thái học sinh. Thời kỳ Chiến tông Thái học sinh ra được nhắc tới, ngoài kháng cường quyền, trước tiên cần phải trong trừ gian tặc. Đuổi theo tham quan truy cùng đu tận, làm cho tâm chết tông mỏi mệt không thôi, bất đắc dĩ đem mấy tên tham quan hỏi tội để ứng phó. Đài Loan hiện đại còn xuất bản quyển sách Thái học sinh đại thống vận động cứu quốc, cho thấy địa vị của Thái học sinh ở Tống. Trước thời Minh, ngưỡng cửa của Thái học sinh quốc tử giám cao, địa vị cũng là tương đối cao. Bọn họ có thể trực tiếp bổ khuyết quan thiếu, thậm chí trực tiếp có được ngũ phẩm, từ đó chính thức tiến vào trung tâm quyền lợi. Những người này không hiểu chính trị, hiểu được thì có một cố nhiệt huyết. Thanh niên nhiệt huyết là khẩu súng dễ sử dụng, nhưng Lý Cương nghe Âu Dương nói cười khổ. Đại nhân cũng nên biết thái học sinh có thể thảo luận chính sự, nhưng không tham chính. Ngay cả quyền bỏ phiếu cơ bản cũng không có." Âu Dương cười nói, "Bọn họ chỉ cần không theo bọn phản nghịch, ngay cả hoàng thượng cũng không dám dễ dàng trị tội bọn họ, có chút chuyện chúng ta không dám làm, bọn họ dám làm. Chuyện chúng ta sẽ bị trị tội, bọn họ không biết. Như vậy cũng đủ rồi." Quốc tử giám mặc dù chẳng qua là mang tính chất học viện, nhưng quan viên tống triều quản lý quốc tử giám phẩm cấp khá lớn. Tỷ như tế cử tử tam phẩm, tiên sinh cũng gọi là tiến sĩ ngũ phẩm, đặc biệt dạy bảo đệ tử quan viên tam phẩm trở lên. Tại học sinh cũng có phân cấp bậc, chủ yếu là xem cấp quan của phụ mẫu, cũng có đệ tử thứ dân chuyên biệt, tứ môn quán, luật học, thư học đều là dạy bảo đệ tử thứ dân tài giỏi. Trước năm ngày bắt đầu bỏ phiếu, trên 7 phần học sinh quốc tử giám đã đi ra ngoài đường, đến khắp nơi dán thông báo, hơn nữa ở các nơi đông kinh dự ngục ráng, hùng hồn thuật lại, liệt kê từng cái tội trạng lớn nhỏ của Vương Tiêu hơn 30 điều, mạnh liệt yêu cầu triều đình đem Vương Phấn chém đầu thị chúng, để dẹp yên phẫn nộ của nhân dân. Triệu Ngọc mới nhận được tin tức, thư yêu cầu ngàn người của Trần Đông đã muốn đưa đến bên ngoài cung, cũng không sợ hoàng đế không tiếp, dẫn theo mấy chục người cùng quỳ đem cửa cung vốn bị người bán hàng rong chiếm cứ kinh doanh lấp đầy. Quân chúng vây xem hơn cả người, còn có thái học sinh lớn tiếng đọc thư tình nguyện, giải thích nội dung trong đó cho quần chúng vây xem nghe. Quần chúng nghe nói Vương Phấn mất hết nhân tính tham ố vết, tất cả đều phẫn hận không thôi. Triệu Ngọc can dặn. "Người đâu, đem thư tình nguyện đưa lên đây. Bảo bọn họ chờ ở thiên điện đi." "Vâng." Một tên nội vệ lên tiếng trả lời. Triệu Ngọc nói: "Cho tới bây giờ không ngờ Lý tướng còn có thủ đoạn như thế. Bây giờ chớ nói tu, đầu của Vương Phấn có thể giữ được hay không cũng khó nói." Cửu công công trả lời: "Nghe nói Lý đại nhân còn đi dương bình du một chuyến." trên cũng đoán được. Lục Âu Dương nhận chức giám quân Tây Bắc, Trương Bang Sương đã bị hắn lợi dụng thái học sinh bố trí một đường. D... Từ Đông Hán, ngoại trừ hoạn quan chuyên quyền độc đoán, bị hoạn quan mượn cớ tạo phản mà bắt bớ, hạ ngục ngàn người. Làm gì có chiều nào thời nào dám động vào bọn họ, tất nhiên sẽ bị chụp mũ bạo quân." Triệu Ngọc cười khổ nói, "Nếu cứ như vậy thì thôi đi, Âu Dương quý kế đa đoàn, không chỉ điểm thì thôi, vừa chỉ điểm tất nhiên là muốn đưa vương phấn vào chỗ chết." Cửu công công nói, "Thái học vẫn là có công lớn, một lòng vì xã tắc mà suy nghĩ." Triệu Ngọc lắc đầu, "Chẳng lẽ chúng thật sự phải giết vương phấn?" Vương phủ dù sao cũng là trọng thần hai triệu." Tiểu công công nói, Vậy hạ, không phải là ngài muốn giết hay không, mà là Bách quan nói giết hay là không giết. Vậy hạ không phải có thể ban hành bỏ phiếu đó sao?" Triệu Ngọc ngược lại hứng thú, nói, "Ý ngươi là Âu Dương có biện pháp để Bách quan bỏ phiếu chết? Cái này chúng ta thật không rõ lắm." Tiểu công công nói, "Chẳng qua nếu như Âu đại nhân không để ra biện pháp khiến Lý đại nhân hài lòng, Lý đại nhân nào có dễ dàng rời khỏi Dương Bình như vậy. Mà nay toàn bộ mọi người Đông Kinh đều biết tội của Vương phủ, còn có thủ đoạn gì sau đó, chúng ta thật đoán không ra." Sau khi tiếp kiến một đám học sinh thái học viện Trần Đông, Triệu Ngọc đã biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Trần Đông nói: vậy hạ thuận theo ý kiến Bách quan quyết định chuyện này, đệ tử tất nhiên không có ý kiến." Nhưng hội học sinh dẫn mọi người đến từng nhà quan viên bỏ phiếu, đều là giường cột của đại tống, tất nhiên sẽ không mắt thấy người gian được như ý mà không để ý tới. Đến từng nhà bái phỏng, đây là là kế tuyệt hậu. Triệu Ngọc thở dài, đột nhiên nghĩ đến nếu như là người trung nghĩa như Lý Cương phối hợp với người nghĩ về lợi ích như Âu Dương, trên triều đình vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh, bọn quan viên tất nhiên sẽ cẩn thận. Triệu Ngọc nói với các môn sinh thái học viện rằng nếu chuyện này đã giao cho bách quan quyết định, nàng cũng không hỏi tới nữa, nhưng nhắc nhở các môn sinh thái học viện không cần phải qué giày dân chúng quá mức. Một đám thái học sinh đi rồi, Triệu Ngọc nói: "Phái người cở trách Âu Dương, nếu đã làm quan địa phương thì cứ làm tròn bổn phận quan địa phương đi. Nếu còn lung cuồng can thiệp triều chính, chấm tuyệt không tha thứ." Câu này sửa lại chính là, nếu còn can thiệp triều chính, lập tức điều nhiệm đến kinh thành. Còn một câu rất không có sức thuyết phục chính là tuyệt không tha thứ, không tha thứ thì còn có thể thế nào? Bái quan. Âu Dương bây giờ cũng không làm việc của con nữa. Ai cũng biết chi huyện Dương Bình chân chính là Cam Tín. Tiểu công công hỏi: "Là mật phái hay là cái này có sự khác nhau rất lớn, mật phái tuy nhiên chỉ có Âu Dương biết, nhưng lại tương đối nghiêm trọng, nếu như là đại nội mang thủ dụ của Triệu Ngọc công khai khiển trách, vậy ngược lại không đến nơi đến chốn." Bảo đại nội phái người đưa đi đi. Dù sao công khai mới tốt, như vậy mới có thể để người ta biết thái độ của mình, có điều mọi người sẽ đem Âu Dương quy nạp đến đảng của Lý Cương. Cái này chỉ sợ rằng không quá thích hợp." Tiểu công công thái độ khác thường nói. Triệu Ngọc kinh ngạc hỏi: "Vì sao không thích hợp? Vậy hạ không thấy báo hoàng gia hôm nay sao?" Cửu công công nói: "Âu đại nhân lúc nhận phỏng vấn, hy vọng bị hạ thấy Vương đại nhân vất vả công lao lại lớn, còn nói Vương đại nhân là trọng thần hai đời gì đó." "Hừ, lúc này làm người là hắn, làm quỷ cũng là hắn." Triệu Ngọc nói, hắn ngược lại cũng thật tiêu diêu tự tại. "Chúng ta xem, Âu đại nhân cũng là bị Lý đại nhân bức, nếu không sẽ không thích dâng tấu trương ý kiến với loại chuyện này." Tiểu công công nói. Hơn nữa lại nói: "Vương đại nhân này cũng quá to gan. Nếu số tiền kia nhập vào quốc khố, ngược lại là chuyện tốt. 600 ngàn quan, mặc dù nói không phải là tài phú lớn nhất đại tổng, nhưng cũng đứng trong top 10." "Ừ." Vương phủ quả thật quá mức, chỉ tiếc Lý Cương vừa lên vị đã gây chiến, tương lai triều đình sự tình càng rắc rối." Triệu Ngọc nói, "Mật truyền Âu Dương, bảo hắn không được xen vào chuyện triều đình nữa. Tương lai Lý Cương còn muốn tìm hắn giúp, hắn cũng có thể lấy thủ dụ này dùng như thánh chỉ, đùn đỡ lại." Triệu Ngọc bên này nghị luận Âu Dương, môn sinh thái học đã bắt đầu hành động. Nhưng nhà đầu tiên đã đóng chặt cửa, cửa nhà Lý phủ của Lý Bang Ngạn đã đóng chặt. Nhưng Âu Dương hiển nhiên đã sớm suy nghĩ đến điểm này, môn sinh thái học lấy ra toàn bộ trống, cùng nhau hô lớn, "Xin Lý đại nhân đừng cùng với kẻ gian tham ô." Lực sát thương của những lời này cực lớn, nếu Lý Bang Ngạn không mở cửa, dân chúng đều sẽ cho rằng lý đại nhân với vương đại nhân là cùng một loại. Nhưng một khi mở cửa, môn sinh thái học nói chính là chữ chữ có lý. Nếu bên này đáp ứng ngay mặt, nhưng lúc ở triều đình lại bỏ phiếu trống, vậy chuyển đi thì thành tiểu nhân mất. Mặc dù là không có ghi tên trên phiếu bầu, nhưng Triệu Ngọc và Cửu Công Công thì thấy được, Cửu Công Công lại có quan hệ không tệ với báo hoàng gia. Lý Ba Ngạn không thể không nghĩ tới dùng vũ lực đối đi, nhưng bọn gia đình dám làm sao? Bên này mặc dù không phải là người có chức quan, nhưng người ta là môn sinh thế tử. Dưới tình huống như vậy có phụ tá nghĩ cái nói. Đại nhân, nếu còn muốn chu toàn cho vương đại nhân chỉ sợ không chỉ không chu toàn vương đại nhân được, lại còn rước xui xẻo về cho đại nhân. Mời chỉ giáo. Đại nhân có chỗ không biết. Vẫn tội vương đại nhân tuy rằng là tấu chương của chương Huyền Minh xu mà viện, nhưng tiểu nhân nghe nói chân thật là hoàng thượng bảy miêu đặc kế để Âu Dương điều tra. Nói cách khác sau chuyện đó của Thái Kinh, hoàng thượng không những mất mặt, hơn nữa dân ra nghị luận rất nhiều, vương đại nhân chẳng qua là trường hợp đặc biệt lấy ra để che giấu. Tiểu nhân xem, hoàng thượng chưa hẳn đã muốn động quên cước. Còn nữa, hoàng thượng ám hiệu lý cương tiếp nhận chức vụ tướng vị rõ ràng như vậy, vương đại nhân hết lần này tới lần khác lại dẫn đầu đem đại nhân ngài đẩy đi ra chăn gió che mưa. Này không chỉ khiến đại nhân khó xử, lại càng làm cho hoàng thượng giận dữ, cho nên vương đại nhân đã không thể bảo vệ được. Đại nhân nếu không thừa dịp này tỏ rõ thái độ, chỉ sợ sẽ có người đánh đồng đại nhân cùng với vương đại nhân. Đại nhân cũng biết, sao có thể tịch thu tài sản được, đại tống này có mấy quan viên trong sạch đây. Ngài nói Lý Cương, cho dù lúc làm tiết độ sứ, cũng thường dùng tiền công mỗi tháng lén giúp đỡ cho thuộc hạ của mình. Hắn cũng là người có ruộng tốt trong mẫu. Tiểu nhân thấy, Lý Cương này chính là tân quan tiền nhiệm, hắn chỉ có thể làm vậy để xây dựng danh tiếng. Cho nên, tiểu nhân cho rằng dựa theo tình thế trước mắt như vậy, cũng chỉ có thể thuận theo thánh ý, khi sinh vương đại nhân. Ừ, có đạo lý. Lý Bang Ngạn gật đầu nói, "Người đâu, nói cho ngoài cửa, bổn quan sau khi thay quần áo sẽ tiếp đón bọn họ, không được đánh trống hô hào nữa." Chương 225, Thương hội. Chương 225, Thương hội. Làm phản của Lý Bang Ngạn khiến thái học sinh hành động thuận lợi vô cùng. Đại bộ phận triều thần có quyền bỏ phiếu đều khẳng định thái độ phê bình với vương phủ, thân là bách tính với vấn đề luôn vô cùng mẫn cảm. Ở dưới sự dẫn dắt của thái học sinh, Rất nhiều Bạch Tính Đông Kinh tụ tập ngoài nhà Vương phủ lên án công khai hành vi phạm tội này, còn có khổ chủ lớn tiếng kể lại chuyện mình từng gặp phải. Trong Vương phủ mẹ khóc con ngào, một mảnh tê lương. Ngày hôm sau, do thái học sinh dẫn dắt, phần thư thỉnh nguyện thứ hai do mấy vạn Bạch Tính Đông Kinh in dấu tay đưa đến trước mặt Triệu Ngọc, yêu cầu sự chạm Vương phủ để chỉnh quốc pháp. Thân là đô, bầu không khí chính trị luôn khá động đặc, hơn nữa do lực ảnh hưởng của Lý Cương, bọn Bạch Tính đối với hoạt động này đều giữ thái độ ủng hộ. Lịch sử ghi lại, người Kim tấn công Đông Kinh, Tống Huy sách Lý Cương làm tướng, hắn hô hào quân dân nhất trí chống tụ kẻ thù bên ngoài, tạm thời bảo vệ Đông Kinh. Nhưng vừa thủ chủ Đông Kinh, Lý Cương bị giáng chức, mà sau người kìm tới được ai, quân dân không lãnh tụ, rốt cuộc thành lục tinh khang. Phải biết người Đông Kinh ở đạo quan có hơn 50 vạn người, việc này cũng nhìn ra lực ảnh hưởng của Lý Cương ở dân gian. Mấy ngày nay hoạt động một mực kéo dài, mà cùng ngày khai triều, muôn người Đông Kinh đều đổ xô ra đường, tụ tập ở bên ngoài cửa cung chờ kết quả triều hội. Triệu Ngọc Đặc chuẩn báo hoàng gia đưa tin chi tiết về triều hội. Mà hôm nay tất cả chương trình hội nghị đều gác sang bên cạnh, hôm nay chỉ có hai việc. Việc đầu tiên, có tịch thu gia sản Vương phủ không? Việc thứ hai, có xử tử Vương phủ không? Hành vi phạm tội đã rất rõ ràng. Đô quan trong hình bộ tư đọc điều tra báo cáo gần nửa canh giờ, báo cáo vạch trần cuộc sống xa hoa lãng phí của vương phủ, tài sản của hắn phòng trường 7000 vạn sâu, hơn nữa còn liên quan đến bảy hạ án hình sự. Cuối cùng đô quan tư có kết luận, sự phẫn nộ của dân chúng thật lớn, chính là cự tham số một từ khi Tống Kiến quốc đến nay đọc xong, Lý Cương Thượng biểu ý kiến: "Bệ hạ thành minh, tặc này hại nước hại dân, việc này khiến dân chúng phẫn nộ thật lớn, thần khẩn cầu bệ hạ ra cực hình, để chỉnh chiều cương." Thân kỳ, không một đại thần nào lên tiếng phản bác Lý Cương, mọi người đều độ dạng phục nghe. Bản thân Triệu Ngọc cũng không có ý đòi tận tuyệt. Vốn cho rằng Lý Cương đưa ra ý kiến, luôn có người phản bác, sau đó nếu có thể tứ lặng bạn tiên cân, chưa một cái mạng nhỏ của vương phủ cũng không phải là không thể. Nhưng Lý Cương nói xong, không ngờ không có người nào lên tiếng, khiến nàng cũng có chút kinh ngạc. Lý Cương lại nói: mời bệ hạ thánh tài, có câu vua không nói chơi, nếu việc này chấm để bọn bách quan biểu quyết, dĩ nhiên là xem kết quả biểu quyết. Phạm là trên ngũ phẩm đều có quyền bỏ phiếu. Vốn là hai mặt, một viết lưu vong, một viết sao không lưu vong." Lý tướng ý lại tăng một viết, chẳng tích thu ra sản Âu Dương ở bên cạnh bể bơi. Ở Trần Phơi nắng ăn thịt bò xem báo chí, căn cư y học hiện đại nghiên cứu, giảm bất số lần đưa thức ăn vào so với một ngày đánh răng hai lần càng có thể bảo vệ hàm răng hữu hiệu. Dưới nước Âu Bình trôi ra. Thiếu ra, tình huống sao rồi? 60 phiếu tán thành, Vương phủ đại nhân bị chặn rồi. Ngoại trừ cầm một bộ phận tiền ăn trí giả trẻ ra, còn lại toàn bộ tịch thu đưa vào quốc khố. Vẫn là làm hoàng đế tốt, không cần làm việc, tùy tiện đã có thu nhập 7000 vạn sâu. 7000 vạn, ta phải kiếm mấy chục năm. Thiếu gia ngươi là sống bằng tiền danh dự, có tiền liền ném, cũng không cần nghĩ phải đầu tư thế nào." Âu Dương Kình nói. Không đầu tư chính là đầu tư. Ta đây gọi là hiệu ứng tài sản, nhãn hiệu vô hình. Hơn nữa 10 sâu cùng 100 sâu có khác nhau rất lớn, 100 vạn cùng 1000 vạn ta thật không biết có gì khác nhau. Dù sao cũng xài không hết. Vương Bảo Phú đưa lên một chén đồ nói: "Kaka, đây là Trường đảo Băng Trà mà ngươi dạy." "Ừm, có, hai, có điều đem 5 loại rượu tây đổi thành 5 loại rượu đường, đem có la đổi thành trà ô long Âu dương nhận lấy uống một ngụm. Ừm, mặc dù hương vị hơi nhạt, nhưng hương vị trà vẫn giữ hương vị rượu." Trường Đạo Băng Trà, vũ khí tối hảo của thiếu nữ cố ý. Nhã nhấp một ly, sau đó ngược lại say, sau khi tỉnh yêu cầu nam không may phụ trách không chịu trách nhiệm sẽ đi tìm ra trưởng nói rõ lý lẽ, chính là công cụ câu trai nhất đẳng. Vương Bảo Phúc nghỉ phép về nhà hỏi, "Kaka, bên cạnh phòng bếp là thứ gì?" Bia, Âu Dương tiếp tục sẽ báo. Trải qua 4 lần thí nghiệm, sản xuất bia thất bại. "Đừng nói mình, theo cũng không hớp, cho nên không cách nào thí nghiệm có hàm lượng rượu tinh hay không?" Âu Dương cằn nhằn. Bảo Vương Thẩm dựa đi. Khó trách Vương Thẩm nói Kaka liền biết phá hoại lương thực. Âu Bình tí nữa cho Vương Thẩm một phần thư cảnh cáo. Âu Dương nói, "Bạo Phúc, đi chơi đi." Âu Bình vừa bơi ngựa vừa nói, "Con bảo nàng chơi." Ngày hôm qua có người làm ai tới cửa rồi. Ép cờ cờ, Âu Dương mắng một câu. Báo, đại nhân, người đại nội tới, nói là cầm thủ dụ của hoàng thượng. Cho mời, Âu Bình hỏi. Thiếu ra, thủ dụ gì vậy? Mắng ta. Âu Dương xem báo vui vẻ nói. Hôm nay đại tiểu điểm Kim Tôn mời Lý sư sư đến diễn tấu thanh tâm chú, Âu Bình, tí nữa giúp ta định vị trí. Âu đại nhân. Hai gã nội vệ ôm quyền Âu Dương vội thu tờ báo. Hai vị một đường vất vả, không biết có chuyện gì quan trọng. Bệ hạ thủ dụ. Một tên nội lớn tuổi hơn nói. Bệ hạ bảo đại nhân bất can thiệp vào chuyện trong triều. Nếu không liền đem đại nhân điều đi nhậm quan ở kinh thành. Vi thần hổ thẹn. Âu Dương Thu thủ dụ hỏi: "Hai vị, có hứng thú bơi lạc không?" "Không cần. Tới uống chén trường đảo bằng trà. Ta ân đại nhân có điều tri chức còn phải trở về kinh, trước xin cáo tử Vậy hai vị đi thong thả. Bảo Phúc, giúp ta tiễn khách." Vương Bảo Phúc khách khí nói: "Hai vị tướng quân mời bên này." Cuộc sống khoái hoạt không bởi vì Triệu Ngọc khiển trách mà thay đổi, Âu Dương nhìn cũng không nhìn nội dung tụ dụ, bảo Bảo Phúc thu vào. Cô sống là thoải mái, đặc biệt sau khi trở thành quan tống, cuộc sống vô lo. Đương nhiên trừ phi muốn đi lĩnh bổng lộc, Có điều hôm nay Âu Dương còn có chuyện, phải đi hỏi thăm Tống Huy Thông. Từ sau khi Liêu Tử Nữ chết, Tống Huy Thông liền chân không bước ra khỏi nhà, cũng không phải người tới quấy rầy Âu Dương. Năm nay chiêu sinh mùa thu, thân là hiệu trưởng rất không rốc sức. Không có việc gì, xem báo, nghe nhạc, nhàn chán thị phá lương thực nấu địa. Cuộc sống của Âu Dương rất tốt. Căn cứ yêu cầu của quân cơ sứ, sở quân dương bình bắt đầu giảm bất cung ứng với cục chế tạo Đông Kinh. Hòa dược cung ứng thiếu, cục Đông Kinh liền không có gì xuất khẩu lớn vũ khí với Liêu dù ở biểu hiện chưa trở mặt, mọi người vẫn là nước bạn. Nhưng cho dù là thiên cổ đế ngu ngốc cũng cảm giác bầu không khí không ổn. Sau khi vào mùa đông, biên cảnh hai nước bắt đầu khẩn trương. Có nhân loại thì có chiến tranh, cuộc chiến của hoàng đế Xi từ xưa đến chữ hầu hỗn chiến thời kỳ Xuân Thu. Chiến tranh thường đều là đột nhiên sinh ra, mà nguyên nhân dẫn tới chiến tranh lại rất đơn giản, thậm chí có thể nói là hoang đường. Từ lý niệm nông chiến do thần hiếu công tán thành khơi ngợi, tức sau tư tưởng dùng việc cướp đoạt đồng ruộng người khác làm chiến tranh, chiến tranh bắt đầu vì giá trị kinh tế mà cần nhắc, vì ích lợi mà chiến. Vì vậy chiến tranh liền không cần nhiều lý do như vậy, cần lý do gì có lý do đó. Có điều những chuyện này không liên quan gì tới Âu Dương. Dựa theo nhân tố trước mắt như hoàng đế, tướng lĩnh, hậu cần, binh lực, dân tông, kinh tế, ích lợi mà lo lắng, chiến tranh với Liêu cho dù thất bại, họ cũng không rớt xuống đầu mình. Thiên hạ hư vong, thất phu hữu trách. Những lời này thật ra chỉ là một câu màu mẹ không có đạo lý, bởi vì câu này là quán thâu người có trách nhiệm lên đầu người không có trách nhiệm. Thường thụ chính là giai cấp quý tộc, mà Liêu mạng thì là giai cấp dân thường. Không biết khi nào thì bọn người thống trị sẽ nói, thiên hạ giàu có, thất có phần. Có điều Âu Dương đương nhiên không phải thất phu, hắn là người có trách nhiệm. Vì vậy cứ mỗi năm trong trao đổi buôn bán Nam Bắc một lần, Âu Dương dẫn Tư Kham dự họp. Bởi vì ghế nghị sĩ đa số phiếu đều thông qua, cho nên tiến hành trao đổi buôn bán sẽ cử hành ở Dương Châu. Trước khi họp, Tô Thiên, Chu An, Tư Kham, Âu Dương mở một hội nghị 4 người trước. Tô Thiên và Chu An làm đại biểu Nam Bắc, sẽ duyệt thư kế hoạch Tư Kham mang đến Âu Dương giảng giải. Dựa theo thư kế hoạch nói, Tư gia sẽ cung cấp bản đồ, còn làm nội ứng trợ giúp Trung Quốc, tỷ lệ thắng của Trung Quốc sẽ đề cao rất lớn. Tô Thiên khép lại kế hoạch. Thật ra trước mắt thấy, tỷ lệ thắng của Trung Quốc thật ra đã rất cao. Dựa theo bố trí Người Liêu sắp bị đuổi đến đất cực lạnh Tây Liêu. Ta xem yêu cầu của tư gia, cảm thấy rất không có lợi. Chú An liền nói: "Ta cho rằng khá có lợi. Thật ra có tư gia gia nhập, chúng ta có nguy hiểm rất thấp. Nguy hiểm thấp thì tiền lợi cũng thấp." Tô Thiên nói: "Hiệp hội thương nghiệp Đông Nam chỉ liên quan đến mấy châu huyện ven Hải, những châu huyện kia muốn phát triển chỉ có thể dựa vào biển, ven biển chỉ có thể dựa vào Hiệp hội thương nghiệp Đông Nam. Nhưng lục địa lại bất đồng, tư gia đều muốn chủ đạo ở các lĩnh vực lớn, Hiệp hội thương nghiệp Dương Bình ta không cách nào đáp ứng." Tính tình Tư Kham có thể sẽ là thương nhân khá thành công, nhưng tuyệt đối không phải một nhà đàm phán học cách cho nên chỉ có thể quang ánh mắt xin giúp đỡ về phía Âu Dương. Âu Dương gật đầu tỏ ý đã hiểu nói. Thư gia ở đất Kim Liêu kinh doanh đã trăm năm, có thể nói thâm căn cổ đế, Hiệp hội thương nghiệp Dương Bình muốn mở thị trường Liêu, nhưng lại vứt bỏ đồng bọn hợp tác này, ta thấy thực sự không phải là ý kiến tốt gì. Đại nhân, Hiệp hội thương nghiệp Dương Bình không định rút bỏ tư gia, nếu không sẽ không cần xem phần kế hoạch này. Nhưng tư gia căn bản không có thành ý, một mặt muốn chúng ta cung cấp tài chính, kỹ thuật, nhân viên, kinh nghiệm, thiết bị, nhưng mặt khác lại chỉ cho phép chúng ta ở các ngành giữ lấy 40% cổ phần. Tư gia cái gì cũng muốn, sao không muốn tầm quản lý chứ? gia tộc tư gia quản lý, dùng người không khách quan. Tốt xấu gì cũng là một mình lao gia tử nói là xong, ngay cả phần ước định khách quan cũng không có. Tỷ Như Tư Kham mình, Hiệp hội thương nghiệp Dương Bình chúng ta đã lập quyết định, danh dự hắn là cao nhất trong tư lão gia tử, hơn nữa là đồng bọn hợp tác tối ưu tú xếp thứ nhất. Phần báo cáo này tư lão gia tử cũng có, nhưng tờ tờ ư lão gia tử lại nói, chúng ta là khinh tư Kham không có khôn khéo của thương nhân. Âu Dương hỏi, vậy ngươi thấy thế nào? Tư gia muốn chủ đạo chàng nghiệp Liêu cũng không phải không thể, nhưng phải thành lập tập đoàn công ty. Chúng ta thân là cổ đông có thể ngăn chặn tư gia lạm sằng làm bậy. Nếu không Hiệp hội Thương nghiệp Dương Bình không dám hợp tác với Tư gia." chú An bật đầu. "Tô trưởng ủy nói có lý. Tư gia quả thật không phải một đối tượng hợp tác tốt. Nếu Hiệp hội Thương nghiệp Đông Nam liên thủ với Hiệp hội Thương nghiệp Dương Bình thành lập tập đoàn công ty, địa bàn Tư gia sớm muốn sẽ rơi vào tay chúng ta. Hãy nghe ta nói một câu." Âu Dương nói. "Ta hiểu lo lắng của Tô Thiên, cũng hiểu lập trường của Tư gia. Tư gia là rất không muốn bỏ địa ảo kinh doanh trăm năm. Không bằng như vậy đi, Tư có thể chủ đạo cổ phần, có được quyền khống chế thực tế, nhưng phải nhượng ra quyền quản lý." Nói cách khác, tư gia có quyền giải tán bất luận sản nghiệp nào, nhưng không được tham dự quản lý. Chỉ có thể để cử nhân tuyển quản lý, về phần lựa chọn ai, có thể do đại hội cổ đồng xem thư kế hoạch của các quản lý nhân tuyển cùng phát triển kế hoạch tương lai chắc chắn để xác định. Ba người nhìn Tư Kham, Tư Kham lau mồ hôi nói, "Cái này." Âu Dương cười nói, "Tư Minh ta biết ngươi không có quyền quyết định, nhưng đại trưởng quỹ tư gia các ngươi không phải cũng đã tới Dương Châu rồi sao? Ngươi cứ phản hồi cho hắn biết, tên Tư Lức là em thứ 10 của ta, hàng năm làm bạn ở bên cạnh cha ta." Tư Kham khá thành thật. "Vậy Tư Minh trước tiên có thể đi tìm lệnh đệ, chúng ta ở đây chờ." Chú Tiên nói: "Có điều, chuyện vừa nói xác thực là điểm mấu chốt, chúng ta sẽ không yên tâm đem quyền kinh doanh giao cho Tư ra. "Được, ta đi ngay giờ đây." Chương 226. Bạn cũ. Chương 226. Bạn cũ. Tư Kham rời khỏi, mấy người cũng không nói về công, uống trả nói mấy chuyện tạo phản Âu Dương lấy ra một sách nhỏ nói. Mặc dù ký viết rất không tồi, báo hoàng gia điều tra, nam nữ trẻ tuổi đều hướng tới xã hội như vậy, nhưng người lớn tuổi phần lớn không thích. Có điều tỷ lệ người lớn tuổi biết chữ cũng thấp, người xem không nhiều lắm, cho nên cũng không có ý kiến gì." Chu An nói: "Sau phong ba thái kinh từ trước" triều cục cơ bản đã ổn định. Từ hai lần bỏ phiếu trong năm nay có thể thấy được các đại thần vẫn rất quý trọng quyền lợi bỏ phiếu trong tay, mà không hoàn toàn là vì thăng quan mà thượng triều. Tô Thiên liền nói, đại nhân cũng biết, hiện giờ hoàng thượng uy vọng cao, cho dù đại thần toàn chiều đều ủng hộ, chỉ sợ chúng ta cũng bất lực. Triều Ngọc Can dưỡng đối nội, chiến tranh đối ngoại đều thu được thành quả rất lớn. Cho nên chuyện muốn thành, có hai nhân tố cần có." Âu Dương nói. "Đó chính là loạn trong giặc ngoài." Tô Thiên sau khi ngẫm lại cẩn thận nói, "Ý đại nhân là triều đình phải bại trận, đồng thời phải tạo khủng hoảng kinh tế." "Đúng." chỉ có như vậy mới có thể khiến triều đình mà hoàng thượng chủ quản mất đi lực công tin. Mấy năm liên tục chiến tranh, thật ra đã có rất nhiều người không hài lòng, còn có một số người còn chẳng biết mình không hài lòng. Một khi bị bại, hoàng thượng cũng sẽ bị chụp danh cực kỳ hiếu chiến. Lại thêm kinh tế sa sút, lượng lớn công nhân thất nghiệp, người vô công rồi nghề trong xã hội gia tăng. Các người có từng tính qua hai hiệp hội thương nghiệp tổng cộng có bao nhiêu công nhân thuê không? Một khi những người này có một nửa thất nghiệp, không có ruộng không có đất làm sao bọn họ sinh tồn? Chu An đầu. Trước mắt cần thu hút nhiều công nhân đến xưởng làm công, sau đó biến tướng ủng hộ đất bị bọn quan lại thôn tính tứ hiếu. Quan thường câu kết, bọn họ lấy đất, chúng ta chiêu mộ người không có đất vào. Nếu như là phe Thái Kinh thì coi như xong, nhưng Lý Cương là người phi thường, sớm muộn gì cũng sẽ coi trọng vấn đề này." Tô Thiên nói. "Chưa hẳn, Lý Cương bái tướng phần lớn là vì cuộc chiến với Liêu, cho nên Lý Cương chủ yếu là phối hợp quân cơ sứ, mà xử trí nội chính vẫn là 3 tỉnh 6 bộ 24 tư quan chính, một mình Lý Cương chưa hẳn có nhiều tinh lực như vậy." Chú An gật đầu. "Hôm nay cuộc chiến với Liêu còn chưa mở ra, chúng ta chỉ có thể tiến hành theo chất lượng. Tương lai nếu như không có lực đánh cuộc, chúng ta cũng chỉ có thể bỏ kế hoạch này, mọi người dưỡng giả là được rồi." chắp tay ngưỡng thành quả vất vả mấy chục năm à. Tô Thiên lắc đầu. Được làm vua thua làm giặc, cho dù đến lúc đó chúng ta muốn dựng giả, chỉ sợ người khác chưa hẳn nguyện ý, Âu Dương nói. Cho nên năm nay chuyện quan trọng nhất chính là tăng quyền quyết định bỏ phiếu chủ đạo, khiến Triệu Thần phân mỏng quyền lợi hoàng thượng, tốt nhất có thể có quần thần phản đối chuyện của hoàng thượng. Chú An cười khổ. Đây ra chuyện như vậy để mọi người phản đối, thì như lập chữ gì đó. Mọi chuyện vô thường, hôm nay do yên biển lặng, ngày mai gió to sóng lớn. Âu Dương cười nói. Hà tất cứng cổ chứ, sao chúng ta chỉ trợ giúp, tuyệt đối không lo gây sóng gió. Từ Kham sau một lúc thì trở lại, bọn người Âu Dương đã dùng cơm trưa, Âu Dương còn để lại một phần thay Tư Kham. Tư Kham chuyển đạt thay ý của đại trưởng Quý Tư Đức, nói là mời hiệp hội thương nghiệp Dương Bình cùng Đông Nam đưa ra một chi tiết, hắn dễ mang về nói chuyện với Tư lão gia tử. Ngay cả người có quyền đánh nhịp cũng không dám đánh nhịp, đàm phán lần này giữa Tư gia cùng hai hiệp hội thương nghiệp lớn nhất định không nhanh mà chết. Có điều dù sao có khởi đầu tốt, từ thái độ Tư Đức có thể thấy được, bản thân của hắn ngược lại không kháng cự điểm chốt mà Tô Thiên đưa ra, người tuổi trẻ luôn khá dễ dàng tiếp nhận sự vật mới. Ngày hôm sau là hội nghị công khai của hai hiệp hội thương nghiệp Có phần tổ hội nghị thảo luận các hạng sản nghiệp, có phần tổ hội nghị chuyên môn đầu tư sản nghiệp. Bọn họ sẽ ở trong thảo luận đưa ra nghị án có lợi đối với mình. Với sản nghiệp liên quan đến rích lợi đều sẽ đề xuất tự xem. Chỗ tốt khi làm như vậy là mọi người sẽ đặt mâu thuẫn lên mặt bàn mà nói. Sáng sớm Âu Dương đã phát hiện, người Tống rất hàm súc. Hàm súc mặc dù là một loại mỹ đức, nhưng tuyệt đối không phải là nói trên thương trường. Hàm súc thường xuyên có hại không nói, còn dễ dàng tạo hiểu lầm vô vị, vợ chồng phản bội, cha con thành thủ. Thậm chí hàm súc còn có thể tạo thành tổn thất không thể đo lường. Có mưu toan liền đưa ra, có ý kiến cũng có thể đưa ra giải quyết mâu thuẫn và hiểu lầm giữa thương nhân giữa hiệp hội thương nghiệp là một nguyên nhân phi thường trọng yếu thành lập hội nghị thương nghiệp, sự thật chứng minh có tác dụng không nhỏ. Lần này hội nghị trải qua năm ngày, mâu thuẫn nhiều vẫn là ở bên trong hai hiệp hội thương nghiệp. Dù sao bây giờ hai hiệp hội thương nghiệp phân chia khá rõ, không tồn tại xung đột ích lợi quá lớn. Mà bên trong hiệp hội thương nghiệp hoặc vô tình hay cố ý vi phạm, cạnh tranh ác tính cùng cạnh tranh lũng đoạn tư nguyên là hạng mục xử lý chính yếu nhất của đại hội lần này. Hội giao lưu thương nghiệp Nam Bắc chấm dứt thuận lợi. Báo hoàng gia dật ít, thương nghiệp khiến cuộc sống tốt đẹp hơn. Tổng hợp lại thành quả do thương nghiệp phát triển tạo nên cho việc cải thiện cuộc sống nhân dân. Dựa hai thứ là quan hệ tất nhiên. Chủ tịch Âu Dương lúc tiếp nhận phỏng vấn nói, mục đích của hiệp hội thương nghiệp chính là thay đổi cách cục mọi người cắm mặt xuống đất, đưa lưng lên trời. Tăng số lượng người và đất trong trọn, khiến người dư thừa ra tìm ra vị trí của bản thân ở thành thị, thực hiện giá trị của mình. Sang năm, hiệp hội thương nghiệp sẽ đầu nhập lượng lớn tài chính ở cải cách nông cụ. Có hy vọng thành lập công ty thuê như nuôi canh mã chủng, tiến hành thống nhất sản xuất giảm phí nông cụ với nông cụ. Tiến hành chọn nhân tài với ưu quyết hạt giống, hơn nữa giúp đỡ nhà nông học của Đại học Dương Bình đến các nơi truyền thụ kinh nghiệm miễn phí. Cho nên sang năm khẩu hiệu của hiệp hội thương nghiệp là: dùng nông làm gốc. Dùng nông làm gốc, thật ra là một loại phương thức bày tỏ hữu hảo của hiệp hội thương nghiệp với chủ đất phong kiến. Bởi vì cống hiến của hiệp hội thương nghiệp, bọn chủ đất có thể dùng càng ít nhân lực chế tạo càng nhiều lương thực. Mà lượng sử dụng lương thực ra tăng từng năm, sau khi đánh trận tồn kho các nơi đều giảm xuống. Lại thêm bây giờ có thêm địa bàn Tây Bắc không sản lương, giá cả lương thực, đặc biệt giá gạo đều có xu thế tăng cao Hâu Dương về tới Dương Bình vào 20 tháng trạm, vừa mới vào cửa thành đã có hương binh thủ cửa thành báo. Trong phủ đại nhân có bạn cũ ghé thăm. Bạn cũ? Âu Dương lạnh run, sắp qua năm, không phải là lão gia hỏa lý Hán tới cấp của người giàu chia cho người nhỏ chứ? Cố Điểu Âu Dương nhớ rõ, tình huống tiêu thụ sổ số, số giáo dục vẫn tương đối lý tưởng, hơn nữa Triệu Ngọc cũng có ủng hộ, hẳn sẽ không biết xấu hổ mà đến nữa chứ. Ngoại trừ người này còn có bạn cũ nào đâu? Bản thân không nhớ rõ có quan hệ thân thiết với nhân vật không phải quan không phải thương trường nào cả. Mang lòng thấp thỏm, Âu Dương mỏ tới bên ngoài Âu phủ. Ngón tay ngoắc nha dịch trực ca tới. "Này này." Nha dịch vội sang một bên nhỏ giọng nói, "Đại nhân, có phải là có một lão giả tới tìm ta?" "Đúng vậy, đã tới nửa tháng." Nha dịch ghép thanh âm nói, "Đại nhân, người này không phải là người tốt gì." Mỗi ngày ăn no liền mượn danh nghĩa bạn cũ của đại nhân Du đã khắp nơi. Âu Dương hỏi: "Sao lại để hắn tới ở nhà ta rồi?" Âu tổng quản nói: "Là cố nhân, chúng ta cũng không tiện ngăn trở." Thanh âm nha dịch nhỏ hơn: "Nghe nói tối ngày đầu tiên đã đi tìm kích nữ rồi." "Gì?" Âu Dương giận dữ: "Lão tử giúp ngươi kiếm tiền đổ vào Hoa đại tổng, lao tiểu tử ngươi lại cầm lấy đi chơi nữ nhân. Chơi cũng phải chờ mình bề, giữa mình còn có ưu đãi chiết khấu 7 mà." Âu Dương hỏi: "Tiền kia ở đâu?" Nha dịch nhìn bên trong nói: "Ở bể bơi phơi nắng." Âu Dương đi vào phủ, quả nhiên có một lao đầu ngồi ở trên ghế tại bãi cát đưa lưng về phía mình. Thấy lao nhân kia tay trái cầm một ly rượu đường, tay phải kéo bàn tay nhỏ bé trắng đoán của hầu gái 20 tuổi sờ mò lung tung. Phòng bếp bên kia Vương Bạo Phúc đang bận rộn chuẩn bị ít thức ăn. Gặp tình hình này, Âu Dương không nói hai lời, vội đi lên, nhấc chân đạp một phát, đạp văng lao đầu cả người lẫn ghế vào bể bơi mùa đông. Sau đó hô lớn: "Âu Bình, có người rơi xuống nước." Đồ thỏ, đồ thỏ non. Một cái đầu thò ra khỏi mặt nước, vừa run rẩy vừa mắng: "Ngươi định, định đòi cái mạng già?" À, phơi nắng đang dễ chịu. Tự Dương vào nước lạnh, cảm lạnh rồi. A. Âu Dương thấy người kia, lập tức che miệng, thật lâu mới hỏi, "Sao ngươi ở đây? Bị, bị ngươi đặt xuống?" "Đừng tưởng, đừng tưởng ta không biết." Âu Dương vội căn dặn hầu gái, "Đi lấy khăn mặt, lại lấy một bộ quần áo tới cho ta." "Dạ, thiếu gia." "Đợi một chút, cầm đồ cũ, ta không mặc. Đồ rùa đen, da da sắp, sắp quy thiên, còn, còn không vừa ta. Ta thấy ngươi dục hỏa tăng cao, giúp ngươi rơi xuống hạ nhiệt độ." Âu Dương cầm câu trong bụi cỏ trên mặt đất, ôm lấy quần áo lao đầu, túm lao đầu đến bên bành hổ, sau đó chụp áo khoác nhấc lên không nhấc lên nổi, quần áo hút nước quá nặng. "Mùa Đông, mùa Đông chết tiệt." Âu Dương đột nói, "Kiên trì, ta đi tìm người." "Bà Phúc, không được tới gần nào. "Đều, đều lúc này rồi, ngươi phòng, phòng ta cả." Mặt lao đầu đều đã đông lạnh. Cuối cùng ở dưới sự trợ giúp của hai gã nha dịch đã vớt được lao đầu lên. Hai gã nha dịch đang ở phía sau thảo luận Âu Dương làm sao đối phó lao già này, tiến đến nhìn, cảm giác sâu sắc Âu Dương thủ đoạn tàn nhẫn. Mùa Đông ném người vào trong nước. Hai nha dịch nhanh nhẹn lột sạch quần áo lão đầu, gió rét thổi tới, thân thể lão đầu run rẩy trong gió lửa, lại dùng khăn mặt lau khô thân thể. Lão đầu bọc Chân bông đang run dậy như cũ. Âu Bình trùng hợp trở về, nhìn thấy một màn này cười ha hả một tiếng. Thái Hư tiên nhân, ngươi cũng thích bơi vào mùa đông à? Người này là người Âu Dương quen biết từ lâu, Quốc sư Kim quốc Thái Hư tử. Thái Hư tử vừa run dậy vừa tức giận mắng, "Ta thiếu nợ của ngươi hả? Sao thấy lần nào là chơi ta lần đó vậy?" Âu Dương ăn đùi, "Sao lại vậy chứ? Lần trước không phải để ngài mở tiên nhãn rồi sao?" "Đúng rồi, ngươi làm Quốc sư không tốt à, sao lại chạy tới Dương Bình? Thái Hư tử chảy nước mũi cùng nước mắt nói, lang Trung, đi tìm Lang Trung giúp ta trước, đi gọi Lang Trung. Âu Dương quan tâm hỏi, "Có cần gọi người giúp ngươi đóng quan tài không?" "Ngươi, ngươi chết ta cũng, cũng sẽ không chết." Thái Hư Tử dặn dữ, "Vậy cần lang chung không?" "Cần." Thái Hư Tử kiên quyết trả lời, nói thật hắn cũng có chút chột dạ, đang đùa giỡn hầu gái người ta bị chủ nhân bắt được. Hắn không ngờ, Âu Dương còn có một muội muội, thấy hắn với hầu gái như vậy, tất nhiên lo lắng cũng từng với muội muội mình như vậy, cho nên Âu Dương không nói hai lời liền đạp, đạp xong cũng không có bất luận ai nói gì, ngược lại nhìn có chút hả hê. Nếu Thái Hư Tử biết Âu Dương nghĩ như vậy, nhất định tê oan, nếu dám hạ độc thủ với Vương Bạc Phúc, Âu Bình sớm duyệt mình rồi ở phía dưới mấy chỗ xấu của Âu Dương, Thái Hư Tử cảm mạo đến lạnh run. Lan qua lăn lại đến ngày thứ tư mới tạm ổn. Âu Dương không lo cho mạng nhỏ của hắn, có câu người tốt không trưởng tỏ, hai họa di ngàn năm. Chương 227. Đại Âm Ưu. Chương 227. Đại Âm Ưu. Thái Hư Tử mặc dù bình ổn rồi, nhưng vẫn quấn chặt chăn, Lang Trung lén nói với Âu Dương, chỉ sợ sẽ có bệnh căn, có thể bất lợi với chuyện phòng the tương lai, phải ngoan ngoãn từ từ 1 2 năm mới được. Nhân sinh đúng là đầy hiểu lầm, sau khi Âu Dương cảm thán đem chén cháo gừng cho Hư Tử uống sạch. Thái Hư Tử quấn chặt chăn hỏi: có thể thêm ít lựa không? Có thể, Âu Dương trả lời. Vậy thì thêm đi. Ta lại ngươi, ta chính là chi huyện lục phẩm, quan viên triều đình, sao có thể làm loại việc nặng này, thật mất mặt. Đợi tí ngươi về lại tính. Thái hư tử bất mãn. Ngươi không cần phải đối với ta như vậy chứ. Tốt xấu gì ở Kim Quốc ta vẫn cho ngươi một cơ hội. Âu Dương nói. Ai bảo ngươi sờ tay hầu gái nhà ta, ra mà không đừng đắn. Nói bậy. Thái hư tử lườm lẽ chính nghĩa. Ta đang làm chuyện đừng đắn. Chuyện đừng đắn gì? Xem nhân duyên. Âu Dương không nói gì, nói sang chuyện khác. Sao ngươi chạy tới đại tống rồi? Đừng nói nữa." Thái Hư Tử ra vẻ thần bí nói, "Nói cho ngươi biết một bí mật cực lớn." Âu Dương hỏi, "Có phải là Hoàn Nhan A Cốt đã chết rồi?" "Sao ngươi biết?" Thái Hư Tử chấn động nói, "Theo ta được biết, ngươi biết bí mật này mà còn sống sẽ không quá 5 người. Ngay cả ta cũng là biết trong lúc vô tình." Âu Dương không để ý tới hỏi, "Cái đó và ngươi tới Dương Bình có quan hệ gì?" "Hoàn Nhan nô khất mãi có cốt sư riêng. Ta thấy Kim Quốc nghèo coi như xong, còn bài xích bán thần tiên có đạo hạnh như ta, thật sự đúng là ngu đốc, cho nên mới tới đại tổng tìm ngươi kiếm chén cơm ăn." "Kim Quốc thật nghèo như vậy?" Thái Hư Tử nói, người phía dưới mèo, người phía trên đương nhiên không giống. Ngay cả hoàng cung cũng khí phái hơn so với đại tổng các ngươi. Có điều bản thân Ngô Khất mãi rất tiết kiệm, hơn nữa làm nông nghiệp rất quý cũ, liên tục phái sứ đến các nơi quen nông. Hy vọng ở dân gian cũng không tệ lắm. Âu Dương hỏi: "Tiết bình thế nào?" Hừ, người nói hắn, nếu không phải tiểu tử này khư khư cố chấp, lao đạo ta cũng không cần như kẻ trộm chạy chối chết từ kinh quốc, cũng may là được bến thuyền của hạm đội Hàng Châu tiếp tế. Vừa báo danh của ngươi, liền để ta lên thuyền. Người kết giao toàn là bằng hữu gì không ấy nhỉ?" Âu Dương kinh ngạc hỏi. Tình huống thế nào? Qua chương như vậy, quốc sư chạy đêm. Thái Hư Tử nói, Tiết Bính dùng mặt mũi của hắn cộng thêm mặt mũi lao đạo của ta, không ngờ đã biết một bí mật cực lớn. Âu Dương giơ ngón giữa hỏi, có phải là Hoàn Nhan A cốt đã thăng thiên? Không ngờ Thái Hư Tử vuốt ve tay Âu Dương, rất chăm chú lắng đầu. "Không phải." "A?" Âu Dương gọi hỏi, "Vậy là cái gì?" "Không biết." Thái Hư Tử thấy Âu Dương muốn đánh một bán thần tiên như hắn buộc giải thích, Tiết Bính lén vào trong nội cung, vào thư phòng nô khất mãi. Sau đó bị phát hiện, thị vệ trong nội cung bao vây hắn. Hắn liền hô to, "Nếu dám giết ta, thư tiết lộ ra ngoài." Trong tiên cung kia đảo ba thước đất đi tìm thư bị trộm, nhưng không tìm được. Qua một ngày, Ngô Khất Mãi nổi lòng nghi ngờ, lão đạo cũng quá thiệt lương, để lại phong thư bỏ chạy. Thái Hư Tử chạy nước mắt, hối hận kết giao bằng hữu. "Thư gì? Ta nói cho Ngô Khất Mãi, thư tín ở trên tay ta. Tiết Bính ngày nào không có việc gì, ta sẽ không công khai thư ngày đó. Nếu Tiết Bính vừa chết, hư hư. Thật ra ta nào biết thư gì, vì cứu mệnh tiểu tử kia, chỉ có thể làm đồng đảng của hắn." Thái Hư Tử than thở nói, "Không ngờ một người trọng tình trọng nghĩa vượt xa ngàn đến như ta, ở mùa này bị tên nào đó đá vào nước." Ngay cả thêm than cũng tổn thương người khác. Haha, ha, xem ngài nói. Vậy ta liền tự mình đi thêm than cho ngài. Mặc dù Thái Hư Tử câu trước không hợp câu sau, nhưng Âu Dương biết câu sau là nói thật. Bây giờ phải nghĩ biện pháp cứu Tiết Bính ra mới được. Thêm lửa trong lò, lại hầu hạ Thái Hư Tử uống bắt rượu, Thái Hư Tử mới thỏa mãn nói: "Thật ra ngươi chờ xem thường kinh quốc, thực lực vẫn rất cường đại. Có thể yếu nhược hơn Tống, nhưng lao đạo cảm thấy nó mạnh hơn Liêu." Đặc biệt Ngô Khất Mãe sau khi bỏ đồng tình, vơ vét nhân khẩu đến phía Bắc Hoàng Lăng phủ. "Ngươi để ý nhiều đại sự quốc gia vậy?" Âu Dương hỏi. "Có thể cứu Tiết Bính ra không?" Khó, mặc dù Lao đạo Bình đi chiêu hiểm, Tiết Bính tạm thời không có việc gì, nhưng bị chồng coi rất nghiêm, hơn nữa thân ở Thiên Lao. Thái hư tử nhỏ giọng nói: "Ta hoài nghi bản thân Tiết Bính cũng không xem thư, thuần túy là lửa biện tống tiền. Nếu Ngô Khất mãi nổi lên lòng nghi ngờ, chỉ sợ..." Âu Bình có cửa. Thiếu ra, chuyển đại nhân tới rồi, cho mời." Triển Minh bảo, sau khi Âu Dương giới thiệu nói vài câu khách khí với nhau, Triển Minh nói: "Đại nhân, ta vừa tiếp báo, thuốc phụ đã qua đời. Dưới ngôi thuốc phụ ta không có con, đối đãi với ta như con ruột. Ta muốn nghỉ phép nửa năm đầu đi xử lý hậu sự." Âu Dương nói: "Gấp như vậy, quà Tết lại đi. Triển Minh lắc đầu. Tết mỗi năm đều có, chính sự quan trọng." Ừm, Âu Dương căn giật. "Âu Bình, ngươi lấy 10 vạn sâu để Triển Minh trên đường xài." Con mắt Thái Hư Tử tình quang chớp động. Triển Minh gọi nói: "Đại nhân khách khí rồi. Đồng lộc của ta đã cao rủ người, cùng Huệ Lan Tích góp phòng trường dư xài cả đời. Ừm vậy thì thôi. có điều có cần tiền đi ra tiền trang Dương Bình nói một tiếng. Danh tiếng của ngươi xuất mấy vạn sâu vẫn sẽ có. Ta ơn đại nhân." Triển Minh nói: "Vậy ta liền cáo từ. Lúc không có ở đây, kính xin đại nhân cẩn thận hơn." Ta đã nói qua với bọn Trương Tam, nha dịch Âu phủ tăng một tốt, ra khỏi thành bốn người một tốt. Ừm, biết rồi. Đi nhanh về nhanh, trên đường cẩn thận. Dạ. Triển Minh đi rồi, Thái Hư Tử ung dung nói. Thuộc hạ của ngươi thật thú vị. Có ý gì? Theo Lao đạo thấy, hắn là đi làm một chuyện đặc ngươi. Thanh niên à, không biết nói dối là một khuyết điểm rất lớn. Thái Hư Tử cười nhìn Âu Dương. Yên tâm, ngươi có nhỏ hơn nữa cũng sẽ không có khuyết điểm này. Âu Dương không để ý tới nói. Nếu ta không tin Triển Minh, thì sẽ không có ai tin được nữa. Mặc kệ làm chuyện gì, dù sao sẽ không hại ta là được. Ta cần gì lại đi để ý nhiều như vậy chứ? Hơn nữa hắn có Dũng có mưu, lại có Ngư phủ lục phẩm, ta cũng không cần lo lắng cái gì cho hắn. Lao đạo, chúng ta nên nói về chính đề, Tiết Bính có thể cứu không? Có thể đoán được đại khái là chuyện gì không? Khó. Thái Hư Tử cao mày nói. Lao đạo thấy Tiết Bính luôn là người rất ổn trọng. Đột nhiên không tiếc bại lộ thân phận cũng phải lèn vào trong cung, chỉ sợ là cảm giác được chuyện trọng đại. Nếu Tiết Bính cũng cảm giác trọng yếu như vậy, Lao đạo cho rằng có thể có quan hệ rất lớn với Tổng quốc. Không thể nào, Âu Dương bấm đầu ngón tay làm thần tiên. Trước tiên là nói về quân sự, hàng đội cùng độ trung thành của tướng lĩnh hai đường quân lộ Tây Bắc gần giá trị đấy, sức chiến đấu 100%. Đông lộ Hà Bắc quân lộ Vĩnh Hưng cũng không cường hãn bằng quân lộ Tây Bắc. Hơn nữa độ trung thành của tướng lĩnh bên kia với triều đình cũng rất cao. Làm phản quân sự căn bản là không thể nào, cho dù 10 vạn cấm quân Đông Kinh bây giờ cũng không phải ngồi không. Còn muốn ám sát Triệu Ngọc, việc này khó khăn rất lớn. Cho dù là thân tín Triệu Ngọc như Âu Dương Cô tâm ám sát, sát xác suất thành công cũng khá thấp. Người nữ chân Huy bị, việc khó, Huy Tông bị người mắt không nói, hơn nữa sau khi xuống đài, tướng lĩnh quân sự các nơi thay máu Ngay cả Đồng Quán bây giờ cũng là có chức không quân quyền. Vượt biển tác chiến, đột kích Trung Nguyên. Nữ chân có năng lực hàng hải mạnh như vậy sao? Thử có năng lực tạo thuyền như vậy, hạm đội Hàng Châu không thể nào không cảm giác, phải biết rằng lao đại hạm đội là Nhạc Phi. Vậy còn gì nữa? Âu Dương nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra đại âm mưu của Kim Quốc liên quan tới quốc vận đại tống này là thứ gì. Âu Dương buồn giàu nói: Lao đạo, ngươi thấy gì?" Thái Hư tự buông tay. "Ta cũng thấy không thể nào. Nếu nói Đồ Liêu còn có thể, nhưng Đồ Tống không khác gì người Xi si nói vọng. thống nhân cậu nhiều, lương thực nhiều, nhiều tiền." Vũ khí tốt, nữ nhân xinh đẹp, lại có rất nhiều danh tướng, đối ngoại dân tâm lại đủ, hoàng đế không chỗ thất đức. Trừ phi, Âu Dương gọi hỏi, "Trừ phi cái gì?" Trừ phi có đạo hạnh lao đạo, dẫn tới 10 vạn thiên binh tiên tướng. Âu Dương cầm một chung rượu, mở miệng thái hư tử rót hết. Dựa theo chiến lược, Triều Tống sang năm sẽ không đánh trận, nhưng sang năm sẽ chính thức chuẩn bị bố trí chi chiến tranh với Liêu, hơn nữa sẽ cùng kim ký kết một loạt hòa ước. Sưởng Quân Dương bình sang năm chỉ cung cấp hỏa dược với triều đình, cấm dân gian buôn lậu dược. Đương nhiên, vẫn cách tầng cửa sổ Tống không có kẻ ngu trực tiếp ồn ào như vậy, năm sau chúng ta sẽ tới đánh các ngươi. Quân đội công kích chủ yếu của quân Tống sang năm hoán trang đông lộ Hà Bắc toàn bộ, đạo hoán trang quân lộ tây bắc cùng quân lộ Vĩnh Hưng. Còn cả hạm đội đi xa, hạm đội Hàng Châu một lần nữa mở rộng đến 80 chiếc chiến thuyền. Khai chiến với Liêu không giống với Tây Hạ, đến lúc đó chiến đoàn vừa mở, bộ phận xương quân sẽ nhận bảo vệ địa phương, đặc biệt tuyến vùng duyên hải. Mà 6 vạn cấm quân gần biên thổ đại Lý cũng mặc dù đồng quán đạo đức không cao, nhưng tài năng quân sự vẫn có. Bây giờ có thể làm ra bố trí chu đáo chặt chẽ như vậy trừ hắn ra, cũng chỉ có một mình hàng Thế Trung, tuổi của Nhạc Phi dù sao còn tương đối nhỏ, hơn nữa còn chưa trải qua chiến đấu chân chính. Vậy 3 đánh 1, tiến quân ba hướng, phóng mở tuyến Tây Liêu, khiến người Liêu có hướng tháo chạy. Liêu khác biệt với Tây Hạ, bản đồ quá lớn, hơn nữa Tây Liêu phần lớn là sa mạc, yêu cầu với tuyến hành quân và hậu cần rất cao. Ít nhất ở tình huống trước mắt, quân đóng không thích hợp viễn trình đại quy mô. Nếu là chiến sự với Ngọc Châu, chủ lực vận dụng không nhiều lắm, nhưng hậu cần hao phí là con số Thiên Âu Dương thật sự nghĩ không ra người nữ chân có âm nhu kinh thế Linh gì. Nhưng nếu có năng lực vẫn phải cứu trợ thiên binh. Mặc dù đạo đức Âu Dương không cao thượng đến muốn đi kim quốc một người đổi một người. Ngày Tết năm nay vẫn qua như vậy, khác biệt chính là thiếu Triển Minh, có thêm Thái Hư Tử. Năm trước nhận được tin tức, Lý Cương giới thiệu Tông Trạch làm ngự sử trung thừa, chính là chức quan tổng tam phẩm. Tin tức này khiến quan viên Triệu Đình hai phái mới cũ cùng sợ hãi, Triệu Ngọc như cũ, vậy thì bỏ phiếu thôi. Nếu các người nguyện ý đem vị trí đau đầu như vậy đặt ở lão đại ngự sử, vậy hậu quả các ngươi cũng phải gánh vác. Cho nên cơm Tất niên năm nay còn có thêm Lý Cương. Lý Cương vẫn chưa mở miệng, Âu Dương cũng không biết trẻ gì. Nhưng vội lấy thủ dụ Triệu Ngọc để lại ra trước, chắn miệng Lý Cương. Nói thật, nếu Tông Trạch Thực đi làm ngựa sĩ, Âu Dương cũng trở dạng, nói không chừng một ngày nào đó liền kéo cả mì bảo. Người này không vào liền xong, vừa vào tất nhiên là chứng cứ rõ ràng chịu đựng khảo nghiệm. Lúc Lý Cương tới là 28 tháng trạm, Triều Đình đã nghỉ phép, bản thân Âu Dương là phần tử tham ô, nhưng bữa nay này mình không giúp Liêm Chính công tử được, vì vậy mời Lý Cương lưu lại ăn cơm tất nhiên. Chương 228. Mũi tên bắn công chúa. Chương 228. Mũi tên bắn công chúa. Cơm tất nhiên rất phong phú. Đây là Vương Bạo Phúc, Lưu Huệ Lan còn có thể tử cam tiến cùng nhau làm. Nhưng nhìn ra được Lý Cương tâm sự nặng nghề, không yên lòng. Trước kia lúc làm tiết độ sứ, Âu Dương cảm giác Lý Cương này vẫn là người tương đối lạc quan, nhưng sau khi bại tướng, dường như bất đắc. Người này chỉ biết gánh vác nghĩa vụ thể tướng, không biết hưởng thụ quyền lợi thể tướng. Mấy năm nhân lên bàn rượu trước, Âu Dương còn chưa mở miệng an ủi, lão lừa đảo thái hư tử đã mở miệng trước. Lý đại nhân, trước hưu tướng này mặc dù là dẫn đầu Bắc Quan, nhưng không phải nói muốn làm hết chuyện trong thiên hạ sao? Phải dẹp hết bất bình thiên hạ, phải trả lại cho tất mọi người một công bằng. Lý đại nhân xem Bên này đều là người thủ lương, cũng không xấu, nhưng luôn là hoặc nhiều hoặc ít có chút tật xấu. Ngươi nói ví dụ như Cam Tín chẳng hạn, danh quan uy trấn nữ chân. Cam Tín vui vẻ nói, Thực sự có danh tiếng như vậy. Đương nhiên, câu chuyện của ngươi và tiểu quả phụ chân nương lao đạo đã sớm có nghe thấy." Thái hư tử không để ý tới Cam Tín Cam Túc nói. Lý đại nhân nhìn xem, nếu Âu đại nhân không có ánh mắt nhìn xa, bởi vì Cam Tín Tác Phong không có bó, còn vứt bỏ, Dương Bình còn có thể có cục diện hôm nay sao?" Lý cương hỏi. "Ý của đạo trưởng là gì?" Âu Dương cười nói, "Ý của lão đạo là Lý đại nhân phải cân nhắc một chút tác dụng của mỗi người." Nói ví dụ như Đồng Quán, hắn cũng không phải là không tham ô thiếu hụt, nhưng vẫn thành công vĩ đại, lại còn biết đánh trận, hiện giờ điều đến quân cơ sứ, không chỉ có khiến hắn không có cơ hội tham ô thiếu hụt, hơn nữa còn có thể phát huy sở trường, nếu hoàng thượng lúc ấy xử trí Đồng Quán, vậy còn quân cơ sứ sao? Lý đại nhân từng nhậm chức tiết độ sứ, nên biết rõ tầm quan trọng của thống nhất an bài đối với hướng đi đánh trận. Lý Cương nghe thế hiểu ra. Kính xin đạo trưởng chỉ giáo." Thái Hư từ nói. Tông Trạch đại nhân đúng là một năng thần liêm khiết, nhưng mà liêm khiết quá mức, hơn nữa nhìn người khác không vừa mắt, người khác cũng nhìn hắn không vừa mắt. Lý đại nhân muốn đem Tông đại nhân đẩy tới vị trí ngư sử không chỉ có sẽ hại tông đại nhân, còn có thể khiến đại nhân ngươi mất đi ủng hộ Bạch Quan. Không bằng đem tông đại nhân điều tới Su Mật viện, chủ quản điều phối hậu cần tiếp tế vật tư. Một là không đắc tội Bạch Quan. Thứ hai hoàng thượng tất nhiên hài lòng người như vậy ở Su Mật viện. Thứ ba, hậu cần sẽ không có sâu mà xuất hiện. An bài như vậy tất cả mọi người đều hài lòng, tông đại nhân cũng sẽ không gặp phải bài xích. Lý Cương nghe thế cảm giác vô cùng có đạo lý, không khỏi liên tục gật đầu. Âu Dương ngược lại ở một bên hỏi: bao, làm sao biết nhiều như vậy?" Thái hư tử vướt dấu nói: "Hoàn Nhan cốt đả người này dùng người vẫn rất lợi hại." Lão đạo ít nhiều cũng học được một ít. Lý Cương đứng lên chắp tay nói: "Xin được thỉnh giáo." Thái Hư Tử phất tay nói: "Không thể nói rõ thỉnh giáo, Lao đạo vốn là quốc sư kim quốc, bởi vì lưu niệm Lao hưu quê nhà, liền du phương về tống. Ân trạch văn dân, cũng là danh lợi mỏng nhạt của cao nhân chúng ta." Âu Bình tờ giải: Lao đạo, ngươi thật không biết xấu hổ, khó trách thiếu ra bảo ngươi là tạp mau ngươi một chút cảm giác cũng không có." "Tiểu tử biết cái gì?" Thái Hư Tử khinh thường nói: "Người nước ngoài, cần gì có giảng buộc đạo đức thế tục? Ta vô sĩ, ta vui vẻ." Nói thật hay, Lý Cương ngẩng nói: Ta mời đạo trưởng một ly." Âu Dương ở một bên nói, "Lý đại nhân, nếu không chê tạp tạt này thích sát háu danh, hết ăn lại nằm, hèn hạ vô sĩ, giả thần giả quỷ. Vậy thì mang hắn đi đi, ta ở Dương Bình không muốn nhìn thấy hắn nữa." Lý Cương vui vẻ nói, "Nếu có đạo trưởng chỉ điểm, mọi việc tất nhiên làm ít công to, chỉ có điều buồn quan đi đòi." Âu Dương thấy Lý Cương thật muốn mừng rỡ nói, "Cái này không là vấn đề, mỗi tháng 200 quan, tiền riêng Âu Dương ta trợ cấp. Đem người đã đi không nói, Lý Cương bên kia cũng cần người bảng môn tạ đạo như vậy. Đây cũng chính là đạo dùng người của Thái hư tử." Thái hư tử Ai nhìn Âu Dương hỏi, Ngươi thực sự chán ghét lao đạo như vậy?" Âu Dương nổi ra gà nói. "Âu Bình, Lý đại nhân công vụ bệ bội, sáng mai tìm xe, tiễn Lý đại nhân và Thái hư đạo trưởng hồi kinh." "Dạ." Âu Bình thấy Thái hư tự sắp cuốn gói cũng hết sức vui mừng. Lúc Âu Dương còn chưa có trở lại, lao già kia không ngờ lại trèo đến đầu tường Lý sư sư, bị quan sai vừa vặn bắt được. Âu Bình phải xấu mặt đi trở về. Quen biết loại người này, thật sự là mất mặt. Thái hư tự lắp đầu nói, "Lý đại nhân, lao đạo ta nhưng mà không dám lên Đông kinh, lỡ như bị người tố cáo thuyết mê hoặc người khác quả thật gánh không nổi đâu." Đông kinh và Dương Bình là lộ trình một hai ngày. Từ nay về sau đại nhân có cái gì yêu cầu cứ việc tới Dương Bình là được." Âu Dương Tiên nhận nói. "Tầm mao." Thái Hư Tử tức giận. "Sư phụ của ngươi cũng là Tầm mao." "Được rồi đạo trưởng, lần này đến nhà người ta làm khách cũng được một khoảng thời gian, ngươi cũng không thể cứ ở lì mãi nhà ăn trực ở đâu được, mỗi tháng còn muốn ta cho ngươi 200 quan tiền tiêu vặt." Âu Dương nói. "Ngươi không biết xấu hổ sao? Người nước ngoài, sớm đã vứt bỏ mặt mũi ở thế ngoại rồi." Thái Hư Tử uống một hớp rượu nói. "Dương Bình thật là một nơi, hoa hồng rượu lục, không biết bao nhiêu người xa đoạ ở đây muốn lao đạo khuyên giải." Âu Dương phất tay nói. Âu Bình, sau này nhìn thấy người này, bảo người dùng tội danh dùng lời đồn hại dân đánh thẳng vào đại lao. Thái Hư Tử ngược lại kinh ngạc. Cái gì gọi là yêu ngôn hoặc chúng? Phạm La Hoa thượng, Nico, đạo sĩ, đạo cô, chỉ cần ở trên đất Dương Bình đi lại, có kẻ buôn quan nhìn không vừa mắt, đều dùng tội này để trị. Thái Hư Tử thở dài nói, lòng người khó giỏ, người cũng quá vô sỉ. Thôi, Lao đạo phải đi quý phủ Lý đại nhân ở tạm. Đến lúc đó không cần phải nhớ tới ta nữa nha. Lý Cương mừn rỡ. Vậy cảm ơn đạo trưởng nhiều. Hắn không biết Thái Hư Tử có bao nhiêu đạo hạnh, nhưng chỉ dựa vào miệng mồm vô sỉ của người này lại thêm thủ đoạn hắn có thể lên làm quốc sư kim quốc, hoàn toàn bù đắp được một mặt thiếu sót chính nhân quân tử của mình rồi. "Tiểu tử." Thái Hư Tử nói, Lao đạo tặng ngươi hai câu, ngươi nghe chứ?" "Chỉ cần ngươi đi, đừng nói hai câu, 200 câu ta nghe." Thái Độ Âu Dương rất thành khẩn. Hắn mặc dù cùng với Lý Cương quan hệ cá nhân không sâu, nhưng vẫn là rất thưởng thức người này. Thái Hư Tử mặc dù đều là kỹ xảo giang hồ, nhưng lại là có thể bổ sung mặt chưa đầy đủ của Lý Cương. "Nếu muốn tìm người kia, đi về Nam." Âu Dương hỏi. "Là ý gì? Ngươi không phải là đang tìm nữ nhân kia sao? Nàng ta đang ở Lư Châu phía Nam." Âu Dương đương nhiên biết rõ Thái hư tử nói nữ nhân này là ai, nhưng cũng là kinh ngạc hỏi: "Làm sao ngươi biết?" Hắn muốn cứu Tri Bình, đương nhiên phải sớm tìm ra Hoàn Nhân Lan. Thái hư tử bí hiểm nói: "Thiên cơ bất khả lộ, nếu có mấy ngàn quan tiền tiêu vặt." Buốt mực. Âu Dương soạt soạt viết vài tập giấy xong, Thái hư tử muốn nhận lấy, Âu Dương lấy tay về: "Trả lời đi, buổi chiều ngươi cùng với Lý đại nhân đi dạo Dương Bình, Trương tăng bảo ta nói với ngươi, cô nương kêu bây giờ ở Lư Châu." Âu Dương: "Gân càng già càng tay người trẻ tuổi ạ." Ha, ha Thái hư tử nhận lấy tờ giấy nhìn thoáng qua. Sững sờ hồi lâu mới phun ra được một câu, "Ngươi tin hay không ta thay thế Phật Tổ thu phục tên chết tiệt nhà ngươi?" Cam Tín Nghi hoặc đón lấy xem thử, miệng vụt cả rượu, "Cái khác cách thức đều đúng, duy chỉ có số tiền, có chút vấn đề, bên trên biết, mấy ngàn quan." Ngâm lại cũng đúng, Thái Hư Tử muốn chính là mấy ngàn lượng, vậy thì viết mấy ngàn quan. Nhưng thứ độ như vậy không đổi được một văn tiền, hai người đều vô sỉ như nhau, kết quả bất phân thắng bại. Cấp nữ quyến vừa nhập tiệc cười rộ rã, Thái Hư Tử xấu hổ, sớm biết rằng tiểu tử này không phải là hạng tốt lành gì. Có điều hắn là một người không biết tức giận, bằng không cũng sẽ không cùng Âu Dương kết mối giao tình nấu phân luận anh hùng. Vì tiện vung tay lên coi như chuyện chưa từng xảy ra. Sáng sớm hôm sau, hậu cần xe ngựa Dương Bình đã trở thái hư tử lên kinh. Thái hư tử vốn định cắt xén phí đi đường của xe ngựa, nhưng Âu Dương đã trước hắn một bước ngăn chặn, bổn quan không biết người này, còn Lý Cương lại là con tử, thái hư tử ngại ngùng xuống tay. Kết quả chỉ có thể cảm thán, ai nói Dương Bình khắp nơi là hoàn kim, lão đạo vòng một vòng, bệnh tật đời mình, còn không kiếm được một đồng tiền. Mong muốn, Âu Dương và Trương Tam Lý Tứ đi lưu châu, dưới sự trợ giúp của Chi Châu, rất nhanh tìm kiếm được đội thuyền dập dềnh trên sông. Âu Dương bên bờ tiếp đón, nhưng thuyền không ngừng, Âu Dương bất đắc dĩ để binh sĩ tìm kiếm bản tên. Người trên thuyền thấy Âu Dương quả thật xối quậy, đành phải cập bờ, nhưng bi kịch chính là, bởi vì áp sát không phải là bến tàu, thuyền vinh quang mắc cạn, cuối cùng đụng phải một cái động không nhỏ, Âu Dương một phen kéo Hoàn Nhan Lan lên bờ vui mừng nói: "May mắn ta ở trên bờ, nếu không Hoang Sơn dã lính này đi đầu kiếm người sửa thuyền." Cùng Thái Hư tử lăn lộn nửa tháng, đạo đức Âu Dương khuynh hướng rất thẳng xuống, miệng là nói được, Âu Dương lập tức tôi muốn đem Hư tử nhân đạo hủy diệt, chính cho hại nước hải dân. Hoàn Nhan Lan lắc đầu, không thích cùng người này đấu võ mồm làm gì. Nàng quan tâm chính là vì sao Âu Dương năm mới đã gấp gáp tìm mình như vậy, thậm chí còn vũ lực ép mình cập bờ Âu Dương căm giận. Các ngươi giúp công chúa tu bổ con thuyền này, phí tổn bốn con trả. Công chúa cưới ngựa không? Hoàn Nhan Lan nhận lấy dây cương xoay người lên ngựa, Âu Dương đi theo, chúng tam cùng với Lý Tứ rất lại phía sau, hơn 10 người lính đổ mồ hôi lạnh, dùng tên bắn công chúa, đây là loại tội danh gì? Hoàn Nhan Lan thấy Âu Dương vẫn không mở miệng đành phải không thể làm gì khác hơn là mở miệng chất hỏi. Đi đâu? Không đi đâu cả. Âu Dương trả lời. Vậy có chuyện gì sao lại không nói? Ta muốn trở ngươi hết giận. Ngươi cho rằng ta có tâm tư vì chuyện như vậy mà giận ngươi sao? Vậy thì tốt." Âu Dương ngẫm lại nói, "Thật ra thì, ta muốn nhờ ngươi giúp ta một việc. Biết rõ ngươi tìm ta chắc chắn không có chuyện tốt, nói đi." Âu Dương nói, "Ta có một cố nhân bị Kim Quốc bắt giữ, phiền ngươi nể mặt ta, tìm người có quyền thả cố nhân của ta ra." Hừng, thật là một việc lớn." Hoàn Nhan Lan mặt cười như không cười nói, "Âu Dương ngươi một tay che trời, chớ nói một người, cho dù 10 người cũng không phải là vẫn dễ dàng cứu ra được sao? Đừng như vậy chứ." Âu Dương tiên nhân nói, "Cố nhân này của ta ngươi có lẽ cũng biết, ngươi nào?" Tê Bính, Tiếp Bính. Hoàn Nhan thất kinh, rồi sau đó suy nghĩ cẩn thận nói: "Khó trách ngươi lúc ấy có thể chạy trốn được, hóa ra là có một nội ứng ở Kim Quốc. Ngươi còn nói giỡn được sao?" "Nói giỡn gì?" Âu Dương nói: "Ta lúc ấy là một chi huyện nghèo túng, còn dính vào chuyện xuân vị, không có bao nhiêu tiền, làm sao có thể xếp một nội ứng vào nằm vùng ở Kim Quốc được. Ta van ngươi dùng đầu hóc nói chuyện có được không?" "Ngươi, thật xin lỗi, gần đây ở cùng với một tên vô lại, nói chuyện cũng tay ngửa theo." Âu Dương vội vàng nói xin lỗi. Hoàn Nhan Lan ngẫm lại cũng đúng. Tiết Bính dù thế nào cũng không thể nào là nội ứng Âu Dương an bài ở Kim. Triệu Ngọc cũng không có khả năng, khi đó còn chưa có xuân bị. Về phần Tống Huy tông, Hoàn Nhan Lan thật không phải là xem thường hắn, đầu óc của hắn nhất định nghĩ không ra chuyện quan trọng như xếp nội ứng nam vùng. Như vậy có lẽ Tiết Bính thật đúng là không phải nội ứng. Hoàn Nhan Lan hỏi. Chuyện này cũng dễ thôi, chỉ cần tiết tướng quân chưa chết đều dễ nói chuyện. Tiết tướng quân cũng là lao sư tiếng Hán của ta, ta cũng không đành lòng nhìn hắn bị nốt. Âu Dương nuốt bổ sung. Nhà tù. Hoàn Nhan ngựa, nhìn Âu Dương một cái, thật sự nâng dậy tinh thần không nội để mắng hắn, hỏi Cụ gì? Nghe nói là tự tiện xông vào hoàng cung." Âu Dương sau khi ngẫm lại, dường như còn đánh cập cơn mắt. Hoàn Nhan Lan lại cả kinh, sau khi ngấm lại lắc đầu nói: "Ta không có biện pháp cứu hắn." Âu Dương sớm biết rằng nàng sẽ nói như vậy, hỏi: "Chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta làm thế nào để biết được tin tức? Không những ta biết tin tức này, ta ngay cả Ngô Khất Mãi một ngày ăn bao nhiêu chén, ăn thức ăn gì, bên cạnh có mấy hộ vệ, sủng ái vợ bé nào nhất, có mấy đứa con, đứa con mấy tuổi, thậm chí cả sở thích của đứa nhỏ ta cũng biết." Hoàn Nhan Lan lần thứ ba giật mình, nàng nhìn ra được Âu Dương không có nói láo. Vậy chính là nói bên người Âu Dương có người đã trà trộn vào vị trí bên cạnh Ngô Khất Mãi. Đây là chuyện khiến người ta vô cùng vô cùng không an tâm. Hoàn Nhan Lan sau một hồi suy nghĩ nói: "Nếu ngươi nguyện ý đem thân phận người này nói cho ta biết, ta có thể giúp ngươi cứu thoát bính ra." Âu Dương hỏi: "Ta làm sao tin tưởng ngươi được? Ta Hoàn Nhan Lan thề, nếu làm trái với lời thề, bộ tộc nữ chân ta đợi đời làm nô." Mua bán này có lợi bao nhiêu? Hoàn Nhan Lan là người chỉ tin tưởng vào chứng cứ bên ngoài, lập tức đã đưa ra phán đoán: "Được, ta tin tưởng ngươi. Không tin còn có thể như thế nào? Ngựa chết đành phải xem như ngựa sống mà trước thôi." Âu Dương nói: "Người này là quốc sư của các người, Thái hư tử, thật xin lỗi, hắn là bạn vong niên từ nhỏ của ta." A, Hoàn Nhan Lan lần thứ tư kinh ngạc, nhưng lập tức hỏi: "Ta làm sao có thể tin tưởng lời ngươi nói đây? Ngươi cứ nghĩ mà xem hắn mở tiên nhắn nói cho ta biết, hắn còn cho ta biết Hoàn Nhan A cố đả phái dũng sĩ tới ám sát ta, nhưng không nghĩ đến ngươi sẽ gia nhập Lâm Thời, không có nói trong tình báo của hắn, kết quả ngươi đã biết." Hoàn Nhan Lan khẽ gật đầu, hỏi: "Vậy ngươi vì sao vì cứu Tiết Bính mà hy sinh một người bằng hữu khách?" "Ừm, cái này có nguyên nhân, ngươi có thể không hỏi hay không?" "Được." Hoàn Nhan Lan nói: "Ta lập tức về kinh quốc, Thiết Bính đối với ta cũng là có ơn nghĩa, ta cũng muốn biết hắn có phải là bị hoan uổng hay không." "Ừ ừ, nhất định là oan uổng." Âu Dương lấy ra một tờ giấy nói: "Đây là một bức thư, người đến Hàng Châu hoặc là Dương Châu tìm Châu An, không có thuận phong thuyền, cũng sẽ an bài một truyền thuyền cho ngươi." Hoàn Nhan Lan nhận lấy thư, nói: "Ta có cảm giác bị mắc nợ, thật lòng mà nói, Thiết Bính không dễ cứu." Hắn nắm giữ một bí mật, Âu Dương cũng không giấu giếm, dù sao đến lúc đó Hoàn Nhan Lan nhất định sẽ biết rõ. "Ta không muốn biết bí mật này, nhưng ta hy vọng người bằng hữu này của ta đây sẽ bình an." Cho nên thật sự không có cách gì khác, ngươi có thể chọn lựa phương pháp giam lỏng, nhưng tuyệt đối không thể để cho người làm thương tổn hắn." "Ừ, Âu Dương nói, "Lần sau đừng đồng ý với người khác nhanh như vậy. Ta đi đây, cảm ơn ngươi đã nguyện ý giúp ta, còn có, chỉ cần tiết bính không có chuyện gì, có một vài người sẽ không nói ra. Cái gì gọi là cảm ơn ngươi đã nguyện ý giúp ta? Không phải là có điều kiện trao đổi sao?" Hoàn Nhan Lan trưởng thành mụt nhìn bóng lưng của Âu Dương trưởng thành sớm rất là bực, bực "Còn có gì gọi là tiết bính không có chuyện gì, người khác cũng sẽ không nói lung tung. Chuyện nên làm cũng phải làm, dựa theo đạo lý mà nói bính hẳn là không có chuyện gì." Đáng tiếc nằm vùng nhiều năm như vậy, thời điểm trước khi thành công lại thất bại trong gang tấc. Âu Dương từng nằm vùng, biết rõ thương tổn như vậy sẽ có đả kích với tinh thần thiết bính. Âu Dương lại nghĩ tới, bí mật có thể làm cho tiết Bính mạo hiểm như thế, rốt cuộc là bí mật gì nhỉ? Âu Dương càng muốn, lại càng có loại cảm giác như gió thổi báo dông tố sắp đến. Mình dường như không dính vào vòng xoáy âm như này, nhưng thân là người đứng xem cũng vừa vô lực với bất đắc dĩ. Triển Minh lại đi đâu rồi? Có phải là giống như Thái Hư tự suy đoán, hắn lén đi điều tra chuyện này. Thời gian chậm rãi đi qua, mùa xuân đã rất nhanh liền chuyển sang mùa hè. Năm nay là năm khoa cử 3 năm một lần. Sĩ tử các nơi đã bắt đầu lên kinh khảo thí. Mà Dương Bình là vì cuộc thi đấu bóng đá mỗi năm một lần, 3 tháng nữa sẽ cử hành nên rất bận rộn. Âu Dương vào thời gian này cũng theo lệ thường bị tấu trương của lễ bộ tấu lên, rồi Triệu Ngọc sẽ sai người hạ xuống công văn chắc cứ. Lần này Dương Bình tham gia thi châu là 37 người, tham gia thi tỉnh có không người. Mà còn Chi Châu Thọ Châu cũng nhận được công văn như vậy. Lần này thi châu chỉ có hơn 100 người tham gia, mà còn tham gia thi tỉnh thì không người. Vốn dựa theo quy củ, tất cả các châu đều có danh cố định, nhưng thí sinh tham gia thi tỉnh của Thọ Châu cũng không ghi danh lên kinh đi thi. Mục đích của các sĩ tử bọn họ chính là giảm miễn thu thuế. Điều này làm cho Lễ bộ, Lý Cương còn có Triệu Ngọc đều rất bất mãn. Lý Cương còn đưa ra đề nghị, thủy bộ đặc quyền quan thân không cần đóng lương thực và thu thuế. Hơn nữa cử nhân ở đại tống đại ngộ tương đối khá, trên công đường thì không cần nói nữa, trợ hình cũng được miễn. Quy định trong thổ địa không cần giao lương thực. Về phần thu thuế kia cũng là thu một số nhỏ mà thôi. Vốn dĩ chính sách này là để giúp đỡ những cử nhân mở các cửa hàng thi họa, nhưng không nghĩ đến bị người Dương Bình lợi dụng để miễn thuế với triều đình. Cuối cùng đề nghị này bị phủ quyết, không thể bởi vì người Dương Bình là mượn mà liên lụy đến cử nhân các nơi khác. Trình Minh sau khi xin nghỉ phép, Âu Dương phụ trách việc hoạt động của xưởng quân hàng ngày. Bởi vì nhu cầu huấn luyện, đổi trang bị, hỏa dược vẫn giữ mức cao. Công văn của Su Mật viện và binh bộ đến sưởng quân, Âu Dương căn dặn hai người vừa ngủ, Triệu Lục phối hợp với nội vệ bảo hộ sưởng quân, nhưng không được tham dự quản lý. Rồi sau đó cùng với một sư phụ già và mấy người địa phương, Trương Tam, Lý Tứ còn có hơn 10 người nha dịch mang theo vũ khí tiểu mới lên kinh. Trong liệt tư của cục chế tạo Đông Kinh, các loại vũ khí bày ra chỉnh ngoài cửa là cấm quân đứng gác tầng tầng lớp lớp. Súng tiếp, Âu Dương cầm lấy cây súng, hơn 40 cân giới thiệu nói Mọi người cũng đã trông thấy màn biểu diễn, độ chính xác và uy lực không thể chê. Hơn nữa chỉ cần hai người một tổ, một lần có thể bắn 30 viên đạn. Mỗi lần lắp hỏa dược có thể được 7 cái. Đồng Quán suy nghĩ một chút hỏi, có thể dùng được mấy lần? Sư phụ già trả lời, ít nhất 15 lần, nếu dùng nước đổ vào nòng súng, có thể bắn tiếp. Đồng Quán lại hỏi, khối lượng 15 lần thêm súng và hỏa dược còn cả đạn thì tổng trọng lượng là bao nhiêu? Khoảng chừng 50 cân. 50 cân. Nòng súng dài, cưỡi ngựa mang theo không tiện. Đồng Quán lắc đầu nói, Âu đại nhân, cái gọi là xuống này chỉ có thể phòng thủ ở thành quách liêu bên đó thiếu bình nguyên, nhiều núi. Kẻ địch vừa tấn công, chỉ có thể vứt bỏ vũ khí mà đi, hơn nữa tuy rằng một lần có thể bắn mấy chục đạn, nhưng chỉ bắn vào một điểm. Nói thật, vẫn không thực dụng bằng súng thủ pháo. Nói nhảm, đó là lựu đạn thời hiện đại, mang theo đương nhiên thuận tiện, sử dụng nhẹ nhàng, quy lực mười phần. Lúc chạy trốn mang theo lựu đạn, khẳng định so với mang theo một đống sắt vụn an toàn hơn nhiều. Âu Dương nói, "Quân vương, ngươi cũng nói thủ thành tương đối thích hợp. Vẫn có thể bắn được chứ nhỉ?" Chương 229. Âm chân chính. Chương 229. Âm nhu chân chính. Không chỉ có thủ thành Khi thần phục kích cũng khá là dễ dùng. Từ trên cao nhìn xuống, tập hợp trăm khẩu súng. Đồng Quán nói: "Trong tháo vận chuyển không tiện, súng này có thể bộ huyết." Âu đại nhân, thứ này có tác dụng của bộ." Âu Dương vui vẻ nói: "Quân vương, dựa theo quy củ, xin mời quận vương ký tên đánh giá, rồi sau đó chúng ta định giá rồi báo lên." Vũ khí toàn bộ đã do cục chế tạo đông lôi sản xuất, thứ Âu Dương bán chính là độc quyền." Đồng Quán lắp đầu nói: "Đại nhân không biết, bổn vương chỉ phụ trách đánh giá, báo cáo đánh giá phải giao cho su mật viện, do su mật viện khai giá, không phải là do đại nhân khai giá." Người nào định ra quy định tối quái này? Tông Trạch, Tông đại nhân." Đồng quán cười nói, "Đại nhân hẳn là tin tưởng công chính của Tông đại nhân, đúng không?" Âu Dương cười khổ, "Đương nhiên là tin tưởng." Tông đại nhân còn nói, "Quân xưởng Dương Bình hỏa dược ra giá quá cao. Hiện nay đang phái người từ chi phí vật liệu hỏa dược, lương bổng nhân thủ Dương Bình, để ước định giá cả hỏa dược quân xưởng Dương Bình, giá cả đem tấu lên cho bệ hạ." Đồng quán bổ sung, "Tông đại nhân lo lắng đến tâm tình của các lao sư phụ, để đơn xin bệ hạ phái các đại học sĩ xuống, hơn nữa triều đình còn tiến hành trợ cấp." Trang, Đông Trạch chết tiệt thận trọng từng bước, đem không gian lợi nhuận của mình từng bước giảm bớt, còn muốn xây dịch xử lý tiền lương của kỹ thuật viên cao nhất. Nếu mà như vậy thì có thể ép chết giá cả hòa dược. Âu Dương cảm giác mình đặc biệt chán ghét con người chính trực giống như Tông Trạch, còn có Lý Cương, còn có chính mình. Tông Trạch Tông Trạch sẽ không nhớ mình đã giúp hắn, nhưng vẫn giúp đỡ hắn trở thành trung nam hậu cần. Cũng không phải chứ. Lôi Trạch ngươi lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể tính toán chi phí và không gian lợi nhuận. Bản thân đang muốn ngủ, trùng hợp có người đưa ngôi tới. Một tên vệ tiến vào xề nói: "Quấy các vị đại nhân, hoàng thượng cho mời Âu đại nhân tiến cung diện thánh." Âu Dương rủ sao không có tâm tình ở nơi này, căn dặn: Lao sư phụ, người đi theo đồng đại nhân làm báo cáo định giá. Triệu Ngọc tìm Âu Dương chỉ có một việc, đó chính là quốc khố chống không. Đương nhiên bây giờ vẫn là có tiền, nhưng Triệu Ngọc với một phần báo cáo. Đây là người bộ đầu tư cho mượn tiền trang dương mình làm. Trải qua dự tính của bọn hắn, dựa theo tông đại nhân mong muốn và các hạng mục chi trả, quốc khố không cách nào thỏa mãn. Nói cách khác, vậy hạ căn bản không có tiền đầu tư." Âu Dương cẩn thận hỏi: "Ý bệ hạ là?" Mấy ngày hôm trước, châm và lý tướng hộ bộ thương lượng. Biện pháp thứ nhất là tăng thuế, Biện pháp thứ hai là đình chỉ miễn thuế giúp đỡ quân đạo Tây Bắc. Biện pháp thứ ba cũng chỉ có thể tiết kiệm khoản chi quân sự. Triệu Ngọc lắc đầu. Biện pháp thứ 3.0 mong muốn, đúng lúc ngươi tới Đông Kinh, chấm tìm ngươi thương lượng một chút. Khó trách tông trạch Liễu Mạng tiết kiệm thu chi thế, hóa ra là trong quốc khố thật không có tiền. Nghĩ cũng phải, Tống Huy tông để lại một cục diện rối rắm, quốc khố vốn là chẳng còn lại bao nhiêu. Mấy năm trước Triệu Ngọc thượng vị lại miện thu thuế Đông Nam. Mặc dù thương nghiệp bắt đầu phát triển, nhưng Tây Bắc bắt đầu dụng binh, rồi sau đó lại kiến tạo đại công trình đội Hàng Châu. Càng đòi mạng đương nhiên là bổng lộc lại. Ngay cả tiểu tri huyện như Âu Dương cũng có tiền sai bảo hai người hầu. Tuy nhiên năm ngoái tịch thu được một lượng tiền lớn, nhưng mà tiền trang phục của Hà Bắc Đông lộ, vĩnh hưng quân lộ đều là cần tiền, còn phải chữa hàng con lương, nuôi con mã, đối với bộ tộc tiểu số như Đại Lý, thủ phiên tiến hành chính sách trấn an. Mà lỗ hổng thu thuế thương nghiệp rất nhiều, tỷ như đặc quyền cử nhân cũng khiến quốc khố tổn hao lượng lớn tiền bạc. Rồi sau đó dân gian còn có các biện pháp dựa tiền di rời tài chính chống thuế, thuế vụ thương nghiệp lại không có hình thành quản lý thống nhất, cho nên quốc khố càng nghèo túng. Âu Dương nói, kỳ thật còn có một biện pháp, không chỉ có không động dân sinh, cũng không cần tổn thất hậu cần tiếp tế. Triệu Ngọc vui mừng hỏi: "Biện pháp gì? Bệ hạ có thể vay tiền Tiền Trang Dương Bình?" Triệu Ngọc là người, chứ còn phải đi vay tiền. "Bệ hạ, thì như bệ hạ có thể mượn 1 vạn vạn quan tiền, Chưa 3 năm trả lại, theo như cho vay ưu đãi nhất tổng cộng phải trả 1 vạn 2000 vạn quan. Quốc khố năm ngoái thu thuế tổng nghịch hình như là 3 vạn bạc quan, bệ hạ hàng năm trả 4000 ngàn là được rồi. Hơn nữa năm thứ nhất không cần trả. Bệ hạ xem phía Nam quân đạo Tây Bắc sang năm không có miễn thuế, mà lúc đó hàng năm ít nhất có thuế lợi 2000 vạn, quốc khố bổ sung thêm một ít, thoải mái trả nợ." Triệu Ngọc sau khi ngẫm lại, cũng chính là chấm đem tiền sau này chuyển thành lãi bây giờ. Ừm. Đề nghị này cũng không tồi. Lúc này trước hết để hộ bộ làm ra kim ngạch số tiền cần dùng. Tỷ như dự tính thu vào là 100 quan, dùng cho bổng lộc phải cần 50 quan, vậy bệ hạ có thể tính ra muốn mượn bao nhiêu tiền, muốn mượn bao nhiêu năm." Âu Dương nói. Thật ra thì quân vương vay tiền dân gian đều có ghi chép. Thời triều quốc, Chu Đoán vương nhu nhược vô năng, nhưng lòng mang hùng tâm. Nưu đồ liên kết sức mạnh với sở, tiến tấn công thần quốc, nhưng lo quân lương không đủ, vay tiền phú trong nước, đồng ý sau khi hoàn sẽ hoàn trả vốn lẫn lời. Không ngờ, chưa kịp cùng thần quốc giao chiến, Chu vương đã sợ mà rút lui, chi phí hao tổn rất nhiều, các chủ nợ ngày ngày tụ tập trước cửa cung mắng chửi, khiến trong lòng run sợ, bức hắn phải trốn trên đài cao trong cung, không dám đi xuống, người sau thấy thế bèn gọi lại này là đài trốn nợ. Triệu Ngọc cười nói: "Ha ha, biết tên vua vô năng nhát gan kia." Âu Dương nói: "Bệ hạ là quân vương yêu dân, không đành lòng giống như Thái thượng hoàng chiếm đoạt đất đai, trừng thu thuế má, làm cho người người oán trách. Bạo dân một năm cũng vô số. Nếu làm giống như Thái thượng hoàng, không khác gì mổ gà lấy trứng. Còn hạ vay tiền dân gian là chân chính làm được như Đường Thái Tông nói, dân là nước, quân là thuyền. Bệ hạ yêu dân như con, tấm lòng nhân đức tất nhiên bốn biển đều biết. Hơn nữa dân gian cũng sẽ không nói bệ hạ nghèo bình mà võ. Triệu Ngọc khẽ gật đầu hỏi, nếu chấm trả không nổi, có phải là cũng phải rút vào đài trốn nợ không? Đây là lo lắng duy nhất của nàng. Đương nhiên không cần, chỉ cần có kế hoạch tỉ mỉ. Chẳng hạn như đem thuế của hai châu hàng, dương đặc biệt dùng cho trả nợ, tỉ như thuế thu nhập trà cũng dùng để trả nợ. Chỉ cần có kế hoạch thiết thực, sẽ là tuần hoàn tốt đẹp. Bệ hạ cần dùng tiền căn bản không cần nhịn. Đời ngày đó tứ hải thái bình, bệ hạ cho dù muốn tiêu tiền, sợ rằng cũng không có chỗ để tiêu. Ừm. Triệu Ngọc can dặn. phái người truyền Tố Tiên và hộ bộ thiết yến. Âu Dương gọi hỏi: "Vậy hạ, lúc này quốc khố có tiền, giá hòa dược?" Triệu Ngọc bất đắc gì nói: "Châm cũng đã nói với Tông đại nhân, ngươi dùng tiền đều không xài vào chỗ riêng tư. Nhưng Tông đại nhân, tính tình hắn người cũng biết rõ. Châm cũng sợ hắn ba phần, người như thế lại không dám quát lớn quá lớn, nhưng hắn sẽ cùng ngươi tích cực đến cùng. Cho nên giá cả hòa dược phải giảm xuống." Âu Dương cảm giác Triệu Ngọc càng ngày càng biết dùng người, quả thật đem Tông trách ném ra ngoài, ngươi thực không nói gì, Âu Dương cũng sẽ không ngu ngốc đến nói đạo lý với Tông lão Có điều dâu sao Triệu Ngọc Đồng ý vay tiền dân gian rồi? Chớ xem thường một bước nhỏ này, nhưng tuyệt đối là một bước dài của người Trung Quốc, mấy ngàn năm nay ngoại trừ hoàng đế thời chiến quốc xui xẻo kia, bất cứ triều đại nào khi quốc khố trống rỗng, cũng lựa chọn chọn dùng hai thủ đoạn, tăng thuế hoặc là ban hành lượng lớn tiền tệ không đăng giá. Thời điểm Tống Huy Tông là ban hành lượng lớn tiền dẫn cướp đoạt từ bản dân gian. Dân chúng Trung Quốc vẫn luôn đều như vậy, thuế tăng, cảm giảm hai câu, bọn họ căn bản không biết thuế thu dùng để làm gì, chỉ là rất nghiêm túc biết rằng nộp thuế quan vinh. Nhưng bọn họ lại không suy nghĩ, chuyện tốt vinh quang tại sao phải rơi xuống trên đầu mình? Một bước này chính là tiêu chí quan trọng của hình thức tư bản ban đầu, tương đương Triệu Ngọc ở trên trình độ nhất định thừa nhận tư bản tư hưu hóa. Một mặt nguyên nhân cũng là thế lực thương nhân lớn mạnh và cống hiến với quốc gia, kẻ thượng vị xử lý những vấn đề này sẽ bởi vì lực ảnh hưởng của thương nhân sâu sắc mà suy nghĩ đến thái độ của thương nhân. Còn có một chuyện. Triệu Ngọc nói, "Chợ nghe được một tin, ngươi và Lan công chúa lén lút tiếp xúc có phần thân thiết phải không? Chẳng lẽ ngươi không lo lắng nàng lại ám sát ngươi sao?" Bẩm bệ hạ, là vi thần cầu nàng cứu người. Cứu người? Triệu Ngọc sau khi ngẫm lại hiểu rõ, hóa ra là có người rơi vào trong tay người nữ chân Là ai vậy? Âu Dương vội suy nghĩ có nên nói thật hay không. Triệu Ngọc nhìn ra cơ sự trong đó, vì vậy truy vấn: Là ai? Âu Dương thành thực trả lời: Tiếp Bính. Tiếp Bính? Tên này có chút quen hai. Triệu Ngọc nghĩ một lát lát đầu hỏi: Là ai? Bảy hạ nếu không nhớ rõ, vi thần thấy cũng không cần hỏi. Việc này vi thần sẽ xử lý. Triệu Ngọc cũng không có tâm tư hỏi tới những thứ này. Đồng đại nhân muốn làm khâm sai đi xứ kim quốc, chẳng vẫn cho rằng để ngươi ở Dương Bình không có việc gì, dường như có chút lãng phí nhân tài. Không bằng ngươi thay mặt đồng đại nhân đi một chuyến đi. Bẩm bệ hạ. Dương Bình chính vụ bận rộn, sự vụ quân sưởng bận rộn, Triển Minh lại vừa xin nghỉ nửa năm, còn phải chuẩn bị thi đấu bóng đá. Không đi thì không đi, Hoàn Nhan A Cốt đã không phải là đã chết sao? Âu Dương Cả Kinh: "Bậy hạ làm sao biết?" Kim nói như vậy. Triệu Ngọc nói: "Tuy rằng nay chúng ta liên minh với Kim chống Liêu, nhưng ngươi còn có thương hội giang buộc, buôn bán đến Kim Quốc phải không chế." Âu Dương gật đầu. "Bây giờ làm ăn trên biên cơ bản đều là do thương hội Đông Nam làm. Vi thần sẽ dặn dò một tiếng với bọn họ." Những thương nhân này tuy rằng đặt lợi ích lên đầu, nhưng đều có lòng yêu nước. "Ừ, ngươi ra đi." Trải qua mấy lần gặp gỡ bí mật, đại tống rốt cuộc đã phái ra đồng quán đảm nhiệm khâm sai. Không thể phủ nhận, đồng quán vô cùng hiểu rõ thánh y hắn đã sớm hiểu rõ, Triệu Ngọc và Tống Huy Tông có sự chênh lệnh về bản chất, lịnh ngọt với Triệu Ngọc, hoặc là kiểu cũ, chứ giao hảo với người bên cạnh Triệu Ngọc để được nói tốt, đều không thể được. Có thể được hay không chính là dựa vào thành tích. Như Âu Dương vậy, thành tích thì phải tốt, liên tục mấy năm không lập thuế, bây giờ cũng là hết lựa gạt đến hãm hại người khác. Triệu Ngọc sao lại không biết? Chẳng qua là không quá coi trọng mà thôi, đồng quán sau khi dẫn quân cơ sứ vẫn rất ra sức, quả thật cũng nhận được hồi báo tương đối cao cũng không phải ai cũng có thể làm khâm sai được. Ngay cả Âu Dương muốn đi cũng chỉ là thân phận tùy tùng. Rất nhiều người cho rằng Đồng Quán đã thất thế, sau hơn 50 tuổi mới nên đón mùa xuân thứ 2 Âu Dương đến cửa cục chế tạo, bên trong đã đàm luận xong. Âu Dương nhìn Đồng Quán lòng có cảm xúc. Đồng Quán nhiệt tình nên đón, thuận tiện phái người dẫn Âu Dương đi lòng vòng trong cục chế tạo Đông Kinh. Đồng Quán đi rồi, Âu Dương nhận lấy báo cáo đánh giá vắn tắt từ một đồ đệ của Thợ cả. Tùy tiện xem xét, liền biết Đồng Quán thổi hơi nghiêm trọng. Khuếch đại một số tính năng và uy lực của vũ khí, tăng khu vực tác chiến của vũ khí. Âu Dương cười cười gấp lại báo cáo. Người này quả thật biết là người. Dựa theo những căn cứ mà hắn nói này, Tông Trạch cho dù keo kiệt đến đâu, cũng có thể để Âu Dương kiếm được một ít. Người như vậy tuy rằng thai họa quốc gia, nhưng Âu Dương cảm thấy nhìn hắn so với Tông Trạch thuận mắt hơn Âu Dương lưu lại đồng kinh 4 ngày, quả nhiên như hắn dự đoán, Tông Trạch một chút ý tứ mời hắn ăn cơm chiêu đãi đều không có. Tuy rằng Tông Trạch có ăn bớt, nhưng quyền bán vũ khí độc quyền hơn 200 vạn quan, yêu cầu này tuy rằng không đạt tới dự tính của Âu Dương, nhưng theo như tình hình trước mắt vẫn tương đối hài lòng. Một bản vẽ đổi lại 200 vạn quan, đủ để chứng tỏ cho dù ở đại tống, khoa học chính là sức sản xuất, những lời này là chân lý. Một chuyến này, tâm tình Âu Dương rất tốt, nhưng trở lại Dương Bình lại không được hoàn hảo cho lắm. Hoàn Nhan Lan đã về tới Đại Tống, bảo Kim Đại Giao một phong thư cho Âu Dương, phía trên nói: "Tiết Bính năm sau điên rồi, không có người sẽ làm khó hắn nữa, nàng đã đã muốn chiếu cố cuộc sống thường ngày của Tiết Bính, coi như là thực hiện lời hứa." Âu Dương rất tức giận, một bên là tức giận thủ đoạn của người nữ chân, một bên dạ tức giận Triệu Ngọc không ngờ lại đã quên Tiết Bính là ai, bởi vì từng trải qua nhiều chuyện với nhau, lại có ân xả thân cứu mạng. Âu Dương quyết định bất kể như thế nào phải đem Tiết Bính trở về cho dù là mang cỗ thi thể trở về tốt xấu gì hồn cũng về cố thổ được Âu Dương lập tức tìm được người liên lạc với tư gia ở Dương Bình, bảo hắn đem một phong thư mang cho tư lão gia tử. Nội dung trong thư là hy vọng tư gia có thể mang Tiết Bính về Dương Bình điều kiện là hắn sẽ tìm các cổ đông cần thiết để cử tư gia gia nhập liên minh thương hội, trở thành thành viên của ghế nghị sĩ. Cuối tháng năm tư lão gia tử tự tay viết thư hồi âm tỏ vẻ nhất định sẽ cứu Tiết Bính ra. Tháng 6, Triển Minh trở về. Nha cũng không về lập tức định ngày hẹn Âu Dương. Đại nhân, xảy ra phiền toái lớn rồi. Phiền toái gì? Không đội từ từ nói. Triển Minh nói, đại nhân gia nửa năm qua theo dõi Kim Đại ba lần, trong đó số lần hắn đi đến Tiểu Tân Linh vô cùng nhiều. Hơn nữa ở đó ngẩn ngơ chừng 10 ngày thậm chí là nửa tháng. Tiểu Tân Linh. Âu Dương sau khi ngẫm lại, đó là địa phương khai thác than, khai thác vàng với khai thác sắt. Tiểu Tân Linh ở vào khoảng 500 dặm phía tây Đông Kinh, xung quanh có ba phủ bảy châu. Chủ yếu là khai thác dưới lòng đất, sản xuất các sản phẩm cần vàng, than đá với sắt. Đại nhân nói không sai. Âu Dương nói, bên kia có không ít lao công nữ trần, Kim lại đi đến đó có phải là thăm bọn họ không? Năm trước Hoàn Nhan Lan không phải nói rất quan tâm bọn hắn sao? Ta cũng đã bắt chuyện qua với thương hội. Đại nhân bên kia không phải là có không ít lao công, mà là có một lượng lớn lao công nữ chân. Đại nhân còn nhớ rõ mấy năm trước Hoàn Nhan Lan tìm đến đại nhân, thỉnh cầu mở mua bán buôn lậu với Kim Không. Âu Dương gật đầu. Nhớ rõ, lúc ấy bởi vì Tây Bắc lao công khan hiếm, cho nên Kim Quốc đưa 2 vạn thanh niên trai tráng tới đây, chúng ta cũng cấp cho bọn hắn một số lớn vật tư. Mà nay hai vạn người này đều ở Tiểu Tần Lĩnh. Triển Minh nhỏ giọng nói, ở Tiểu Tần Lĩnh người nữ chân đã đạt đến hơn 4 vạn người. Hơn nữa 1 năm này, lao động nữ chân đến đại tống càng ngày càng nhiều. Đại nhân chẳng lẽ người cũng không cảm giác thấy kỳ quái sao? Như vậy xem ra quả thật có điểm kỳ quái. Có điều, ngươi đừng nói là những người này muốn bạo loạn chứ?" Âu Dương cười nói. "Vậy cũng cũng có chút buồn lo vô cớ. Bốn bạn người nữ chân không thể nào đều giữ bí mật được cả, thương hội bên này ngay cả một chút tin tức phong phanh cũng không có nghe nói. Ta nghe nói Ngô Khất Mại so với hoàng đế còn tương đối thiết thực hơn, bởi vì rút khỏi đồng kinh, vơ vét nhân khẩu dĩ nhiên là sẽ ít người đi một chút, để cho bọn họ tới làm công kiếm khoản thu nhập thêm cũng có khả năng." Minh nói. "Nếu như là ta muốn làm loại chuyện này, chắc chắn cũng sẽ không đem bí mật nói cho tất cả người nửa chân. Nhưng chỉ cần cài 40 người hoặc là 100 người trung thành bảo, người Tống Kinh thường lao công nữ chân đến heo chó cũng không bằng, toán ký tích lũy tháng ngày. Chờ ngày nào đó thời cơ chín muồi, những người này liền liên hiệp cùng nhau lập thủ, quân tiên phong có thể bước thẳng đến Đông Kinh. Còn có, những lao công của Cao Ly, Liêu, Nhật Bản, Tháp La bị Áp Bách sớm đã hận chết người Tống. Nếu bọn họ hưởng ứng bạo loạn. Đại nhân, nơi đó xung quanh ngoại trừ Đông Kinh có 10 vạn cấm quân quân gia, phần lớn là sương quân làm việc tay chân cùng với Bách Tính không có gì khác nhau, Hâu Dương vừa nghĩ vừa nói. Đại tổng ta liên minh với Kim tấn công Liêu, lúc chiến sự say sưa, người nữ chân đột nhiên quay lại giơ cao ngọn giáo, xuyên thẳng đến Hà bắp đại tổng ta. Người Liêu lúc này tất nhiên sẽ không làm khó người nữ chân, hơn nữa rất có thể bọn họ đã bí mật hình thành nhận thức chung, vậy thì sẽ tạo thành cục diện lấy một địch hai. Lúc này nội bộ mâu thuẫn, Đông Kinh có nguy cơ. Nếu như tản binh tự cứu, vậy Kim, Liêu liền tiến quân thần tốc. Nếu như không tản binh tự cứu, Đông Kinh rơi vào tay giặc, hoàng thượng trở thành vua mất nước. Mà phụ Kinh không chỉ giàu có và đông đúc, hơn nữa còn có cục chế tạo, còn có sườn quân dân binh. Đại tổng quần Long vô chủ, nhạc phi với hàn thế trung căn bản sẽ chọn hồi binh cần vương, cứu giúp triều đỉnh trong cơn hoạn nạn, hoặc là bảo vệ tổ quốc. Lại thêm hậu cần bị chặt đứt. Âu Dương hít một hơi lạnh. Âm mưu này thật là độc. Sớm biết người nữ chân âm hiểm, không ngờ lại âm hiểm đến như vậy. Nếu có quyết đoán cùng với Liêu quốc biến can qua thành tơ lụa, dùng biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp. Can qua là hai thứ vũ khí cổ, chỉ chiến tranh, tơ lụa quý là các thứ lễ vật để hai nước dùng dâng tặng nhau. Liêu chết một kích là có thể dễ dàng chia cắt thổ địa chung của ta. Đại nhân thường nói không có kẻ địch vĩnh viễn, mà nay tâm của người qua đường đều biết. Cho nên bọn họ liền chơi chiêu liều chết để tái sinh. Triển Minh đồng ý, có điều chúng ta không có chứng cứ. Chuyện như vậy còn muốn có chứng cứ sao? Âu Dương cau mày. Đồng quán lúc này hẳn là đã ký tên lên công văn hợp tác, hơn nữa điều phối binh lực ba đường cấm quân chủ công ta cũng nói cho người nữ chân. Bây giờ mấu chốt nhất chính là Liêu Kim có phải là đã hợp tác với nhau. Nếu bọn họ đã hợp tác, chúng ta cho dù bây giờ động thủ cũng là vô cùng bất lợi. Ta tin tưởng Liêu Kim rất khó hợp tác, hơn nữa lại nói ít nhất bây giờ có thời gian chuẩn bị. Triển Minh nói, cho dù Liêu Kim liên hợp xuôi nam, đại tổng ta còn có lực phòng thủ. Nếu muốn trước tiên làm rõ bọn họ có hợp tác hay không, sợ rằng tương lai cục diện càng khó thu thập. Âu Dương gật đầu nói, "Bây giờ còn có một chỗ khó, làm sao để đối phó với người nữ chân ở Tiểu Trần Lĩnh? Nếu phái ra cấm quân, đầu lĩnh nhất định sẽ ý thức được đã bị bại lộ, rồi sau đó hô hào nổi dậy. Trừ phi có thể phái ra 10 vạn cấm quân biên cương đến vây sát, nếu không dựa theo việc bọn họ quen thuộc với địa lợi, rất khó có phần thắng. Lại có đi đâu tìm 10 vạn cấm quân tới đây chứ? Bởi vì phía Bắc chuẩn bị chiến sự, phía Nam và khu biên cảnh chỉ có đóng vài quân. Triển minh bổ sung, không chỉ có Tiểu Trần Lĩnh Tất cả sàn nghiệp các nơi đều có nữ chân nữ chân. Tiểu Tân Linh chẳng qua là tương đối tập trung một chút mà thôi. Hoàn Nhan Lan Du tuyển đại tống, lại có thân phận công chúa, liên lạc không phải là quá đơn giản sao? Ra lệnh một tiếng, bốn bề liền nổi dậy, nói không chừng còn thiên hạ đại loạn. Tống Giang vạn người qua hơn một năm bất bình tích tụ lại không nói, còn từ 36 người phát triển đến vạn người, huống chi là những người nữ chân xem tánh mạng của mình như chuyện bình thường này. Hai vạn người dám đánh 70 vạn người, đây chính là dũng khí đến mức nào cơ chứ? Đừng nói xung quân, cho dù Cấm Kinh chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của bọn họ, trừ phi là quân Tây Bắc với quân Vĩnh Hưng. Hai lộ quân này đã từng đánh trận, qua các trận khổ chiến và huyết chiến của quân Vĩnh Hưng, ý chí so với quân Tây Bắc chỉ mạnh hơn không yếu chút nào. Không thể điều động biên quân, nếu không người ta sẽ đi trước một bước bạo loạn. Chương 230, Lừa gạt. Chương 230, Lừa gạt. Vấn đề khổng lồ, Âu Dương vốn định tiền tuyến đánh tiền tuyến, nhưng tình huống trước mắt không chắc sẽ họa lây tới Dương Bình hay không. Âu Dương trầm tư một hồi nói, Người và ta cùng nhau lên Đông Kình, chuyện này không phải chúng ta có thể giải quyết, chỉ sợ cũng không phải là hoàng thượng có thể giải quyết." Triển Minh gọi nói, "Đại nhân Nếu như không có một kế hoạch có thể thực hiện, chúng ta đi diện thánh như vậy, chỉ sợ rằng ảnh hưởng thật lớn. Hơn nữa việc này truy cứu tới vẫn là chuyện đại nhân gây ra, là đại nhân tiếp dẫn hai vạn người nữ chân tiến vào nội địa đại tông. Triết tiết, vốn dĩ để ở quân đạo Tây Bắc làm sao sợ bọn họ tạo phản, nhưng thật không biết lúc nào những người này đã chuyển đến vùng tiểu tần lĩnh nội địa đại tông này. Âu Dương ngồi trở lại ghế dựa. Kế hoạch, kế hoạch thế nào? Trừ phi có thể từ trong nhiều người nữ chân như vậy tìm ra đầu lĩnh, âm thầm bắt đi cả đám, như vậy mới có thể trong thần không biết quỹ không hay giải quyết chuyện này. Triển Minh đề nghị có phải là trực tiếp bắt Hoàn Nhan Lan và Kim Đại, tiến hành ép hỏi. Ta tin tưởng bọn họ tất nhiên có suy nghĩ đến điểm này, nếu chúng ta thật sự làm như vậy, ngược lại còn có thể đả thảo kim sả. Là lỗi của ta, lúc trước không có đồng hóa bọn họ, đã đem bọn họ đưa vào đây. Nếu quả thật bởi vì như vậy mà phá hỏng căn cơ đại tống, ta chính là tội nhân dân tộc. Âu Dương thực cày nấy, bản thân dẫn dắt thương nhân đi theo con đường lợi ích, không tiền thì kiếm, không có nhân công thì ra nước ngoài tìm. Làm việc không thông qua đầu óc, làm cho cục diện trước mắt khó giải quyết như thế. Một khi bạo động rồi, thì cho dù bị trấn áp xuống Bản thân làm sao đối mặt với những dân thường vô tội chết oan kia?" Triển Minh nói. "Đại nhân, nếu không có kế hoạch trực tiếp diện thánh lỡ như hoàng thượng khủng hoảng, hậu quả tạo thành có thể càng nghiêm trọng hơn. Hơn nữa chuyện như vậy, nàng tất nhiên chuyên quyền độc đoán, nghe không được ý kiến của người khác." Âu Dương nắm lại nói, "Chuyện không tầm thường tìm người không tầm thường, Người theo ta lên kinh tìm tên vô lại kia." "Vô lại?" "Đúng, một tên lừa gạt, nếu hắn có thể lừa gạt được vị trí quốc sư kim quốc, với tính nết người kìm có lẽ khá là hiểu rõ." Âu Dương nói, "Không đội lên đường, miễn cho khiến người hoài nghi." Ngươi mất tích lâu như vậy, sẽ có người có suy nghĩ, nghỉ ngơi trước một hai ngày, rồi sau đó đường đường chính chính lên kinh, mang theo lão sư phụ đặc biệt nghiên cứu trọng pháo kia nữa. Vâng. Triển Minh rất bội phục Câu Dương, có thể tỉnh táo lại nhanh như vậy, ai nha Âu đại nhân tự mình đến thăm lão đạo ạ? Thái hư tử quả thực có chút kinh ngạc Câu Dương vừa tới, trùng hợp lý cương được hoàng đế triệu kiến gặp mặt, sau khi chào hỏi xong, xông thẳng vào tướng phủ, chạy thẳng đến tiểu viện. Chỉ thấy tạp mao kia đang ngồi ở ghế thái sư trong hồ nước câu cá. Bên tay trái là dưa hấu, bên tay phải là rượu trái cây, sau lưng tiểu nha đầu phẩy quạt, cuộc sống qua ngày hết sức dễ chịu. Bởi vì ở bên hồ nước, Thái hư tử rất cảnh giác nhảy dựng lên. Ấy, còn mang theo một cao thủ, chẳng lẽ muốn mạng nhỏ của lao đạo hay sao? Âu Dương đẩy hắn ra, tự mình nằm xuống trên ghế Thái sư đồng đưa. Triển Minh tương đối có lễ phép ôm quyền nói: "Chào đạo trưởng." Vẫn là người trẻ tuổi này có lễ phép. Thái hư tử liếc mắt nhìn Âu Dương. "Tiểu tử này, Lao đạo cảm giác bất lực quá. Ta mỗi tháng cho ngươi 200 quan tiền tiêu vặt, ngươi mới có thể mời được nha hoàn, mới uống được rượu, ăn được dưa hấu." Âu Dương nói: "Thế nào cũng tính ta là ông chủ của ngươi, có thể đừng một câu tiểu tử này tiểu tử nọ được chứ?" Đừng, ngươi là có chuyện van xin ta rút. Thái Hư Tử nói, "Ngươi khi còn bé tính kế lao đạo, lúc van xin lão đạo rút, chính là biểu lộ thái độ ban ơn huệ to lớn như thế này đây. Thử nghĩ xem, lần đó điều kiện là khiến mình nổi tiếng, nhưng cảm giác giống như là mình cầu hắn vậy." Đạo trưởng càng ngày càng thông minh." Thái Hư Tử ngắt lời nói, "Đừng, ta thả rằng ngươi gọi ta là tạm bao. Ngươi kêu lên đạo trưởng, ta nổi hết da gà." "Tiểu cô nương, ngươi đi xuống trước đi." Âu Dương căn dặn. "Triển Minh trường việc Tiểu tử ngươi xem đây là nhà của mình ngươi sao?" Thái Hư Tử tức không để đâu cho hắn nói. Lão đạo chính là lý Tướng cũng phụng, nó như thế nào nơi này, lão đạo cũng giống chủ nhân hơn ngươi." Triển Minh nói với Nha hoàn "Đi thôi, vị này chính là Âu Dương Âu đại nhân, có quan hệ rất thân thiết với Lý đại nhân." "Vâng." Nha hoàn hành lễ ra khỏi viện tử. Thái hư tử không hài lòng nói, "Có dám thi phóng?" Âu Dương nằm ở trên ghế nhắm mắt lại nói, "Hai chúng ta xem ra chỉ có mỗi người là có bản lĩnh, ta lăn tới lăn lui vẫn chỉ là quan phép vụ, ngươi ngược lại đã từng làm quốc sư kim quốc. Nếu muốn thì ta ngươi đổi thử đi." "Trước mắt chứ, huynh ta có chuyện phiền thoái, muốn lão ca nghĩ biện pháp. Xin hãy gọi ta là Tạp Bao." Thái hư tử vẻ mặt cảnh giác Âu Dương không để ý tới nói: "Chuyện này ta nói, ngươi không giúp đỡ, huynh đệ ta chỉ có thể ngày này sang năm đi bái tế ngươi." Thái hư tử thấy Âu Dương một chút cũng không có nói đùa vội hỏi: "Vậy đừng nói, nói giỡn không đến mức theo Dương Bình chạy tới đây, Âu Dương trước đó vài ngày đồng tình hồi lâu, cũng chẳng đến thăm mình. Nếu ngươi không nghe, ngày này sang năm ta tuyệt đối sẽ không đi bái tế ngươi." Triển Minh rút đau ra, lập tức lại chà dao vào vỏ, một quả bổ làm hai nữa. Thái hư tử thấy rõ ràng đội lau mồ hơi lạnh, tiểu tử này xem ra là đồ thật. Nếu là đồ thật, ngay cả bản thân hắn cũng không giải quyết được. Xem ra chuyện này không phải là đơn giản như vậy." Thái Hư Tử lập tức hồi hộp. "Đầu tiên nói trước, ta hết sức, nhưng ta không bảo đảm có thể thành. Ồ, nếu không thể thành, sang năm chỉ có thể là triển minh đến bái tế hai ta." Thái Hư Tử khóc giọng nói. "Ông nội, ngươi không thể buông tha ta sao? Ta tử tống đến kim, lại từ kim đến tống, không phải là muốn sống qua chút cuộc sống phú quý thôi sao?" Tiếp bính điên rồi." Thái Hư Tử ngẩn người. Âu Dương tiếp tục nói. "Ta ra giá cao bảo ngươi mang hắn về, sống chết cũng được." Cầu nữ chân, thật sự dám xuống tay." Thái Hư Tử răng. Hắn là rất rõ ràng tiết bính có bao nhiêu nghị lực Âu Dương nói. "Đúng, chỗ ta cũng là khốn cục nữ chân, ta hy vọng lão ca có thể liên thủ với ta làm vụ mua bán lưu danh thiên cổ này." Thái Hư Tử khinh bị nói. "Nói đi, chẳng lẽ lão đạo còn có thể không nghe sao?" Lão ca quả thật người đáng yêu nhất đương đại. Âu Dương đem những gì chuyện minh điều tra và mình suy đoán nói một lượt. Thái Hư Tử không có bị âm nhu như thế hù dọa, gật đầu nói. "Khi lão đạo làm quốc sư kim quốc, Hoàn Nhan Á Cốt đã với vẫn rất tín tưởng, nhưng lại có một việc vẫn luôn gạt lão đạo." Lão đạo tò mò, nói với hắn nếu như có chuyện lớn có thể giúp hắn san sẻ bất ưu lo. Hoàng Nhan A cốt đã sau khi suy nghĩ cuối cùng cự tuyệt lao đạo, hắn luyện chuyển nói, đây là chuyện của người nữ chân, vẫn là để cho thần chí người nữ chân giải quyết. Xem ra hắn là lo lắng lao đạo có người nhà ở Trung Nguyên, sợ lao đạo trở mặt. Xem ra tiết bính cũng là đã biết chuyện không nên biết. Lao ca, ngài thần cơ diệu toán ta là bội phục. Có điều quan tâm trước mắt là phải làm gì? Âu Dương nhỏ giọng nói. Bên kia có hai vạn người là ta đưa vào. Thái Hư tử vớt tròm dấu nói. Khó trách lao đạo thấy ngươi có hai ương lao Thái hư tử Lôi Âu Dương đi, mình ở trên ghế thái sư suy nghĩ một hồi rồi duỗi một ngón tay ra. Kế sách hiện nay chỉ có một biện pháp, đó chính là rút tuổi dưới lấy nổi. Âu Dương gật đầu. Thành ngữ này ta trái lại cũng thường dùng, cũng không biết là có ý gì. Chẳng Nguyên chập chập. Thái hư tử rất phúc hậu giải thích. Chị tận gốc, nhổ cỏ nhổ tận gốc. Lao đạo hỏi ngươi, chuyện này căn cơ từ đâu? Đương nhiên là Kim Quốc. Chỉ có Hoàn Nhan A Quốc đã mới có thủ đoạn vô sỉ hèn hạ như vậy. Kim Liêu nếu quả thật có liên hợp, chắc chắn cũng là Kim Quốc túi đầu trước Liêu Quốc. Đây là tất nhiên, một khi Liêu Quốc cảm giác địch ý của Tống, Kim mượn ý biến chiến tranh thành tơ lụa. Không phải chứ, nam nhân ma quỷ của Hoàn Nhan Lan Hoàng Nhan Yến là cháu trái Hoàn Nhan A Cốt đã thích nhất, cũng đưa ra làm vật hy sinh sao? Hoặc là, Âu Dương hỏi: "Lão ca, ngươi nói Hoàn Nhan A Cốt đã có thể là giả chết hay không, làm đại tống ta mất cảnh giác." Dù sao tài học khí phách của hắn, Hoàng thượng vẫn kiêng kỵ mấy phần. Có đạo lý, rất có đạo lý. Thái Hư Tử gật đầu. Dựa vào khôn khéo của A Cốt Đả, Hoàng thượng nhất định sẽ nghĩ đến A Cốt Đả có thể nhìn thấu dã tâm của Tống Triều, nhưng vẫn cùng Lêu, chắc chắn còn có chừa đường rút. Nếu Hoàn Nhan A Cốt đã chết rồi, thì giải quyết nghi ngờ của tin người chết, mà khác sợ mọi người không tin, còn đem tin người chết làm cho thần thần bí bí. Nhưng theo như ngươi nói, ngay cả hoàng thượng cũng đã biết tin Hoàn Nhan A Cốt đã chết, cho nên lão tiểu tử này giả chết có thể khả năng rất cao. Trong thật có giả, trong giả có thật, nhìn thật giống như thật, nhìn giả giống như giả. Âu Dương gật đầu. Chính là thủ đoạn cao siêu trong lửa gạn. Lao ca nói rút tủi dưới đáy nổi vậy rút như thế nào đây? Tuyệt tự. Thái hư tử ngồi xuống nói, nếu kim quốc không tồn tại, bọn họ còn có thể tạo phần sao? Lại thêm một chút thủ đoạn của ngươi, trấn an bọn hắn tiến hành phân hóa phân bọn họ ra thành nhiều loại, dùng người nữ chân quản người nữ chân, cuối cùng phân tán để đồng hóa, kim quốc không tồn tại. Là có ý gì?" Thái Hư Tử cười hát hắc nói, "Tiểu tử, trong tay ngươi có báo hoàng gia. Muốn hoàn thành ván cờ này, phải sao cho ngay cả người Tống cũng tin tưởng kim quốc đã không tồn tại nữa. Nhưng đây chỉ là điều kiện tiên quyết, còn phải phòng ngừa Hoàn Nhan Lan với Kim Đại, hoặc là những người khác nắm giữ những người nữ chân trung thành này, cho nên vẫn phải lừa gạt lần hai." Triệu Ngọc vội hỏi, "Lừa gạt lần hai là gì?" "Lừa gạt lần hai, để 12 bộ tộc Hoàn Nhan của người nữ chân tản sát lẫn nhau." Âu Dương nói. Hoàn Nhan Nữ Chân có 12 bộ tộc, Hoàn Nhan A Cốt Đả cũng là dựa vào 12 bộ tộc này mà phát lên. Gia tộc lớn nhất đương nhiên là Hoàn Nhan A Cốt Đả, đại bộ tộc thứ 2 là Hoàn Nhan Lan dẫn đầu. Một khi tạo ra chuyện bọn họ tàn sát lẫn nhau, mà những người nữ chân đang ở tống triệt đều biết được tin này, không chỉ có sẽ nghi kỵ lẫn nhau, hơn nữa có thể còn tự giết lẫn nhau. Đây là lựa gạt lần 2, phải thi hành sớm một bước so với lựa gạt lần 1, như vậy cho dù là Hoàn Nhan Lan hay là những người liên lạc khác muốn liên lạc với các binh sĩ trung thành nữ chân, những binh lính kia cũng sẽ sinh lòng nghi ngờ. Tiếp tục, lựa gạt thứ 3, lựa gạt bọn họ đã bị bỏ quên bị người vứt bỏ. Điều thứ ba phải liên hoàn với điều thứ hai. Âu Dương giải thích. Chẳng hạn như hai người lao động đều làm một việc, trong lòng bọn họ rất cân bằng. Nhưng một trong số đó đột nhiên được con gái địa chủ với ý, trở thành con rể nhà giàu, liền thành một láo bản. Mà còn một người khác tuy rằng vẫn làm việc như trước kia không có gì đổi mới, nhưng ở trong lòng sẽ bắt đầu bất mãn, thậm chí nhân tính trở nên âm u đến mức có thể sẽ ham hại người con rể nhà giàu kia, để hắn trở về làm việc như mình mới cảm thấy thoải mái. Đạo lý mà Âu Dương giảng rất dễ hiểu, nhưng nội dung trong đó chính là vấn đề sâu xa của xã hội tiêu chuẩn Ở trên mạng một số người tuổi khá lớn luôn miệng bảo bọn họ tương đối nguyện ý trở lại thời đại cách mạng văn hóa, bởi vì tất cả mọi người đều nghèo giống nhau, sẽ không bởi vì giàu nghèo chênh lệch mà bất mãn ở trong hiện thực, rất nhiều người gặp phải chuyện cha mẹ mình vì mình không có tiền đồ hoặc là không đủ tiền đồ mà luôn nói 20 con nhà người ta bây giờ đang làm gì đó, hàng năm có thể kiếm nhiều bao nhiêu đó. Lại nhìn học sinh tiểu học bây giờ đã phải bởi vì cha mình lái xe mà cảm thấy xấu hổ. Con đứa trẻ giai cấp có xe lại so ô tô của ba mình lái với người ta tốt hơn hay xấu hơn, món đồ chơi tốt xấu ra sao, sinh nhật tiêu phí nhiều hay ít hơn người khác. Người cổ đại cũng không thuần phát như vậy thì lương một chút thì sẽ là hâm mộ trung lập thì sẽ ghét còn xấu xa thì muốn làm mấy chuyện xấu để phá hủy nhân chi sơ tính bản thiện hay là ở đây ở nước ngoài rất nhiều cơ cấu đều khuyên bảo mọi người bất tham gia các hội đồng học ở đại học vì để mọi người giữ tâm tính tốt đẹp nhất định bởi vì rất nhiều người nhìn không thấy người khác so với mình xui xẻo bao nhiêu cũng bởi vì rất nhiều người nhìn không thấy người khác so với mình tốt hơn bao nhiêu cho dù bạn lựa chọn như thế nào đều sẽ ảnh hưởng đến độ hạnh phúc của bản thân Triệ Ngọcậ đầu tâm tình khẩn trương của nàng đã khá hơn nhiều Vừa mới bắt đầu biết các Đông Kinh không xa có ít nhất 4 vạn chiến sĩ nữ chân, khả năng tương lai sẽ đến mức 10 vạn bạ quân, nếu không phải là Âu Dương ở trước mặt nàng có thể sẽ bối rối đến mức trực tiếp phái cấm quân Đông Kinh đi bao vây tiêu diệt. Nhưng chỉ cần có Âu Dương ở đây, lòng nàng cũng cảm giác tốt hơn nhiều, không có chuyện gì mà người trẻ tuổi này không giải quyết được. Âu Dương có sự ổn trọng và tư duy vượt xa tuổi tác của mình. Âu Dương tiếp tục nói: "Lựa gà thứ tư, chúng ta trước phải làm cho bọn họ xác định rõ mình là một phần tử của bộ tộc, chứ không phải là một phần tử của nữ chân." Kế hoạch ban đầu của ta là dùng chiêu thức thông ra, chúng ta đem con gái của một tên thương nhân có thế lực gả cho một bộ tộc trong số đó, rồi sau đó để hắn thống lĩnh quản hạt. Nhưng về sau ngẫm lại, sợ rằng không có con gái thương nhân sẽ nguyện ý động phòng với Lao Công người nữ chân, sơ hở quá nhiều. Cho nên Vi Thần tự mình tham dự lựa gạt thứ tư, đi tìm ân nhân tối mạng. Vi Thần cảm kích vị ân nhân này, kết nghĩa với người đó, mà Lao Công nữ chân kia dĩ nhiên là nghe lời người đó. Triệu Ngọc hỏi: "Bên Hoàn Nhan Lan thì sao?" Khống chế Hoàn Nhan Lan chỉ cần chế hành tung trôi nổi bất định của nàng là được rồi. Âu Dương nói: Hoàn Nhan Lan trên danh nghĩa dù sao cũng là công chúa đại tống, bệ hạ có thể tặng một phủ công chúa cho nàng, Quan Minh chính đại phái nội vệ ở bên người nàng bảo vệ. Vi thần lo lắng sợ rằng không chỉ có một Hoàn Nhan Lan ở ngoài sáng, có lẽ còn có những người dẫn đầu tư liệu khác nữa. Nay quả thật có chút khó làm. Nhưng may mắn Vi thần trong tay có một lá át chủ bài. Bọn họ thông báo cho bọn họ, chúng ta thông báo cho chúng ta, chúng ta sẽ đi rút tuổi dưới đáy nổi, trực tiếp công khai đổi đi người liên lạc của bọn họ. Triệu Ngọc vừa nghe cũng rất là kinh ngạc. Người có người nào có thể làm cho bọn họ tin tưởng hơn so với người liên lạc sao? Quốc sư Kim Quốc, nói. Người này là bạn cũ của ta, ở Kim Quốc đi lừa gạt. Trở thành quốc sư đã 10 năm, có thể nói là pháp lực vô biên, rất nhiều người nữ chân đều thờ phụng hắn làm thần minh. Đồng thời cũng là người Hoàn Nhan A Quốc đã vô cùng kính trọng. Kim Quốc bởi vì một chuyện, không cách nào nói rõ với người ngoài rằng người này đã phản bội, cho nên thân phận của hắn vẫn có thể lợi dụng. Nói hy vọng chỉ sợ không kém Hoàn Nhan Lan, vậy hạ biết rõ, người càng không có học thức, lại càng tin tưởng vào thần minh. Tất cả những chuyện không thể giải thích đều giao cho thần minh làm ra. Lời này không thể nói với bên ngoài. Triệu Ngọc vội vàng cảnh cáo Âu Dương nói chuyện không giữ miệng. Tôn giáo là một trong các công cụ thống trị chính trị, đạo giáo nổi dậy là bởi vì đạo lý Hoàng lao vô vì, thuận theo tự nhiên, không làm gì cả, thái độ xử thế và tư tưởng chính trị tiêu cực của đạo giáo thời xưa. Phật giáo nổi dậy là bởi vì khuyên bảo bách tính nhân quả luân hồi. Cơ đốc giáo nổi dậy là bởi vì nó tán dương nhân quyền bình đẳng, phù hợp với hình thức và lợi ích xã hội hiện tại. Triệu Ngọc hỏi: "Nếu là quốc sư Kim Quốc chắc hẳn biết không ý chuyện." Âu Dương biết rõ Triệu Ngọc là hỏi cái gì, cười khổ nói: "Bệ hạ, bằng của ta đi làm kim quốc cố sư là bởi vì ở Tống và Liêu không dám đương nội cố sư." Hắn làm quốc sư mục đích lớn nhất chính là được ăn được uống được vui chơi. Triệu Ngọc sau một hồi im lặng nói: "Thật không nghĩ tới Hoàn Nhan A Cốt đả kiêu hùng như thế không ngờ lại nghe lời một tên lường gạt. Bệ hạ, Hoàng đế Tần Thủy Hoàng nhất thống thiên hạ anh minh như thế nhưng vẫn cầu thuốc trường sinh. Đường thái tông Lý Thế Minh thánh minh như vậy nhưng vẫn ăn cái gọi là tiên đan. Ủy thần nói thật ra là khó có thể miêu tả được, lại thêm bạn cũ của vi thần có chút thủ đoạn giang hồ. Hoàn Nhan A Cốt đả nói mưu lược thì có, nhưng các kỹ xảo giang hồ một chút cũng không quen thuộc. Cho nên mắc cũng chẳng có gì lạ." Đặc biệt vi thần đi đến Kim Quốc một chuyến kia, được vị bạn cũ này lợi dụng một chút, kết quả là giá trị bản thân tăng gấp trăm lần. Hàn Huyên một hồi như vậy, Triệu Ngọc đã hoàn toàn khôi phục sự bình tĩnh như thường. Triệu Ngọc nói: "Mấy lừa gạt này lý luận xuông quả thật đơn giản. Chấm tin ngươi không phải là người nói bốc nói phét, nhưng nếu có sự cấu ngoài ý muốn, ngươi có bố trí gì không?" Vì sự an toàn của Đông Kinh, vi thần cũng không dám kinh suất, cho nên trước khi vi thần bố trí, vậy hạ phải làm một chuyện, chính là đem một vạn cấm quân Đông Kinh đổi với quân Tây Bắc, bảo Lưu Ký Lưu tướng quân trở về thống lĩnh." Âu Dương nói: "Còn có chuyện nữa." chính là muốn phái mật xử đến Liêu, ký kết tác chiến liên hiệp chung kim. Người Kim không tin đại tống ta sẽ diệt Liêu giữ Kim, nhưng người Liêu chưa chắc sẽ không tin đại tống ta sẽ diệt Kim giữ Liêu. Một khi ký kết, chính là đánh một canh bạc, Kim và Liêu cùng nghi, cho dù bọn họ có hiệp nghị hay không, đều sẽ nghi kỵ lẫn nhau mấy phần. Chúng ta chính là muốn quấy độc nước, càng đục càng tốt. Dù sao quan hệ Tống Liêu so với quan hệ Liêu Kim vẫn tốt hơn. Ừ. Triệu Ngọc gật đầu. Năng lực Lưu Ký nàng cũng biết. Có một danh tướng kinh nghiệm xa trường như vậy đến Đông Kinh tọa trấn, Kinh sẽ rất hân Âu Dương càng cẩn thận sợ phe phái cấm quân xa lánh mà bảo Lưu Kỷ dẫn theo một vạn bản bộ. Về phần Lưu Ký tại sao tới Đông Kình, vậy càng đơn giản. Diệp Tây Hạ, công lao của Lưu Ký rất lớn, để hắn điều nhiệm kinh thành đảm nhiệm Cấm quân đô chỉ huy sứ cũng là một loại phần thưởng khích lệ tướng sĩ đã phục vụ quân mình. Triệu Ngọc hỏi, Lưu tướng quân một khi tới Đông Kình, có thể có lực uy hiếp lớn hay không? Vậy Hạ, chuyện này chúng ta vốn đã định sẽ không dùng chiến tranh để giải quyết. Nếu Lưu tướng quân thật có thể uy hiếp bọn họ, ngược lại là chuyện tốt. Hơn nữa lại nói tin tức bí tắc, bọn họ chưa hẳn đã có thể biết chuyện vài trăm dặm. Dương nói, Bệ hạ yên tâm, vi thần nhất định sẽ dụng tâm làm việc. Người gây ra chuyện, người có thể không dụng tâm sao?" Triệu Ngọc nói. "Thương nhân trục lợi không có gì đáng trách, nhưng lại làm ra chuyện như vậy, rốt cuộc là người nào đã đem hai vạn người nữ chân từ quân Tây Bắc điều đến tiểu tần lĩnh? Cái này, bệ hạ, bọn họ không thuộc phạm vi quản lý của quan phủ, đều là thương nhân xử lý. Việc cấp bách vẫn là làm thỏa đáng chuyện trước mắt. Ừ, về sau sẽ tính toán rõ ràng với người sau." Triệu Ngọc nói. "Tiểu Cửu, cầm thánh chỉ." Chương 231: Gặp Hoàng Dung. Chương 231: Gặp Hoàng Dung. Trong sảnh Triệu Ngọc, Âu Dương và Thập Công Công ba người, tiểu cửu này đương nhiên không phải là cửu công công Âu Dương gọi một tiếng liền đáp, rất nhanh lấy ra thánh chỉ trải ở trên bàn, rồi sau đó bắt đầu mài mực cho Triệu Ngọc, tự mình cầm bút suy nghĩ, sau đó vung bút lại lần nữa bổ nhiệm Âu Dương làm không sai, có thể điều động tấm quân Tây doanh Đông Kinh, đại khái vạn quân, có thể điều động một doanh nội vệ lại nội, đại khái chừng 100 người, thấy thánh chỉ như thấy chấm, có thể. Tùy cơ ứng biến rồi sau đó can dặn. Tiểu cửu đem thánh chỉ đưa đến trung thư tỉnh. Tất cả thánh chỉ đều phải được trả lại để phòng có người giả chuyện. Vâng. Triệu Ngọc nói. Âu Dương Nếu chuyện này làm không xong, chắc cũng không thể hỏi tội danh của thương nhân thiên hạ, chỉ có thể là đem ngươi xử trí, vì vậy ngươi tự giải quyết cho tốt." Âu Dương ngẫm nghĩ, ý tứ của Triệu Ngọc chẳng lẽ là, nếu như làm không được thì mau chóng chạy trốn sao? Có lẽ vậy, bằng không nhanh như vậy đã lật rát chủ bài uy hiếp mình, nhất định là nhắc nhở mình hoàng đế thật sự không tồi muốn cảm động Âu Dương. "Ngươi lui ra." Triệu Ngọc nói. Tuyên đồng quán." Tiểu Công Công nhắc nhở. "Vậy hạ, Quận vương bây giờ chắc hẳn ở kim quốc." Triệu Ngọc lần người, mới nhíu tới, có điều phải cùng người nào thương lượng đây?" Âu Dương nhắc nhở. "Lý tướng." "Đúng rồi." Còn có người văn võ song toàn trung trực này nữa mà." Triệu Ngọc phất tay. "Ngươi đi xuống trước đi." Cửu Công Công Trần Âu Dương đi rồi nói. "Bệ hạ, chuyện này bất kể như thế nào, cũng phải với đại thần, Bạch tính giải thích một hai phần cho dù bình an vừa qua, nhưng nếu như không, có hai vạn người này, chiến lược của ta với Liêu với Kim cũng sẽ không phải làm điều chỉnh trọng đại." Triệu Ngọc hỏi, "Ngươi cảm thấy dùng Âu Dương làm hình nhân thế mạng có hợp hay không?" "Hợp đương nhiên là hợp, có điều bệ hạ cũng biết, Âu đại nhân là người đạm bạc với quyền lợi, có chuyện lại có thể xoay chuyển tình thế, đây mới thật sự là giường cột chân chính. Theo như ý ngươi, ai thích hợp để làm hơn?" Triệu Ngọc hỏi công công nói có thể đảm đương được chỉ có lý tướng lúc đó đảm nhiệm tiết độ sứ quân đạo Tây Bắc và Âu đại nhân có lẽ chưa hẳn cần người ra mặt nhưng bệ hạ tốt nhất nên suy nghĩ trước, lỡ như nhất định phải có người đứng ra thì nên để ai Triệu Ngọc không có trả lời phất tay nói chuyện lý tướng Triển Minh thấy Âu Dương ra ngoài lập tức nên đón đại nhân ngoài cũng có chút không sạch sẽ khách điếm rồi hay nói Âu Dương lên kinh đại biểu như có chuyện sắp xảy ra mặc dù có lao sư phụ làm nhiệm hộ nhưng vẫn luôn có người yêu kỳ trở lạiắc điếm đóng cửa lại Âu Dương đem thángh chỉ giao cho chuyển Minhánh chỉ này bút tích thử ngươi giữ lại Ngươi trở về Dương Bình dựa theo kế hoạch mà tiến hành, ta làm giảm một phần rồi dùng là được, ta phải đi Tiểu Tần Lĩnh trước một chuyến, đi tìm ân nhân cứu mạng. Triển Minh sửng sốt hỏi: Ân nhân cứu mạng gì? Không biết, cho nên phải tìm thôi." Âu Dương nói. "Ngươi ngày mai đi xe ngựa chống trở về Dương Bình là được, còn phải giúp ta dịch dung cải trang." "Không thành vấn đề." Triển Minh hỏi: "Đại nhân muốn đổi thành dáng vẻ thế nào? Tiểu phu như thế nào?" Người người cũng đều bổ tuổi nhóng lửa, không dễ dàng khiến người hoài nghi. "Không cần." Âu Dương cự tuyệt. "Bó củi quá nặng, ta sợ không gánh nổi, chung thì thế nào?" "Lang Trung" Triển Minh nguyện chuyển nói: "Lang trung ít nhất phải có chút chân tài thực học, lỡ như trên đường đi gặp phải bệnh nhân cần phải trị liệu, chỉ sợ cũng không tốt lắm, không bằng làm đạo sĩ." Âu Dương lắc đầu: "Ta tuy rằng quen biết tạp mao lừa đạo kia, bản thân cũng là thân truyền đạo phái chính tông, tiên. Âu Dương bắt quái ta cũng nói không rõ thì làm sao đây?" Triển Minh buồn rầu: "Đại nhân ở Tiểu Trần lĩnh có rất nhiều người quen biết, không cải trang thành nghề nghiệp thấp kém, rất dễ dàng bại lộ, không bằng làm sai dịch." "Đúng nga." Âu Dương vui vẻ nói: "Cái này hay có thể cưỡi ngựa, mọi người cũng sẽ không chú ý, có điều sai dịch của nha môn nào đây?" Đại nhân là chi huyện Dương Bình, đương nhiên là quan lại Dương Bình. Triển Minh nói: "Đại nhân còn có thể tự mình viết một vài thư tín, tự mình mang đến Tiểu Tân Lĩnh. Dù sao đại nhân chỉ là sai dịch, không có người giàu có nào gặp mặt đại nhân, đại nhân lại có thể danh chính ngôn thuận điều tra chung quanh, hơn nữa sai dịch Dương Bình đông đảo, ai biết đại nhân là thật hay giả." "Tốt, nghề nghiệp này tương đối tốt." Âu Dương nói: "Buổi tối không có ngủ, ta phải bàn giao ngươi bố trí một số chuyện." Về phía Tây Đông Kinh là Hà Nam. Tiểu Tân Linh kéo dài qua Thiểm Tây và Hà Nam, Bắc Giáp Hoàng Hà Hoa Sơn ở trên Tiểu Tần Linh chính là nơi sản xuất vàng và sắt quan trọng nhất lớn nhất tống lúc ấy, Tiểu Tần Linh hơn phân nửa lệ thuộc quân lộ Vĩnh Hưng quản hạt, tổng cộng không có 3 phủ bảy châu, chiều dài khá lớn chẳng qua bởi vì tập trung tương đối vàng và sát. Chân chính liên quan đến chỉ có Kinh Triệu phủ, Hà Trung phủ và Hà Nam phủ. Từ ba nơi kể nhau đều dự phủ có thể nhìn ra, ba nơi này tập trung phần lớn dân cư, nơi đây cũng là một trong những giới thương nghiệp trọng điểm thành viên thương hội Dương Bình, dù sao nơi có người mới có lợi nhuận. Ngày hôm sau, Âu Dương mang tay nải đi ra Hà Nam phủ. Đồng thời ra lệnh cho đổi nơi đóng quân Đông Kinh cũng về hướng quân đạo Tây Bắc, lão Lửa đảo Thái hư tử cũng xin lý cương nghỉ phép, rời khỏi đi về hướng hạ trung phủ Âu Dương ngoại trừ đi Tây Bắc làm việc, còn có một lần chạy trốn đến Liêu quốc, giống như ở Giang Nam du ngoạn. Lần này tuy rằng gánh vác nhiệm vụ trọng đại, nhưng thời gian dư giả. Bởi vì an toàn là hàng đầu, Triệu Ngọc Ý là chờ Lưu Kỳ sau khi đến Đông Kinh, lập thế bất bại trước đã rồi mới suy tính động thủ. Hà Nam phủ bao gồm 10 huyện phòng, Mạnh Chỉ, Tiễn sư, Mạnh Tân, Ilya Xuyên, Ăn, Ngư Dương, Huệ Huy, Huệ Tùng. Trạm thứ nhất Âu Dương đến chính là Cũng nghĩa, nơi này không thuộc về phạm vi tiểu tần linh đến Cũng nghĩa là cái ba, cửa thành đã sớm đóng cửa, Âu Dương rất trâu bò hét lớn, bản thân chính là quan sai Dương Bình, có công vụ quan trọng, yêu cầu vào thành nhưng trên tường thành trả lời là: Rọi xuống một chậu nước, một người dường như bị cản lại quy bảo. Quan ra, không cần phải kêu to, quan sai huyện khác ở trong mặt bọn chúng không đáng gì cả. Âu Dương giàn cái dâu quai nón, ngoài lông mày trái còn có vết xẹo không dài không ngắn không lộ rõ, lại thêm đổi y phục và đầu tóc tùy dù sao Âu Dương cũng không nhận ra bản thân mình. Nếu như đã không vào được, thì không vào nữa. Âu Dương học mọi người tìm một nơi sạch sẽ, đốt một đống lửa nhỏ rồi sau đó lấy lương khô trong bao nướng lên ăn. "Này, Đại Thúc, giang hổ cứu cấp, có thể chia miếng ăn hay không?" Đại Thúc, lao tử còn chưa trưởng thành như thế Âu Dương quay đầu vừa nhìn, là một tên giống như ăn mày. Nói giống như ăn mày bởi vì người này cải trang quả thực đã là ăn mày, nhưng vải vóc trên người không tệ hơn nữa là còn rất sạch sẽ, chính là vải vóc tương đối cũ, có không ít miếng vá và lỗ thủng. Cổ đại gọi là ăn mày là từ điểm này, thẩm mỹ quan cổ kim quả thật có khác nhau rất lớn. Về phần nam nhân hoặc là nữ nhân chủ yếu là mặt có chút bẩn, mặc dù có một chút đặc thù tương đối rõ ràng nữ tính nhưng thanh nhậm có chút thô giống như hầu kết tạo thành, Âu Dương thật không dễ phán đoán. Sinh vật giống nam giống nữ kia đến gần, xoay lại nhìn thấy quan đao trên thắt lưng Âu Dương và giải quan trên chân. Hóa ra là quan gia. Âu Dương đưa tới non nửa cân thịt bỏ khâu hỏi, không phải là người giang hồ ghét nhất giao thiệp với người quan phủ hay sao? Ha ha, một tiểu nha dịch như ngươi, dựa vào một thanh đao đã nói mình là quan phủ. Cái tên giống nam giống nữ kia từ sau người moi ra một bình rượu hồ lô nói, đến đây, rượu ngon thượng đẳng, Dương Bình sản xuất. Chẳng lẽ người này chính là Hoàng Dung trong truyền thuyết? Bản thân nhưng mà có chỗ nào giống tính ca ca chứ? Âu Dương đón lấy bình rượu uống một ngụm, liền phun ra. Thứ rượu gì vậy? Không biết uống thì đừng có nói lung tung như thế, đây là tốn không ít tiền đó." Thiên Tiên nói. Người có hiểu hay không? Ta là người Dương Bình, người nói có hiểu hay không?" Âu Dương không để ý tới người này, thân mình khẽ dựa về phía sau bắt đầu nghĩ chuyện ân nhân cứu mạng làm sao tìm được. Đeo vắt núi, không được độ nguy hiểm quá cao. Nhảy sông. Nữ chân biết bơi đích thực không nhiều. Tông xe Cổ đại không đụng xe thì thôi, vừa đụng là đã bị giẫm chết rồi. Dáng can. Lỡ như người ta không biết cứu thì làm sao bây giờ? Vừa muốn bảo đảm an toàn, vừa muốn có người cứu, khó khăn a khó khăn sớm biết như vậy đã có kế hoạch B, để Thái hư tử lấy thân phận quốc sư cứu vớt cho dù không cẩn thận chết rồi, coi như là tạo phúc bách tính đại tông, vì dân trừ hại, công đức vô lượng. Người Dương Bình, Thiên địa lý sát vào người Âu Dương hỏi, nghe nói Dương Bình là một nơi tốt. Âu Dương nhích sang bên trái một bước, gật đầu nói, ít nhất sẽ không để cho người khác ăn ngủ ngoài thành. Ta tên là Hồ Hà Nhi, ngươi tên gì? Tên này rất nhiệt tình. Hồ Hạnh Nhi, Âu Dương cảm giác tên này có chút quân hay, bèn hỏi: "Hồ Vạn Tam là gì của ngươi?" Lần này Hồ Hạnh Nhi kinh ngạc: Người quen biết cha ta?" Âu Dương hôn mê người này không ngờ lại là con gái của lão bản của thương nhân khai thác vàng lớn nhất tiểu tần lĩnh Hồ Vạn Tam, địa bàn Hồ Vạn Tam đúng là trọng điểm lần đến hỏi thăm này của Âu Dương. Hắn và Hồ Vạn Tam uống trà, ăn cơm xong, Hồ Vạn Tam người này hào sảng rộng lượng, trong nghề danh tiếng rất tốt, có chuyện gặp nạn tìm hắn xin gì được đấy, lại thành viên trong nhóm ghế nghị sĩ đầu tiên, ở giới thương nghiệp có danh tiếng tương đối lớn. Hồ Hạnh Nhi là đứa nhỏ duy nhất của Hồ Vạn Tam và vợ cả của hắn vợ cả mấy năm trước đã qua đời, Hồ Vạn Tam làm ăn càng lúc càng lớn không rảnh để quan tâm đến đứa con này. Nhưng Âu Dương thật sự không ngờ Hồ Hạnh Nhi thế nhưng lại nương tựa vào cái bang, Hồ Vạn Tam ăn cơm với Âu Dương lại không ít lần nói rằng Hồ Hạnh Nhi là viên ngọc quý trên tay của hắn, cho nên Âu Dương mới có cảm giác quyền hai, lại ở địa bàn của người ta, cho nên mới hỏi thử như vậy không ngờ lại là sự thật. Hồ Hạnh Nhi bất mãn nói: "Nè, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy." Cổ đại người chủ động như vậy thật sự là ít, Âu Dương ở hiện đại thì gặp nhiều hơn lại thêm có hàm dưỡng nên cũng không sói so đo. Thở tối hành lý xuống, lấy ra một phong thư nói: Đây là thư Âu đại nhân tự tay viết cho cha ngươi." Nha. Hồ Hạnh Nhi bừng tỉnh đại ngộ Âu Dương vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ hỏi, "Ngươi là một đại thiên kim, sao lại biến thành như vậy? Tốt xấu gì cũng coi như là con gái của đối tác làm ăn, Âu Dương ở Kim Nhu cũng có một ít cổ phần, tuy rằng chẳng qua là có tác dụng đi đầu." Xuyệt. Hồ Hạnh Nhi bảo Âu Dương nhỏ giọng một chút nói, "Cha ta không rảnh để ý đến ta, phải hai mươi mấy người mỗi ngày đi theo ta, những người đó sợ cha ta muốn chết, không cho ta đến gần bờ sông, đến bên cạnh giếng, phàm là mấy thứ có chứa nước đều không cho tới gần, từ sáng đến tối đi đâu đều có mấy chục ánh mắt nhìn theo." cảm tức nhất chính là đi nhà cậu, ngươi thử nghị xem có hai mươi mấy người nam nhân ở bên ngoài nhà vệ sinh chờ ngươi, ngươi cảm giác như thế nào? Cho nên ta liền chạy. Âu Dương bẩy tỏ đồng tình sâu sắc, bởi vì Hồ Hạnh Nhi không thể không nhận được phản ứng của phụ thân, lại thêm Hồ Vạn Tam không câu nệ tiểu tiết cũng sẽ không rảnh suy nghĩ về vấn đề của con gái, điều này làm cho đại cô nương Hồ Hạnh Nhi không thể chịu đựng được vì vậy tìm cơ hội bỏ chạy Âu Dương hỏi, "Ngươi bỏ đi lâu chưa?" "3 tháng." Hồ Hạnh Nhi đến sát Âu Dương hỏi, "Ngươi dẫn ta đi Dương Bình có được hay không? Ngươi đã bỏ đi 3 tháng á?" Ngươi có nghĩ tới cha ngươi sẽ xử phạt hộ vệ của ngươi và bảo mẫu của ngươi như thế nào hay không? Hồ Vạn Tam tính cách hào sảng cũng bởi vì người này lúc trẻ là nhân vật giang hồ được người ta gọi là Hồ đại hiệp. Ta đã để lại thư, không cho phép cha xử phạt bọn họ. Hồ Hạnh Nhi nói, "Thế nào mang ta đi không?" Âu Dương ngẫm lại, quả thật không thể để cho cô nương như vậy ở bên ngoài làm sảng làm bậy, vì vậy đáp ứng nói, "Đương nhiên có thể, có điều ta phải đưa thư cho Song Đã." "Được được, ta đi cùng ngươi." Hồ Hạnh Nhi hỏi, "Ngươi tên gì?" Âu Dương không để tới hỏi, "Ngươi không sợ ta là người xấu sao?" Mới không thèm sợ Già già nói quan sai thiên hạ này ai cũng không dám khi dễ ta, sợ sẽ bị Giang Hồ Lục Lâm đến tìm phi toái. Âu Dương im lặng không nói gì, phương thức giáo dục của vị cha này nên phải bàn bạc thêm. Nói đi, người tên gì? Âu Dương trả lời, Vương Ngũ. Hồ Hạnh Nhi tò mò hỏi, Vương Ngũ, người khác một khi biết rõ ta là ai đều bị làm cho sợ đến chết khiếp, đều cố gắng đưa ta trở về, tại sao ngươi một chút cũng không sợ? Âu Dương nghi ngờ hỏi ngược lại, Cha ngươi rất hung dữ sao? Bản thân mình cảm giác Hồ Vạn Tam này vẫn rất hòa mà. Hồ Hạnh Nhi bị câu hỏi này làm cho ngẩn người hỏi ngược lại, ngươi không biết cha ta rất hung dữ sao? Cũng đúng, Hà Nội với người không trêu chọc mình đều rất tốt, hàng năm còn tự mình móc túi tiền cho người già với mẹ góa con tôi, nghe nói do đại nhân Âu Dương của các ngươi giật dây, chuẩn bị xây quỹ dưỡng lao Hà Nam, nói là lúc tuổi còn trẻ làm chuyện xấu quá nhiều muốn tích chút âm đức, nhưng Hồ Hạnh Nhi đến gần Âu Dương nói: "Kỳ thật ta biết rõ cha ta rất hung dữ, năm ta 11 tuổi trộm chạy đi tìm mẹ, kết quả bị hai tên lưu manh khi dễ, cha ta sau khi chạy tới, sai người đem hai tên lưu manh đó cột vào ngựa để ngờ kéo cho chết. Từ đó về sau, phạm vi trăm giặm không còn có người dám nói nhiều một câu với ta." Ngươi là người đầu tiên sau khi biết thân phận ta mà vẫn dám cùng ta tùy tiện nói chuyện." Âu Dương lau mồ hôi lạnh. "Ta không quá lý giải, khi dễ, ngươi nói là có ý gì? Căn bản không thể nào bình luận tra ngươi hung dữ hay không. Nếu như là cớ ít thì cũng là có nguyên do cho nên có tuy có liên quan đến mạng người cũng dễ hiểu, nhưng mà nếu quả thật là loại chuyện đó, sợ rằng Hồ hạnh nhi sẽ không nói ra. Bọn họ giật châu nhi kết của ta, còn liều mạng giở xuống. Hóa ra là chuyện này, châu nhi kết là thứ trang sức thiếu nhi vô cùng lưu hành ở đại tống, bách quan sinh nữ nhi, hoàng đế có khi còn ban thưởng cho châu nhi kết, nhà người thường thì đeo giải lỗ màu." mà con nhà phú quýt thì trên mặt tượng được khảm châu báu, vô cùng trân quý, đến Minh thanh thì phát triển thành khóa trường mệnh." Âu Dương nói. "Thế thì có thể lý giải. So với cưỡng ít còn nghiêm trọng hơn, bạo lực giật xuống tương đương với mưu sát, sẽ làm hài đồng hít thở không thông mà chết. Nếu không ta giúp ngươi đưa thư, sớm một ngày thì có thể sớm một ngày đi đến Dương Bình." Hồ Hạnh nhi nói. "Đến Dương Bình rồi, cha ta cũng không dám mạnh bạo kéo ta về nhà nữa." Âu Dương kỳ quay hỏi. "Vì sao?" "Bởi vì nghe nói nha môn Dương Bình có quy định, dù thủ đoạn bạo lực cưỡng chế mang người khắp đi, kể cả con gái đã trưởng thành đều sẽ bị trách phạt." Hồ Hạnh Nhi đột nhiên nói: "Xuyệt." Thân thể lại nhích lại gần chỗ tôi Âu Dương ngẩng đầu, mượn ánh lửa liền nhìn thấy mười mấy người cưới ngựa từ nơi không xa đến đây, tốc độ rất chậm, còn vừa đi vừa quan sát, đột nhiên đầu lĩnh của những người đó quất ngựa chạy đến, chỉ vào Âu Dương hỏi: Người ở đâu đến?" Âu Dương ổn quyền. "Sai dịch Dương Bình, Triệu Lục." "Dương Bình, đi, đường ngươi qua cửa thành." Đầu lĩnh nói một câu, liền dẫn người đi đến cửa thành. Hồ quần áo Âu Dương hỏi: "Ngươi không phải gọi là Vương Vũ sao? Ta vừa rồi bảo là Vương Vũ sao?" Âu Dương nắm lại ra vẻ rất kiên quyết nói: "Là ngươi nghe lầm đi." vào thành thôi, nếu không sẽ chọc bọn hắn hoài nghi. Đoàn người ngựa ở dưới thành hô mấy câu, lập tức có binh lính thủ thành xuống dưới mở cửa thành ra. Đầu lĩnh đoàn người ngựa chỉ hai người Âu Dương ở phía sau nói với binh tốt một câu, rồi sau đó bắt Mỗi một khách sạn đều tra cẩn thận cho ta. Dạ. Hồ Hành Nhi nhỏ giọng. Đầu lính chính là trợ thủ đắc lực của cha ta. Hự, Âu Dương đổ mồ hôi, bảo đừng nói lung tung, mình tới Hà Nam làm đại sự, không thể bởi vì ân oán của nhà giàu các ngươi mà làm trễ được. May mắn đoàn người ngựa đã đi làm việc, căn bản là không để ý tới hai người Âu Dương, binh tốt không tiên nhận hô với Âu Dương. Dễ ra làm gì? Nhăn lên một chút, ra còn buồn ngủ. Dạ, Âu Dương giật Hồ Hạnh Nhi vào thành, vừa vào thành đã nhìn thấy một tờ báo cáo, thông báo, thật to, ghé sát vào xem. Hừ, hóa ra là thông báo tìm người, người cần tìm chính là Hồ Hạnh Nhi, Âu Dương vui vẻ nói, "Né ngươi rất đáng tiền đó, một ngàn lượng hoàng kim." Phu thân keo kiệt. Hồ Hạnh Nhi đối với mình giá trị của mình rất không hài lòng, nói, "Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám bán đứng ta, ta liền bảo cha ta nói cho Âu đại nhân của các ngươi biết, để Âu đại nhân xử lý ngươi." Cha ta đều nói Âu đại nhân quỷ kế đa đoan, là một hồ ly túc trí để xem hắn sẽ xử trí ngươi như thế nào. Âu Dương đổ mồ hôi nói: "Ta ở Dương Bình đều nghe nói Âu đại nhân mặt mũi hình lành, quân tử ngay thẳng, chính là giường cột nước nhà của đại tống, là một người trung nghĩa. Ngươi hẳn là đã xuyên tạc lời của cha ngươi rồi, ai không nói Âu đại nhân thật đúng là đại trượng phu, chân quân tử chứ?" Thật sao? Hồ Hạnh Nhi ngẫm lại nói: "Trong bình thư đều nói Âu Dương đại phá quân hạt nhân, thiết diễu tử, còn có giả triệu hổ, đều nói rõ thủ đoạn của Âu đại nhân rất hạ, còn vì một nữ nhân mà xài hơn 100 quan. Hoặc là ngươi có thể lý giải như vậy?" Hắn tức hắn xem tiền tài như cặn bã, hắn trọng tình trọng nghĩa. Âu Dương quan tâm hỏi: Là ngươi cho rằng như vậy, hay là cha ngươi cho rằng như vậy? Cha ta mới không nói như vậy đâu, cha ta thường nói Âu đại nhân các ngươi mấy tuổi chúng cử, mấy tuổi làm cấp sai, còn tạo điều kiện cho cha ta làm ăn. Nói rằng Châu Bình của thương hội Đông Nam, còn có lưu huệ lan của báo hoàng gia đều là nữ trung đại trợ phụ, lúc ta 13 tuổi liền dẫn ta chạy loạn đến Tiểu Tân Lĩnh, nhưng thấy ta thật sự không quan tâm, đến 17 tuổi mới từ bỏ. Xem ra ngươi trốn không phải là lần một lần hai." Hồ Hạnh Nhi đột nhiên thở dài. Ta cũng không biết phụ thân có thương ta hay không, thường xuyên một năm ở nhà cũng chưa tới một tháng, ta bỏ đi chính là muốn xem phụ thân có lo lắng hay không. Tuổi trẻ thời kỳ phản lịch, mâu thuẫn giữa cha và con gái, Âu Dương An uỷ nói: "Ngươi ngẫm lại xem, cha ngươi hàng năm phải đi đến Dương Bình học, mỗi một lần đi về còn phải có bao nhiêu chuyện làm ăn phải xem, làm sao có thời giờ ở bên ngươi, phía trước chính là khách điếm, nhưng bọn họ sẽ đi lục soát." Lục soát rồi? Thường đốc còn nói mình người giang hồ, một chút sức quan sát cũng không có, từ thái độ hồ ra điều tra mà xem, quả thật có chút thô lỗ, mấy người một tổ, mỗi gian phòng đều vào lục một lần, trường quầy căn bản không dám ngăn cản, khách hàng có giận cũng không dám nói. Chương 232: Lấy người kim chỉ người kim. Chương 232 Lấy người kim chỉ người kim. Tiểu nhị thấy Âu Dương dẫn một tên khất cái tới đây, cũng suy nghĩ 3 giây có nên ngăn cản tên khất cái này đi vào hay không. Rồi sau đó thấy Âu Dương có đau, lúc này mới tương đối khách khí nói. Quan ra, đi cùng nhau hả? Một ngón tay chỉ vào hồ hạnh nhi Âu Dương nhìn hồ hạnh nhi, tuy rằng trên quần áo có dính chút bánh trái, nhưng vẫn tương đối sạch sẽ. Đầu tuy rằng hơi dối nhưng cũng là tương đối sạch sẽ. Trên mặt tuy rằng bẩn nhưng cũng không quá gớm. Đoán chừng đây là thành quả của nhà đầu này qua tay một thợ hóa trang không là nghề hoặc là trợ hóa trang chuyên nghiệp, nhưng vị tiểu thư này chịu không được mình quá bẩn, hoặc là nói sinh mệnh quả thật đáng quý, cái giá phải trả của tự do rất cao. Cùng nhau, hai gian phòng. đi vào một địa phương xa lạ làm chuyện xấu, quan trọng nhất là nhận được sự trợ giúp của bọn gián độc. Nếu như không có sự trợ giúp của bọn gián độc, vậy ít nhất cũng phải tìm người dẫn đường đủ tư cách. Thân phận của Hồ Hạnh Nghi thật tốt quá. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm, chẳng hạn như bị quần đầu, bản thân không dễ bại lộ thân phận, trực tiếp bán Hồ Hạnh Nghi cũng được. Còn có Hồ Hạnh Nghi ở tiểu tần linh 45, đối với tiểu tần linh hẳn là rất quen thuộc mới đúng quan trọng nhất có đồng chí Tiểu Hồ đứng đằng sau, Âu Dương lúc này không cần phải tự mình mạo hiểm tự sát, nếu có người may mắn có thể cứu Tiểu Hồ một lần, kết quả cũng giống như vậy. Hỏa Kế nói, phòng chứa giáp được không? Âu Dương cùng với Hồ Hạnh Nghi đồng thanh nói, được, cho hai gian. Hỏa Kế khó xử nói, buồn điếm chỉ còn có một gian. Hồ Hành Nghi nhìn người, lúc này nhớ đến một đoạn trong các tiểu thuyết, một người nam nhân với một nữ nhân, lại chết tiệt chỉ có một gian phòng, buổi tối sấm xét nổi lên, mùa đông khắc nghiệt, trăm chỉ có một cái. Hai người cuối cùng thật sự bất đắc dĩ, dưới sự bức bách của Lão Thiên gia, tiến hành việc đó để tạo ra nhiệt lượng. Hồ Hạnh Nhi nhìn Âu Dương một cái, đẹp trai thì thật sự cũng có thể chấp nhận được, khí chất cũng chẳng có gì không ổn. Có nên ở cùng phòng với nam nhân như vậy không? Hồ Hạnh Nhi còn đang suy nghĩ vấn đề này, Âu Dương quay đầu hỏi, "Trên người ngươi có tiền không?" Hồ Hạnh Nhi sờ sờ trả lời, "Không có, chẳng lẽ ngươi cũng không có?" Nàng không có tiền thì cầm tín vật đi vay tiền trang, dù sao cũng có cha chủ về. Cũng bởi vì như vậy, đội nhân mã tìm kiếm nàng mới có thể vẫn luôn theo chân được gần phụ cận của nàng. "Ta có." Âu Dương nói với hòa kế. "Nàng ngủ ở phòng chứa tủ, ta ngủ ở phòng khách." "Vì sao?" Hồ Hạnh Nhi giận Ngươi không có tiền chứ sao?" Âu Dương trả lời rất đơn giản. "Mình ngu hay sao mà bỏ tiền ra còn đi ngủ ở phòng chứa tuổi, tuy rằng tiền không là vấn đề nhưng cũng không phải là kẻ coi tiền như rác. Cái gọi là phòng chứa tuổi chính là gian phòng trồng chất đầy tuổi. Bên trong không có chăn đông và giường, sâu mọt cũng không phải ít. Chẳng qua bây giờ còn là mùa hè, ngoại trừ muỗi nhiều một chút thì cũng không có vấn đề gì cả." Âu Dương thấy Hồ Hạnh Nhi bị mình nói nghẹn, mới nói, "Phòng chứa tuổi tốt, gần nhà vệ sinh. Ta, ta ngủ trên đường." "Ồ, Âu Dương cùng với Tiểu Nhị đi lên lầu. Có thể ngủ ở trên đường sao?" Đương nhiên là không có khả năng. Người đã rời nhà trốn đi, không ăn chút khổ sao được. Sáng sớm hôm sau, Hỏa Kế đánh thức Hồ Hạnh Nhi còn đang ngủ ở phòng chứa tuổi. Hồ Hạnh Nhi mắt buồn ngủ nhập nhèm đi đến đại sảnh, thấy Âu Dương đang ăn điểm tâm, không khách khí ngồi xuống. Âu Dương nhìn quần thâm ở mắt nàng, cùng với điểm đỏ trên mặt, biết rõ tối ngày hôm qua nhất định đã chiến đấu với mây đến nửa đêm, cuối cùng buồn ngủ thì đến, hoàn toàn thỏa hiệp. Âu Dương vẫn còn có chút ấy này nói, Thật xin lỗi, ta không ngủ ở phòng chứa tủ bao giờ." Nhìn người lang thang lưu lạc lâu như vậy hẳn là tương đối có kinh nghiệm, cho nên mới để cho ngươi ngủ. Hồ Hạnh Nhi răng Sớm biết như vậy đã ăn ngủ ngoài thành, ít nhất còn có thể đốt lửa. Trong thành đốt lửa sẽ bị bắt, càng đừng nói là đốt lửa ở phòng chứa tuổi Hâu Dương nói sang chuyện khác. Ngươi vì sao lại không rửa sạch sẽ một chút, bẩn như vậy không khó chịu sao? Rửa sạch. Tốt. Hồ Hạnh Nhi cười một tiếng nói. Chờ ta. Hâu Dương đưa mắt nhìn Hồ Hạnh Nhi ra khỏi khách điểm, tương đối mê hoặc vì sao cười đến mập mờ như vậy. Rồi sau đó linh quang chợt lóe, Kinh hãi vội vàng về phòng khách cầm hành lý đến phòng thu chi ném tấm phiếu. Tính tiền. Tính tiền xong, mới ra khỏi khách điểm hơn trăm mét, đã nhìn thấy bảy đại hán chạy về phía khách điểm. Hâu Dương vọt đến trong nhỏ. Chỉ nhìn khách điếm kia gà bay chó sủa một phen, đám hán tử kia mới phẫn nộ rời khỏi, dường như cũng không vặn hỏi quá nhiều, chỉ là một trận đùa dai của Hồ đại tiểu thư. Thế nào? Thế nào? Dưới nách Âu Dương nhoi ra một đầu người Âu Dương bị dọa sợ hết hồn, quay đầu quát lớn. Nương tử, biết cái gì gọi là người dọa người hù chết người không? Còn ngươi nữa, vì sao đi đường một chút thanh âm cũng không có? Hơn nữa ngươi đến tuột cùng là ai? Ta. Hồ hạnh nhi đó. Hồ hạnh nhi thấy Âu Dương kinh ngạc cười đắc ý nói. Ta đi đến chỗ Nhị Cửu công thay quần áo tắm rửa, nói cho Nhị Cửu công ta ở phòng chữ giáp của khách kia. Nị Cửu công ta biết rõ ngăn không được ta lại, vội vàng đi tìm người, ta liền nhận cơ hội chạy. Có điều không nở ngươi cũng rất cơ trí, chạy cũng mau ghê. Nè, đừng có vui đùa như vậy chứ, ta lỡ như được bắt được, có chết hay không không nói, chắc chắn sẽ bị đánh tơi bởi một trận. Sợ cái gì? Hồ Hạnh nhi nói, ta chẳng phải ở bên cạnh nhìn sao? Âu Dương suy nghĩ một chút nói, cô nương, chúng ta tốt nhất nên có một hiệp nghị. Người dẫn đường cho ta, còn ta phụ trách mang người đến Dương Bình. Phải đồng tâm đồng đức không cho phép làm chuyện bán đứng đồng bọn nọ tác. Có thể. Hồ Hạnh nhi nói. Có điều ta hiện tại sạch sẽ như vậy, làm thế nào để ra khỏi thành?" Đơn giản, Âu Dương nói. "Mượn chiếc xe ngựa." Hồ Hành Nhi khinh bị nói, "Chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn họ sẽ không lục soát xe?" "Lục soát xe?" Hồ Hạnh Nhi thật muốn biết người nọ thật sự không phải là ngu ngốc chứ. "Đúng, ta ngồi trên xe vừa vén rèm xe lên, ta liền bị phát hiện ra rồi." Âu Dương trả lời. "Ngươi không phải ngồi xe, ta đây là Đánh xe." Âu Dương nói. "Bọn họ nhất định không nghĩ tới Hồ Đại Thiên Kim sẽ đi đánh xe." "Tại sao là ngươi chiếm tiện nghi?" Âu Dương gọi nói. "Đồng tâm đồng đức, ngươi trốn ở đây đi." Ta đi tìm xe ngựa với quần áo phu xe. Xiêm ý vài thô, có chút mùi mồ hôi, cộng thêm cái đấu lạp cũ rách trên đầu. Hồ Hạnh Nhi đổi quần áo trong xe ngựa ra ngoài hỏi, "Ta không biết đánh xe." Nói giỡn, "Cha ngươi dẫn ngươi đi bản chuyện làm ăn, chẳng lẽ không dạy ngươi cưỡi ngựa?" "Ngươi?" Hồ Hạnh Nhi bị đánh bạn nói. "Vương Ngũ hay là Triệu Lục gì đó, lên xe đi." Như suy nghĩ của Âu Dương, lính ở cửa thành thật không nghĩ tới Hồ Tiên Kim sẽ làm phu xe, sau khi nhìn thoáng qua Âu Dương bên trong xe, thuận tiện kiểm tra một chút công văn Dương Bình mà Âu Dương dùng quan ấn giả tạo ra tay cho đi. Dưới sự dẫn dắt của Hồ Hạnh Nhi, Xe ngựa rất nhanh đã đi đến quan đạo. Hồ Hành Nhi xuống xe đến bên dòng suối nhỏ, rửa mặt một chút, rồi sau đó nói với Âu Dương: "Phía trước 40 dặm chính là một mỏ quặng có cổ phần của phụ thân ta, dưới quặng mỏ có thôn. Có điều ngươi không phải là đưa tin sao? Đi chỗ đó làm gì? Vậy quặng mỏ kia có người nữ chân sao?" "Ừm, vấn đề này chắc chắn không thể thiếu." Hồ Hành Nhi nói: "Đây là quặng mỏ nhỏ, ngươi đi đến Y Xuyên huyện nhìn xem thử sẽ biết, chỗ kia ít nhất có đến 5, người nữ chân đang đào quặng mỏ." Âu Dương biết rõ, chỗ kia chủ yếu là mỏ than, dầu mà chiều đỉnh thu mua. Hà Nam còn có một mỏ than lớn ở Hà Bích. Từ thời Tây Hán, than đá đã trở thành nhiên liệu rất trọng yếu, mà còn Hà Bích theo khảo chứng, lúc ấy đã có sự khai thác mỏ than quy mô khá lớn đã đến nơi cần đến. Âu Dương đi ra ngoài xe, đầu tiên nhìn thấy chính là lao công. Than đá rất đen, cho nên bọn họ cũng rất đen. Thu nhỏ này bởi vì đào các mỏ mà tụ tập xây dựng nên, cũng là nơi nghỉ ngơi cho các lao công đào quặng. Điều kiện rất đơn sơ, có điều rồi bỏ hình như không quan tâm, khắp nơi đều thấy. Vừa đúng thời gian ăn cơm trưa, bọn lao công xếp hàng, có người đi phân cơm cho bọn họ. Âu Dương đến gần nhìn thoáng qua, là hỗn hợp sắc luộm mị với gà tô. Đồ ăn là rau xanh, không có canh, uống nước sôi. Phía nam nhiều loại gạo, phương bắc nhiều loại lúa mì. Hà Nam cả hai thứ đều có. Đang làm gì vậy? Một người phụ trách dẫn theo mấy người tiến lên hỏi. Ta là sai dịch Dương Bình, tới đưa tin, không biết mỏ than này ai là lão bản? Lão bản? Thái 20. Người phụ trách nói, có điều không có ở đây. Âu Dương cởi bọc hành lý xuống, chỉ chốc lát lấy ra một phong thư nói, có thể phiền người giao cho thái trưởng quý hay không? Người phụ trách nhận lấy nhìn một chút, gật đầu nói, vất vả rồi, huynh cứ tùy tiện, muốn nghỉ ngơi hay muốn ăn cơm thì qua bên kia. Có việc cứ đến hỏi. Thấy Âu Dương thật sự là quan sai phái tới đưa tin, bọn họ cũng không có gì để phòng. Nói cũng đúng, dù sao cũng lệ thuộc vào sự quản hạt của lao bản hiệp hội thương nghiệp Dương Bình. Đều là công nhân viên cấp vụ. Được, cảm ơn. Âu Dương khách khí một câu, tùy ý ngồi xuống cầm nước uống. Hắn muốn đánh giá cảm xúc những người lao công nữ chân với lao công từ bên ngoài đến, còn có tình hình thân thể, đối lập dân tộc. Những tài liệu này không thể nào tìm người phụ trách được, chỉ có thể là tự mình quan sát. Hồ Hạnh Nhi rất buồn bực ngồi ở bên cạnh Âu Dương ăn chút lương khô, nàng rất kỳ quái Âu Dương không qua đốc công bên kia ăn cơm nghỉ ngơi, cũng không vội lên đường. Mà Lạp đem lực chú ý tập trung ở đám lao công lộn xộn trước mặt. Rất đoàn kết, đó là một tín hiệu vô cùng không tốt. Âu Dương tuy rằng thời gian ngồi xuống không lâu, nhưng đã nhìn ra được sự bất hòa giữa hai giai cấp. Mà thế này chỉ tổ tạo nên sự đoàn kết nội bộ lao công. Ở Dương Bình sẽ có người đúng giờ tới Tiễn Trang Dương Bình, bọn họ giúp lao công đem tiền công không nhiều lắm gửi vào tiễn trang, đến hết kỳ hạn lao động trong hợp đồng, có thể lựa chọn lấy tiền về nhà. Đương nhiên phí thủ tục với phí tàu thuyền đều phải tự mình bỏ tiền túi ra. Còn có một loại gọi là luật chủ thân, chính là dựa theo hợp đồng làm không công bao nhiêu năm đó, thu được thân phận người hắn với một số tiền không nhiều lắm. Có thân phận người Hán có thể đi làm công ở thành trấn, giá tiền nơi đó với ở đây có sự chênh lệch khá lớn. Như Dương Bình, còn có đại ngộ cho người biết chữ Âu Dương cũng có ở đó, tuy rằng giai cấp đốc công cũng có phần kéo giãn khoảng cách thân phận với lao công, nhưng người cũng không phải là quá xấu. Có lao công bị thương thì cũng sẽ dặn dò phải rửa sạch miệng vết thương, băng bó các loại. Đốc công nói chuyện phiếm, có một người nữ chân biết nói tiếng Hán đi đến tham gia, Đốc công cũng chẳng phản đối. Ngồi nửa canh giờ, tình hình nơi này cơ bản đã hiểu rõ. Hầu Dương lại cùng mấy người biết nói tiếng Hán hàn huyên một chút, càng nắm giữ tình hình địa phương rõ ràng hơn. Bên trong các lao công phi pháp có nhiều quốc tịch, nhưng đều lấy người nữ chân làm chủ. Người nữ chân cũng không khi dễ những người không cùng dân tộc, mà các phong đoàn kết của nữ chân cũng dẫn đường cho các dân tộc khác. Âu Dương với chỗ này đưa ra kết luận là, một hô nhất định có thể chấm ứng, chưa chắc là bởi vì nguyên nhân bị áp bức, mà phần lớn là hướng tới cuộc sống sinh hoạt. Người nữ chân bởi vì sau khi dùng vũ lực thưởng thức được Liêu Quốc Phù Linh, tâm tính như vậy đã luôn đi theo bọn họ. Đây cũng là một vấn đề tồn tại khách quan của các dân tộc du mục. Trong khái niệm của bọn họ không có luật pháp, bộ tộc nữ chân cho phép kết cô dâu, tôn trọng vũ lực, sùng bái Dũng sĩ. Cướp đoạt với cướp bóc cũng không phải là chướng ngại đạo đức của bọn hắn. Đây chính là hậu quả không có nho ra dạy bảo và không có giáo dục quy tắc vỡ lòng. Màn đêm buông xuống, nghỉ ngơi trong một khách điếm duy nhất ở một trấn phụ cận, Âu Dương trong phòng cầm bút sửa sang lại tư liệu. Xã hội hiện đại đều hô hào chú ý sức khỏe và tinh thần của công nông dân, mà lao công phi pháp bên trong đại tống thì hoàn toàn bị xem thành công cụ. Đương nhiên cũng có một mặt đáng mừng là bên trong các lao công phi pháp có không ít người rất nguy ý hợp tác với đốc công, ví dụ như mấy người biết nói tiếng Hán trong mỏ nhìn thấy hôm nay. Âu Dương nhớ kỹ tên mấy người này, tương lai những người này chính là người sẽ trung thành với tổng Dường như, dường như ý định của mình là mua chuột người nữ chân. Chiêu này cũng như giúp tuổi dưới đáy nổi, Âu Dương ý định chuyển hết một vòng này, bảo người phụ trách đem những người trong danh sách trở thành kẻ quản lý lao công. Âu Dương tin tưởng, những người này so với nhân công người Hán càng hữu dụng hơn, càng dễ dùng hơn, hơn nữa càng trung thành hơn. Cộc cộc, một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, Hồ Hạnh Nhi vừa lao đầu vừa hỏi, "Viết cái gì vậy?" Ra ngoài, Âu Dương nghiêm mặt nói, "Chưa được sự đồng ý của ta, không cho ngươi tiến vào phòng của ta. Muốn vào thì phải gõ cửa trước. Nè, đừng cầm lấy." chắc không được thánh nhân nói tiểu nhân với nữ nhân là khó chịu nhất. Mình đã rất nghiêm trang nói đạo lý vô cùng đúng đắn, lại không nghĩ đến người ta căn bản không coi ai ra gì, không nói không rằng trực tiếp cầm lấy giấy tờ Âu Dương đang viết mở ra xem. Cổ đại cũng không phải là hiện đại, chữ viết xong phải hong khô, hồ, sau đó mới có thể thu về một chỗ. Hồ Hạnh Nhi vỗ tay một cái trên giấy nói: "Hôm nay đã sớm thấy ngươi có chuyện không đúng, nói, ngươi rốt cuộc làm cái gì?" "Làm cái gì cũng không quan hệ đến ngươi." Âu Dương cầm lại bản thảo nói: "Hơn nữa lại nói đây đều là việc mà cấp trên giao xuống cho ta." "Ồ, nhiệm vụ bí mật?" Ánh mắt Hồ Hạnh Nghi sáng lên, lén lút đóng cửa lại, lại lén lút đi đến trước mặt Âu Dương, rất lén lút hỏi: "Nhiệm vụ gì vậy? Ngươi sẽ giữ bí mật sao?" "Đương nhiên." "Ừ, ta cũng vậy." Âu Dương nói, "Trở về ngủ đi. Vậy ngày mai tự mình tìm đường đi, còn nói cái gì đồng tâm đồng đức?" Hồ Hạnh Nghi thấy Âu Dương bất vì sợ động nói, "Trở về liền nói cho phụ thân, nói Âu Dương phái người tới hại phụ thân." Nói xong nhấc chân bước đi, đến cửa giả vừa kéo ra. "Được rồi, được rồi, nói cho ngươi biết." Âu Dương bất đắc dĩ nói, "Đại nhân phái ta đến ghi chép tình hình ở nơi tập trung lão công phi pháp." Nguyên nhân là gì?" Âu Dương nhìn hai bên một chút nhỏ giọng nói, "Cái này ngươi phải giữ bí mật, tuyệt đối, ta thể, nếu ta nói ra thì ta cả đời sẽ bị giam trong nhà." "Ừ, Âu đại nhân cùng với Hoàn Nhan Lan chính là công chúa Kim Quốc kia có hiềm nghi, Hoàn Nhan Lan giúp hắn cứu bằng hữu của hắn bị bắt ở Kim Quốc, mà còn Âu đại nhân thì trợ giúp Hoàn Nhan Lan quan tâm và cải thiện cuộc sống của các lao công nữ chân ở Tống. Ngươi cũng biết, điều kiện sinh hoạt của những lao công này quả thật vô cùng bết bát." Hồ Hạnh Nhi gật đầu. Trước kia có nghe nói Âu đại nhân đã nói cho phụ thân, nói Hoàn Nhan Lan rất quan tâm đến người nữ chân, nói có thể sẽ đến thăm những người nữ chân này. Bảo phụ thân nói với người phía dưới, có tới thì cứ tạo điều kiện cho bọn họ. Có điều, vì sao ngươi phải ngụy trang thành người đưa tin chứ? Ngươi cũng biết, này dù sao cũng liên quan đến lợi ích của các chủ quận mỏ, hơn nữa hiệp hội thương nghiệp Dương Bình còn muốn nghiên cứu báo cáo cung cấp cho Âu đại nhân, mới quyết định cải thiện hay không, phải cải thiện như thế nào, đều còn chưa có định ra. Đề phòng mọi người suy đoán lung tung, cho nên tạm thời không công khai với bên ngoài, biết được chỉ có hai người Tô đại trưởng quý và Châu đại trưởng quý. Ồ, hóa ra là như vậy. Hồ Hạnh Nhi hưng phấn nói, chúng ta cùng nhau hoàn thành, sau đó đi Dương Bình liền nói với Âu Dương Ta giúp một việc lớn như vậy, bảo hắn cho phép ta đến đi học ở Đại học Dương Bình. Đi học? Âu Dương hỏi, ngươi thích chuyên ngành gì? Chuyên ngành gì cũng không thành vấn đề, chỉ cần có thể rời nhà là được. Hồ Hạnh Nhi sau khi dừng lại hỏi, ngươi có còn gạt ta hay không? Tuyệt đối không có. Hồ Hạnh Nhi hỏi, ngươi tên là gì? Âu Dương trả lời ngay, Triệu Lục. Ngươi 30 tuổi. Âu Dương giành đáp trước. Có vợ chưa? Có. Được rồi, không thành vấn đề. Hồ Hạnh Nhi hỏi, ngày mai đi đâu? Ngươi là người dẫn đường, đi đâu tùy người quyết định. Ừ. Âu Dương tiếp tục vừa nghĩ vừa viết, ở hiện đại hắn có thói quen mang theo bút ghi âm, ở chỗ này chỉ có thể là tự lộc tay. Những người biết nói tiếng Hán kia có người cầm đầu không đây? Căn tư theo phân tích, đầu lĩnh của bọn họ đều bí mật với có tính kích động, mà những người biết nói tiếng hắn đều có hy vọng không cao, nhân duyên cũng không bị người xa lánh. Như vậy suy đoán ra phải đặc biệt chú ý đến người có hy vọng cao, nhân duyên lại tốt. Thấy những người này, Âu Dương chuẩn bị thay đổi kế hoạch, căn bản là không cần tìm ân nhân cứu mạng cố ý để bắt nên. Hơn nữa cố ý để bắt tương đối hạn chế, chỉ ở một vùng đất, tương đối khó liên lạc, mà sử dụng biện pháp dùng người kim trị người kim. Chưa hẳn đã không thể được. Chẳng hạn như tộc nhân C tộc với Dệ tộc đều có người nữ chân có họ hàng với Tống, an bài C làm người phụ trách, Dệ làm phó phụ trách, là có thể dẫn đến mâu thuẫn giữa C và D cứ như vậy, mâu thuẫn lớn nhất của Lao Công không phải là mâu thuẫn với thương nhân hoặc là với Tống, mà là mâu thuẫn nội bộ. Nữ chân cũng là người Trung Quốc, người Trung Quốc thích nhất nội đấu, chống lại ngoại địch thì không sao cả. Cho nên biện pháp này tuyệt đối có thể dùng được. Chương 233. Cãi nhau trên phố. Chương 233. Cãi nhau trên phố điều kiện để có thể tiến hành việc này là phải thuyết phục các vị trưởng quý đồng ý, để họ biết được những lợi ích này. Có điều thời gian lại có chút gấp gáp, Âu Dương ngẫm nghĩ một lát, lại viết một bức thư gửi cho Thái 20, nội dung của bức thư nói rằng, thông qua thành quả nghiên cứu của đại học Dương Bình, mong hắn đề bạt mấy người ở trong hầm mỏ nọ làm quản đốc, có thể cho làm thử trong vòng một tháng để xem hiệu quả thế nào. Nếu Thái 20 thực sự làm nên chuyện thì không cần hắn phải bỏ thêm bất kỳ công sức nào, người của tộc nữ chân tự khắc sẽ loạn. Cách làm này có thể thực thi trong chiến tranh với Kim Quốc hay không? Ăn đồ ăn rồi. Lần trước Hồ Hạnh Nghi dùng tay đẩy cửa, lần này lại dùng chân để đá bay cánh cửa. Muốn chết sao? Âu Dương vội thu bức thư về, nếu bức thư này mà bị nữ nhân kia nhìn thấy chắc mình lại phải biện hộ nữa cho mà xem di chứ biệ chuyện là một công việc hết sức nặng nhọc và mệt mỏi với một người nói dối không chấp mắt như Âu Dương đây thì việc thốt ra một lời nói dối cần phải cân nhắc và khảo nghiệm hết sức kỹ càng còn phải kịp thời đề phòng những sơ hở có thể có ở trong lời nói đó nữa ví dụ như đi cả đêm không về di động tắt máy phải giải thích làm sao với bà xa đây bà xã hỏi đi đâu vậy ông xã Cẩnthậ đáp, đi uống rượu vừa hay gặp được hàng ngon nên một đêm thôi bà xã nộ thành khẩn khai báo thì sẽ được con hồng có phải là lại đi đánh mặt rồi Ông xã không đáp, bà xã lại chất vấn, "Có phải không? Ông xã nộ, bà có thấy phiền không hả? Tôi đánh mặt trược mà cứ giống như kẻ trộm vậy, nào có dám nói ra, chỉ có thể tắt di động, vì sao chứ? Sợ mất mặt." Đánh lạc hướng tiêu điểm của Mâu Thuấn Thành Công, mặc dù tiến hành tranh cãi xoay quanh vấn đề mặt trược, nhưng hình phạt cũng đã được giảm từ tử hình xuống tạm giam rồi. Có người lại còn cao minh hơn, có một người anh em rất thích chơi bi à, mà đã chơi là chơi đến tận khuya. Bà xã thấy vậy liền có ý kiến, đi cả ngày tới đêm hôm khuya khoắt mới chịu mò về, ba xã chất mãi mà không có kết quả, lại phát hiện ở ống tay áo của người này có dấu vết của phấn trắng nên nhận định rằng người này lại đi đánh Bia rồi. Nhưng thực ra là người anh em này chỉ dạo một vòng trong phòng Bia sau khi đã ăn trộm thịt sống một chút mà thôi, để hỏng quá nhiều vấn đề. Hồ Hạnh Nhi chẳng chú ý gì đến điểm khác thứ lấy, nên Âu Dương đương nhiên cũng không cần phải xóa sạch vết phấn làm gì. Hồ Hạnh Nhi đặt tô canh giả lên bàn rồi nói: "Hồi tối ta thấy ngươi ăn không được nhiều cho lắm nên bảo nhà bếp làm cho ngươi đó." Âu Dương liếc nhìn tô canh gà rồi hỏi: "Hình như ngươi chỉ mò được bộ y phục này ở chỗ của nhị cứu chứ không có mò được tiền tỉ phải?" "Đúng vậy, phải đi gấp mà. Ngươi ăn đi nhé, ta ra ngoài đây." Hồ Hạnh Nhi bước ra khỏi cửa. Chừng 3 giây sau, cánh cửa lại bị đạp cái rầm, Hồ Hạnh Nghi đùng đùng nổi giận, xông vào hỏi: "Lúc này có phải ngươi muốn nói là gà này là dùng tiền của ngươi không?" Âu Dương hỏi lại với dáng vẻ nghi hoặc. "Không phải sao?" Hồ Hạnh Nghi ngẩn tò ke một hồi lâu, sau đó đi ra ngoài và dùng lực đạp cho cánh cửa phòng đổ xuống, Âu Dương thở vào nhẹ nhõm, xem ra tối nay nàng ta sẽ không đến quấy rầy mình nữa đâu năm. Ngày hôm sau, Hồ Hạnh Nghi trưng ra cái bộ mặt lạnh như bằng, lời nói cũng rất khó nghe. Âu Dương bảo nàng ta đi ăn sáng, nàng ta liền trả lời: "Ta không có tiền, không dám ăn. Nhưng ngươi có tiền công mà." Thiền công cái gì chứ? Âu Dương lấy ra một tờ ngân phiếu 10 con tiền, nói. tiền công dẫn đường. Đúng rồi, số tiền này ta đáng được nhận A. Hồ Hạnh Nhi cầm lấy tiền rồi cười rộ lên, sau đó nói. Hôm nay ta sẽ mời người ăn sáng. Mẫu thuẫn nhỏ của tiểu cô nương cũng được giải quyết một cách dễ dàng rồi bốn. Hồ Hạnh Nhi cáo kỉnh vẫn hoàn cáo kỉnh, nhưng dù sao cũng đã hoạch định xong tuyến đường cần phải đi. Tối qua nhân lúc Âu Dương đang viết bản thảo, nàng ta đặc biệt tìm một tiểu nhị để hỏi thăm về sự phân bố của các mỏ quặng trong phạm vi 100 giam gần đây. Sau khi bị Âu Dương làm cho ông một bụng tức trở về phòng, nàng ta liền dùng cách tiết kiệm thời gian nhất để vẽ ra tuyến đường. Ngay cả nghỉ ngơi ở đâu, nghỉ ngơi bao lâu nàng ta cũng viết lên trên bản vẽ luôn. Hồ Hạnh Nhi chỉ có một yêu cầu duy nhất chính là không làm phu xe, Âu Dương đương nhiên là không đồng ý Hồ Hạnh Nhi bái công, cuối cùng Âu Dương đành thỏa hiệp, hứa với nàng ta là ít nhất cũng phải đi được một đoạn cho nó hỏng hỏng cái đã rồi mới nói tiếp. Bởi vì chỉ cần Hồ Hạnh Nhi không đến ngân hàng tư nhân rút tiền, thì người của Hồ gia nhất định sẽ không thể tìm ra nàng ta. Hồ Hạnh Nhi vui vẻ làm tiếp công việc phụ xe, nhưng nàng ta quên mất không hỏi Một đoạn là bao xa, địa điểm tiếp theo thì tương đối thuận lợi, không có người phụ trách nào hoài nghi hay làm khó Âu Dương. Còn Âu Dương thì lại âm thầm gặp gỡ một vài người nữ chân, ai trong số họ cũng đều mong mỏi về một tương lái tốt đẹp. Mặc dù Âu Dương đã từng đến kim quốc, nhưng những người mà hắn gặp gỡ khi đó đều thuộc tầng lớp thượng lưu. Đích thân gặp gỡ với những người nữ chân thuộc tầng lớp hạ lưu, cùng họ nói chuyện mới hiểu được cuộc sống ban đầu của họ thật ra chẳng thể gọi là sống. Nói theo một cách khác, giống như Âu Dương khao khát được internet, có được bài hát K như trong xã hội hiện đại, thì bọn họ cũng mong muốn có được một cuộc sống yên bình, giàu có và sung túc bốn. Kết tiếp là hai việc quan trọng nhất trong lộ trình lần này, cổ phần khống chế của Hồ Gia ở Y Lệ Xuyên và việc Hồ Gia tham gia kinh doanh ở Hà Bắc. Đây là hai vùng đất có nguồn lao động lớn nhất Hà Nam, cũng là nơi trọng yếu nhất trong số những nơi trọng yếu. So với những nơi khác có tầm mấy trăm người, thì hai vùng đất này có thể xem là con quái vật khổng lồ. Trước hết là phải tới Y Lệ Xuyên, nơi này cũng đã có ít binh sĩ tham gia vào việc giữ gìn trật tự trị an vào ngoài. Ở giao lộ có công văn trình lên, một tên lính thuộc hàng lão đại đưa cho Âu Dương một tờ giấy cứng, bên trên có viết bước vào cơ vụ Hắn nói với Âu Dương rằng nếu như có người đến kiểm tra thì sẽ đưa cái tờ này ra cho họ xem cũng không phải vì lý do nào khác mà để ngăn chặn việc nhân công lười biếng và nhận biết người có thân phận đi này đương nhiên với trang phục mà Âu Dương đang mặc thì bình thường sẽ chẳng có vấn đề gì nhưng Hồ Hạnh Nhi lại đang ăn mặc theo kiểu nông ra bin lính không đảm trách công vụ Âu Dương buộc phải vào trong trấn tìm người phụ trách việc lên núi xuống hầm mò Âu Dương sẽ không làm trong trấn có rất nhiều lao công thay ca nghỉ ngơi đây là đang thực hiện theo quy tắc làm việc của Dương bình một tuần sẽ nghỉ một ngày chỉ có điều ở Dương bình thời gian lên ca một ngày tối đa là 5 canh giờ Còn ở đây thì ngược lại, thời gian lên ca mỗi ngày tối thiểu là 7 canh giờ. Âu Dương nghi ngờ bọn họ cho phép nhân công được nghỉ ngơi một ngày là vì muốn phát triển kinh tế địa phương, nâng cao chi phí. Cơ sở hạ tầng trong trấn khá đầy đủ, nhiều nhất là sòng bạc và ký viện. Dựa theo tiêu chuẩn tiền lương của địa phương, thì tiền lương mỗi tháng của người thợ mỏ là 700 đồng. Tiền lương của ngày hôm qua, Âu Dương vừa nhìn thấy 2 kiểu làm ăn không để sống mà để tiêu phí này cũng đủ để biết, bọn họ sẽ không giành dụng được dù chỉ là một đồng tiền cũng đừng có xem thường mấy cái kỹ viện ở trong tiểu trấn, Âu Dương chậm rãi bước vào cũng phát hiện trong đó có không ít những nữ nhân có vẻ đẹp khá nghiêng nước nghiêng thành. Tùy tiện kéo một tên người Hán đến hỏi thăm mới biết, các cô nương xinh đẹp ở trong chấn này đều là người lao động thuộc tộc nữ chân. Thứ hàng hóa cám bã mới là xuất phẩm của đại tống. Cái thứ điêu nhân nhà ngươi? Một tiếng mắng nhiếc khá lô mang vang lên, Âu Dương bước về phía phát ra tiếng chửi, thì ra là một gã đàn ông thân thể cường tráng, dung mạo khá gian xảo và dung tục đang không ngừng rên đau đớn, còn một bên là một người vừa đánh vừa dùng ngôn ngữ của dân tộc nữ chân mắng nhiếc. Huynh đệ, bọn họ đang làm cái gì vậy? Âu Dương hỏi một tên người Hán đang xem náo nhiệt. "À, quan gia không biết đó chứ." Hai người này là người của bộ lạc Hát Thủy thuộc tộc nữ chân. Người có thân thể cường tráng tên là Kim Nhị, còn người gầy gò kia tên là Kim Thứ. Kim Nhị cấm những người bùn tộc bước vào trong sòng bạc, còn cho mấy người bùn tộc Luân Phiên nghỉ ngơi tuần tra sòng bạc. Thấy người của bùn tộc đang đánh bạc liền kéo ra ngoài và đánh người ta như điên. Tên người Hán giải thích, Hán mắng, người khổ cực thế nào mới kiếm được một chút tiền, vì sao lại đổ hết vào miệng người tống?" Phải nói tên Kim Thứ là người gian xảo nhất bộ lạc Hát Thủy, mấy cái kiểu trộm gà trộm chó hắn đều biết hết. Tráng trước hắn bị thua hết tiền vào trong sông bạc, nếu không phải Kim Nhị kiếm tiền chuộc hắn ra thì hắn sớm đã bị người ta đánh chết rồi. Thật không ngờ non sông dễ đổi, bản tính khó rời, hôm nay hắn lại đến đánh bạc nữa. Bị đánh là đáng lắm." Âu Dương hỏi. "Vị nữ tử xinh đẹp đang kéo kéo Kim Nhị kia là ai?" "Kim Lương, người tình của Kim Nhị. "Tử." Sắc mặt người hắn chìm trong mê đám. Chính là giao gia da quá cao, mỗi lần tiếp khách cần tới 10 quan tiền, nghe người thuộc tầng lớp trên nói, nàng ta tuyệt đối là hàng thượng hạng khá đáng giá. Còn Kim Nghị lại là phần tử cực kỳ nguy hiểm. Đừng có dùng cách nói uy vọng gì đó với hắn." Nhìn tính cách lão đại ca của hắn cũng đủ biết là hắn cũng không có cách nào để tha thứ dễ dàng cho việc người tình của hắn lại thường xuyên lên giường với người thống, thủ sâu như biệt rồi. Còn có một vấn đề khá hợp với lo dịp nữa là, theo như giao giá của Kim Nương, thì lẽ ra nàng ta sớm đã có thể chuột mình và cùng Kim Nhị rời khỏi đây rồi, còn có thể mau chóng mua được một hộ tỳ nạ. Sa ổn mà còn ở đây làm cái nghề này chứ? Hồ Hạnh Nhi kéo kéo ý phục của Âu Dương, nói: "Cha của ta." mười mấy chú ngựa không nhanh không chậm tiến vào trong trấn, tất cả mọi người ở trên đường đều nhường đường cho họ. Trong đội kỵ mã này có một người trung niên cằm để râu nổi bật vô cùng, Sống lưng thẳng tắp, trên mặt không giận tự uy, quả đúng là Hồ và Tam. Đội kỵ mã căn bản không nhìn thấy vụ gây gỗ đang diễn ra trước cửa sông bạc, cứ thẳng đường mà lao vượt qua. Đúng vào lúc câu Dương cảm thấy người ta đã đi xa rồi thì hai người trẻ tuổi trong đội kỵ mã lại phi ngờ quay trở lại, chạy đến gần chỗ có người đánh nhau, dừng ngợi lại và nói: "Kim Nương, Hồ trưởng Quỹ hỏi ngươi bởi tối có?" "Bảy." "Không." "Hồ trưởng quý muốn mời ngươi đến tiếp rượu trong một bữa tiệc." "Vâng." Kim Nương đáp. Ừ, vậy tối sẽ đến nhà ngươi đón ngươi." Một người thanh niên còn bổ thêm một câu. "Việc gì phải đi theo tên tiểu tử này chứ?" mày ngày lấy tiền của ngươi đi cứu tế cho các huynh đệ. Kim Lương à, trong lòng ngươi muốn gì thì ngươi cứ nói ra, chúng ta bảo đảm sẽ tìm cho ngươi một người thật tốt. Hừ. Kim nhị vừa nghe thấy câu này lập tức thu tay thành quả đấm, nhưng lại bị Kim lương gắt gao ngăn cản. Kim lương chắn Kim nhị đang ở sau lưng mình, khách khí nói: "Ta tự biết phải làm gì, cảm tạ ý tốt của hai vị. Thế thì thôi vậy, đi thôi. Đợi đội kỵ mã đi rồi, Kim Thứ vừa bị đánh liền nhân cơ hội này tẩu thoát, một màn náo nhiệt ở bên này cũng không còn gì đáng xem nữa." Kim Nương kéo Kim Nghị vẫn đang còn tức giận đến phòng của mình rồi kéo rèm lên. Căn phòng cũng khá tốt, có thể thấy Kim Nương vẫn có sự truy cầu vật chất nhất định. Lúc trước Âu Dương thấy rất bực dọc, Kim Nương sao lại không chuộc mình ra khỏi đây chứ? Thì ra là yêu một tên nam nhân nữa giảng nghĩa khí theo chủ nghĩa nam tử hán, đại trưởng phu Âu Dương thấy Hồ Hạnh Nhi vẫn đang túi tắc đầu, vội nhắc nhở. "Này, thì ra buổi tối cha ngươi thích chơi đùa với nữ nhân." Hồ Hạnh Nhi nghiến răng nghiến lợi, "Ta biết, mẫu thân ngươi chết cũng đã lâu rồi, ta cũng biết, ta tức giận mà cũng không được sao? Ta yêu tức giận, ta thích tức giận lại phải cần ngươi làm sao?" Ừ, cái thứ hồ ly tinh, nghe nói mỗi lần cha ta đến đây đều bảo nàng ta Một lần là kéo dài tới răm bữa nửa tháng, việc buôn bán cũng chẳng thèm lo. Âu Dương chợt bừng tỉnh, thì ra có người ghen tị vì bị người ta cướp mất thời gian quý báu của cha mình. Ngươi yên tâm đi, ngươi chỉ cần đứng trước mặt cha của ngươi, ta bảo đảm Kim Nương bạc nương gì ông ấy cũng không thèm liếc mắt dù chỉ một cái. Ai ghen ghét, đố kỵ chứ, ngươi mới là kẻ ghen ghét, đố kỵ thì có." Hồ Hạnh Nhi giận dữ nói. "Có phải người còn dự định đi mấy vòng đưa công văn gì đó không?" "Đương nhiên là phải đi rồi, theo ta nào." Âu Dương nói. "Ta muốn rỏ la một người." Bốn. Ven sông có một nam một nữ lao công. Nam là kim tứ, nữ là. Không biết là ai đó nữa, có vài phần sinh xắn Nữ đang dùng nước rửa sạch màu giúp nam nhân. Hai người thầm thì bằng ngôn ngữ của tộc nữ Trần Thấy Âu Dương và một phu xe cũng đến bờ sông liền ngưng không nói nữa, đồng thời dịch sang bên cạnh một cách rất khiêm lượng. Kim tứ? Âu Dương chắp tay hỏi. Là ta. Kim tứ đứng lên với dáng vẻ thật trọng, kéo người nữ tử kia ra phía sau mình ái tình chân thật đâu đâu cũng có, cái gọi là ái tình không phải chỉ có người tráng kiện mới có, mà những kẻ hèn mọn, du cũng có vậy. Đương nhiên loại như Cửu Công Công thì khỏi bàn rồi. Âu Dương nói. Ta nghe nói ngươi vì không muốn nữ nhân của mình làm kỵ nữ mà đi khắp nơi ăn trộm ăn cắp, thậm chí còn giả bệnh để lừa tiền của Kim Nhị, có phải không?" "Hử?" Kim Tứ bán giận nói. "Kim Nhị hắn đồng ý để cho người phụ nữ của mình đi bán thân, nhưng Kim Tứ ta thì không có hào phóng như vậy được. Cho nên ngươi mới 5 lần bảy lượt lừa gạt để lấy tiền đến sòng bạc kiếm vận may. Đánh thắng thì trả hết cho người ta, đánh thua thì lại bị người ta đánh cho một trận. Nhưng ngươi đều đem toàn bộ tiền lương và tiền ngươi thắng được khi đánh bạc giao cho người phụ nữ của ngươi giữ có phải không?" "Ngươi, sao mà ngươi biết được?" Kim Tứ hỏi trong hoảng hốt. "Ngươi muốn làm gì?" Chương 234, Tiệt Diệu. Chương 234, Tiệt Diệu Âu Dương lắc đầu, hai câu chuyện tình yêu hoàn toàn trái ngược nhau. Kim Nhị thường là nam diễn viên chính trên sóng truyền hình, nhưng nếu Âu Dương là con gái, Âu Dương thả chọn Kim Tử. Âu Dương nói, "Là người trong sòng bạc nói, không cần phải hoảng sợ như thế. Ta không muốn cái gì của ngươi cả. Ta đến để giúp ngươi." "Giúp ta?" Kim Tứ nghi hoặc hỏi. "Nếu như ta cho các ngươi tấm tịch, đồng thời để ngươi ở đây làm con độc, ngươi có đảm bảo là sẽ nắm chắc bộ lạc Hát Thủy trong tay không?" Âu Dương nói, "Cũng chính là ngươi có thể trở thành đầu não của họ không?" Kim Thứ và người phụ nữ của hắn thoáng nhìn nhau một cái rồi nói: "Đương nhiên là có thể rồi, không giấu gì ngươi, ta vốn là con trai của tù trưởng bộ Lạc Hà Thủy, chỉ có điều vì đem lòng ái mộ tiểu đương không còn cách nào khác mới phải tới lại Tống. Nếu ngươi làm được như những gì ngươi nói, ta có thể bảo đảm ta sẽ khiến mọi người đều nghe lời của ta." "Đều nghe lời của trưởng quý?" Kim Tứ rất thông minh, vừa nghe đã biết là mình có ý cất nhắc hắn. Âu Dương biết hắn còn rất nhiều nghi ngờ chưa dám hỏi, nhưng với Kim Tứ mà nói, tuy quá trình có chút kỳ lạ, nhưng hắn cũng không quan tâm nhiều lắm gì. Cái hắn quan tâm là kết quả. Nếu Âu Dương nói có thể cân nhắc hắn, Hắn sẽ không hỏi Âu Dương là ai. Dựa vào cái gì mà Âu Dương có thể cất nhắc hắn? Cùng lắm là bị người ta đem ra làm trò tiêu khỉnh thôi. Kim thứ biết mình phải trân trọng từng cơ hội đến với mình, cho dù đó không thể gọi là cơ hội trong số những cơ hội. Âu Dương rất tán thưởng những người như vậy, những người như vậy thường có bụng dạ rất là nham hiểm, vì hạnh phúc của mình mà có thể giết chết cha mình Âu Dương hỏi. Từ giờ đừng có đánh bạc hay trộm cắp gì nữa, tránh làm chuyện vô nghĩa. Nói xong liền xoay người rời đi. Hồ Hạnh Nhi đi theo Âu Dương, nghi hoặc hỏi. Người làm gì thế? Ngươi không cảm thấy một người vì người phụ nữ của mình mà cái gì cũng dám làm rất đáng để cho chúng ta cảm động, để cho chúng ta ra tay nghĩa hiệp sao? Ta lại thấy Kim Nhị có mùi vị đàn ông hơn đấy. Âu Dương lắc đầu. Thế nên mới nói trong phương diện tình cảm, nữ nhân các ngươi thật quá ngu xuân. Ở trung tâm của trấn là một đại viện, cũng là trung tâm quản lý mạo quặng. Ở cửa chính có mấy tên lính canh giữ. Âu Dương bước lên cầu thang, một tên lính canh chạy ra hỏi, "Làm cái gì thế?" Sai dịch Dương Bình có công văn đưa đến. "Hắc, Âu đại nhân của các ngươi lại lấy người của Triệu đình đi lo việc rồi." Tên lính canh không phát hiện Âu Dương đang bị câu nói của hắn làm cho nghẹn họng, cầm lấy công văn liếc xem một lát rồi nói. Vừa khéo, hồ đại trưởng quỹ cũng đang ở trong, ngươi đợi một lát, lát nữa có thưởng đừng quên mời ca mấy trẻ đến rượu. Quả nhiên lao đạo ở cửa chính đều là người biết hắn nói. Âu Dương chắp tay đáp. Đó là chuyện đương nhiên. Đùa thôi, nếu hồ trưởng quỹ biết chúng ta ăn mất tiền thưởng thì có mà nguy to. Tên lính canh nói. Đợi đấy, thật ngưỡng mộ các ngươi, một lần đưa thứ đến liền có thể cưới một cô vợ Cha ta chính là có chết cũng phải giữ cho được thể diện, đặc biệt là với những người từ Dương Bình đến đều rất hào phóng, để khi ngươi trở về có thể giúp ông ấy tuyên truyền. Hồ Hạnh Nhi trưng ra một bộ đức hạnh của người con gái thấu hiểu cha mình. Thực ra thì ai cũng giống nhau cả thôi, chỉ cần là thành viên ngồi ghế nghị sĩ của hiệp hội thương nghiệp thì sẽ không bao giờ keo kiệt với những người ngồi trong ghế nghị sĩ đến đưa thư khác. Âu Dương nói, đây dường như đã trở thành giao ước giữa bọn họ với nhau rồi. Đúng vậy, đều do Âu đại nhân của các người dẫn dắt. Mỗi lần cha ta phái người đưa thư đến liền được thưởng 200 quan. Tiên tiểu tử kia mừng như điên, gặp người liền nói: Dương Bình chính là Dương Bình, ước chừng nếu thiếu 10 quan chắc đều không dám ra đường. Đúng là có chuyện này thật. Âu Dương thấy người đó chạy tức tốc đến mức sinh bệnh mới thưởng cho nhiều một chút, vốn dĩ chỉ là mấy quan tiền mà thôi. Đồng thời Âu Dương còn dặn dò Âu Bình, các cổ đông ngồi trong ghế nghị sĩ đến đưa thư đều phải cho họ chút tiền trả nước. Chắc chắn là tên tiểu tử Âu Bình này vì không muốn làm mất thể diện của mình nên đã tiêu tiền hào phóng rồi đang nói chuyện thì tên linh canh lại trả vừa ra và nói: "200 quan tiền thưởng." Thanh em rất lớn, như là sợ bọn cấp không biết trong người Âu Dương đang bọc một cọc tiền mặt vậy, Âu Dương lau mồ hôi, nhận ngân phiếu và nói: "Thay ta cảm ơn hổ trưởng quý." Ngươi tự đi mà cảm ơn đi, hôm nay hồ trưởng quỹ chiêu Đại Vương trưởng quỹ của Hà Bích, hồ trưởng quỹ nói nếu đã đến rồi thì cùng vào đi. Cách một buổi tối thì có mặt ở nơi này rồi tự mình bước vào. Tên lính canh cười cười, say mê nói, "Nếu ngươi có thư của Vương trưởng quỹ thì hôm nay ngươi còn có thể kiếm thêm được một món tiền lớn đấy." Vương trưởng quỹ ra tay cũng rất hào phóng. Thật sự là có. Mồ hôi của Âu Dương đổ ra như suối. Hắn thấy hành vi hiện giờ của mình giống như là đang đến để lừa tiền người ta vậy. Đến nhà trọ nhỏ ở bên kia mà nghỉ ngơi đi. Buổi tối nhớ đến đúng giờ đấy. Nam, đến nhà trọ, vừa mới mở cửa phòng Hồ Hạnh Nhi đã xông thẳng vào trong trước và nói: "Chia tiền cho ta." "Dựa vào cái gì?" Hồ Hạnh Nhi nói: "Theo như bạn bè hợp tác làm ăn thì ngươi nên chia tiền cho ta, còn dựa vào quan hệ giữa ta và cha ta thì ngươi càng phải chia tiền cho ta." "Lăng Ngân Phiếu, ta không có tiền lẻ để chia." Hồ Hạnh Nhi nói: "Ngu nốc, buổi tối không phải còn có tiền thưởng của Vương trưởng quý sao? Ngươi cứ đưa tiền của cha ta cho ta trước là được rồi." Âu Dương suy nghĩ một hồi lâu mới nói: "Ngươi không đi làm ăn thì quả là đáng tiếc." Hồ Hạnh Nhi nhận ngân phiếu rồi vừa cười vừa nói: "Cha ta cũng thường khen ta có thiên phú." Ta không có khen ngươi, ngươi đừng ở đó mà đắc ý." Hồ Hạnh Nhi gật đầu. "Ta biết, ta đi tắm trước đây." Âu Dương rất không phải mái, nói với theo, "Mấy ngày nay đều dùng tiền của ta, chiếu theo quan hệ hợp tác thì tiếp theo ngươi phải đãi khách." Hồ Hạnh Nhi không trả lời cũng chẳng quay đầu, xua tay tỏ ý biết rồi hoặc là không đồng ý bốn. Đến chập tối, Hồ Hạnh Nhi lại không gõ cửa mà xông thăng vào phòng của Âu Dương, Âu Dương cũng chẳng còn sức mà dạy bảo với so đo tính toán với nàng ta làm gì. "Ngươi đến thật là đúng lúc, gọi chút đồ rồi cùng ăn đi." Đầu nguyên là đầu heo sao? Đương nhiên phải để bụng lại mà ăn món ngon chứ. "Ngươi mới ngu đấy." Âu Dương kinh bị. Một khi buổi tiệc rượu bắt đầu, cha ngươi sẽ bảo mọi người uống liên tiếp ba chén, để biểu hiện mình giống như các thanh niên, sức khỏe hay còn sung mãn. Để bụng rỗng uống liền tù tì 3 chén rượu, muốn chết sao? Vậy đúng là nên gọi chút đồ ăn rồi. Tuy Hồ Hạnh Nhi thường cùng với Hồ Vạn Tam tham gia các buổi tiệc rượu, nhưng trước giờ chưa từng biết là cha mình lại có thói quen như vậy. Nàng ta nhớ trước đây đều chỉ uống một chén, đó cũng là vì muốn giới thiệu mình để cho mọi người được biết mà thôi. Còn nữa, nên người cha ngươi có rượu ý, chỉ cần do ông ấy làm chủ, ông ấy sẽ khiến cho khách khứa uống tới ngà say mới chịu buông tha cho họ. Nếu không thì chính là không hiếu khách. Âu Dương đã từng trải qua thứ độc hại này, nên biết rằng đây không phải bia mà là rượu trắng, uống không được sẽ bị nộ nội tẩu, dẫn đến xuất huyết dạ dày. Âu Dương giản dò: Còn chuyện này nữa, nếu như ngươi bị cha ngươi nhận ra thì đừng có nói là ngươi cùng một ruột với ta, có có chuyện nghiêm chỉnh cần phải làm đấy. Yên tâm đi, cha ta sẽ không chú ý đến ngươi đâu, huống chi là ta chứ. Chúng ta chỉ là những nhân vật nhỏ." Hồ Hạnh Nhi tràn đầy tự tin, nói: "Đội kỵ mã chạy qua ngày hôm nay trừ cha ta biết ta ra thì còn có một người nữa. Yên tâm đi, mấy tháng này ta chẳng còn trắng gì nữa." Vả lại ngươi thực sự nghĩ rằng chúng ta sẽ bước lên ghế chính của bữa tiệc sao? Không, chúng ta chính là cùng ngồi ăn với mấy đám hạ nhân, có nhìn cũng nhìn không tới cha ta. Mà này, ngươi có cảm thấy chúng ta như đang chui vào miệng qua không? Thật sự rất vui hả nha. Ngươi muốn ta khen là hổ phụ sinh hổ nữa sao? Âu Dương khinh thường. Ki hi. Hồ Hạnh Nhi cười. Ta đi gọi món, hôm nay ta mời. Nhưng mà ngươi phải ăn ít một chút, trong tiệc rượu có rất nhiều đồ ngon đấy. Như Hồ Hạnh Nhi nói đấy, Âu Dương được xếp cho ngồi cùng với mấy nhân viên quản lý thuộc tầng lớp trung lưu của Mạc Hồ Hạnh Nhi còn thảm hơn, ta phải ngồi với đám hạ nhân ngăn cách với Âu Dương bởi khuôn mặt của một tên hạ nhân, đang miễn cưỡng cùng với đám quản đốc uống rượu. Tiệc rượu bày ra hai mươi mấy chiếc bàn, mỗi chiếc bàn chỉ có 6 người, tư điểm này có thể nhận ra Hồ Vạn Tam vô cùng khách khí. Âu Dương mời khách ở Dương Bình đều là 10 người ngồi chung một bàn, mỹ danh viết về điều này như sau: càng nhiều giao lưu, càng nhiều giao thiệp. Có thể nói Vương trưởng Quý là bạn làm ăn lớn nhất của Hồ Vạn Nam ở Hà Nam, người này vốn không phải là thành viên ngồi ghế nghị sĩ, người này rất hiếm tốn, cũng rất ít khi đến hỏi về sự quản lý của Hồ Vạn Tam. Nhưng Âu Dương nghe nói người này chỉ đại trí giả ngu. Mặc dù người này là cổ đông lớn nhất trong ngành mỏ ở Hà Bích, nhưng chủ yếu là do Hồ Vạn Tam cử người đến xử lý việc kinh doanh, cũng không ép mấy đứa con của mình tiếp quản việc làm ăn của gia tộc. Người này tuy không phải là thành viên ngồi ghế nghị sĩ, nhưng để bày tỏ sự tôn trọng, Âu Dương vẫn nên viết cho ông ấy một bức thư. Âu Dương nhìn sơ qua thì thấy, Vương Trưởng Quý tuổi ngoài 40, vẻ ngoài rất nhỏ nhã, y phục mang trên người tuy không đơn giản, nhưng tuyệt đối cũng không đạt tới mức xa hoa. Ngay đâu người này chính là chủ của Quý dưỡng Lao Hà Nam. Mục đích mở quỹ này của ông ấy là vì những người có quá Ngoài ra còn vì một mục đích khác nữa là muốn cải thiện hình tượng của Hồ Vạn Tam trong lòng người Hà Nam. Tên đầy đủ của Vương Trưởng Quý Âu Dương không nhớ rõ, Vương Trưởng Quý phát hiện ra Âu Dương đang nhìn mình, Hồ Vạn Tam cũng thuận mắt nhìn qua. Hồ Vạn Tam nói với người bên cạnh mình mấy câu. Ngay tức khắc có người đến bên cạnh Âu Dương và nói: "Quan ra, Vương Trưởng Quy mời người qua đó một chuyến." "Mời." Âu Dương lập tức đứng dậy, đi đến bàn chính của bữa tiếng, lấy ra bức thư đã được chuẩn bị từ trước. Ngưỡng mộ đại danh của Vương Trưởng Quý đã lâu, đây là thư tín Âu đại nhân gửi cho người. Vương Trưởng gật đầu và nói: "Sức khỏe của Âu đại nhân các ngươi vẫn tốt chứ?" Xem chừng câu hỏi của ông cũng có khá nhiều ý tứ đấy nhỉ, dù sao thì trong hai hiệp hội thương nghiệp, Âu Dương là trẻ tuổi nhất. Âu Dương trả lời, cũng không tệ, thường xuyên chạy đến khắp nơi. Âu đại nhân chạy tới chỗ nào chứ? Ha hạ, theo như những gì ta biết thì mỗi chuyến đi của Âu đại nhân đều có thêm ý cả. Vì nước, vì dân, vì sự phát triển của thương nghiệp, bao giờ cũng có kiến giải rõ ràng, không như những gì mà đám hạ nhân các ngươi nhìn thấy đâu. Vương trưởng quỹ lấy ra hai tờ ngân phiếu và chuyển qua cho Âu Dương. Đây là chút thương thảo. Tạ ơn Vương trưởng quỹ. Hử? Vương trưởng quỹ liếc nhìn tay của Âu Dương khẽ nhíu mày. Phải nói cái đám vô tích sự như các ngươi cũng khá khổ cực, ta nghe nói Dương Bình có mã khoái chuyên phụ trách việc chuyển tin có phải không? Các ngươi chính là mã khoái đó sao? Vâng ạ. Ngươi làm việc này được mấy năm rồi? Đi đến những nơi nào rồi? Chắc cũng khoảng năm, 6 năm rồi thì phải. Âu Dương nói. Hà Nam thì ít đi qua, chủ yếu là đi tới Hiệp hội Thương nghiệp Đông Nam. Đại nhân nói, Tô đại trưởng quý đang ở Dương Bình, mọi chuyện của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Bình cứ để cho Tô đại trưởng Quỹ lo liệu, còn mình thì phần nhiều là chạy đến ba châu Dương, Hàng và Hồng. Mô thức hiện giờ có điểm giống với chính trị quốc gia, Dương Bình là một dạng Đông Nam là một đảng, đều là thành viên của Tổng hiệp hội thương nghiệp. Mà nhiệm kỳ chủ tịch của Âu Dương còn tới một năm rưỡi nữa, đến nhiệm kỳ mới sẽ xem xem là người của đảng phái nào bước lên đại cục quyền. Đừng có xem thường chủ tịch, tuy có những quy tắc ràng buộc trong nội bộ, nhưng quyền lợi vẫn tương đối lớn, cụ thể thế nào thì không thể chỉ một hai câu là có thể nói rõ được. Nam, 6 năm, quả thực rất vất vả. Vương trưởng Quỹ như có điều trầm tư, ông ta hỏi: "Hình như đại nhân của các ngươi là người Hàng Châu phải không?" "Vâng ạ, nguyên quán của đại nhân là ở Âu Gia Trang thuộc Tân thành Hàng Châu." Âu Gia Trang Có phải là quê hương của một vị phó tướng họ Âu, phó tướng của khai quốc công thần Thạch Thủ Tín không? Lần này đến lượt Âu Dương xử suất. Đúng vậy, Vương Trưởng Quý quả thật thông kim bác cổ. Mấy trăm người ở cùng trong một cái so sảnh, thế mà cái lão này lại có thể nói rõ ra lai lịch của mình như vậy. Quả là không đơn giản kẻo nào, phải biết rằng có rất nhiều người dân bản địa ở Tân Thành đều không hiểu vì sao Âu gia trang lại được miễn thu thuế. Vương Trưởng Quý gật đầu. Tiểu Ca đang ở trong nhà trọ sao? Vâng ạ. Vương Mộ có chút hứng thú với cách cư xử và hành động của Âu đại nhân nhà các ngươi, nếu như không phiền, ngày mai Vương Mộ sẽ đến nhà trọ拜見, được chứ? Vương thu với cách cư xử và hành động dựa vào cái này sao có phải là thật không thế cái lao hổ ly tinh này thế quái nào mà lại nhìn thấu mình thế kia Âu Dương bị dọa cho giật mình một cái nếu như không phải là mình lo lắng sông thì lời nói của Vương trưởng quỹ như có ý ám chỉ điều gì nhưng nghe nói phẩm hạnh của người này cũng không tệ lắm có khí chất của một nho thương yêu nước yêu dân Vương trưởng quỹ thấy Âu Dương do dự liền nói tiếp nếu không tiện thì thôi vậy nếu tiểu ca có đi qua hạc Bích thì nhất định phải đến uống chén rượu nhạt đấy tiết chứ đương nhiên là tuyệt rồi Âu Dương cười và nói Tiêu nhân chỉ là thán phục tài học của Vương Trưởng Quý nên mới bẩn thần một lúc. Vương Trưởng Quý đúng là chân nhân bất lộ tướng. Hồ Vạn Tam không nhịn được vội nói xen vào. "Vương lão đại à, nói chuyện với một quan sai mà cần phải khách khí như vậy sao? Chi bằng năm nay ngươi cùng ta đến Dương Bình một chuyến, còn ngươi, lui xuống đi." "Vâng." "Ha hạ. Vương Trưởng Quý vớt tròm dâu và nói, "Không có gì là khách khí cả, đến uống rượu nào, ta kính đại ca một chén." Canh ba đã qua rồi mà Âu Dương vẫn còn làm việc, gần đây hắn làm việc khuya hơi bị nhiều. Với người hiện đại mà nói thì chuyện làm thâu đêm suốt sáng chỉ là chuyện nhỏ, thử hỏi nào có nhân viên nào mà không tăng ca. Cho dù là nhân viên công vụ đi chăng nữa thì lúc thành phố tham gia vào cuộc vận động vì một thành phố xanh sạch đẹp cũng phải vì các lãnh đạo mà ra phố nhặt rác, một mẩu thuốc lá, một mảnh giấy vụn cũng không được xuất hiện trong tầm mắt của đoàn xe lãnh đạo lúc đi qua, trừ việc làm lãnh đạo ra, tất cả những công việc khác đều không dễ dàng gì. Ngoài cửa có người đến gõ cửa. "Tiểu Ca có ở đây không? Không phải nói là ngày mai mới tới sao?" Âu Dương nhìn Bản Thảo vẫn đang được hàng khô, suy nghĩ một lát rồi mở cửa phòng, chắp tay làm lễ. "Vương trưởng quý." Uống hơi nhiều chén nên ra ngoài đi dạo, nó vào phòng của Tiểu Ca thấy trong phòng còn ánh đèn, nên, nên mới qua đây hỏi một tiếng. Vương Trưởng Quý khách xáo quá, mời vào trong, các ngươi canh chừng ở bên ngoài." Vương Trưởng Quý dặn dò vài câu rồi bước vào Âu Dương đóng cửa lại, cười và nói, "Không ngờ Vương Trưởng Quý lại là một người kỳ lạ, có kỳ lạ mấy cũng không bằng Âu đại nhân." Vương Ngẫu ngủ lặn trong giang hồ mấy mươi năm, lúc nãy cũng bị đại nhân dọa cho hết hồn. Vương Trưởng Quý chắp tay, không biết vì sao Âu đại nhân lại mặc vi phục đến Hà Nam, "Ngươi nhìn cái này đi." Âu Dương lấy từ trong áo ra một gói giấy rầu và mở nó ra, cầm thánh chỉ do mình sao chép đưa cho Vương Trưởng Quý, "Cái này? Đại nhân lại đùa giỡn rồi, sao lại đưa cho ta xem cái này chứ?" Vương Trưởng quỹ vừa nhìn liếc qua đã hoàng hốt, sau đó hơi có sở ngộ, nói: "Lẽ nào là ở Hà Nam lại xảy ra chuyện? Nếu không cũng sẽ không phiền đại nhân phải nhọc công đích thân đến đây làm gì?" Chính xác. Âu Dương Thu thánh chỉ lại và nói: "Theo tin tình báo gửi về, thì người của nữ chân muốn liên kết bà bốn." Âu Dương nói sơ qua sự tình cho Vương Trưởng Quý nghe. "Còn có chuyện như thế này sao?" Chương 235: Hồ hạnh nhi nộ. Chương 235: Hồ hạnh nhi nộ. Vương Trưởng Quý nghe xong còn hoảng hốt hơn so với lúc nhìn thấy thánh chỉ. Cùng hợp sức bạo, chưa nói tới việc chiếm hay không chiếm được Đông Kinh. Nhưng Bách Tính Hà Nam của ta cũng không phải là thứ để cho người ta khi dễ. Phủ Hà Nam là phủ binh, nhưng lại không có cấm vệ quân, chỉ có mấy nghìn tên sương quân thường xuyên tao luyện để làm lính phòng thủ. May mà sớm biết được tin này, Âu Dương cười khổ. Nhưng em là ta chạy không thoát tội giành dẫn dẫn binh khiến Bách Tính chịu hòa rồi. Nhưng vì Bách Tính, chúng ta phải ngăn chặn chuyện này trước tiên, sau đó mới lộ tội. Vì thế mà ta đã lên kinh xin thánh chỉ và đến Hà Nam. Đại nhân muốn tiêu diệt? Tây Dương không trả lời, hắn suy nghĩ một lát rồi nói: "Vương trưởng quý, hi vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện. Xin đại nhân từ nói." Chúng ta dự định sẽ bất động thanh sắc để hóa giải chuyện này, cho nên trước khi có kế hoạch hoàn thỏa, cần phải bồi dưỡng một tốt người của tộc nữ chân thân tống mà có thực lực. Đại nhân muốn học cách người Liêu quản lý 16 châu Hiến Vân, lấy người Hán để trị người Hán. Âu Dương gật đầu. Tên của những người ở các địa phương tiên phong đều đã liệt kê ra hết rồi. Trên đó cũng có tên của mấy người vô cùng khả nghi. Ví dụ như ở Y Thê xuyên chẳng hạn, chủ yếu là người nữ chân của bộ lạc Hát Thủy, là bộ tộc chủ đạo lớn thứ 3 với một lượng lớn người lao động pháp. Kim Nghị là người đáng để hoài nghi, còn Kim Tứ thị có thân phận cũng rất thân thông. Điều khó nhất là hắn vì một người con gái mà chuyện gì cũng dám làm. Cho nên chỉ cần chúng ta cho hắn lợi ích, để Kim tứ tiêu diệt Kim nhị, thì lượng lao động ở nơi này đương nhiên sẽ tự động nghi ngờ lẫn nhau. Vương trưởng quý hỏi: "Không biết đại nhân đã đến thăm qua học bế trưa?" "Vẫn chưa." Âu Dương thản nhiên nói. "Không đợi, tính của Vương trưởng quý chắc cũng không vừa mắt với bài phong của những kẻ tiểu nhân, mà người lần này ta muốn dùng lại toàn là những kẻ tiểu nhân. Cho nên." Vương trưởng quý nghiêm mặt nói: "Đại nhân, đây là chuyện quốc gia đại sự, lại sao có thể để một mình Vương mỗ quyết định được chứ? Xin đại nhân cứ phân phó." Một câu thôi Cân là đại trưởng vu thì càng phải chết ép, càng là hạng tiểu nhân thì càng phải nâng đỡ. Vương Mỗ hiểu rồi, đại nhân yên tâm, trong lòng Vương Mỗ hiểu rất rõ về Hạ Bích, Vương Mỗ biết nên xử lý như thế nào. Chỉ cần là sản nghiệp của Vương Mỗ, Vương Mỗ sẽ đảm trách. Đại nhân có thể đến đó để điều tra, kiểm soát. Ha ha, đến lúc đó Vương Trưởng Quý đừng có nói Âu Dương ta có bụng dạ tiểu nhân là được. Âu Dương chẳng khách sáo mà nói những lời tin tưởng hay là không tin tưởng gì gì đó, vì trong chuyện này chẳng có cái gọi là tin hay không tin, chỉ có chuyện đáng tin hay không mà thôi. Tính toán thời gian, so với thời gian hứa hẹn với Triển Minh và Thái Hư tử còn 20 ngày nữa. Vốn dĩ không cần phải đến những địa phương nhỏ, nhưng nếu Vương trưởng Quỹ đã nguyện ý giúp đỡ thì có khả năng sự việc sẽ có thể hoàn tất chỉ trong vòng 20 ngày. Thế thì việc gì phải vội chứ? Không phải Âu Dương với Thái Hư tử vội, mà là Triệu Ngọc vội. Về phần mấy địa phương có người nữ chân phân bố rải rác, không tập trung thì chỉ có thể hy sinh chút lợi nhỏ, dùng quan phủ địa phương và lực lượng bạch tính đến vây quét, nếu sau khi sự việc xảy ra mà đám người này có gan mè ra. Hai tên canh cửa ở bên ngoài vốn đang nghĩ xem trong thiên hạ này có người phụ sen nào lại ngang ngược như thế, còn chưa kịp phản ứng thì Hồ Hạnh Nhi đã đẩy cửa bước vào. Sau khi cửa được mở ra thì mọi người đều sử sốt Âu Dương giận dữ, có lầm hay không vậy? Nội nhớ lao tử đang thay y phục quan để lộ ra ngoài thì sao đây hả? Người không phải là Vương Trưởng Quý đúng là có cặp mắt sắc, nói nửa câu đột nhiên hiểu ra, Thảo nào lại tìm không thấy? Vương Trưởng Quý quen biết phu xe của ta sao? Âu Dương mơ màng hỏi. Vương Trưởng Quý mở người, Người không biết sao? Cũng coi là có quen biết, là phu xe mà ta mới mớn được khi tới Hà Nam. Vương Trưởng Quý nghe xong liền tính toán thời gian, cũng đúng, trước lúc Âu Dương đến Hà Nam thì Hồ Hạnh Nhi đã mất rồi, cho nên không thể nào là Âu Dương bắt cóc Hồ Hạnh Nhi được. Vương Trưởng Quý cười sáng khoé rồi nói, Vậy ta đi trước. Này phu xe, chơi đủ rồi thì về nhà đi. Trong nhà còn có người đang nhớ ông đấy. Nói xong liền dẫn hai tên thủ hạ của mình rời khỏi nhà trọ. Này, ngươi không cần danh tiếng nhưng ta thì cần đấy. Lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi lại không gõ cửa nữa, chưa có sự cho phép của ta mà xông thẳng vào trong phòng của ta thì chúng ta sẽ truy đạo." Âu Dương nghiêm túc nói rõ thêm một lần nữa. Cảnh cáo lần cuối. Hồ Hành Nhi bị thái độ nghiêm túc của Âu Dương dọa cho một trận, bước ra ngoài gõ cửa. "Ta có thể vào không? Đã đi ngủ rồi." Âu Dương đóng cửa lại một cái rầm, rồi cài cửa. Hắn không có hứng thú đi theo dệt thêm một câu chuyện để giải thích cho nàng ta vì sao Vương trưởng Quý lại xuất hiện trong phòng của mình. Trừ lúc ngủ ra, Âu Dương không có thói quen khóa cửa bởi thường xuyên có người đến tìm mình, ngoài cửa có người gõ cửa, nói mời vào một cái là xong, hắn lười phải đích thân chạy ra mở cửa. Nửa đêm canh ba, Hồ Hạnh Nhi cũng không dám hỏi dồn quá mức, cuối cùng hừ lạnh một câu, trở về phòng ngủ. Ngay hôm sau, Hồ Hạnh Nhi vẫn đùng đùng sắc khí, thở hng hộc, cùng với Âu Dương đi ăn sáng, Âu Dương quan tâm hỏi nàng ta vì sao tức giận. Hồ Hạnh Nhi bị ai phát hiện mình quên mất vì sao mình lại tức giận mất rồi. Âu Dương cũng chẳng cho nàng ta thời gian suy nghĩ. Nói lộ trình vui chơi có sự thay đổi. Năm ngày sau sẽ đến hạc bích đứng trước mấy ông chủ của mỏ quặng mà mình căn bản chẳng hề quen biết, Âu Dương vừa hỏi thăm vừa viết thư. Nội dung bức thư cho những người này đều giống nhau ý đốc, nói hiệp hội thương nghiệp nhắc nhở, chú ý an toàn sản xuất, chú ý vệ sinh, đề phòng bệnh dịch, Vương trưởng quỹ ở đây đã có sắp xếp, Âu Dương phụ trách việc điều tra. Giống như chuyện mọi người đều quen biết người đứng đầu của một nước, mọi người cũng đều biết đến Âu Dương. Dọc đường đi đều rất xuôn sẻ, không có bất kỳ trở ngại nào. Hồ Hạnh Nhi chỉ có một nỗi bực dọc duy nhất lúc đầu thấy trong túi của Âu Dương chỉ có mười mấy bức thư, nhưng đến bây giờ lại vẫn là mười mấy bức thư như cũ. Việc nghi hoặc của những tiểu cô nương thường rất dễ giải quyết, Âu Dương nói nàng ta trước kia đã nhìn nhiều rồi, Hồ Hạnh Nhi cũng tỏ sự đồng ý với lời giải thích này của Âu Dương. Hạc Bích giống như ý Y xuyên, đều là trọng điểm của lộ trình này. Y Di xuyên là một thị trấn, chỉ có 3 phần là dân cư bản địa. So sánh với Hạc Bích là một huyện lỵ, thì dân cư cư trú ở đó chiếm đến 8 phần. Thợ mỏ được chia làm 3 thôn cư trú quanh quẩn mỏ này, 2 phần ở lưng chừng ngọn núi cao. Một phần ở vùng ngoại ô xe ngựa tiến vào huyện Hắc Bích, Âu Dương đột nhiên nói, "Đỗ qua một bên, không được phép hỏi bất cứ điều gì." Hồ Hạnh Nhi rất nghe lời, đỗ xe ngựa qua một bên, Âu Dương nhìn qua cửa sổ xe ngựa, thấy Kim đại người mà hắn đã lâu không gặp đang ở trong quán rượu uống rượu với một gã đàn ông. Âu Dương khẳng định gã đàn ông kia không phải người của tộc nữ chân, hay ít nhất là đã cư trú ở trên đất Tống 5 năm trở lên. Cách người này cầm đũa và bình rượu hoàn toàn không có dáng dấp của một người Kim. Mặc dù gặp Kim đại ở đây là nằm ngoài ý muốn của Âu Dương, nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Âu Dương hỏi: Ngươi có quen biết cái gã đàn ông tầm 30 tuổi đang dựa vào cửa sổ kia không? Không có biết, ta mới đến học bích có mấy lần. Và lại đã là chuyện rất lâu trước đây rồi, nhớ ra đường đã là may lắm rồi đây, làm sao có thể quen biết người nào đó nữa chứ? Âu Dương nói. Ngươi đến văn phòng tứ bảo ở bên cạnh lấy giấy và mực đến đây. Lấy? Ngươi có thể chọn cách cướp hoặc là móc tiền ra mà mua. Âu Dương nói. Nhớ là lấy thêm ít nước nữa, đừng có để một lúc sau lại phải thổ nước bọt ra mà mải mực. Vì sao người làm mấy cái việc tay chân này lại luôn là ta chứ? Vì ta thông minh hơn ngươi. Hồ Hạnh Nhi không nói gì nữa. Đùng đùng lựa giận xông vào văn phòng tứ bảo, dáng vẻ như là muốn cứ vậy. Bút, mực được đưa vào bên trong xe, Âu Dương vẽ hình dáng của gã đàn ông kia rồi lại dặn dò. "Đến huyện nha." 4. Âu Dương chứng minh thân phận của bản thân trước, sau đó đưa bức họa của gã đàn ông kia cho bổ đầu, hỏi: "Bổ đầu đại ca, đại ca đã gặp qua người này chưa?" "Người này?" Có chút quan mặt. Bổ đầu gọi: "Này ngươi, đến đây xem chút đi." Một tên nha dịch lớn tuổi đến xem một chút rồi hỏi: "Người này có phải cao tầm năm thước bảy tấc, lúc cười thì thấy thiếu mất một cái răng cửa?" "Đúng, chính là người này." Người này tên là An Lao Sử, người bản địa, ăn, uống, gai góc, đánh bạc đủ cả. Sau khi mẫu thân bị hắn làm cho tức chết, hắn liền bị thúc thúc đưa tới mỏ quán kiếm chút tiền để nuôi bản thân. Sau đó đến rất nhiều chỗ lao động phi pháp, hắn tự nhiên được cất nhắc lên làm con đốc. Lao nha dịch nói, "Gần đây tên tiểu tử này có tiền, còn bao tiểu thường xuân của Lệ Xuân Nguyên." Lao ca biết rõ thật đấy. Âu Dương khách ngợi, bổ đầu cười rồi nói, "Lúc trước ta còn khá bực dọc, nhưng sau khi nghe đến cái tên tiểu thường xuân thì ta liền biết vì sao hắn lại biết rõ như vậy rồi. Hắn là khách quen của tiểu thượng xuân." Giờ bị người ta bao rồi, còn không đấu kỵ đến chết ấy chứ. Được, nói xấu ta, e là các ngươi không biết đó chứ, trong Lệ Xuân viện còn có một người tên là Trại Thường Xuân. Mấy tên nha dịch cứ mãi miết nói chuyện trăm gió, đến nội Âu Dương đi lúc nào bọn chúng cũng không biết, đợi đến khi Định Thần trở lại chuẩn bị hỏi vì sao lại tìm An Lao sư thì Âu Dương không biết đã đi tới nơi nào rồi bốn. Hồ Hạnh Nhi ở ngoài cửa nói, "Bước tiếp theo ngươi dự định làm gì?" "Ta muốn theo dõi xem tên An Lao sư này tiếp xúc với những người nào trong Ngọc Các." Âu Dương nói, "Ngươi đến chỗ vương bá bá của ngươi lấy giấy tờ chứng minh thân phận đến đây." Cứ nói ta muốn được tùy ý đi lại trong họ, nếu không sẽ bị hoài nghi. Hồ Hạnh Nhi kinh hãi, ta đến đó chẳng phải là dâng mỡ lên miệng mèo sao? Ngươi cứ nói là người ở chỗ Dương Bình. Âu Dương kinh thường, người ta sớm đã biết thân phận của ngươi rồi, chỉ là không thích vạch trần mà thôi. Một tên nha dịch Dương Bình đáng để người ta nể mặt đến như vậy sao? Âu Dương không nhịn được nữa, nói, bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi đi, ta với hắn có khách sạn chi giao. 6. Một canh giờ sau, Hồ Hạnh Nhi cầm một tấm lệnh bài trở về và nói, cho ngươi cái này, môn khách dặn dò ta, chính là lệnh bài của người tuần tra ngọ quận vương gia chủ yếu là xem tình hình kinh doanh, quản đốc có ăn bất ăn xén tiền lương với có làm chuyện gì không hợp quy tắc không. Còn nói phải rắc vật này ở bên hông, muốn làm gì trong mỏ quản cũng được. Đúng rồi, ta còn chưa hỏi ngươi, hôm đó ngươi và Vương Thúc Thúc của ta nói chuyện gì thế? Thúc ấy vì sao lại đi tìm ngươi, nói tới mức đưa lệnh bài cho ngươi mà luôn. Ta chỉ nói cho một mình ngươi thôi đấy. Ùm, ụt. Thực ra ông ấy là ca ca đã thất lạc nhiều năm của ta. Hồ Hạnh Nhi kinh ngạc, sau đó suy nghĩ xem có nên tin hay không đây. Lừa ngươi đấy? Hoa, ngươi muốn chết sao? Hồ Hạnh Nhi giận dữ lập tức quên mất câu hỏi mà mình hỏi lúc trước vẫn còn chưa có được đáp án chính xác. Thấy dáng vẻ vô hại đáng chết của Âu Dương, nàng ta thể trong lòng, đợi đến một ngày nào đó mình tự phơi bày bộ mặt thật của mình, quay về làm hồ đại tiểu thư, mình nhất định sẽ dạy dỗ cái tên xấu xa này thật tốt. Ngày thứ hai, Âu Dương khoác lên người bộ y phục cao cấp của một gia đình. Chất liệu vải may y phục của gia đình cao cấp khá tốt. Sau đó chỉ cần dựa theo cách thức nhất định mà hành sự là xong. Hiệu may có hàng may sẵn, nên Âu Dương muốn cưỡi ngựa, thì lại khá rắp rối, cuối cùng mặc lên mình một bộ y phục của nam nhân, trưng ra bộ mặt Trở thành một người hộ vệ thần bí đi theo sau Âu Dương. Tạo hình này xem ra cũng có tới 9 phần giống rồi. Nếu như không phải có nhà dịch biết tấm lệnh bài bên hông của Âu Dương tượng trưng cho quyền lợi thì Hồ Hạnh Nhi sớm đã bị giải tới công đường rồi. Người dựa vào y phục, ngựa dựa vào cái yên, trên đường Âu Dương trông thấy vị bổ đầu mình gặp hôm qua, nhưng người bổ đầu ấy lại không liên hệ hai người với nhau. Nghi ký thì cũng đúng, lúc đó đang thảo luận về trại thường xuân mà. Nhìn chỗ đầu tiên trong mỏ quạ, Âu Dương thấy do Vương trưởng quý đã có động thái, đập vào mắt là một dáng công đang nói tiếng của tộc nữ chân. Trên tay của quan người tống không cầm vật gì cả. Mà sau lưng của giám công nữ chân có hai tùy tùng nữ chân, trong tay đều cầm cây côn. Âu Dương thở dài, cổ kim giống nhau, đều là chuột đánh nhau và bạo ngược từ trong ổ, hiển nhiên là các giám công đều nhận ra lệnh bài của Âu Dương, nên họ đều nhường đường với dáng vẻ vô cùng cung kiếm. Không chỉ là bọn họ mà khi Âu Dương ở trong mỏ, trên mặt như có viết chữ người nhàn rỗi thì lẽ ra vậy, đến cả người hắn cũng lượt đi. Người phụ trách chính ở trong mỏ cũng không dám đến trước mặt Âu Dương mà chào hỏi, chuyên tâm tìm chút chuyện để làm. Ai dám làm bộ quen biết với tuần công như Âu Dương thì sẽ bị báo cáo lên trên, tuần công sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt đẹp gì cho cam trước mặt ông chủ phụ trách. Đây gọi là càng nói càng sai, cho nên đối với những tuần công như Âu Dương thì cần phải ít nói lại và làm nhiều lên. Không có việc thì phải tìm chút việc mà làm. Giống như các công ty hiện đại, một khi công ty có thông tin sẽ cắt giảm biên chế, mà giám đốc của bộ phận nhân sự lúc nào cũng run dày khi chuẩn bị giao danh sách ra, ngàn vạn lần đừng có mà nhờ và vào quan hệ với cấp trên, tuổi đầu làm việc, thể hiện bản thân đang rất bận, cương vị của mình rất quan trọng mới là chân lý. Đừng hy vọng giám đốc của bộ phận nhân sự sẽ nể tình riêng, nếu không người đầu tiên bị cắt giảm có khả năng chính là giám đốc bộ phận nhân sự ăn cơm chưa ở trong mọ quặng. Hồ Hạnh Nhi cứ trơ mắt riết ra nhìn, lúc này mới hiểu vì sao lúc Âu Dương thấy nàng ta trang điểm với bộ dạng như vậy liền có ý nói mình là đần độn và ngu ngốc, không thể ăn được, nàng ta không che không chắn gì cũng biết là phận nữ nhi rồi. Âu Dương cầm chén cơm đến ngồi vào vị trí trước mặt người tổng phụ trách và nói: "Phân mọ này ở Hạc Bích có bao nhiêu người?" "Mọ quặng này có 3221 người. Có bao nhiêu người nữ chân?" Người phụ trách đúng là có năng lực, lập tức nói ra ngay. "2500 người." Có mấy giáng công? Tám người, mỗi người được tự chọn cho mình hai tên tùy tùng làm phó thủ, một người sẽ bao quát một khu vực, bao gồm cả hai người của tộc nữ chân vừa mới được cất nhắc Âu Dương gật đầu. Một canh giờ sau kêu họ lần lượt đến đây. Vâng. Âu Dương quay về chỗ cũ, liếc nhìn Hồ Hạnh Nhi một cái và hỏi. Đói? Đói. Hồ Hạnh Nghi thành thực trả lời. Nhà giàu sang một ngày ăn cơm ba bữa, còn bách tính thông thường thì chỉ ăn cơm hai buổi, sáng, tối mà thôi. Cơm sáng bọn họ đã ăn sạch sẽ hết cả rồi, còn ta chỉ hút được có nửa chén cháo. Biết rồi, lát nữa gọi mấy cái màn thầu rồi chạy vô nhà xí mà ăn. Âu Dương hỏi: "Có cần cho thêm chén canh không?" Mắt Hồ Hạnh Nhi sáng biết, nhà vệ sinh ngày xưa không có sạch sẽ như nhà vệ sinh trong hiện đại, côn trùng có thể bỏ nhung nhúc lên chân. Hồ Hạnh Nhi nghĩ tới việc sẽ bưng chén canh của mình, cầm hai cái màn tẩu ăn ở trong hoàn cảnh đó, suýt nữa nôn nó nói, cắn răng một hồi lâu mới nói: "Canh thì ta không cần đâu." Cũng đúng, chỗ đó không có nước cũng có thể tự mình sản xuất ra. Chương 236: Hạc Bích gặp Thái Hương. Chương 236: Hạc Bích gặp thai Hương. Hồ Hạnh Nhi càng nhìn Âu Dương càng thấy hắn đáng ghét, nàng ta thể Nếu Âu Dương dám nói cơm cũng có thể tự mình sản xuất ra thì nàng ta sẽ lập tức chờ mặt. May mà Âu Dương không muốn ảnh hưởng đến sự ngon miệng của mình nên không nói thêm lời nào kích động Hồ Hạnh Nhi nữa. Đừng nghĩ rằng người nói ra những lời này không có ác tâm. Đây chính là nhà vệ sinh của ngày xưa đấy, ngồi trồm hồm sắt một chút thì có thể tiến tới một sự tiếp xúc khá là gần vui. Hà tất gì phải khiến khẩu vị của mình trở nên tệ đi chứ? Hắn thật khó mà tưởng tượng được một thiên kim tiểu thư như Hồ Hạnh Nhi lại có thể ăn màn tàu ở một nơi như thế. Sự thật là Hồ Hạnh Nhi đã đến đó ăn. Sự ngưỡng mộ của Âu Dương đối với nàng ta đã đạt tới độ viên mãn. Nhưng khi Âu Dương thấy Hồ Hạnh Nhi đang không ngừng nuốt nước bọt, hắn liền cố nén ác tâm trong lòng, ngăn không cho mình công kích Hồ Hạnh Nhi nữa, nếu không bà cô này sẽ tìm mình để tính sổ, như thế thì bao nhiêu thứ khó khăn lắm mới ăn được sẽ nôn ra sạch. Quản đốc là người quản lý ở cấp cơ sở nhất, trong hiện đại cũng là người của tổ chức lao động cơ bản. Tháng tiên quản đốc lần lượt được đưa đến mỏ. Âu Dương nhìn các quản đốc thuộc tộc người nữ chân trước, lần đầu tiên quản đốc nữ chân tới nơi này, trong lòng cũng có chút lo sợ. Bọn họ biết người này là người có thể đưa họ từ thiên đường trở về với địa ngục. Sau một hồi hỏi dò, Âu Dương biết được hai người này đã lạc hộ đến huyện Hà Bắc, hơn nữa tiền lương mỗi tháng 5 đồng đều đưa hết cho huyện lỵ. Làm việc trong một căn phòng 22 ngày mỗi tháng, nghỉ ngơi 8 ngày. Trừ việc tiền lương khi thử việc khá thấp ra thì các mặt phúc lợi khác không có gì khác biệt so với quản đốc người Hán. Âu Dương biểu dương những biểu hiện vượt trội của hai người, ngỏ ý muốn mời họ vào làm trong lĩnh vực chỉ huy, đồng thời Âu Dương cũng chỉ ra, trong nội bộ người lao động luôn tồn tại một mối quan hệ hết sức phức tạp. Nhiệm vụ của họ là mở rộng những người thân tín ở bên cạnh mình, bắt toàn bộ những người xấu có ý phá hoại an toàn sản xuất trong ngõ cho những người thợ một hoàn cảnh sống an toàn và thuận lợi. Quản đốc bày tỏ sẽ kế thừa truyền thống trước đó vì sự yên ổn và hài hòa của đại Tống mà dốc toàn lực nhỏ bé của mình đến hai quản đốc đang nghỉ phép cũng bị triệu đến mỏ cặng Âu Dương lần lượt tìm hiểu về tình hình thực tế của những người thầm mỏ từ miệng của những người này Âu Dương biết được một người chưa từng đến hỏi về chuyện quản lý như Vương quản lý đột nhiên 3 ngày trước lại tiến hành cải cách đám thậm mò thi hành chế độ độthượng Phạt phân minh khen thưởng chính là tiến hành hànhthưởng cho những công nhân lao động cân mẫn bao gồm cả việc khen thưởng cuối năm cho 20 công nhân ưu tú nhất việc nghiêm phạt chủ yếu nhằm vào những công nhâních động bất mãn ở trong nội bộ, phá hoại và những lời bàn tán có ảnh hưởng đến sự hài hòa trong lao động và sinh hoạt. Người tố cáo những lời bàn tán như vậy, tùy theo tính nặng nhẹ của lời bàn mà có thể cầm trong tay tới 200 quan tiền thưởng. Chính sách được ban hành, tính luôn các quản đốc nữ chân nhậm chức có mặt ở đây ngày hôm nay thì đã có 7 người nữ chân bị dẫn đi. Đối với mấy người ở dưới, các quản đốc giải thích rằng do các mỏ càng khát thiếu người nên muốn những người này đến đó đảm nhận chức quản đốc, chỉ là chuyện đề bạc, thăng chức nhân sự bình thường mà thôi. Mà sau khi 7 người này bị dẫn đi thì cũng không bao giờ xuất hiện trở lại nữa. Cuối cùng là tới lượt của An Lao Sử, An lão sư nghe nói tuần công lần này rất hiền lành, nên cũng rất thoải mái mà bước vào. Âu Dương đúng là rất hiền hòa, từ trong miệng An Lao Sử, Âu Dương biết được tình trạng các thợ mỏ trong mỏ khá tương phản so với những gì mà người khác trình bày. An Lao Sử nói người nữ chân đều rất nghe lời, ra sức làm việc mà không có lấy nửa lời oán than, nhiều nhất cũng chỉ nói một hai câu kêu ca mà thôi. Theo như cách nói của hắn thì hình hình hết sức tốt đẹp, so với kiến thợ, người nữ chân còn cần lao hơn nhiều. Âu Dương hỏi hắn về cách nhìn của hắn với người nữ chân, thấy đánh giá của hắn cũng khá tích cực. Lời nói của Âu Dương đột nhiên xoay chuyển An lao sử nghe nói gần đây ngươi tiêu tiền như nước không biết có đúng không tiền ở đâu mà người có vậy ăn lao sử đãường trước được chuyện này nên trả lời hết sức bình tĩnh tiểu nhân trước giờ đều rất tiết kiệm và lại tiền lương của tiểu nhân cũng không ít. lại thêm việc tháng trước thúc thúc của tiểu nhân tại thế thúc thúc không có con cái nên đã để lại cho tiểu nhân một ít tiền ừ. Âu Dương gật đầu rõ ràng là rất hài lòng với thái độ của An lao sử biểu hiện của ngươi mọi người đều nhìn thấy cả hiện giờ bên ý xuyên đang cần một phó trưởng cho màuặ đại trưởng Uy muốn hỏi xemơ có hứng thú qua đó làm việc không ăn lao sư ngây người một lúc rồi nói Cảm ơn sự ưu ái của đại trưởng quỷ, nhưng An Lao Sử là người bản địa, quả thực không muốn phải chạy đến mấy trăm mét ngoài. Cố Hương có bỏ, cái này ta hiểu." Âu Dương gật đầu. "Mấy người nữ chân này cũng vậy, không quản đường xá xa xôi mà tới đây, phải đối đãi với người ta tốt một chút." An Lao Sử gật đầu, nói, "Uy tín của tiểu nhân trong mặt bọn họ vẫn rất tốt. Được rồi, ngươi đi làm việc của mình đi." Sau một vòng tuần tra, Âu Dương phát hiện ra uy tín của An Lao Sử đúng là không tồi, hắn nhìn các quản đốc khác như thể là những sinh vật lại trở đến gần vậy. Căn cứ vào những gì nghe, mắt thấy trong vòng một ngày qua, Âu Dương nhận định, An Lao Sử chính là người chịu trách nhiệm chính cho các vụ bạo động ở trong mò quạng này, một tên hán gian đúng chuẩn. Tuy bây giờ hắn có thể còn chưa biết, nhưng hắn đã nằm trong tay quá nhiều lợi ích, lại còn quyết tâm thẳng đường đến với bóng tối. Cho nên người này cần phải biến mất đối với đồng bào của mình, hai quản đốc nữ chân nhậm chức khá là đại lượng. Uy tín của hai người này là lan rộng nhất trong số 8 người, nhưng bọn họ lại tiếp nhận những đái ngộ mà người khác không chịu tiếp nhận. Vương trưởng Quỹ đích thân gặp mặt và cùng ăn cơm với họ đến đến mới trở lại huyện thành ở cách mỏ quảng không xa Âu Dương vừa mới bắt tay vào việc chuẩn bị tư liệu và viết một bức tín khẩu gửi cho Vương trưởng Quỹ thì bên ngoài chuyển đến tiếng có cửa Âu Dương hỏi ai đó Hồ Hạnh Nhi đáp là ta có chuyện gì sao có Ừ do vậy mà Hồ Hạnh Nhi lại đẩy cửa bước vào rồi nàng ta xem ra cũng đã hiểu rõ cái tên họ triệu này căn bản không muốn nhìn thấy mình nhưng mình thì lại muốn nhìn thấy hắn này nói gì thì nói bạn cô Nương cũng đã đánh xe lâu như vậy rồi Lúc nào thì ngườiơi mới hoán đội cương vị công tác cho ta đây Ta nói này Hồ Cô Nương, nếu như đổi lại là ta đánh xe, lẽ nào ngươi lại để cho một tên đánh xe đi thu tin tức sao? Ngươi lại là nữ nhân, hành sự có chút bất tiện. Được mà, Lương Hồng Ngọc còn dẫn theo hơn trăm chiến thuyền đi xa tới mấy năm cơ mà." Hồ Hành Nhi nói. Hoàng thượng cũng nói, nữ nhân có chỗ nào không sánh được với nam nhân chứ? Vấn đề này rất sâu sắc." Âu Dương cười rồi nói, "Nhưng mà ngươi có thừa nhận rằng ngươi đúng là không sánh được với ta không?" Hồ Hạnh Nhi không thể phủ nhận sự thật này, Âu Dương cầm bức thư đưa cho Hồ Hành Nhi và nói, "Đem gửi bức thư này đến vương phủ. Ngươi bảo một người con gái như ta đơn độc đi đưa thư lúc này sao?" ai nói nữ tử mạnh hơn nam tử? Âu Dương hỏi ngược lại. "Ta đi." Hồ Hạnh Nhi tóm lấy bức thư rồi đi với dáng vẻ hùng hùng hổ hổ. Nàng ta cũng không hiểu vì sao rõ ràng là đến để nói mình sẽ không làm việc tay chân nữa, nhưng giờ lại phải làm việc tay chân rồi. Vương trưởng quý đích thân ra tiếp đón Hồ Hạnh Nhi. Ông ấy nhìn thấy Hồ Hạnh Nhi kéo mũ xuống rất thấp liền cười rồi mở lời. "Đại nữ nữ, sớm biết là ngươi rồi, không biết vì sao ngươi lại cùng lăn lộn với một tên quan sai vậy?" Vương Túc Túc. Hồ Hạnh Nhi cười khẽ, sau đó chợt tỉnh ngộ. "Chẳng trách cái tên Triệu Lục kia lấy được lệnh bài của thúc, thì ra là hắn đã sớm biết thân phận của ta." Cho nên mới cáo mượn oai hùng. Có lẽ là như vậy, ta đã bảo đám hạ nhân đi làm một chút đồ ăn rồi, không nổi, ăn rồi hang đi. Nữa năm qua ngươi đi đâu vậy? Vương trưởng quỹ vừa xem thư vừa nói. Cha ngươi lo lắng chết đi được, đặc biệt là sau khi thấy ngươi không chịu cầm tiền đi, sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện. Ai bảo ông ấy phải nhiều người đến canh chừng ta như vậy chứ? thử. Hồ Hạnh nhi nói. Vương thúc thúc, người không được nói cho cha ta biết đấy. Được, nhưng mà ngươi dự định cả đời này sẽ không gặp cha ngươi sao? Đợi ta cùng với tên Triệu Lục kia đến Dương Bình, sau khi lên được đại học Dương Bình, ta mới nói cho ông ấy biết. Vương Trưởng Quý cười khổ, "Ngươi thực sự cho rằng Triệu Lục sẽ dẫn ngươi đến Dương Bình sao? Hắn chỉ là không yên tâm cho ngươi một thân một mình mà thôi. Hay là thế này nhé, ta nói với cha ngươi đưa ngươi đến đại học Dương Bình. Ngươi biết không, với tình độ hiện nay của ngươi, nếu không có sự xuất đầu lộ diện của cha ngươi, ngươi có thể thi đậu đại học mới là đấy. Ở đó đều là nhân tài cả, những trợ thủ đắc lực ở bên cạnh cha ngươi cũng đều tốt nghiệp từ ngôi trường này. Khó đến vậy sao? Ngươi cũng biết, đó là nơi Thái Thượng Hoàng làm hiệu trưởng, Tô đại trưởng quý và Chu đại trưởng quý là giáo sư khách tịch. Không nói đến cái khác, Tiền lương mỗi tháng của một người dạy bác sĩ thú ý đã là 300 con rồi, nhưng mỗi lần chỉ thu nhận có 10 học trò. Vương Trưởng Quý đổi đề tài. Ngươi thấy Triệu Lục là người thế nào? Ùm. Về cơ bản là rất đáng ghét, hơn nữa còn làm ra vẻ thần thần bí bí, làm người khác thêm ghét cay ghét đắng. Ha hạ, người đâu? Vương Trưởng Quý giao bức thư và nói, "Bảo uy ra làm như những gì trên bức thư này viết, làm sạch sẽ một chút, càng nhanh càng tốt." "Vâng." Hồ Hạnh Nhi tò mò hỏi, "Vương thúc thúc, trên thư viết gì thế?" Bình yên trước cơn báo. Vương Trưởng Quý nói, "Nại Lãn Nữ, ngươi nói với Triệu Lục." Sau khi mọi chuyện đã hỏng hẩm thì phải đưa ngươi đến chỗ của ta, ta sẽ đưa ngươi cùng với mấy vị ca ca của ngươi đến Dương Bình học đại học, được không? Ngươi ăn chút đồ đi đã, ta viết một bức thư hồi âm cho Triệu Lục. Hồ Hạnh Nhi trở về phòng, nhìn bức thư ở trên bàn mà ngơ ngẩn. Mở hay là không mở đây? Xem thư của người khác là chuyện không đúng. Không đúng, mình là bạn hợp tác, quản lý công khai, sổ sách công khai là chuyện đương nhiên. Hồ Hạnh Nhi nhìn xung quanh, giống như kẻ trộm mở một phong thư không được dán lại, sau đó rút thư ở trong đó ra xem. Thư viết, được. Sau đó. Sau đó thì không có gì nữa. Hồ Hạnh Nhi như phát khủng, đến Vương Thúc Thúc mà cũng để phòng mình, bực nhất là đến mình mà cũng đưa vào hàng cần phải đề phòng. Quá mất mặt đi. Chẳng trách cha nói mình tuổi trẻ quá bồng bột. Nhưng Vương Thúc Thúc như vậy thì thôi đi, nhưng Âu Dương cũng đức hành cao thâm khó lường như vậy, Hồ Hạnh Nhi cảm thấy có gì đó rất không ổn. Ngày hôm sau Âu Dương lên đường, ở đây có Vương trưởng quý trấn thủ, Âu Dương vô cùng yên tâm, nói nửa tháng sau sẽ trở lại. Tình hình hạc bích căn bản đã nắm vững, Âu Dương có niềm tin có thể hóa giải mối nguy cơ tiềm này. Mua báo, mua báo đi. Một đứa trẻ bán báo đang vẫy vẫy hoàng gia báo và hô. Kim cốc diễn ra bạo loạn. Hoàn Nhan A Cốt Tá và Hoàn Nhan Lô khất mãi bị tử mạng, Hoàn Nhan lan lên ngôi hoàng đế Kim Quốc tuyên bố sẽ sáp nhập Kim Quốc vào Đại Tống. Hoàng thượng ra lệnh cho hộ bộ để giải quyết hán tịch cho toàn bộ người nữ chân, lao động nữ chân ở các châu sẽ được đăng ký hộ khẩu ngay tại chỗ. Cuối cùng thì cũng bắt đầu rồi. Âu Dương tỏ dài, Bán báo đây." Đứa trẻ bán báo vừa giao một câu thì đã bị người ta cướp mất báo. Âu Dương phân phó, "Đi vương phủ." Hồ Hành nhìn nói, "Xảy ra chuyện lớn rồi, ta biết, nên mau đến chỗ của vương thúc thúc nhà ngươi." Lúc này một tên mã khoái Dương Bình bị người ta chặn lại. Mã Khoái có y phục riêng biệt, phụ trách việc vận chuyển báo chí. Đương nhiên người này là người của phủ Hà Nam. Dương Bình đưa báo đến tòa soạn Hà Nam, Hà Nam căn cứ vào nội dung trên đó mà ý muốn rồi phân phát đến các huyện, đồng thời Hà Nam lại xuất báo về hướng Tây. Đây gọi là tiếp xúc theo dây chuyển. Mã Khoái vội nói: "Mọi người chớ có cơ báo, đây là báo mô ta phải đưa đến phủ Hà Nam để ý muốn. Hắn đưa tin, số báo này đang được in gấp ở Hà Nam, ngày mai sẽ xuất hiện trong bản phủ Hà Nam. Muốn tới được Hạc Bích cũng phải 2 ngày nữa. Đọc một chút đi." Mọi người đồng thanh hô. Mã Khoái do dự một lát, chỉ có thể mở lớp giấy dầu, lấy tờ báo ra, ngồi trên ngựa mà đọc. 8 bộ lạc hoàn nhan kết hợp chính phạt, bốn bộ lạc hoàn nhan phò trợ hoàng đế. Hoàn nhan Lan có được sự phò trợ của các bộ lạc nữ chân có quy mô lớn thứ 2, thứ 3, thứ 4 và thứ 5 ở Liêu quốc, còn các bộ lạc khác thì không chấp nhận việc Hoàn Lan Nhan đứng vào vị trí thủ lĩnh. Do vậy mà Liêu quốc như rơi vào địa ngục trần gian, có thể sánh với cuộc đại tàn sát của chủng tộc ở Erbanda. Tin tức tiếp theo là Liêu quốc nhân cơ hội Kim Quốc tranh chấp nội bộ đã tấn công phủ hoàng Long. Một bộ tộc nữ chân đầu hàng Liêu quốc, phủ Hoàng Long rơi vào tay của người Liêu. Hạm đội Hàng Châu đang ở bờ hải Tạm thời không có kế hoạch tiến thêm một bước hành động nào, chờ chỉ thị của chiều đinh Uganda. A, J, Vebup tên chính thức Cộng hòa Uganda, tiếng Pháp, République du Uganda, tiếng Anh, dẹp bạc Đa, tiếng Uganda, Zempa Bulika Irie, xứ tiếng Việt, Cộng hòa Dụ Uganda, là một quốc gia nhỏ nằm kín trong lục địa tại vùng hồ lớn Trung Đông Phi. Nước này có dân số xấp xỉ 9 triệu người. Uganda giáp biên giới với Uganda, gần đi, Cộng hòa dân chủ Congo và Tanzania. Nước này có địa hình đổi và đất đai màu mỡ. Điều này giải thích danh hiệu, vùng đất của 1000 quả đổi. Tiếng Pháp: "M'sieur le colonel, Peyream Hieu Clean, Yi Gyu Gooki, Yi Mi Ro Ji Yi Gyu Humbi" trong tiếng Kỳ nghỉ của Hoãn Đa. Hoãn Đa là một trong những nước có mật độ dân số cao nhất lục địa đen. Nước này nổi tiếng trên thế giới về vụ diệt chủng năm 1994 dẫn tới cái chết của một triệu người chỉ trong 100 ngày nội chiến đẫm máu. Ngoài vụ thảm sát năm 1994, ở Hoãn Đa cũng có một lịch sử xung đột lâu dài và tàn khốc, bạo lực và thảm sát hàng loạt. Hoãn Đa phụ thuộc vào nông nghiệp tự cung tự cấp, mật độ dân số cao và ngày càng tăng. Đất đai thoái hóa và khí hậu bất thường khiến tình trạng nghèo đói và suy dinh dưỡng lan rộng và đã thành một nạn dịch quốc gia ở hải, vùng biển giữa bán đảo Sơn Đông và bán đảo Liêu Đông Trung Quốc. Kim Quốc không còn nữa. Trong đám người có kẻ hưng phấn, có kẻ chết lặng, có kẻ hà hê, bi ai, cũng có kẻ vô cùng tức giận. Một gã đàn ông nữ chân dùng ngôn ngữ của tộc nữ chân hét lớn: "Các huynh đệ, đánh chết kẻ đã bán nữ chân chúng ta đi." Mũi nhọn chia thẳng về bộ tộc sinh hàng Liêu Quốc. Một đàn ông khác cả giận nói: "Nếu như không phải tộc trưởng Hoàn Nhan Lan của các ngươi nổi loạn, dân tộc nữ chân sao tàn đời được chứ?" Đánh! Đám người hai bên bắt đầu hỗn chiến xuất hiện lại lại động thủ ở trong thành. Âu Dương học được mấy câu của người nữ chân, vội hét lớn. Người trong mỏ quặng chết rất nhiều. Hả? Hai nhóm người ngây ra như phóng, lập tức chạy về mỏ quặng, vừa đi vừa đánh. Âu Dương thở dài, đỡ được một lúc, không đỡ được cả đời, hắc bí sẽ như cá trong chậu gặp phải thai hương. Chương 237. Từ mã quyền đương hoạt mã y. Chương 237. Từ mã quyền đương hoạt mã y thì Âu Dương nói: "Đến huyện nha xem một chút, có vẻ như công văn đã được đưa tới nhanh hơn so với tin tức, lẽ nào thái hư tử và Triển Minh bại ra hồ đen?" Cô Hạnh Nhi còn chưa di chuyển thì có người hô hoán ở trên phố. Nha môn thông báo tất cả người chân nhân trên đất đống phải giải quyết hộ tịch ngay lập tức. Khoảng 100 tên huynh binh, 20 tên nha dịch, còn có mấy chục tên gia đình được tổ chức thành một đội xuất hiện trên phố. Dẫn đầu là một tên có giọng sáng sảng, dùng ngôn ngữ của tộc nữ chân hết lớn. Theo như công văn của hầu bộ, để tiến hành thủ tục làm hộ tịch cho người nữ chân, người nữ chân trong thành lập tức đến nha môn để giải quyết. Nha môn sẽ cử người đến mỏ quận xử lý của Muốn đánh nhau thì qua bên kia mà đánh, còn muốn đăng ký hộ tịch thì hãy mau chóng đến nha môn. Mấy người nữ chân đang đánh nhau ở trong thành và chuẩn bị đến mỏ quặng đánh nhau nghe thấy thế đều sửng người, đột nhiên ý thức được sự diệt vong của Kim Quốc hình như là một tin có lợi cho mình. Mình phải làm nhiều năm như thế mới có được hộ tịch, giờ nó nhanh chóng có được trong tầm tay rồi. Tiên có giọng sang sàng nói tiếp: "Người nữ chân trên đất Tống sau khi được đăng ký hộ tịch sẽ từng bước được hưởng những lợi ích như các lao động người Hán, được hưởng sự bảo hộ của luật pháp và thương nghiệp đại Tống, được thương hội Dương Bình và Đông Nam đảm bảo các phúc lợi cơ bản theo quy định như với lao động người Hán. Giống như tuyên bố của chính phủ Mỹ, tất cả những di dân phi pháp sẽ được cấp cho các thẻ xanh giống nhau." Cái gì là cửu hận La Tổ quốc đều lần lượt quên hết. Người nữ chân ở trong thành vội lao vụ đi. Người là loài động vật rất thực tế, cho dù có lãng mạn cũng chỉ dành cho hái tình mà thôi. Người nữ chân căn bản chưa từng được tiếp nhận sự giáo dục, không biết quốc gia là vật có hình thù như thế nào, định nghĩa ra làm sao? Họ luôn coi bộ tộc là quê hương của mình. Khi đến xếp hàng trước cửa nha môn, giữa bọn họ lại nảy sinh của cẩu đã, tranh giành. Nhưng đến Âu Dương cũng không ngờ, chỉ cần một tên nha dịch quát một cái, đám người đánh nhau sẽ tự động thu chuyển sang im ực. Lúc Âu Dương đi ngang qua nha môn cũng hết sức kinh ngạc. Sáu tên nha dịch So với hơn 300 người nữ chân thật sự là điều Âu Dương không nghĩ tới chính là, vì động thái làm hộ tịch cho người nữ chân của triều đình mà những lao công phi pháp không phải là người của tộc nữ chân vô cùng bất mãn. Tin tức truyền đến một mạng, người nữ chân thi nhau tuyệt thực, người cao ly kết bệ kết phái với người nữ chân cũng bấm bụng chịu đói. Nguyên nhân chỉ vì một câu nói: "Chúc mừng các ngươi đã trở thành con chó của đại tống." Âu Dương tiếp kiến Vương Trường Quý, phụ vương ngoài mặt biểu hiện không có chuyện gì, nhưng nội bộ lại như lâm vào đại loạn vậy, hộ viện, gia đình, còn có các thanh niên trai tráng đều cầm trong tay vũ khí các loại. Vương Trường Quý vừa nhìn thấy Âu Dương liền lo lắng Sao phải gấp như vậy chứ?" Âu Dương bất đắc gì nói, "Ta với họ đã ước hẹn thời gian, thời gian vừa đến bọn họ liền đồng thủ. Lao ra, mọi quạng loạn hết cả lên rồi." Một tên gia đình bước vào báo cáo, "Một người nữ chân bị chết. Bây giờ là người nữ chân đánh người cao ly, người nữ chân đánh người nữ chân." Tuy có quan phủ ra không ngừng la hét ra lệnh, nhưng vẫn loạn như trước. Bảo quan phủ lôi hai người cao ly chém ngay tại chỗ. Âu Dương lập tức nói, "Gia đình mà người? Cái này, người là ai?" Vương trưởng quý nói, "Còn không mau đi đi. Đợi một chút." Âu Dương ngẫm nghĩ một lát rồi bổ sung thêm để chống một sân nhỏ của vương gia, cho người nữ chân tiến vào. Nhớ nói khéo léo một chút, cứ nói là để bảo hộ sự an toàn cho Bạch tính đại tống, không muốn bọn họ tham gia vào chuyện tranh giành. Vương trưởng quý gật đầu. Vẫn là hiền đệ thông minh, cơ chí, gặp loạn mà không hề nào đúng. Ché mấy người cao ly, vừa có thể có tác dụng giết gà dọa khỉ, vừa không kích động các đoàn thể nữ chân có nhân số đông đảo âu dương gật đầu. Chuyện bên này có Vương trưởng quý sắp xếp, quan hệ không lớn đến các mỏ các nhỏ khác. Nhân thủ phân tán, có náo loạn cũng không làm nên động tĩnh gì lớn, ít nhất cũng không chọn cách gây chiến với đại tổng. sao thì các quản đốc kia vẫn có tác dụng rất lớn. Bây giờ người liên lạc của nữ chân chắc cũng không ngờ chúng ta lại có động thái này, thế nào cũng dâng sớ lên hỏi nên làm thế nào. Còn Hoan Nhan Lan đã bị giam lỏng, cho dù có chủ ý thì một đến một đi sẽ hao phí rất nhiều thời gian, khi đó tình thế sớm đã ổn định lại rồi. Mấy tên kích động kẻ khác kia không nhận được chỉ thì đường nhiên cũng không dám tự ý hành động. Và lại, với thế cục hiện nay như thế, cho dù bọn họ có đăng cao nhất hô, e là cũng không có mấy người hưởng. Các mỏ quặng nhỏ nếu hợp lại chắc cũng có khoảng hơn vài người, nếu như không có viện quân mạnh mẽ dẫn đầu, cũng sẽ không phá vỡ được sự ổn định của Abic, phế bỏ bảy vạn binh mã. Tản ra khắp các mỏ thì ít ra cũng sẽ có viện binh trên đường. Phía Y Yuyên nếu ổn định cũng sẽ khiến cho viện quân của nữ chân gồm 6, 7 vạn người bị chọ tù. Mở than đá bậc trung có khoảng hơn 1 vạn người, mỗi mỏ ước tính cũng có khoảng 1000 đến 2000 người, chắc chắn không đủ để phát động đấu tranh bằng vũ trang. Hơn nữa, Lưu tướng quân đã dẫn theo 1 vạn binh mã, chia làm 3 hướng tiến vào núi Tiểu Tần. Thêm vào đó còn có sự giúp đỡ của các quan đốc nữ chân, không sợ gì các mộ quận bập trung. Nếu nếu Hồ trưởng Quý làm ẩu làm thì không rồi. Âu Dương cầm bản đồ, nói: "Gần Y Yuyên có 3 mộ quận bập trung nhỏ." Người gốc nữ chân hợp lại thì có khoảng vài người, nếu như y xuyên nổi dậy quật khởi, xông thẳng đến những mỏ quặng này thì có thể kêu gọi được vài người. Sau đó cùng nhau hướng về hợp ích, thêm vào đó là sự gia nhập của các lực lượng khỏe mạnh của các bộ tộc khác, có thể sẽ đạt tới con số 2 vài người. Nhưng ta đã viết thư gửi cho Hồ trưởng Quý rồi, trọng dụng Kim Tứ, giết Kim Nhị, đặc biệt nhấn mạnh phải cắt toàn bộ vây cánh của Kim Nhị. Vương trưởng Quý lau mồ hôi, hỏi: "Nếu chỉ trọng dụng Kim Tứ mà không giết Kim Nhị thì sao?" Âu Dương rít một hơi lạnh. "Có Kim Nhị, Kim Tứ căn bản không có cách gì để kiểm soát người nữ chân." thậm chí có thể bị uy hiếp tới mức cùng hắn tạo phản. Không phải chứ, Vương trưởng Quy có phải lại lo bò trắng răng rồi không? Vương trưởng quý trầm mặc một lát rồi nói: "Theo như những gì ta biết, Hồ đại ca hầu như không thích chuyện người khác can thiệp vào việc mà ông ấy quản lý, hơn nữa ông ấy đối xử với Kim Nương rất tốt, muốn ông ấy giết Kim Nghị, e có chút khó khăn." Nữ nhân, Âu Dương nói. Lực lượng mà Kim Nhị hiệu triệu được rất mạnh, nếu thêm khu vực có nhiều núi, địa hình hiểm trở, thì cho dù 3000 quân mã phân hướng của Lưu tướng quân có đến kịp cũng sẽ không chống đỡ được. Không biết Kim Tứ có khả năng hại chết Kim Nghị trong âm thầm không nữa." Vương trưởng quý nói. Sợ là cũng không có khả năng đó. Kim Tứ đương nhiên biết rõ, nếu mình hại chết Kim Nhị thì Kim Lương nhất định sẽ không tha cho hắn. Kim Lương chỉ cần đưa ra điều kiện với hồ đại ca, chịu nạp nàng ta làm thiếp thì cái mạng nhỏ của Kim Tứ sẽ chẳng có ai quan tâm. Cho nên ta cảm thấy Kim Tứ này không có ngu xuẩn như vậy, đi đắc tội với một nữ nhân như vậy khác nào tự mình tìm đường chết. Kể ra cũng có lý. Vương trưởng quý chuyện ở bên này phải nhờ đến người rồi. Ta đến y dịch xuyên xem sao. Hy vọng rằng tin tức vẫn chưa chuyển tới nơi, hoặc là hồ trưởng quỹ có năng lực hơn người kiểm soát của diện Còn có một hy vọng nữa mà Âu Dương chưa nói, chính là hy vọng Y Di Sách cũng loạn thành nhất đoàn. Đáng tiếc là bên đó có một phần tử dân tộc cực đoan có tài hiệu triệu hơn người kinh Nhị. Hy vọng này rất mong manh. Hồ Hạnh nhìn nói: "Ta đi với ngươi." Mặc dù nàng ta không hiểu tình hình cho lắm, nhưng cũng đoán ra được vài phần. Mà Y Di Xuyên dù sao cũng có quan hệ cha mình, nên đương nhiên là mình cũng phải đi. Vương trưởng quý nói: "Đại nữ nữ, ngươi có đi cũng không giúp được gì đâu. Tạm thời Hạc Bích vẫn an toàn. Tương lai nếu có biến, chúng ta vẫn có thể đi từ phủ Kinh triệu đến quân lộ Vĩnh Hưng." Vương thúc, thúc: "Ta có chuyện, chả ta lo lắng." Cha ta cả chuyện ta đương nhiên cũng lo lắng để ta đi đi Vương trưởng Quỹ ngâm nghĩ một lát rồi cũng gật đầu vậy thì phải phiền hiền đây rồi đâu có ý gì xuyên có chuyện chẳng lành thì ta đây cũng chết Âu Dương chắc tay vậy ta đi trước bên này phải phiền tới Vương trưởng Qu quý nhờ đến quan hệ rộng rãi của Vương trưởng trưởngỹ với các quan phủ lân cận và các chủ mỏ nhân tiện ta cũng hỏi luôn một câu Vương trưởng Qu quý cũng sẽ không có Vương trưởng Quỹ bắt đầu an lao sử sẽ không xuất hiện nữa chuyện liên quan đến quốc gia đại sự Vương ngũ không có gì phải khắc khí Rốt cuộc là tình huống gì vậy Hồ Hạnh đi hỏi Tình huống là trong số các lao động là người nữ chân đang làm việc ở Đại Tống có không ít các gián điệp nằm vùng. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, thì người nữ chân ở khắp mọi nơi sẽ hưởng ứng và tập hợp lại thành một đội quân, xông thẳng đến Đông Kinh. Có khả năng liên quân Liêu Kim sẽ chọc thủng đương Hà Bắc Đông, nhập vào Hà Bắc, chiếm lấy Đông Kinh. Hồ Hạnh Nhi giận dữ, ngươi nói rõ mọi chuyện với Vương Tất Thúc, Thúc, nhưng sao chuyện lớn như vậy mà không nói cho cha ta biết? Thứ, chẳng trách ngươi đều đến mỗi mọ quản cha, sau đó để thư bảo các chủ mỏ phải cẩn thận. Đúng vậy, ta nói cho họ biết, một khi có biến hóa thì hãy khiến nội bộ của người nữ chân hỗn loạn nhưng không được làm dao động đến người tống. Thêm vào đó lại có sự giúp đỡ của các quản đốc nữ chân thân tống do ta đích thân tuyển chọn, nên có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì lớn." Âu Dương nói, "Về phần cha của ngươi, nói thật lòng ta cũng không tin cha ngươi hiệp cốt nhu tình. Ta cũng biết ông ấy sẽ không hài lòng về chuyện Âu đại nhân của chúng ta đến can thiệp vào chuyện của Hà Nam, nơi ông ấy quản lý, nhưng trong thư đã mạnh mẽ yêu cầu ông ấy phải xử lý kịp nhị. Hiệp cốt nhu tình, hiệp cốt, cốt cách của hiệp sĩ, nhu tình, tình cảm mềm mại, dịu dàng của người thiếu nữ." Götter xuống tay. Từ Học Bích đến Y mất khoảng 1 ngày rưỡi ma trình. Lúc trước vẫn là tuyến đường chính, sau đó đến y có nửa lộ trình là đường Hoàng thổ. Hai người mau đến giao hội của con đường, một đám nhân mã từ trên tuyến đường chính lao vụ đến. Âu Dương thấy họ thì mừng rỡ, là cấm vệ quân của đại Tống, có thể là cùng một đội với quân của Lưu tướng quân. Hồ Hành Nhi, ngươi vui mừng cái gì chứ? Bọn họ dựa vào cái gì mà lại nghe lời một tên quan sai như ngươi chứ? Âu Dương cười hả hê, ta có thánh chỉ a. Thánh chỉ này là ta tự viết, ngươi đừng có nói với người khác nhé. Hồ Hành Nhi không nói lời nào, nếu không phải nói khất thì là gan của người này đúng là không có biên giới. Nàng ta không biết Âu Dương Giả Tạo Thánh Chỉ không phải là lần một, lần hai hay lần ba. Và lại, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là sao chép, chứ không thể nói là giả tạo được. Mặc kệ là nghĩ như thế nào, Âu Dương cũng đã chặn được đoàn quân mã, tướng quân Tiên Phong phất tay ra hiệu dừng quân, quáp, dẫn hắn qua đây. Âu Dương bị người ta dẫn qua, Quan Tiên Phong hỏi: "Ngươi là kẻ nào, dám ngang nhiên cản đường của đại quân ta?" Mời tướng quân xem. Âu Dương lấy Thánh Chỉ ra và dâng lên. Tướng quân vừa nhìn thấy liền kinh hãi, vội xuống ngựa, ủy một mình và nói: "Tiên Phong dung mặc ra mắt khâm sai đại nhân." "Miễn lễ." Âu Dương hỏi: "Chủ tướng đâu?" Lưu tướng quân có ở trong đội. 4. Mộ Dung Mặc do dự một lát rồi nói: "Bẩm đại nhân, Lưu tướng quân chú quân ở kinh thành. Ta chính là chủ tướng. Chủ tướng là quân tiên phong, không phải chứ?" Âu Dương thận trọng hỏi: Người có bao nhiêu binh lính?" "500 người." Mộ Dung Mặc nói. Lưu tướng quân vốn muốn dẫn theo một vạn binh, nhưng thánh chỉ của hoàng thượng nói, chỉ có thể dẫn theo 1500 binh tiến vào đất Hà Nam rộng lớn để dò xét kết cục thế nào đã. Âu Dương suýt nữa hôn mê, Triệu Ngọc vẫn còn sợ chết, lo sợ Hà Nam không thể cứu vãn được, nên mới phái đội quân đến Hà Nam điều tra tình hình rõ ràng mà không dám để cho bản bộ của Lưu Kỵ mà nàng ấy khó khăn lắm mới khiến hắn trở về được rời khỏi Đông Kinh. Âu Dương lấy súng thủ pháo của một binh sĩ ở bên cạnh mình xem qua một chút rồi gật đầu, hàng hóa mang tiêu chuẩn Dương Bình, xem ra Lưu Kỵ vẫn là cử đội quân tinh nhuệ đến thám thính tình hình. Phải biết rằng xưởng quân sự Dương Bình đã sản xuất rất ít loại vũ khí, nhưng vũ khí của đại tướng vệ binh vẫn là sản phẩm do Dương Bình chế tạo. Ví dụ như súng thủ pháo này đây, cho dù có kỹ thuật bảo quản hỏa dược, thì khi vận chuyển đến Đông Kinh vẫn sẽ có chút ảnh hưởng. Con hỏa dược của xưởng quân sự hiện nay có kỹ thuật chế tạo khá tốt, thêm vào đó là sự đè nén không phải của sức người, nên uy lực của nó vẫn cao hơn so với đồng Kinh mùa bậc. Mặc dù chỉ có 500 người, thôi thì đành tử mã quyền đương hoặc mã y đi. Âu Dương cầm bản đồ rồi nói: "Đây là thảo đồ do ta vẽ, bên trong đường hoàng thổ kia chính là y xuyên đó là nơi dự phòng trọng điểm các người hãy đi sau ta 10 dặm ta đi xem tình hình trước, nếu đã không thể vãn hồi thì người hãy dẫn mọi người trở về đông tinh chuẩn bị đại quân vây quét, nếu vẫn còn khả năng, ta sẽ kéo suy thủ tháo, các ngươi đến tiếp ứng." Từ mã quyền đương hoạt mã y, thay ngữ. Ý nói Liều Mộ Fan chỉ đã biết rõ việc không còn cứu vớt được nhưng vẫn nuôi hy vọng, cũng chỉ việc muốn thử lần cuối cùng. Quan tiên Phong mộ dung mặc do dự một lát rồi nói: "Đại nhân, không phải mạt tướng mất tuân. Trên thánh chỉ nói đại nhân chỉ có thể điều động doanh trại Tây quân trấn vệ quân Đông Kinh. Bọn mạt tướng lại thuộc về quân Tây Bắc, hơn nữa ở Đông Kinh là tuyển chọn quân cảnh vệ Đông Kinh. Và lại, quân lệnh mà Lưu tướng quân giao cho mạt tướng là điều tra tình hình Hà Nam. Đại nhân biết đấy, không thể làm trái quân lệnh được." Một tên phó tướng đến bên cạnh mộ dung mặc và nói: "Tốt nhất là ngươi nghe lời của hắn đi." Mộ dung mặc hỏi: "Quân lệnh như sơn, đây là ý của các đệ?" Phó tướng nói xong liền lui về sau. Ông chủ chưa chắc đã nhận ra nhân viên, nhưng nhân viên nhất định sẽ nhận ra ông chủ. Mặc dù bản bộ Lưu Kỵ đa phần là Tân Bình, mặc dù chiến tranh với Tây Hạ lần thứ 2 Âu Dương ở phía của Hàn Thế Trung, nhưng có không ít bộ hạ cũ vẫn nhớ Âu Dương. Huệ Lũng mà Âu Dương chấn thủ là bản bộ của Lưu Kỵ. Kiếm tiền, lĩnh công trạng, không chết dù chỉ một hướng đệ, một sự đãi ngộ tốt như vậy thì cho dù Âu Dương có hóa thành cho bọn họ vẫn sẽ nhận ra. Nếu gâm sai là người khác thì có thể hoài nghi tính chân thực của thánh chỉ, hoặc cũng có thể lấy quân vụ mà thoái thác. Nhưng nếu là Âu Dương thì sẽ khác. Không cần nói những cái khác. Lúc trở về người nhất định sẽ không biết phải giải thích thế nào đối với Lưu Kỵ, rõ ràng là biết Âu Dương cần điều động binh mã, người đã không nguyện ý mà còn tìm mọi cách thoái thác. Mộ Dung Mặc thấy thái độ của pho tướng, chỉ có thể chấp tay. Lúc này có mạo phạm, mong đại nhân thứ tội. Đại nhân bố trí như thế nào thì cứ làm như thế. Đa tạ. Âu Dương hô lớn. Sau việc này, chỉ cần Âu Dương ta không chết, mỗi người sẽ được thưởng 300 quan tiền cộng với phần thưởng của triều đình. Kể ra tên tiểu tử này cũng có vận khí tốt, nếu Mộ Dung Mặc không đồng ý, Âu Dương chắc sẽ mạo hiểm đoạt lấy binh quyền, kích động nổi loạn. Chương 238. Cái chết của Kim Nghị Chương 238, cái chết của Kim Nhị. Hảo. Có tiền có công trạng, sĩ khí dâng cao, kỹ năng tất sát, lực tấn công và lực phòng ngự tăng lên, sức chống cự ma pháp tăng lên, hội tâm nhất loạt tấn công cũng tăng lên. Cuối cùng thì Mộ Dung Mặc cũng hoàn toàn tin tưởng người này là Âu Dương, trừ hắn ra không có ai khi đánh trận mà lại lãng phí tiền của như vậy. Người này đến Tây Bắc làm dãng quân, chưa nói đến chuyện hắn kéo theo hai xe bạc, mà mỗi lần giơ tay nhấc chân cũng sẽ là tiến vật có giá trị và quan. Người chính là Âu Dương. Hồ Hành Nhi giận dữ, "Cha ngươi sống chết không rõ." Âu Dương phớt câu hỏi của Hồ Hành Nhi, Ngươi tính cứu cha ta bằng cách nào? Hồ Hạnh Nhi lập tức chống kê Âu Dương vừa dùng sửa rửa mặt do Triển Minh đưa cho để rửa mặt vừa nói, "Nói thế này nhé, có 3 khả năng sẽ xảy ra. Khả năng thứ nhất là ông ta đã chết rồi. Khả năng thứ hai là chúng ta cùng chết chung với ông ta. Khả năng thứ ba là chúng ta cứu được cha của ngươi an toàn trở ra, nhất cử đánh tan 7000 người nữa chân. Ngươi không thể nói lời gì cho dễ nghe một chút sau. Nói có 3 khả năng mà khả năng nào cũng xấu, cả Âu Dương ngẫm nghĩ một lát rồi nói, "Cha ngươi đang bày rượu hoang nên chúng ta đấy." Cái tên này còn khiến người ta thấy ghét hơn nhiều so với Triệu Lục Câu Dương giơ một ngón tay lên và nói, còn có một khả năng sau cùng nạ là bên đó vừa mới bắt được tin hoặc là sẽ ra phiền phức ngoài dự liệu. Bên này vừa nhận được tin tức sao? Đương nhiên là không thể, vì Y xuyên gần Hà Nam hơn Hạc Bích nên chắc hẳn đã nhận được tin tức từ 3 ngày trước. Âu Dương không hề nhìn thấy binh linh trấn thủ ngoài trấn khi đến Y Y, mà thấy rất nhiều vết máu. Đón tiếp Âu Dương là Kim Nhị cùng với hơn 100 người tay cầm vũ khí các loại Âu Dương xuống ngựa sờ vết máu, nhìn chung có thể đoán được là đã xảy ra chuyện vào đêm qua. Nhìn vào trong trấn, thấy vẫn khá hỗn loạn. Trung tâm của trấn dường như đang treo mấy cái thủ cấp. Quan sát vết tích để lại, Âu Dương đoán được khái quát những gì đã xảy ra. Có khả năng là trong nội bộ người nữ chân này sinh một chút phi phức. Kim Nhị thấy Âu Dương cứ nhìn đông ngó tây, cũng không kinh động. Bởi vì trên tay nữ nhân đứng bên cạnh Âu Dương có bó đuốc và sủy thủ pháo thứ mà toàn dân tộc nữ chân căm hận nhất. Dù sao thì tên này cũng chạy không thoát 207 năm 1307 hồi đáp. Thủ lĩnh linh hoạt, mẹn lẹo. Nhìn hướng do 489 người hái mộ 4 lầu Âu Dương lập tức hỏi: "Ngươi là thủ hạ của Hoàn Nhan A Quốc Tá?" Kim Nghị tự hào nói: "Đúng bật, ta là dụng sĩ của Kim Thái Tổ." cũng là dũng sĩ trung thành nhất của tộc nữ chân. Âu Dương gật đầu, nói: "Đáng tiếc là Hoàn Nhan A Cốt Tá đã vong mạng rồi. Ta biết, ta đã biết từ nửa năm trước rồi." Kim Nhị không e ngại về quan hệ của mình với bên ngoài. "Không tội, chịu nhục, chịu khổ. Thậm chí thấy người tình của mình làm kỹ nữ cũng phải cắn răng chịu được. Âu Dương nói: "Ngươi tốt số hơn ta nghĩ nhiều. Nếu không phải Kim Nương, e là ngươi đã chết rồi." "Làm sao ngươi biết?" Kim Nghị quát lên. "Ngươi là ai?" "Sĩ sì Bình Âu Dương." Sau khi có người phiên dịch, đám người nữ chân một phen Danh tiếng của Âu Dương còn vang vọng hơn so với Triệu Ngọc nhiều, Âu Dương chấp tay. Thất kính, nếu Âu đại nhân đã biết nơi này có khả năng sẽ nằm trong tay ta, sao còn đến tự tìm cái chết? Thực ra ta muốn làm một cuộc giao dịch với ngươi." "Giao dịch gì cơ?" "Ta dùng Hoàn Nhan Lan đổi lấy hồ và tam." Âu Dương mỉm cười nói. "Ha hạ! Kim nhị chỉ tay về phía sau. "Đáng tiếc là Âu đại nhân đã đến chế rồi, hồ trưởng Quy đang được treo ở trước mặt." "Không tiếp." Ngâm miệng lại. Âu Dương nói. "Hồ Hạnh Nhi." "Vâng." Hồ Hạnh Nhi lau nước mắt, lệnh cho mộ dung mặc đem thủ cấp của Hoàn Nhan Lan đến đây. Hồ Hạnh Nhi còn chưa nói gì, Kim Nhị đã cười và nói: "Dù sao thì Hoàn Nhan Lan cũng là công chúa đại Tống, một tên tiểu chi huyện nhãi nhép như người mà có khả năng hô phong hoán vũ sao?" Âu Dương Giơ thánh chỉ lên rồi nói: "Thật ngại quá, đừng nói là Hoàn Nhan Lan, bây giờ bạn không sai đây muốn chém đầu mấy tên quan nhất phẩm cũng được nữa." "Hồ Hạnh Nhi, còn không mau đi đi." "Vâng." Hồ Hạnh Nhi lau nước mắt, "Từ từ đã." Kim Nhị vội ngăn cản, "Hồ trưởng quỹ vẫn chưa chết." "Ta biết rồi." Người biết?" "Đương nhiên, ta còn biết là Kim Nương không cho ngươi giết và Tam, giống như nàng ta không để Hồ Vạn Tam giết ngươi vậy." Cái này là nó thôi người muốn chết Kim nhị lại giận dữ. Âu dương cười thật ra ngươi Hà tất phải khiến cho nhiều người nữ chân phải mất mạng như vậy chứ Hồ hành nhi ngươi hãy nói cho bọn họ biết sau lưng chúng ta đổ mời dặm là cấm vệ quân gì nào quân Tây Bắc khai quốc công bản bộ của y Tây tướng quân Lưu Kỵ nói quá không cần trả tiền người nữ chân lập tức thì thầm to nhỏ với nhau Lưu kỵ chính là một danh tướng Âu Dương rất hài lòng với phản ứng của mọi người hoàng thượng đã hạ chỉ cho tất cả người nữ chân làhổ Hàtịch Kim Nhị Hà Kim Quốc đã không còn nữa rồi Cứ cho là ngươi dẫn mấy vạn người ở đây đột phá được cấm vệ quân, ngươi còn có thể làm thế nào nữa chứ? Hà Nam, tính luôn cả Hạc Bích đã được ta ổn định rồi, các ngươi căn bản không thể có việc binh. Ta nhớ kẻ thù truyền kiếp của nữ chân là Liêu Quốc, nếu ngươi đồng ý, ta bảo đảm ngươi sẽ trở thành tiên phong trinh Liêu của đại tổng. Ai nói Kim Quốc không còn? Một người bước ra từ đoàn quân với địa bộ Khoan Thai, chắp tay làm lễ. Lâu quá không gặp rồi, Âu đại nhân. Kim đại. Âu Dương lắc đầu cười khổ. Ngươi đúng là kẻ tai họa, ta hận sao không sớm giết ngươi cho rồi. Không có Kim đại còn có ngân đại. Ta rất bái phục thủ đoạn của đại nhân, thế nào mà người lại có thể làm náo loạn toàn bộ nhân mạch của ta đang kinh doanh ở Hạc Bích từ bao lâu nay, còn giết luôn cả An Lao Sử. Kim đại tâm tắc khen. "Chẳng trách lúc ta thế, thái tổ hoàng đế nói phải giết người càng sớm càng tốt. Nhưng mà đại nhân đã tin sai rồi, đừng nói Kim Quốc vẫn còn, cho dù Kim Quốc không còn, nữ chân chúng ta cũng có thể từ một khối triệt cắt của trung nguyên đại tống mà trùng kiến kim quốc." Kim tướng quân có dặn dò, phải đối xử với Âu đại nhân nhẹ nhàng một chút, giá trị bắt sống Âu đại nhân là vạn vạn lượng vàng. Âu Dương còn chưa thực hiện được mánh khoé nào đã bị người ta vạch trần, nên lập tức hạ lệnh. "Châm lửa." "Vâng." Hồ Hạnh nhi cho ngòi xúy thủ Tháo cũng không ném về phía đội quân nữ chân có vài người đang hoàng hốt mà ném vào bãi đất trống ở bên trái ẩm sau âm thanh đó mặt đất rung chuyển đại quân ở cách đó không xa lập tức phi ngựa đến Âu Dương hét lớn bây giờ vẫn còn cơ hội ta không muốn nhìn thấy các ngươi máu chạy thành sông giết Kim nhị đăng ký hộ khẩu đại Tống cả đội không đụng chạm với bình thường nói thật hay đến ta cũng động lòng rồi Kim đại vỗ tay đáng tiếc là không có ai hiểu đại nhân đang nói gì cả bác lại không sai đại Tống giống như phân thân của hoàng đế không có cấm vệ quân nào dám coi thường người có tố chất tốt như vậy Kim Nghị giật đầu, giơ tay chuẩn bị tiến lên, đột nhiên có mấy người nữ chân cùng nhau hô lớn. "10 vạn cấm vệ quân Tống Triều đang đánh tới, giết Kim Nhị, người người được lạc hộ, thưởng trăm quan." "Kẻ nào?" Kim Nhị giận dữ, quay đầu nhìn lên nóc nhà, hét lớn. "Kim Tứ, cái tên tiểu nhân nhà ngươi, lão đây không giết ngươi là bởi vì, bởi vì ta mới là con trai của tộc trưởng bộ lạc Hát Thủy. Bộ lạc Hát Thủy là của ta, không phải của Kim Nghị ngươi. Ngươi đã là con chó theo đuôi của Hoàn Nhan A quốc tá, ngươi phản bội bộ Thủy. Ngươi đem sinh mệnh của tướng sĩ trong bộ lạc Hát Thủy ra đổi lấy sự vẻ vang cho riêng mình." Ta không muốn nhìn thấy ngươi lợi dụng tính mạng của mọi người trong tộc của ta, cho nên, con dân của Hát thủy, ta lấy danh nghĩa tộc trưởng ra lệnh cho các ngươi, giết chết Kim Nhị, các ngươi có thể lạc hộ đại tống, suốt đời không vướng binh đao. Giết chết Kim Tứ trước đã. Kim Nhị phất tay qua đầu ngựa, nhưng chỉ có 7, 8 người đi theo. Kim Tứ ở trên nóc nhà hô lớn, "Các ngươi còn muốn đánh nhau sao? Sao các ngươi nhất định phải làm cho máu của người nữ chân phải chạy khô đến không còn một giọt? Nên biết rằng bọn chúng thậm chí còn cấu kết với Liêu Cẩu sát hại vợ con huynh đệ chúng ta. Giết chết Kim Nghị." Nhưng những người hưởng ứng Kim Thứ cũng không nhiều, mọi người nữ chân đều đang sỉ sào bàn tán. Kim đại vừa nói giết chết Kim Tứ nhanh chậm sẽ sinh biến hoặc Kim nhị không thèm quan tâm đến thái độ của mọi người nữa tay thanh đao sung phong liều chết về phía Kim Tứ Âu Dương thờ dài Kim nhị cũng được coi là một nam từ Hán thật đáng tiếc thiết hai cái gì Hồ Hạnh Nhi không hiểu bèn hỏi lại thiết thay hắn lại là một người có trái tim lạnh leo một mũi tên đâm thẳng vào giết hầu của Kim nhị kim Tứ nhảy xuống khỏi nóc nhà tối thấp người nói với Kim nhị đang có giật trên mặt đất đây là thanh nọ ta làm ra trong nửa năm qua từ lúc người lần đầu tiên xuất hiện trong bộ lạc của ta trước mặt người phụ nữ của ta không ngừng cha đạp lúc mà ta đánh ta một cách tàn nhẫn. Ngươi, ngươi. Kim Tứ không để ý tới hắn nữa, một chân giẫm lên đầu của Kim Nghị, sau đó xoay người, nói: "Mọi người hãy buông bỏ vũ khí, nếu người Tống không biết giữ chữ tín, Kim Tứ ta sẽ tuẫn tán cùng ngươi." Mặc dù Âu Dương không hiểu Kim Tứ nói gì, nhưng cũng nhân cơ hội nói sẽ bảo: "Ta là Âu Dương, là không Sai. Bỏ vũ khí xuống, chúng ta sẽ không làm các ngươi bị thương. Hơn nữa, như báo chí đã nói, các ngươi sẽ được đăng ký hộ khẩu. Đồng thời bảo đảm có sự đại ngộ về mặt phúc lợi giống như công nhân người Hàn của thương hội. Một năm, các ngươi liền có thể mua một căn nhà." Hai năm thì có thể cưới được một người vợ. Kim Tứ lập tức phiên dịch, cuối cùng cũng có một người trong đám thủ hạ ném một cô được vóc nhọn ở trong tay. Đến khi cấm vệ quân xuất hiện thì hầu như tất cả mọi người đều đã buông bỏ vũ khí, chỉ trừ một người, đó là Kim Đại, tay cầm thánh truy, nhưng không có ai để ý đến hắn. Hắn đưa đầu truy ngắm đúng tim mình. Hắn không hiểu, hắn không hiểu người nữ chân. Dưới sự áp bức mọi người dung cảm đấu tranh, trong lịch cảnh, mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng sao trước lợi ích lại dễ dàng buông tay như thế? Hắn hiểu rõ, cho dù không có Kim Thứ, những người ở Y cũng không có cách nào hoàn thành kế hoạch đã dự định. Nhưng vì sao kế hoạch lại thất bại chỉ trong gang tấc như thế này chứ?" Kim Đại từ từ tiến lại gần Âu Dương và hỏi, Người biết kế hoạch của tụi ta từ lúc nào?" Triển Minh đã bắt đầu theo dõi ngươi từ trước Tết năm ngoái, dòng dã nửa năm trời. "Sao hắn lại theo dõi ta?" Kim Đại nhớ hình như Hoàn Nhan A Cốt Tá đã nói rõ với hắn rồi. Triển Minh là người rất có lý trí, hắn cũng không nghi ngờ cái gì khác, chỉ nghi ngờ một điểm mà thôi, chính là sự dẫn dắt để ta nhớ lại hồi ức trước kia một cách không có chủ ý của Hoàn Nhan Lan nhà các ngươi." Âu Đại nhân nói, "Vả lại có rất nhiều chuyện mà Hoàn Nhan Lan không chịu nói rõ ràng, hay không nói cho người nữ chân các ngươi?" nên hắn không thể không nghi ngờ. Mà sai lầm lớn nhất của các ngươi chính là không nên xếp đặt một tán, thi thể chết trịm ở Dương Bình. Ta không hiểu, các ngươi sợ ta, cho nên trước lúc hành động liền nghị trước hết phải loại bỏ ta cái đã. Đáng tiếc là bản lĩnh của ta không thể. Xuất hành không hề có quy luật nào hết. Và lại, nếu ta lại bị ám sát thì người đầu tiên ở trong diện hoài nghi chính là Kim Quốc. Đừng nói triều đình có động thủ với các ngươi hay không, chỉ cần hai thương hội lớn liên thủ lại để báo thủ cho ta, các ngươi coi như chết chắc. Các ngươi còn sợ vì ám sát ta mà làm thay đổi chiến lược của triều đình, nên mới liên liên lời kim. Bán đứng Kim Tam là chiêu thoái lui. Ngộ nhỡ án, thi thể chết trìm, không thể chỉnh được ta, các ngươi sẽ phải tiếp Kim Tam. Như vậy ít nhất cũng chứng minh một chuyện, hoàn nhan lan và gian tế của Kim Quốc trên đất tống là không hề có một tiên liên hệ nào. Bàn tính như ý, tiến thoái đều có đường. Nói thật lòng, vấn đề này đã khốn nhhiễu ta rất lâu, cuối cùng ta chọn cách tin tưởng hoàn nhan lan không biết Kim Tam gian tế của Kim Quốc ở đại Tống. Cũng tin hoàn nhan lan sẽ vì cái tên hoàn nhan nào đó chết mà không thèm để ý đến chính trị Kim Quốc nữa. Ta còn tin vào tin tình báo mà ta đã thu thập được, nói cái gì mà hoàn nhan lan đang cùng với hoàn nhan A cốt tá tranh hoàng cung. Các ngươi sắp đặt rất tinh vi, đến một chút tin đồn như vậy cũng không bung ra. Mà khi Hoàn Nhan Lan ở trên truyền cùng ta một lát lại cho ta thấy một vẻ cô đơn đến vô cùng, một chút cũng không quan tâm đến chuyện của Liêu Kim hay là Tống mà quan tâm đến tình hình sống còn của những người nữ chân bình thường. Ta rất cảm động, thật sự rất cảm động." Âu Dương nói tiếp, "Lúc các ngươi phát hiện ra ta đã lật tẩy được gian tế ở sơn thôn, còn liên hệ với Kim đại ngươi, các ngươi liền lo lắng, cho nên các ngươi mới đến tìm ta nói rõ sự tình." Đúng là những lời nói dối không tồi, trong 10 câu thì có đến 9 câu là thật. Lưu tứ nữ đúng là có qua lại với đại nội Ta cũng tin một bộ phận trong các ngươi là vì ta. Dù biết ông chủ của nhà trọ ở Sương thôn là danh tế, nhưng ta đúng là không biết hắn nghe lệnh của ai. Ta liên tưởng rằng người này có thể là thuộc hạ trực tiếp dưới chướng của ngươi, mấy năm qua đều không có động thái gì lớn, ta nghĩ có thể là Hoàn Nhan Lan đã từ bỏ việc mua chuộc tướng nội. Chương 239 Kim Quốc tử vong. Chương 239 Kim Quốc tử vong. Sau khi trộm được cách điều chế hỏa dược giả, bọn ta biết ông chủ nhà trọ Sương thôn đã bị lộ rồi. Kim lại nói: "Cho nên bọn ta mới bảo hắn không được làm bất cứ cái gì cả, kể ra cũng thật bất ổn. Ông chủ nhà trọ đó đúng là thân thích của ta." Ừm, sau khi biết chuyện ông chủ nhà trọ mấy năm nay không có động tĩnh gì, ta mới tin tưởng ông chủ nhà trọ không có liên quan gì tới vụ án, thi thể chết trộm. Nhưng ta thực sự không thể ngờ rằng Trương Kim Nhi vẫn chưa chết, đây mới là nguyên nhân lớn nhất khiến ta tin tưởng các ngươi. Dù sao thì từ quan điểm của một người như ta mà nói, việc Trương Kim Nhi bị diệt khẩu là việc có lợi nhất đối với hung thủ thực sự. Phong hồi lộ chuyện. Phong hồi lộ chuyện, chỉ tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng. Kim đại than thở. Bố trí tỉ mỉ và tinh vi như vậy, nếu hôm đó Triển Minh không ở trong nhà của người thì mọi chuyện đã khác. Thực ra là các ngươi đã nghĩ ta về ta quá cao siêu rồi, các ngươi không hiểu mô thức vận hành của thương hội, cho nên mới nghĩ rằng Âu Dương ta cũng sẽ động chân động tay với thương nghiệp Hà Nam, hoặc là phiên tra tư liệu của Hà Nam, tự cho mình là thông minh. Âu Dương cười rồi nói, thực ra trừ các thành viên ngồi ghế nghị sĩ, người bên ngoài không ai biết đến mô thức vận hành của thương hội. Bây giờ ta có thể nói cho ngươi. Cổ Đông Chỉ nhìn trường, Mục, không được phép quản lý hay chỉ điểm, cũng không được tự mình đến hiện trường khi chưa có sự cho phép của quản lý. Thực tế ta căn bản không biết chuyện của các ngõ Hà Nam. Kim Đại cười khồ. Bỏ ta còn nghĩ rằng tất cả các trưởng quỹ sẽ phải báo cáo mọi việc cho thương hội theo định kỳ. Ùm, luôn có người chú ý tới những thứ bất ổn. Nếu như không có người, phòng trưng dù mọi người có chú ý đến điều bất ổn cũng sẽ không nói gì. Chúng ta nên tiến đánh nội bộ thương hội trước chứ không phải là hãm hại người trước. Không phải là ta xem thường các người, nhưng các thành viên ngồi ghế nghị sĩ làm gì có ai không có thân gia bạc triệu. Âu Dương cười khẽ. Có tài lực như thế, các ngươi sớm muộn gì cũng bị quảng vào trong chiến tranh. Âu Dương nói. Đây là một sách lược sai lầm, mà các ngươi lại phạm phải sai lầm trong chiến thuật. Chiến thuật Kim lại hỏi đến đây thì Mộ Dung Mặc đã tách hai người họ ra, phối hợp với Kim Tứ duy trì trật tự trong họ. Kim Tứ ra sức kiểm tra nhân số. Còn Hồ Hành Nhi rất muốn được nhìn thấy cha, nhưng nàng ta cũng muốn bỏ qua việc phá giải kỳ án của đại tổng. Phải biết rằng vụ án này đã nói là không có, nên chưa chắc sẽ xuất hiện trên các trang báo của báo Hoàng gia, vì như thế sẽ là trước sau bất nhất Âu Dương nói. Mặc dù Thái thượng hoàng không có giá tông gì, nhưng chưa chắc lưu tứ nữ đã không có. Lao ta lúc nào cũng nhớ về cuộc sống xa hoa thượng ban sơ, nên chắc cũng hy vọng con rể của mình có thể trở lại làm hoàng đế. Mà trên lịch sử Trung Quốc, một hoàng đế gặp nạn muốn xoay mình thì việc dựa vào sự giúp đỡ của các thế lực ngoại lai là một cách làm rất hiệu quả. Tuy thực lực của người nữ chân không mạnh, nhưng Lưu Từ nữ vẫn tận lực lưu ý đến chuyện kết giao của Lao với các ngươi. Để phòng có tình huống bất thường sẽ xảy đến trong tương lai. Lưu Từ nữ không hề biết kế hoạch của bọn ta, cùng lắm là biết rõ thân phận của bọn ta mà thôi." Kim Đại hỏi ngược lại. "Lấy đâu ra sai lầm chiến thuật? Các người giết Lưu Tứ nữ là một sai lầm, sai lầm ở chỗ các ngươi đã ám sát Lưu Từ nữ sớm hơn một ngày." Âu Dương nói. "Đây chính là vấn đề mà ta không sao lý giải được." Ta thậm chí còn hoài nghi có phải bên cạnh ta có gian tế hay không nữa sớm hơn một ngày Kim đại suy nghĩ một lúc chật bừng tỉnh người thế mà lại chú ý đến chi tiết này hơn nữa còn bám giết không buông không hổ là cao thủ phá án nổi danh của đại thống mãi đến hai tháng trước khi cùng Quốc sư của các ngươi nói chuyện ta mới được cảnh tỉnh Âu Dương nói nếu nhân lực không thể có khả năng đến trước thời hạn, Vậy thì chỉ có thể là quỷ lực Tuy là ở hắn đang đùa nhưng ta lúc ấy ta đột nhiên nhớ tới một người bạn bị người nữ chân các ngươi bỏ bụ người bạn này từng cứu mạng ta lúc hắn cứu ta có nói với ta rằng Hoàn nhanã cốt tá đã xuất tương báo Đường đi nước bước của ta đã bị chặn đứng. Lúc ấy ta mới hiểu ra, thì ra là như vậy. Sau đó ta đem sâu chối toàn bộ sự việc lại với nhau và tiến hành phân tích, nhờ đó mà ta hoàn toàn hiểu rõ chân tướng vụ án, thi thể chết trộm ở Dương mình. Vừa khéo lúc ấy Triển mình đã hiểu rõ âm mưu của các người, nên không rảnh mà đi xử lý vụ án. Kim Đại gật đầu. Quá trình đại khái không khác gì mấy so với những gì mà đại nhân suy đoán. Chỉ có điều, có lẽ đại nhân không biết, Tết năm ngoái Hoàn Nhan công chúa đã dẫn tiểu nhân đến thăm đại nhân, chính là muốn hi sinh tiểu nhân, vì vậy mà bổ cứu ở Sương thôn mới bị người tìm ra manh mối. Chuyện này có thể liên quan tới tiểu nhân, nhưng tuyệt đối không có liên quan tới Hoãn Nhan công chúa. Nhưng điều chúng tiểu nhân không ngờ đến là người không giữ tiểu nhân lại. Âu Dương cười ha ha, có lẽ là ý trời, lúc ấy nếu ta không bỏ qua ngươi thì chiến mình chẳng có cách nào theo dõi ngươi được, ta cũng không tình cờ thấy ngươi và An Lao xử uống rượu với nhau. Đương nhiên cái tên họ An kia cũng sẽ không bị chôn ở đường Thanh Thạch. Nếu không phải như vậy thì cho dù có sự khôn khéo của Vương Trường Quý, việc chỉnh lý học bích trí nhiều cũng sẽ gặp khó khăn. An Lao xử đúng là người Hán duy nhất mà ta phải khó khăn lắm mới đào tạo và phát triển được. Có lẽ đây đúng là ý trời. Kim lại nói, Thực ra ta đã quá quen mặt, cũng đã từng xin từ chức với Hoàn Nhan Công, nhưng Hoàn Nhan Công lại nhất quyết không nỡ. Dù sao thì người có thể cầm binh xuất chinh của Kim Quốc không có nhiều. Ví như Kim Tam đây chẳng hạn, hắn là một võ biển. Tiểu Thúy có tư sắc nhưng không bước lên ngất thang cao được. Âu Dương cười nói: "Nếu thay Kim Tam bằng Triển Minh, thay Tiểu Thúy bằng Lý Sư Sư thì mới thực là nguy cấp." Kim lại nói: "Trước khi từ giá có đời, tiểu nhân còn một chuyện muốn hỏi người. Kim Quốc thực sự đã bại vong rồi sao? Mặc dù hắn dám chắc trong chuyện này có bẫy, nhưng vẫn hi vọng được nghe đáp án từ chính miệng của Âu Dương." Âu Dương ra lời tán nhẫn: "Ùm." Um. Đã đầu hàng rồi, sau này việc tranh bá đại lục chỉ còn là cuộc chiến của Tống Ngô Liêu." Kim Đại cười khổ. Tiểu nhân đã không còn dám tin vào những lời tốt ra từ miệng của đại nhân nữa rồi. "Nếu ngươi không nguyện ý đi hỏi Diêm Vương, vậy thì ngươi có thể đi hỏi Hoàng Nhân Lan." "Ha <cười> ha, tiểu nhân vẫn nên đi hỏi Diêm Vương thì hơn." Kim Đại quỳ trên mặt đất, hướng về phía nữ chân dập đầu mấy cái, sau đó đâm chửi vào tim mình Âu Dương phân Phó, cắt lấy thủ cấp của hắn, đặt vào trong một cái dương vôi đưa cho Lưu Tường Quân. "Vâng." Hai binh sĩ ở gần đó lập tức hành động. Hồ Hành Nhi không nhịn được nữa. "Có cần thiết phải làm như vậy không?" Có vài người tim nằm ở bên phải, đối với một người nguy hiểm như thế này ta không thể không đề phòng." Âu Dương nói, "Ngươi còn không mau đi thăm gia người đi." "Đại nhân." Mộ Dung mặc cử khoé ma điên báo, người mà Kim Tứ dẫn theo đang đánh nhau với Hồ Vạn Tam. Âu Dương vội vàng hỏi, "Chuyện gì đã xảy ra?" Kim Tứ muốn giết Kim Nương để trừ hậu họa nhưng Hồ Vạn Tam không đồng ý. Hóa ra là như vậy. Kim Tứ rất thông minh, nếu hắn còn muốn lăn lộn ở nơi này thì không thể đắc tội với Hồ Vạn Tam, cho nên hắn mới gây ra hỗn loạn để kéo Âu Dương đến xử lý. Hồ Vạn Tam và bốn tên hộ vệ hết sức chật vật Tay chân chỗ nào cũng có dấu tích bị trói Sau lưng họ chính là Kim Nương Còn trong sân nhỏ ở trước mặt họ có mấy chục người nữ chân Âu Dương ra phía sau nhìn thì không thấy Kim Tứ ở hiện trường Hồ Trường quý đừng có đến Lệ Sau khi cấp lời, Hồ Hạnh Nhi cảm thấy có gì đó không đúng Lập tức im bắt Âu Dương Hồ Lệ Thấy Âu Dương đúng nhường, Hồ Hạnh Nhi lại hô lên Âu Dương cả giận nói Người nói trước đi Vẫn là người nói trước, người làm việc công mà Không, người nói trước vẫn tốt hơn lát nữa lại kêu một câu Hồ Vạn Tam thấy dáng vẻ rất thân thiết của hai người thì vô cùng ngạc nhiên. Sao Âu đại nhân lại biết tiểu nữ? Câu hỏi này cần phải cướp quyền trả lời, Âu Dương vội nói: "Lúc ta đến Hà Nam, vừa lúc thấy lệnh ái đang ở trong đám ăn mày đi ăn xin để duy trì cuộc sống. Vừa khéo ta đang thiếu một người quen thuộc Hà Nam, nên muốn thuê người làm dẫn đường, trời xui đất khiến thế nào lại chọn chúng cô ấy." Lời nói dối của người này không giống với những người có bản lĩnh thông thường. Hồ Hạnh Nhi lần nào cũng vô pháp phản bác. Lần đầu tiên mình gặp Âu Dương đúng là mình đang cải trang là ăn mày, mà mình cũng quen thuộc Hồ Nam. Còn làm phu xe kiêm người dẫn đường cho người ta cả một tháng trời, cũng đúng là có cầm tiền công." Hồ Vạn Tam cười khổ. Tiểu nữ ngang bướng, khiến đại nhân chê cười rồi. Không biết là nguyên cơ nào khiến đại nhân có mặt ở nơi này. Chuyện này nói ra thì dài lắm. "Hồ trưởng quý, chuyện của nữ nhân ở sau lưng ông có quan hệ rất lớn đến sự hài hòa và ổn định của đại tống. Chi bằng giao cho ta xử lý có được không?" Hồ trưởng quý lắc đầu. "Đại nhân không biết đó chứ, nếu không phải Kim Nương đỡ một đao cho ta, thì ta với mấy vị huynh đệ sớm đã thành ma dưới âm phủ rồi." Hồ trưởng quý ta có thể không biết là người, nhưng vẫn hiểu được đạo lý tích thủy tri ân. Dũng Tuyển Tương Báo, muốn dẫn Kim Nương đi thì hay giết ta trước. Tất thủy tri ân, Dũng Tuyển Tương Báo, ân nghĩa dù nhỏ như giọt nước cũng phải dùng cả con suối để báo đáp." Hồ Hạnh Nhi nói với Âu Dương, "Lời cha ta nói quả thực rất có đạo lý." Âu Dương nói, "Đó là hồ ly tinh." "Cha." Hồ Hạnh Nhi lập tức thay đổi lập trường, "Con tránh qua một bên cho ta." Hồ Vạn Tam nói, "Vẫn mong đại nhân cho Kim Nương một đường sống." Hồ Trường Quỷ, "Ta rất muốn đồng ý với ông, sau đó lại âm thầm giết nàng ta." Âu Dương tỏ giải, "Đáng tiếc, cho dù ta muốn thả, hoàng thượng cũng sẽ không tha cho nàng ta." Những người có dính líu đến chuyện này, một người cũng không được giữ lại. Nếu Hồ trưởng quỹ có đức hiếu sinh, chi bằng hãy để Kim Nương chịu ít tội một chút. Bắt sống đến quan phủ, quan phủ có lẽ sẽ không dùng đến lục hình." Kim Nương nói. "Hồ trưởng quỹ, ta với người có thể làm bạn với nhau hâu cũng là duyên phận." Hồ Vạn Tamắt lời. "Đại nhân, một tay của người có thể thông thiên. Hồ Vạn Tam ta nguyện bỏ cả gia tài, cần bao nhiêu tiền xin người cứ nói. Nếu để người đời biết Hồ Vạn Tam ta tham sống sợ chết, đến ân nhân cứu mạng cũng chơ mắt nhìn người ta chết trước mặt mình thì Hồ Vạn Tam ta đâu còn mặt mũi nào để sống ở trên đời này nữa." Ngươi không sao thì cứu ông ta làm gì? Âu Dương thấy thái độ của Hồ Vạn Tam như vậy thì rất tức giận, trách móc Kim Nương, "Ngươi cứ để kim nhị chém chết ông ta, sau đó ta chém chết ngươi có phải xong rồi sao?" "Được rồi, được rồi." "Hồ Trường Quỷ, ta hứa với ông là được chứ gì, nhưng không thể giữ nàng ta ở lại đây, ta sợ sẽ gây ra sóng gió." "Vậy, đại nhân muốn, ta đưa nàng ta trở về Kim Quốc, sau đó sự sống chết của nàng ta không còn liên quan gì đến chúng ta nữa." Hồ Vạn Tam vui mừng nói, Ta ơn đại nhân đã mở một đường sống." Kim Nương nói với vẻ lạnh tanh, "Về Kim Quốc? Kim Quốc vẫn còn sao?" Còn. Âu Dương cười và nói. Nên nhớ, lần sau đừng có tin những gì trên báo viết. Trên đó toàn viết những gì người ta thích và những gì người hy vọng mà thôi. Kim Quốc vẫn còn. Kim Nương sửng sốt. Còn. Âu Dương phát tay. Dẫn Kim Nương đi. Trình lý một chút, hộ vệ tìm chút nước trong trà, hồ vạn tam nâng chén và nói. Hồ mỗ hổ thẹn, không có lời nào để nói, hồ mỗ dùng cha thay rượu cảm tạ đại nhân đã cứu phụ tử hồ mỗ. Hồ hạnh nhi bất mãn. Cha, cứu cha là được rồi, còn con phải làm phu xe rất rất lâu cho hắn đấy. Ai bảo con chạy đi lung tung. Không chịu chút khổ cực làm sao biết được chỉ nhà là tốt nhất." Âu Dương khách sao nói. "Thực ra Hồ Hạnh Nhi có công rất lớn, nếu như không có nàng ta, chuyện của Tiểu Trần Linh sẽ không thể thuận lợi như vậy. Ta sẽ báo sự thật với Triều đình để Triều đình ban thưởng cho Hồ Hạnh Nghi." "Vậy thì phải đạt tại đại nhân rồi." Hồ Vạn Tam cũng không khách khí, sau đó ông ta chuyển đề tài. "Thật không ngờ người nữ chân lại có ý đồ khác." Hồ Hạnh Nhi chần ngang. "Cha, đại nhân nói cho con đến đại học Dương Bình." Âu Dương là người, nha đầu này học cũng nhanh thật đấy, nói dối mà cũng rành rọt, gọn như vậy. Đúng là mình đã từng nói thế, nhưng là với thân phận Triệu lục. Đại nhân nói thì còn cứ đi chứ sao?" Hồ Vạn Tam nói. "Thật ra, con không nói thì ta cũng có suy nghĩ này. Đội ơn cha." Âu Dương bất đắc dĩ cười trừ. "Hồ trưởng Quỹ, ta còn phải tiến cử với ông một người." Đại nhân nói đến Kim Tứ. tên ấy là một kẻ tiểu nhân tiêu biểu. Hồ Vạn Tam nói với vẻ khinh thường. "Hồ Mô không muốn làm bạn với kẻ như vậy." Âu Dương nói. "Trong chuyện này Kim Thứ có công lớn. Hơn nữa, có Kim Tứ tọa trấn sẽ là một lợi thế lớn. Lợi thì đại nhân đã nói hết trong thứ rồi." Hồ trưởng quý gật đầu. "Tôi được, ta sẽ từ từ để mà hắn." Đại nhân nói rất đúng. Tôi định mò gặm lại việc hàng đầu. Hà Nam Yên Bình trở lại, Âu Dương và 100 cấm vệ quân, Hồ Hành Nhi, còn có Kim Nương trở về Đông Kinh trước. Nhưng ở các địa phương khác của đại tổng vẫn diễn ra các cuộc bạo loạn với quy mô nhỏ. Do tính đơn nhất về cư xử của Triệu Ngọc trong việc chú trọng đến dân sinh và dân tộc bạo loạn mà các cuộc bạo loạn không diễn ra trên diện động. Bạo loạn ở các nơi lần lượt bị áp chế, tiêu diệt. Vốn lần này quan phủ không muốn chiêu an trước mà muốn vây quét. Do vậy khi diễn ra bạo loạn liền cử binh lính đến trấn áp ngay lập tức. Không chỉ có người của quan phủ, mà thương hội và bạch tính cũng tham gia vào việc tiêu diệt đội ngũ phi loạn. Của bạo loạn với nhân lực đông nhất cũng chỉ có hơn 400 người mà thôi. Mặc dù sức phá hoại không lớn, cũng không có nhiều người Hán bị thương vong vì bạo loạn, nhưng tính chất sự việc lại vô cùng nghiêm trọng. Âu Dương vẫn đang trên đường trở về, Lư Sử Đài thì đang tiến hành buộc tội thương nhân kéo dài hơn một khắc ở trong triều, mà tờ sớ mấy nghìn chữ ấy không có một chữ nào là không chứa mũi nhọn về phía Âu Dương. Trong đó bao gồm cả việc không trọng khoa cử mà trọng tà khoa, khinh nông trọng thương vở vờ, vờ. Đương nhiên cũng không thể thiếu việc chỉ vì cái lợi trước mắt mà đem mấy vạ người nửa chân vào đất đại tổng. Giáng nghị đại phu kịch liệt yêu cầu phải trừng trị Âu Dương thật nghiêm khắc. Nhưng cũng có một luồng ý kiến khác, cho rằng trước đó Âu Dương phát hiện ra âm mưu của người nữ chân nên mới một mình mạo hiểm đến Hà Nam xử lý, có công trong việc dẹp yên phản loạn. Mà hai vạn người nữ chân Âu Dương dẫn đến khi đó đều là các công nhân đang làm việc ở quân Tây Bắc, vì tiết độ xử lý cương khi đó không làm tròn chức trách của mình, dẫn đến việc hai vạn người nữ chân bước vào vùng đất đại Tống. yêu cầu trọng thưởng cho Âu Dương, nghiêm trị Lý Cương. Chương 240: Kế sách đồng hóa nữ chân. Chương 240: Kế sách đồng hóa nữ chân. Tông Trạch cũng nói lời công bằng, ấy cho rằng lúc điều động hai vạn người đến tiểu tần lĩnh, Lý Cương đang ở cùng với Chi Châu Ngọc, Châu Vệ Châu và Thông Phán Văn chuẩn lửa. Lý Cương đúng là có tội sau khi sự việc diễn ra không chịu điều tra, nhưng việc chuẩn bị chiến tranh ở Tây Bắc gấp rút như vậy, Lý Cương không thể nào còn có thể để ý đến hướng đi của hai vạn người này. Tông Trạch có nói, lúc đầy hai vạn người này tích cực tham gia sản xuất ở Tây Bắc, mới giúp cho lương thảo của chiến sự Ngọc Châu và chiến sự Tây Bắc Tây Hạ đạt đến sự ổn định, giảm thiểu áp lực cho các vùng khác của đại tổng. Tông Trạch cho rằng đây chẳng qua chỉ là sai sót ngoài ý muốn, và lại mọi chuyện trước mắt đã được giải điển. Nhưng Su Mật Viện lại không nghĩ như vậy, họ cho rằng nếu không có chuyện này, người Kim sẽ theo như kế hoạch ban đầu mà liên thủ với lại tổng mà cục diện hiện nay là Kim Liêu đang đình chiến. Tuy không biết là bọn họ có ngầm hẹn ước gì với nhau không, nhưng xem ra cũng ảnh hưởng khá lớn đến quân ta. Sau đó còn có một tiểu lý luận như thế này, cho rằng mặc dù Âu Dương có sơ xuất, nhưng là lấy công đền tội. Lý cương thất trách là Tình Hữu Khả Nguyên. Với nguyên tắc không nên trách tội mà cũng không ban thưởng Tình Hữu Khả Nguyên, về tình thì có thể lựa thứ. Triều hội còn có người nhân cơ hội này để xuất xóa bỏ luật thương nghiệp, lần nữa ước thương trọng đông, luận điều này gặp phải sự phản đối kiên quyết của Triệu Ngọc và đại đa số các quan đại thần. Cái tốt của thương nhân thể hiện hết sức rõ nét, xóa bỏ luật thương nghiệp không chỉ làm mất đi sự bảo hộ đối với thương nhân, mà còn gia tăng sự kiểm soát về thương nghiệp của các quan địa phương. Hơn nữa ai cũng biết rõ chính vì có sự phát triển của thương nghiệp mà quốc lực đại tống mới lớn mạnh như ngày nay. Đến các quan đại thần kết tội Âu Dương cũng tuyên bố không thể đem thẳng ốn cho con được. Tóm lại thì có thể quy nạp vào 3 kiểu luận điệu: Lý Cương gây họa, Âu Dương gây họa, hai người đều không gây họa. Sau cùng thì mỗi một luận điệu đều chỉ có mấy người ủng hộ. Sự tình thành như vậy nên bắt buộc phải có lời giải thích rõ ràng. Bản thân Triệu Ngọc cũng rất mâu thuẫn, Lý Cương vừa mới nhận chức không lâu Hơn nữa sau khi biết được âm mưu của địch, lập tức bắt tay vào việc phân phối vật tư cho tiền tuyến, có thể nói là công lao không nhỏ. Mao Dương thì đã bóp chết âm mưu của địch ngay từ khi nó còn là bã thai, tư sĩ, quan đến công lao đều vô cùng to lớn, người này vốn dĩ là phải thưởng, bây giờ mà phạt cũng không hợp tình hợp lý. Còn có một điểm này nữa, sự phạt không phải là lưu đày hay bãi quan. Một khi hạ lệnh, thì tương lai nếu muốn tìm một người đến thương thảo mọi việc cũng sẽ không tìm được nữa. Triệu hội tạm dừng. Báo hoàng gia cũng đồng thời đưa tin đính chính về tin tức giả đã in trên báo trong mấy ngày trước. Lý do đính chính là do phải phối hợp với triều định dập tắt âm nhu của người nữ chân. Trong văn án bắt đầu tường thuật đại khái âm nhu của người nữ chân từ vụ án, thi thể chết trộm. Sau đó là chuyện Âu Dương một mình đến Hà Nam áp chế bạo loạn, mặc dù trước mắt vẫn chưa biết được tình hình cụ thể, nhưng có thể khẳng định rằng bạo loạn đã kết thúc. Báo chí tỏ ý sẽ hoàn thiện và bổ sung các chi tiết trong các kỳ sau, đồng thời tiến hành xin lỗi công khai với dân chúng đại tống vì những bất tiện do tin tức giả trước đây đưa tới đối với nguyên nhân dẫn đến sự yên ổn quá mức của phủ Kinh Triệu và phủ Hà Trung, báo chí bày tỏ mình không biết chuyện, mặc dù người ở trong hai phủ này ít đi một chút, người nữ chân cũng không quá bốn và người. Nhưng trong chuyện này thì đến một chút động tĩnh cũng không có. Báo chí còn xuất bản quyết định của triều đình, lấy Âu Dương rời khỏi Hà Nam làm danh giới, bất kỳ người nữ chân nào không gia nhập hán tịch sẽ không bổ sung về sau. Cho dù có được bổ sung hộ tịch thì cũng sẽ trở thành đồ bỏ đi. Điều khoản này là cách để Thái hư tử bọn rút tiền lương dễ dàng nhất mà không kéo theo sự chú ý của người khác, hắn muốn khiến cho người của tộc nữ chân bắt đầu nội chiến kéo dài và chia rẽ. Báo chí còn báo cáo cuộc tranh luận trên triều hội và những điều tra ghi chép được trong dân gian. Kết quả điều tra cho thấy Có 30% số người cho rằng Âu Dương nên chịu trách nhiệm, 30% cho rằng Lý Cương nên chịu trách nhiệm, 30% cho rằng nên là thông phán với Chi Châu gia công văn khi đó chịu trách nhiệm, chỉ có 10% là cho rằng không nên phạt mà phải thưởng. Chưa hết, còn nữa, muốn biết mọi chuyện sau đó thế nào, vui lòng đăng nhập, xem số trương được nhiều hơn, cũng được hỗ trợ tích cực hơn. Tiểu công công hỏi: "Bệ hạ suy nghĩ kỹ rồi chứ?" Triệu Ngọc ném một chiếc lá xuống ao, nhìn nó rất lâu rồi hỏi: Người nghĩ sao?" Bệ hạ: "Đây là chuyện quốc gia đại sự, gia gia không dám nhiều lời." Cửu công công nói: Nếu không có một lời giải thích nào, e là các ngự sử sẽ không phục. Người không thích Lý Cương không phải là số ít. Nhưng việc ra ra thấy lạ nhất chính là không ít các quan đại thần bốn lủng hộ chuyện buôn bán, thông thương của Âu đại nhân cũng muốn kéo Âu đại nhân xuống nước. Sức ảnh hưởng của Âu Dương không nằm ở chỗ hắn ta là chi huyện, mà nằm ở chỗ hắn là lãnh đạo của hai thương hội lớn. Còn có ảnh hưởng của Đại học Dương Bình và cống hiến của hắn trong việc mở rộng bờ cõi nước ta ở vùng biên giới. Nếu bản thân hắn không làm quan, chuyên tâm quản lý hai thương hội lớn thì vẫn còn có thể bỏ qua. Vì làm quan không thể không suy xét, không thể không hy sinh lợi ích cơ bản của thương hội. Đối với hai thương hội lớn mà nói là chuyện tốt vô cùng, cho nên hắn làm quan hay không làm quan chẳng có ảnh hưởng gì lớn." Triệu Ngọc nói. "Nhưng nếu hắn không làm quan thì chấm không thể tìm hắn nữa." Người nhìn Ngọc Châu, Tây Hạ, hạm đội Hàng Châu, lại nói chuyện của Hà Nam thì biết, chấm không thể tưởng tượng được là hắn lại tài giỏi như vậy. Hắn không chỉ làm việc hợp với ý chấm, mà còn có thể đem đến cho chấm niềm vui. Lần đầu tiên tiến đánh Tây Hạ, chấm chỉ muốn lấy lại hai châu mà thôi, nhưng hắn rất giỏi, cắt luôn một mảnh lớn để chấm có thể ung dung mà xây dựng con đường tơ lụa. "Vậy, Lý Cương thì sao?" Biên Cương đang hồi căng thẳng. Lý Cương hiểu rõ việc chính trị của đại Thống, biết quân sự, hiểu dân tình, là người trung thành tuyệt đối, trước sau như một. Triệu Ngập nói: "Trước mắt quả thực không thể rời bỏ hắn." Việc quân cơ có thể nói một câu ngắn gọn, điều cấm vệ quân nào đến chỗ nào, nhưng người ở bên dưới cần phải theo kịp, những việc này toàn bộ đều giao cho Lý Cương sắp xếp. Lý Cương vừa biết nhìn dân lại biết nhìn quan, là một người ngay thẳng, chính trực. Tiểu Công Công nói: "Hay là bệ hạ cứ cách trước một người trước? Đợi hai năm nữa lại để bật trở lại không phải xong rồi sao? Cách làm này chúng đã từng nghĩ qua rồi, nhưng nếu có cách trước cũng chỉ có thể cách trước câu dương." Nhưng hắn muốn làm một quan cấp vụ, cách nữa thì coi như hết. Đến lúc đó bảo hắn trở về giúp chấm, hắn nhất định sẽ có nhiều đòi hỏi, hơn nữa cũng chưa chắc đã nguyện ý trở về, tên này hành tung không tuân theo quy luật, ở cũng không cố định, muốn tìm hắn cũng chưa chắc sẽ tìm được. Bậy hạ, không phải vẫn còn có thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm để cách trước đó sao?" Cửu Công công nói. "Chúng ta cứ để chống ghế chi huyện Dương Bình, bảo cam tín đến quản, dáng Âu Dương xuống làm quan cửu phẩm rồi điều đến Tây Bắc phục vụ." Hàn tướng quân rất kính trọng Âu đại nhân. Phía Tây Bắc có Âu đại nhân, chắc sẽ không phải chịu thua thiệt gì không rõ ràng. Đây cũng là một cách. Triệu Ngọc gật đầu chị bằng lại để hắn đến Tây Bắc một chuyến vậy. Âu Dương không biết động tính của triều đình, trừ việc phái binh sĩ báo cáo công tác ra, cũng không vội gì mà đến Đông Kinh. Trên đường đi, mấy câu hỏi của Hồ Hành Nhi cứ như thác nước tuôn trào vậy. Chỉ vụ án, thi thể chết chìm, ở Dương Bình mà đã hỏi nguyên một ngày trời, hoàn nhan lan là ai lại hỏi thêm một ngày nữa. Âu Dương bị mệt mỏi hành tạc tới mức đột nhiên có suy nghĩ, nếu toàn bộ nhân viên điều tra, thẩm vấn ở hiện đại đều đổi thành tiểu tam hết, thì tội phạm có ngoan cố đến mấy cũng ý nhận tội, tránh phải rước khổ vào mình. Kim Nương nói rất ít, câu đầu tiên là hỏi lúc đang dùng nữa. Kim Nghị chết rồi. Chết rồi. Âu Dương rất muốn hỏi nàng ta, cái tên Kim Nhị đó có gì tốt? Hắn là kiểu nam nhân mà Âu Dương không thích nhất, không thể phủ nhận những nam nhân như vậy rất có sức hấp dẫn. Nhưng Âu Dương thấy Kim Nhị chỉ có thể là một người bạn, kim tứ thì có thể là một người chồng, nữ nhân ơi là nữ nhân. Câu thứ hai là lúc ăn cơm của một ngày sau. Thi thể của hắn đâu? Âu Dương bất đắc dĩ phải gọi một tên binh sĩ đến, hỏi cho cặn kẽ rồi mới trả lời. Được mai táng cùng với những người nữ chân chết trong cuộc bạo loạn. Câu thứ ba là khi rời khỏi Hà Nam, bước vào địa phận Đông Kinh, cũng vào lúc dùng nữa. Ta sớm đã được nghe nói về ngươi. Âu Dương trả lời Cảm ơn. Hồ Hạnh Nhi lại tiếp tục bà tám. Ngươi nghe được gì về hắn? Bỏ 8 bạn mua một kỹ nữ về làm vợ." Kim Nương lánh giọng nói. Lúc đó ta đang nghĩ, thật sự có người như vậy sao?" Âu Dương đáp. Thật sự là có, ví dụ như ta đây. Khổ cho cha ta lúc nào cũng nói, luận về vai vế, ngươi với ông ấy là ngang hàng ngang vế, bảo ta phải kinh trọng ngươi, nhưng không ngờ ngươi một chút cũng không hiểu thế nào là phải khiêm tôn trước mặt hầu bối." Âu Dương nói. Chắc nữ, mau uống canh đi." Hồ Hạnh Nhi liếc Dương một cái sắc lẻm, nhận lấy chén canh rồi nói. Kim tỷ tỷ, chuyện đã qua, chị đừng nghĩ nhiều như vậy nữa." Nếu người thấy dân tộc nữ chân quá khổ thì có thể ở lại, hắn nhất định sẽ có cách. Đừng có ăn nói lung tung. Âu Dương nói: "Ta giống như Bồ tát làm bằng đất sét đang qua sông, thân khó bảo toàn." "Vì sao?" Hồ Hạnh Nhi hỏi. "Bởi vì có hai vạn người nữ chân là do ta tìm hoàn nhan lan mà tới." Âu Dương nói: "Ta có thể không có tự do khi đến Đông Kình. Ta đã viết một bức thư. Chuyện này khá phức tạp." Âu Dương nói: "Đại khái là chiếu theo một phần tỷ lệ, mỗi năm phát hộ tịch một lần, khuyến khích họ nỗ lực làm việc, làm tốt bổn phận của một lương dân. Đợi sau khi họ có được hộ tịch rồi, thì sẽ phải chịu tức hán tịch như người nữ chân có hán tịch hiện nay phải chịu. Chu An mừng rỡ, nâng chén và nói: "Vẫn là đại nhân có hiểu biết." Âu Dương nâng chén và cười khổ: "Nào có hiểu biết gì đâu, chỉ là chuyển đổi từ lịch sử hiện đại ra mà thôi." Nhưng Âu Dương biết, nếu không có lợi ích, các thương nhân sẽ cho làm. Không phải tự cả mọi người đều có thể đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích cá nhân. Âu Dương nâng chén và nói: "Cạn." Âu Dương uống cạn, chiêu này không chỉ giúp cho thương nhân được lợi, mà còn có tác dụng lớn với việc đồng hóa dân tộc nữ chân. Đồng hóa ngôn ngữ là bước vô cùng then chốt. Nhận thức của Âu Dương với nhân tính đã thấu đáo và thâm sâu, thấy rất rõ ràng, hiểu cũng rất tin tưởng. Lần đầu tiên sau nhiều năm trở lại quê hương, thiết bính nghẹn nào xúc động. Quê hương đã thay đổi nhiều, dù đã được nghe nói, nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi chấn động. Trên sông có vài chiếc thuyền qua lại không ngớt, ven sông là những ngôi nhà và công trường. Cho dù là thuyền phu trên thuyền cũng có thể biết được nhiều chữ. Lại nhìn về Dương Bình, càng đúng là được mở rộng tầm mắt, so với Đông Kinh lúc hắn rời quê chỉ có hơn chứ không kém. Tổng nhân khẩu của Dương Bình hiện nay đã đạt tới 60 vạn. Nhân khẩu trong thành hơn 40 vạn. Tường thành không mở rộng thêm nhưng thành phố lại chạy dọc theo tường thành bao vây ở bên ngoài kế hoạch trước mắt là phát triển xương thôn và đại học cuối cùng là nối liền cả hai mảng với nhau do công việc của xưởng quân sự đã được giảm bớt có hơn nhìn xương quân sau khi trải qua huấn luyện bắt đầu gánh vắt trách nhiệm của nhà dịch ngoài tiền lương của binh Bộ ra, mỗi tháng họ còn được nhận 3 quan tiền trợ cấp từ phía dương bình tiếp Bình nói. nóiiền đệ nói thật lòng nếu đổi lại là bây giờ có lẽ năm đó ta đã không mạo hiểm cứu ngươi. cũng may là năm đó ta khá bất đồng nếu không đại Tống sẽ thiếu mắt một giường cột tài giỏi rồi Âu Dương cười nói Ta sẽ không nói lại ơn cứu mạng của Tiết huynh nữa. Ta đã cho người đặt chỗ ở quán rượu lớn Kim Tôn rồi. Đầu bếp và ca kỹ tốt nhất của đại tống, đi thôi. Vậy thì ngu huynh đây cũng không khách khí. Tô Thiên cũng tham gia tiếp khách, giống Chu An, Tô Thiên cũng có lợi thế tấn công của riêng mình. Đại nhân, sau khi liên hợp với Liêu, nữ chân sẽ là chuyện của hạm đội Hàng Châu, cũng là chuyện làm ăn của thương hội Đông Nam. Liên hợp đối kim, thì giờ đến dân dân cũng biết khẩu hiệu. Sau bạo loạn diễn ra ở các địa phương, hảo cảm của người hắn với nữ chân đã xuống dốc không phanh. Chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu thì vang xa vạn dặm, mọi người đều tập trung sức tưởng tượng của mình lại, tiến hành phổ biến hành vi phá hoại của người nữ chân Âu Dương nói. Còn hai tháng nữa là thương hội Nam Bắc, đến lúc đó nhất định phải lấy cho được cái bánh béo bở này. Mặc dù người nữ chân bán vật phẩm với giá rất rẻ, nhưng các sản vật mà họ có đều là cái gai trong mắt của người Hán. Và lại, thân là một thương nhân chuyên nghiệp, không thể vì lợi ích ít ỏi mà không chịu tranh đoạn. Thô Thiên cười nói, "Vâng, đại nhân nói rất đúng, nhưng không đánh liều quốc, người nhà của tư sẽ có chút lo lắng. Ta dự định sẽ để họ vào trong ghế nghị sĩ trong năm nay." Dù sao thì tài lực của Tư gia hiện nay đã không còn đủ ảnh hưởng đến quyết sách của thương hội nữa rồi. Đúng, để hắn ở chung một tầng giáo dục với chúng ta. Dù sao chúng ta cũng không có thiệt hại gì." Âu Dương nói. "Ngươi nên uống nhiều hơn đôi ba chén rượu với Tiết tướng quân, tạo quan hệ tốt. Người ta có thể có thực quyền tướng quân tiền tuyến trong tương lai đấy." Tô Thiên nói. "Cho dù là không phải thì ta cũng nên uống nhiều hơn một chút. Giờ khắp người ta đều là mùi tiền, có thể mặc sức uống rượu với Đường Kim anh hùng cũng là một điều thú vị." Đại nhân, một tên nhân viên làm việc trong xưởng yến gõ cửa, bước vào trong và nói: "Bản trúc đã được soạn xong." Tổng biên tập mời đại nhân qua xét duyệt. Chương 241. Hỏi ý, một. Chương 241. Hỏi ý, ùng. Um. Âu Dương nhận lấy bản trích, tiêu đề trang đầu chính là: Đại tống anh hùng, 18 năm chạy địch. Người nhân viên nói: Nhận được tin tức của đồng kinh, hoàng thượng muốn ban thưởng cho những người có công, Triển đại nhân cũng có trong danh sách này, hơn nữa còn được ghi lại công lao. Triển Minh xuống nông thôn rồi, Âu Dương gật đầu nói: Tin tức này nhất định phải là tin thật, trước khi chưa có sự công bố tin tức chính thức thì không được phép đoán bừa và xuất bản. Nếu không, một khi sai sót diễn ra sẽ khiến mọi người không có mặt mũi. Bản trích này ta đã xem xong rồi, viết rất tốt. Ngày mai xuất bản, chúng ta sẽ đến Đông Kinh trước hai ngày. Vâng. Nhân viên thu lại bản trích và rời đi Âu Dương nói với Tiết Bính. Ta biết Tiết Vinh xấu hổ, nhưng mà, thế giới này đòi hỏi anh hùng, đã cần hàn tướng quân anh hùng thống lĩnh binh lính, vậy cũng cần có Tiết Vinh anh hùng biết chịu đủ, chịu khổ. Và lại, Tiết Vinh được nhiều người biết đến, Hoàng thượng cũng được thâm lây. Nhưng phải nói với Tiết Vinh trước một tiếng, ta đã có chút sửa chữa. Sửa chữa? Tiết Bính có chút đỏ mặt. Hắn biết Âu Dương định mình Mặc dù mình có chút khó xử, nhưng mình không phải vì khi ở Kim Quốc có ngày được người ta coi như anh hùng mà trở về đại Tống đó sao?" Âu Dương gật đầu. "Trước hết là chuyện Tiết huynh được Bội Hạ phải đi, nói rõ Tiết huynh không phải là người vô tổ chức, vô kỷ luật, cũng là cho Bội Hạ thêm vẻ vang. Lần này là đóng góp của Tiết huynh, ví dụ như trước đó Tiết huynh đã bóc Trần Ý Định muốn bán góp người nữ chân của người Tây Hạ, điều này có tác dụng rất lớn với việc điều chỉnh chiến lược của đại tổng. Ngoài ra Tiết huynh còn âm thầm cứu thoát hơn 200 hán dân đại tổng bị người nữ chân giam giữ. Ùm, cái này còn phải phỏng vấn những người được cứu thoát." Tiết Bính toát mồ hôi. "Hiện đại Cái này chẳng phải là đang viết vậy sao? Tiết huynh, không còn cách nào khác, người ta không nhìn thấy ảnh hưởng của huynh. Người ta chỉ quan tâm đến chuyện huynh đã làm gì khi ở Kim Quốc lâu như vậy. Chỉ cần họ dám xem, Âu Dương ta cũng sẽ dám mua phết." Âu Dương nói. "Đây không chỉ là giúp Tiết huynh mà còn là giúp bản thân ta. Triều đình có người đang cầm roi ra để tổng ta, nhưng công lao đón huynh trở về của ta đều phải xem bản lĩnh của Tiết huynh đấy. Và lại, lựa báo chí phát hành lần này rất lớn, mọi người đều thích xem." Hiện đại không hố danh là thư nhân. Tiết Bính cười khổ, "Đây đúng là sự tính toán quá khôn khéo rồi Âu Dương khách khí nói." Đa Tạ Tiết huynh đã khen. Tô Thiên, hãy uống một chén với Tiết tướng quân đi. Chuyện nên làm thôi." Tô Thiên nâng chén rượu và nói, "Tiết tướng quân, ngươi phải hiểu đại nhân, Bạch Tính thông thường, dù sao thì các quan đại thần trong chiều cũng không hiểu được chỗ dùng của Tiết huynh. Cho nên đại nhân chỉ có thể thổi phồng mà thôi. Dù sao Tiết tướng quân cũng là vàng thật không sợ lửa. Các binh lính có hiểu biết đều sẽ hiểu điểm này. Tiết tướng quân, chúng ta cạn chén nào?" Cạn. Tiết Bính uống một hơi cạn sạch. "Ta Tô đại trưởng quỷ." Sớm đã được nghe đến uy danh của đại trưởng quỷ, lúc bắt đầu mọi người đều rất thận trọng và nói lời khách sáo với nhau. Sau đó thì dần dần trở nên thân thiết. Bất kể là thật lòng thật dạ hay không thì mọi người cũng đều hiểu rõ, kết giao với một người bạn như vậy chỉ có lợi chứ không có hại. Song song với những ghi chép về việc tiếp bính nam hùng, Báo Hoàng gia cũng ghi chép câu chuyện Âu Dương giải cứu Tiết Bính đang trong cảnh thập tử nhất sinh trở về. Tiết Bính vừa tới Đông Kinh, bệnh dư đã xuất hiện. Âu Dương nghe xong cảm thấy không giống là lời tán dóc bình thường, nói mình tán ra bại sản, dũng mãnh bước vào xào huyết của người nữ chân, đập tan quân thủ, cùng với Tiết Bính quả là chí lớn gặp nhau. Cũng có người nói lúc Âu Dương một mình ngựa đến Kim Liêu đã cũng tiếp Bất luận là như thế nào, Tiết Bính vẫn khiêm tốn như trước, sau khi quỷ lệ và khóc nước nợ bên ngoài hoàng cung, hắn liền nghĩ, có muốn khiêm tốn cũng không được nữa rồi. Thấy một đám người ham náo nhiệt lập tức bu đến, Âu Dương thầm than thán, đại thống quả thức là khá thân dân, một triều đại có bầu không khí chính trị khá là nhạt nhẽo. "Đừng nói đến Triều Minh Thanh, giờ ngươi thử đi đến chiếm địa kinh doanh ở Thiên An môn vây xem thử xem. Không cần nói nhiều, ngươi mà dám bày quầy hàng trước huyện chính phủ thì ngươi chính là hảo hẳn đấy." Nhìn hoàng cung thống Triều Mã xem, hai bên của đường chính đều đã chiếm mất phân nữa. Các quan đại thần thượng triều hạ triều thấy mà coi như không, hoàng đế cũng làm như không nhìn thấy. Đến cả vàng bạc dành cho trẻ con cũng có. Cửu Công Công xuất hiện vào thời khắc then chốt, thấy đám người đông nghìn nghịt ở ngoài cổng liến quát lớn. "Người đâu, mau tạo ra đường để ra ra qua đó nhìn tiết tướng quân một chút nào." Cấm vệ quân giữ cửa lập tức dơ thương không chế đám người, kiên trì mở ra một con đường. Bạch Tính vẫn còn đang nghị luận. "Đó là ai?" "Thái giám." Nói vậy, hình như tên là cựu Công Công, là người thân tín bên cạnh hoàng thượng. Có người còn cả gan la lớn, "Cửu Công Công, hoàng thượng có khỏe không?" "Khỏe." Kiệu công Công dở khóc dở cười, Âu Dương dám giỡn mặt với mình khi hắn đang bị cấm vệ quân liên tục đổi. Chắc trong lòng tên tiểu tử này đang cảm thấy khó chịu. Cửu công công lớn tiếng nói, "Hoàng thượng truyền tiết bính vào ý kiến." Dây lưng của Cửu công công bị tụt rồi. "Ha ha." Đám người xem náo nhiệt cười hầm cả lên. "Ngươi." Cửu công công xoay người chỉ vào mặt của Âu Dương, không may chân đang bị vướng, ngã song xoài trên mặt đất. "Cẩn thận." Âu Dương hắt to. "Bốn, cái lao này thế mà lại đề xuất cho mình ra tiền tuyến, thật không có suy nghĩ." Âu Dương nghĩ hoặc là ngươi nên bại quan, hoặc là ngươi đừng có đụng vào ta. Ta không lạ gì chuyện bị giáng xuống hàng cự phẩm rồi đi làm lao động chân tay. "Ha ha, công công đi thông tha." Mọi người cười vang. Cửu Công Công nét nhác đến thẳng hại. Xem như ngươi lợi hại. Cửu Công thầm mắng trong lòng lúc được Tiết Bính giúp đỡ. Tiết Bính giúp Âu Dương thành mình, mong Công Công đừng trách, Âu đại nhân chỉ đuổi chúng tôi. Hắn không phải là đang đùa mà là đang tức giận việc ta đề nghị cách chức quan của hắn trước mặt hoàng thượng. Cửu Công Công thở dài ngao ngán. Chỉ không biết là sao chuyện này mà báo hoàng gia của tên chết tiệt kia cũng moi ra được mà thôi. Công Công đi từ từ thôi. Tiết Bính mỉm cười. Xem ra Cửu Công Công cũng không phải là người xấu, giao tình của ông ấy với Âu Dương cũng không tệ. Tiết Bính, có biết lúc không nói một tiếng nào liền rời khỏi Hoàng thượng rất là tức giận không, ngươi là một thuộc hạ hiếm có trong mấy người nắm binh quyền của hoàng thượng, lát nữa bước vào, phải nhận lỗi." Âu Dương có dặn dò, "Nói bậy, ngươi phải khóc." Cửu công công nói, "Cái tên Âu Dương kia thì hiểu cái quái gì chứ? Nếu không phải hoàng thượng tin chiều hắn, không so đó tính toán với những gì hắn nói thì hắn sớm đã bị bãi quan rồi." Nửa canh giờ sau, Cửu công công chạy ra la lớn, "Âu Kỳ đâu?" Cấm vệ quân còn chưa trả lời thì một người chiếm đường để bán đậu phụ Hoa nói, "Đi rồi." "Đi hướng nào?" "Hình như là về Dương Bình rồi." Cửu công công nói, "Người đâu?" Mau đuổi theo Âu Đại Nhân và dẫn hắn về đây, hoàng thượng muốn gặp hắn. Vâng. Hai tên cấm vệ quân đến bên cạnh rắc ngựa. Cửu Công công hiểu chính trị, thấu lòng người, nhưng căn bản không biết suy luận theo logic khách quan. Âu Dương có thói quen năng trưa, mà giờ chính là thời gian nắng chưa rồi, Âu Dương có thể đi sao? Âu Dương dẫn Trương Tam, Lý Tứ đến nhà Lý Cương ăn ké bữa cơm, chủ yếu là đi thăm Thái Hư tử. Lý Cương vốn không có nhà, vì giờ là giờ làm việc. Vừa thấy Âu Dương, Thái Hư tử nói thẳng: "Thật ra ta không thích nhìn thấy ngươi làm đâu. Ta biết thừa." Thật sự biết thừa. Thái Hư Tử rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, thấy Âu Dương là đồng nghĩa với việc hắn có chuyện cần giúp đỡ. Quả nhiên, Âu Dương không khiến hắn thất vọng. "Tạm bao, người cảm thấy tình thế tương lai này của Kim Tống Liêu thế nào?" Xua tay, bảo trương Tam và Lý Tứ ra ngoài canh chừng. Thái Hư Tử rực hai con dâu, chầm mặt một lát rồi nói: "Nữ chân có một đặc điểm, trước khi Hoàn Nhan Á Cốt Tá thành lập Kim quốc, tình trạng kết hôn cận huyết của người nữ chân diễn ra rất nghiêm trọng, còn có chuyện hoang đường anh trai cưới em gái mà chúng ta đã thấy nữa. Cho nên ví dụ như Chỉ Huy sứ, bên đó sẽ gọi là Bạch Phu Trưởng. Tố chất của các tiểu quan dưới trướng không tốt lắm." tỷ lệ người biết chữ rất thấp. Nói thế này nhé, người nữ chân nam hiểu việc chiến đấu với quy mô nhỏ, không sợ chết, một người có thể ở vào tốc đầu. Nhưng lại sợ nhất là tác chiến với quy mô lớn. Ví dụ như bọn họ mà trấn thủ Đông Kinh thì sẽ rất khó khăn vì Liêu quân đều có hô ứng tấn công ở cả ba đường. Ta mau, hình như người lạc đề rồi. Là Tiết Bính đã từng nói với ta đó. Cho nên muốn nhanh chóng đánh bại nữ chân, chỉ có thể đồng thời tấn công ở cả trên biển và trên đất liền. Binh lực dự trữ trong nội bộ bọn họ khá hỗn loạn, không thành thuộc thể chế chiến tranh. Điều đến tiền tuyến là kế hoạch quan trọng phải làm trước nhất. Cho nên trong nội bộ binh không biết tướng không biết binh một khi đột nhập vào bằng đường biển người nữ chân có lươngạnh chống cự nhưng vì không có người tài giỏi đa phần đều là dũng phu xung phong cho nên sẽ không có cách nào tổ chức tấn công hiệu quả sẽ bị chia 5 sẽ bảy như tắm ăn dối như vậy thì việc hạm đội hàng Châu vẫn chuyển binh lực từ trên biến tấn công sẽ trở thành chiến trường chính đa số các cấm vệ quân thường xuyên ở trong phòng sẽ bị say sóng cho nên nếu đại Tống đồng ý Liên Liêu đô kim phụ trách việc tấn công trên biển thì sẽ tương đương với 7 phần người nữ chân có thể làm nên chuyện trở thành chủ lực của cuộc chiến lao đạo cho rằng hoàng thượng sẽ không đồng ý Thái hư từng nói ý của hoàng thượng là Đã muốn giải quyết Kim Quốc thì cũng nên làm tiêu hao lực lượng của Kim Quốc. Cho dù là đại tướng bị tiêu hao nhân lực, cũng không thể để người Liêu ngồi mát ăn bắt vàng được. Sau đó thì sao? Nếu đại Tống từ bỏ tấn công theo đường biển, chỉ có thể mượn đường phản mạo. Phái đội quân cùng tiến công phủ Hoàng Long với Liêu Quốc. Nhưng Tống Triều nhất định sẽ lo lắng nếu đem một đội quân bỏ vào nội bộ Liêu Quốc, một khi Liêu Quốc trở mặt, tổn thất hậu cần và binh lực đều thuộc về các quan đại thần. Chiến lược mạo hiểm như vậy chắc chắn không thể thực thi. Âu Dương nhỏ giọng nói, vậy chỉ có thể giả dạng lấy danh nghĩa là đi đối phó với người nữ chân, một khi trận hình được mở ra sẽ tiến hành hô ứng hai quân khác đồng loạt tấn công Liêu quốc. Cùng với đó là xâm nhập vào một đội quân chiếm lĩnh bến tàu, bến cảng, hạm đội Hàng Châu toàn lực bảo chứng. Hắc. Nói không chừng còn có thể lấy lại phụ Lâm Hoàng ấy chứ. Oa, kế hèn hạ như thế mà người cũng nghĩ ra được. Thái Hư tự than thở. Thanh suất Vu Lam, nhi thắng Vu Lam. Thanh suất Vu Lam nhi thắng Vu Lam, thanh là phẩm màu xanh, màu lam là một loại lam, có thể tinh luyện ra phẩm màu. Màu xanh được tinh luyện từ cỏ lam, nhưng lại có màu sắc đậm hơn lam. Câu này ý nói là trò giỏi hơn thầy, hậu sinh khả úy Ô Dương Độ. Ta từ ngươi mà ra lúc nào chứ? Tam Bảo, ngươi thấy kế hoạch này thế nào? Nói thật lòng. Thái hư Tử nói, ta không dám nghĩ tới. Ta luôn có cảm giác Tống triều hiện nay đang muốn liên liêu đổi kim. Vẫn là ngươi có tầm nhìn xa trong rộng, muốn biết có được hay không thì cứ đánh là biết thôi. Nếu cứ đánh theo những gì ngươi nói, không chừng có thể lấy lại đường Tây Kinh, Trung Kinh, thậm chí là phụ Lâm Hoàng, ép đội quân chủ lực của Liêu quốc rút về Đông Kinh, sau đó Tống Liêu nhất loạt quy Long. Vĩ lời, bản quan đã từng vung tay một cái, giết hết quân Tây Hạ. Âu Dương nói: "Nhưng chuyện này thì không tính, quân cơ cũng không hoàn toàn là phường giá áo túi cơm, có lẽ sẽ có người dám đề xuất ý kiến như vậy. Dù sao cũng có mấy người đều là học sinh ưu tú tốt nghiệp khoa lý luận quân sự của Đại học Đông Kinh." Nói hay lắm." Đồng Quán xuất hiện và cười hả hê. Nghe nói Âu đại nhân tới tướng phủ, Bản Vương muốn đến tướng phủ để lựa chén cơm ăn, không ngờ lại vô tình nghe được kỳ kế của Âu đại nhân. Mời quân vương ngồi." Âu Dương đứng dậy nhường chỗ. Vị này là?" Đồng Quán chưa từng gặp thái hư tử. "Người này là cung phụng của Lý Cương, cao nhân." Âu Dương nói. "Đừng để ý đến hắn, quân vương thấy thế nào?" Đến bản vương cũng cho rằng nên nghĩ biện pháp nào đó để liên liêu đối kim. Ùm, biện pháp làm tiêu hao Liêu nhân, chúng ta chiếm tiền nghi. Nhưng từ trước tới giờ chưa từng nghĩ tới việc giả đạo phạt hổ. Vậy thì người Liêu càng không thể nghĩ tới. Đồng có nói, chỉ cần thâm nhập một bước, chiếm Lai Châu, cầm Châu trước, toàn bộ coi như sống chắc rồi. Nhưng khoảng cách giữa hai châu này đến 16 châu yến vân hơi xa, nên ngựa không được dừng trước vùng mà Liêu quốc hiện đang chiếm đóng của hai châu này. Sau đó hạm đội Hàng Châu sẽ vận chuyển đại Bắc đến chi viện. Một khi nắm vững được hai châu này, tướng Tây có thể phối hợp với quân Tây Bắc đến đe dọa Tây Kinh. Tướng Nam có thể phối hợp với quân Vĩnh Hưng, lấy sông Địch làm đường, chia Liêu quân thành hai khúc, kiểm soát phía Nam. Phòng ngự ở sông Địch có thể theo đường thủy tiến Bảo. Một khi hoàn toàn kiểm soát được phía Nam, Thiên Tộ Đế chỉ có thể có hai lựa chọn, một là rút lui theo hướng Tây đến Tây Liêu, hay là theo hướng Bắc đến Đông Kinh mà người nữ chân đã bỏ hoang. Nếu quân Tây Bắc có thể ngăn cản đường lui của địch ở hướng Tây, ép Thiên Tộ Đế đến Đông Kinh, vậy thì tình hình sẽ có chuyển biến lớn theo hướng tích cực. Đồng quán vừa nghĩ vừa nói, thái độ của người nữ chân không quan trọng. Nếu bọn họ có ý đoạn phủ Lâm hoàng tử phủ Hoàng Long, thì sẽ bị Liêu Tống bao vây. Nếu người nữ chân hợp tác với người Liêu thì chúng ta có thể nắm chắc thắng địch, phòng thủ nghiêm ngặt. Trừ phi người nữ chân chủ động tấn công chúng ta, nhưng giữa chúng còn bị chia cắt bởi mấy châu nữa, chắc sẽ kịp điều chỉnh." Thái Hư từ nói. Quân Vương đánh giá cao người Kim rồi, nếu họ giúp tự địch đối đầu với người Tống, họ cũng chẳng có lợi lợi gì, e rằng rất khó. Lão Đạo Nghị ra phần bọn họ sẽ cố thủ phủ Hoàng Long. cũng có khả năng sẽ xua đội Thiên Tộ Đế đến Tây Liêu, như vậy thì sẽ bất đi một kẻ địch. Thiên Tộ Đế không thể đến Tây Liêu, nếu không quân Tống ta sẽ bị bao vây bợ đồng là nữ chân và Tây là Khất Đan." Đồng có nói. Nhất định phải khiến họ đến Đông Kinh. Cái này Âu Dương ngẫm nghĩ rồi nói: "Sao lúc ấy quân vương không liên hệ với đám người Lưu sự Ôn? Có gian thần mà không dùng, thật quá lãng phí." Ùm. Đồng Quán đứng dậy và nói: "Bản vương còn phải trở về nghiên cứu thêm, bữa cơm này không ăn nữa. Nhưng mà, nếu đạo trưởng là cung phụng của Lý Cương, thì nên biết nói quá nhiều không chỉ làm hại đến bản thân mình thôi đâu." Thái hư tử hiểu ý của Đồng Quán. Quân vương yên tâm, tổ tiên của ta cũng là người hán ở Trung Nguyên. Vậy thì tốt." Đồng Quán gật đầu và nói: "Âu đại nhân, xin cáo từ." Quân vương đi mạnh rồi. Âu Dương biết, nếu việc thành công, có một phần công lao của mình. Nếu thất bại thì mình phải gánh hết mọi oan uổng. Nói đạo lý, người ở trên cao rất ít muốn cùng người khác nói lý lẽ. Nếu không thì vì sao lúc có xa cảnh sát mở đường lại nói, dựa vào cái gì mà lãnh đạo không được phép làm tắc đường, hoặc là để sướng ngồi xe buýt, đi tàu điện ngầm để bảo vệ môi trường. Chương 242. Hỏi ý 2. Chương 242. Hỏi ý 2. Thái Hư tự giật hai quọ dâu, trầm mặt một lát rồi nói. Nữ chân có một đặc điểm, trước khi Hoàn Nhan A Cốt Tá thành lập Kim quốc, tình trạng kết hôn cận của người nữ chân diễn ra rất nghiêm trọng, còn có chuyện hoàng đường anh trai cưới em gái mà chúng ta đã thấy nữa.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 Ta đi bảo nha hoàn làm vài món ăn. Ở nữ trân, không có cái gọi là cơm trưa này đâu. Do không có di động để gọi về nên Cửu Công Công không tìm thấy Âu Dương. Cửu Công Công chỉ có thể quay về bẩm báo sự thật với Triệu Ngọc. Triệu Ngọc cũng không thèm để ý, cho gọi đồng quán đến lấy kiến. Kế hoạch quân sự là không bao giờ được tuyên bố. Lâm Triều ngày hôm sau, Triệu Ngọc sắc phong Thiết Bính là võ tướng tứ tư phẩm, được cử đến làm giám quân cho quân Hà Bắc. Khá ít võ tướng được cử đi làm giám quân. Nhưng Thiết Bính còn có một thân phận là phó đô chỉ huy vệ. Tiếp theo là tuyên bố ban cho một vài người. Trước hết là vương trưởng của Hà Nam. Vì có sự chủ tính tỏa đáng nên được triệu đỉnh thưởng trăm vàng, ban cho hành phi người dân anh dũng. Hồ Vạn Tam được thưởng trăm vạn. Chiến Minh phát hiện được âm nhu trước khi nói được thực thì, công lao lớn nhất, tấn thăng làm phòng ngự sĩ tứ phẩm. Vv. Những người có biểu hiện xuất sắc, bao gồm cả Mộ Dung Mặc đều được thăng lên bản phẩm. Hai người Vương, Hồ đều rất mãn nguyện, cảm tạ hoàng ân, mặc dù tiền không được nhiều, nhưng lại có thánh chỉ ban thượng. Thánh chỉ này không phải là sai phái, nên không cần phải giao lại, có thể giữ lại bên mình để khoe. Thái độ của Chiến Minh khá thản nhiên và không lấy làm đáng kể khi được ban thượng, hắn cũng không muốn đi đến vùng khác hay là dẫn binh đánh giặc hắn đã quen ở tại Dương Bình rồi. Về việc xử lý Âu Dương thì có nhắc tới một câu, chính là công và tôi trung hòa, bảo hắn hãy hối lỗi cho thật tốt. Lần này có tới mười mấy người có thánh chỉ ban thưởng, Triệu Ngọc ra tay rất thoáng. Yêu cầu châu thay Triều Đình làm đơn vị ban thưởng không cần thánh chỉ hơn 300 người. Ví dụ như kim tứ được thưởng người lượng vàng, tương đương với hơn 100 quan, đối với họ mà nói thì đó là một sự cổ vũ rất lớn, không có gì đáng để nghi ngờ. Đương nhiên Triệu Ngọc làm như vậy cũng là đang tiếp tục thi hành biện pháp đồng hóa. Vì Âu Dương nhắc đến chuyện mình là người hướng dẫn cho hắn mà Hồ Hạnh Nhi cũng được thưởng 50 lượng vàng. Mặc dù vàng và bạc không lưu thông, nhưng hoàng đế mà đã vung tay ban thưởng thì tất nhiên không thể dùng đơn vị quan được rồi. Hồ Hạnh Nhi vô cùng vui sướng, cầm lấy số vàng được thưởng, nhưng lúc tìm Âu Dương thì không thấy. Đợi lúc Âu Dương trở về, sự sung sướng của nàng ta đã vơi đi hết rồi. Lại thêm việc bài vợ trên lớp quá nhiều, giáo sư lại rất nghiêm khắc, nên không có thời gian quá nhiều Âu Dương. Tháng 12 là lúc diễn ra hiệp hội thương nghiệp Nam Bắc lần thứ nhất. Đầu tiên là tổng kết thành quả đạt được khi lấy nông làm gốc của năm ngoái, sau đó chiếu trọng tâm vào tình hình tổn thất khá nghiêm trọng của thương nghiệp năm nay, Âu Dương giới thiệu có trọng điểm về bảo hiểm hành nghiệp. Ở Dương Bình có bảo hiểm nhưng ở khu vực và về nghiệp vụ thì rất hạn chế, luôn luôn là nhỏ lẻ. Trong buổi họp, Âu Dương nói, chỉ cần giá cả thích hợp, cái gì cũng có thể bảo đảm được. Nào là tổn thất tài sản, tử vong ngoài ý muốn, vờ. Còn có thể mua bảo hiểm cho cấm vệ quân. Ví dụ mỗi cấm vệ quân mỗi năm sẽ nộp 10 quan tiền bảo hiểm, nếu không phải tự sát tử vong thì quả phụ có thể có được 500 quan tiền bảo hiểm. Căn cứ vào chuyện của Quân Vĩnh Hưng thì tổng cộng có hơn 4000 binh lính bỏ mạng trong trận đánh Hành Sơn năm đó, cũng chính là phải bồi thường 200 vạn quan tiền. Lúc đó Quân Vĩnh Hưng có 11 và người, tổng số tiền bảo hiểm sẽ là 110 vạn quan. Xem qua thì giống như là bị lỗ, nhưng ai biết là phải đánh hành sân chứ. Thứ nhất, có thể coi như là làm chút cống hiến cho quốc gia, không thể để cho tướng sĩ tiền phương đã chảy máu lại còn phải rơi nước mắt nữa. Thứ hai, cũng có lợi nhuận phòng hở. Đương nhiên, chiếu theo quy tắc, tạm thời chỉ có thể thành lập một công ty bảo hiểm quy mô lớn, dù sao thì chiến sự cũng nhiều, phải lấy được chút bồi thường từ nơi khác. Ta chỉ đưa ra đề nghị, mọi người có thể tự mình suy nghĩ, xem ai sẵn lòng đảm nhiệm việc quản lý. Một người đứng lên nói Âu đại nhân, có lẽ nên biểu quyết xem tư gia có thể gia nhập vào ghế nghị sĩ không đã. Tư gia rất có hứng thú với ngành nghề bảo hiểm. Có thể Âu Dương cầm một bản công văn khác và đọc. Ta, Thô Thiên, Chu An. Vở vở, tổng thể có 20 người tiến cử tư đức của tư gia gia nhập vào ghế nghị sĩ, còn có 3 thương nhân cũng có người tiến cử. Số người được chọn của năm nay là 2, 4 người được tiến cử ở đây chủ yếu làm ở mảng nhiệm vụ, quy mô tài chính đều ở trong phạm vi cho phép. Mọi người xem cho kỹ các tư liệu phát xuống, sáng ngày mai sẽ tiến hành biểu quyết. Hội nghị năm nay do quán rượu lớn Kim Tôn của Dương Bình tổ chức, sau khi tan họp mọi người có thể đến đó xem thử, phòng cũng đã đặt xong. Nếu muốn lôi kéo số phiếu bầu thì có thể tự mình giải quyết. Nhắc nhở một câu, Tính tức ép buộc hay hứa hẹn lợi ích là vi phạm luật thương nghiệp, một khi phát hiện ra sẽ bị xóa tên. Điều cuối cùng, mai là đáo hạn nhiệm kỳ chủ tịch của ta, hôm nay là ngày cuối cùng ta đương nhiệm, chiều mai chủ yếu là tuyển cử chức vị chủ tịch, mọi người có thể móc nối với nhau. Làm chủ tịch đương nhiên là tốt, đổi lại là người khác có thể sẽ xuất hiện những sai lầm không đáng có. Dù Âu Dương vẫn là kim chỉ nam của thương nghiệp, nhưng hắn hiểu rõ bắt buộc phải đổi người làm nhiệm, đồng thời đem chuyện này trở thành truyền thống, không để cho bất kỳ người nào thống trị trên chiếc ghế này quá lâu. Là người hiện đại, Âu Dương biết chân lý truyền lại quyền lợi ngôi vua cho hậu duệ tất sẽ thất bại, Âu Dương là người suy không, nhưng đừng cho rằng xa Âu Dương thì hiệp hội thương nghiệp không có cách nào vận hành. Có một vài chuyện khi đã đạt tới một quy mô nhất định, không phải một hai người là có thể kiểm soát được, đó là bước tất yếu của sự phát triển xã hội. Rất nhiều người tìm Âu Dương để nói chuyện này, nhưng thái độ của Âu Dương rất kiên định. Hắn bày tỏ giờ mình không phải là kẻ ngu rốt, nhưng không có nghĩa là tương lai hắn sẽ không có phút hồ đồ. Thời gian hoàng kim của mỗi người đều có hạn, cho nên tuyển chọn người khác để thay thế là biện pháp tốt nhất. Đồng thời, Âu Dương cũng hy vọng mọi người có thể chọn ra một người chủ tịch công chính khách quan một chút, có đầu góc và tố chất lãnh đạo một chút. Ngìn vạn lần đừng có nghĩ đến chuyện chỉ cần chọn ra người có giao tình tốt với mình, bởi vì đó không chỉ làm hại mọi người mà còn hại hơn cho chính bản thân mình. Sau ngày mai, Âu Dương chỉ còn là người chủ tịch danh dự, không có thực quyền, chỉ có một chức vụ để biểu thị thân phận. Trong số những người có chí hướng muốn tham gia tuyển chọn, phần nhiều là những người mạnh dạn tiến cử tên Tô Thiên tuổi chừng 30 này. Mỗi người bọn họ đều có bài diễn văn tham tuyển, chiều mai sẽ mang ra đọc. Đừng nghĩ rằng cơ hội của Tô Thiên là lớn nhất. Nhiều người của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Bình vẫn không tán thành việc Tô Thiên Kiêm chức chủ tịch. Dù sao thì nghiệp vụ hiện nay đang trong giai đoạn mở rộng thị trường, thân là tổng tài hành chính hữu tú có rất nhiều việc phải làm. Chương 244. Tư cách tuyển tịch 2. Chương 244. Tư cách tuyển tịch 2. Âu Dương không quan tâm việc bọn họ âm thầm lôi kéo quan hệ, chiếu theo quy định, trong mấy ngày tham dự hội nghị, bất kỳ ai cũng không được trực tiếp hay là gián tiếp hỏi thăm chủ tịch. Âu Dương vui tới mức nhàn hạ. Sáng hôm sau, chính thức bắt đầu biểu quyết thành viên mới gia nhập thương hội, ứng cử viên gồm có tư gia, Vương Trưởng Quý và hai người do Hiệp hội Thương nghiệp Đông Nam tiến cử. Vương trưởng Quỹ rất kiêm tốn cũng rất thực tế ông ta nói trước biểu thị rõ phương hương kinh doanh của bản thân là tiến hành khảo sát khai thác trong lòng đất không bao gồm khu vực có mồ mạ chiến lược là nhìnn giữ cái đã có không vay tiền của người ta cũng không cho người ta vay tiền ngoài phần gửi tiết kiệm trong ngân hàng ra, số tiền dư đều ủng hộ cho quý dưỡng lao Mặc dù Vương trưởng Quỹ không phải là người bạn kiếm tiền thật tốt nhưng đạo đức của người này trong vòng người xung quanh vẫn khá cao thượng hợp tác với ông ta có tính an toàn rất cao thêm vào đó hành động ông ta mang 8 phần lợi nhận ủng hộ cho quý dưỡng lao thật vĩ đại với bao Tất cả mọi người trong ghế nghị sĩ đều vỗ tay tán thành, ông ấy gần như có được số phiếu tối đa. Cuộc đua tranh tiếp theo thì khá là kịch liệt. Tài lực của tư gia thì không cần phải nói nữa, nhưng các hiệp hội thương nghiệp rất bất mãn với cách quản lý gia tộc truyền thống. Về điểm này, Tư Đức biểu thị, trong tương lai, tư gia sẽ chỉ tiến hành quản lý gia tộc ở lĩnh vực ruộng đất, các hạng mục đầu tư còn lại đều sẽ áp dụng quy định theo cổ phần đảm nhiệm. Tần số lớn thứ hai của tư gia chính là không tuân thủ hợp đồng, đã từng tự ý vi phạm chế độ quản lý của ngân hàng tư nhân Dương Bình tại Liêu Quốc, dẫn đến tính cấp đoạt của tư gia nổi lên, kiểm soát đại thể việc lưu thông tiền tệ. Từ Đức thừa nhận đó là một sai lầm rất nghiêm trọng, đồng thời tỏ rõ, ngoài việc khôi phục lại thể chế của ngân hàng tư nhân Dương Bình tại Liêu Quốc Gia, sẽ không bắt mọi người phải góp tiền phục vụ quy giáo dục, không nhận bất kỳ khoản phí được trích ra nào. Ngoài ra còn hai nhà nữa, một người là hùng đắc tử chuyên hành nghề vận chuyển đường thủy, có điều chỉ giới hạn ở sông mà Tôi, một nhà khác hành nghề sản xuất hạt giống, tiếng tâm rất tốt. Mặc dù vốn liếng không quá hùng hậu, nhưng lại là nhà cung ứng chủ yếu của nông nghiệp ở phía Nam sông Hoài. Người này đã nhập vào rất nhiều loại trái cây và rau củ từ ba Tư và ngọc châu, hơn nữa còn phái người xuống nông thôn hướng dẫn mọi người cách trồng trọt, tiếng tăm thực sự rất tốt. Trải qua 3 vòng bỏ phiếu, cuối cùng Tư gia giành thắng lợi do trước đó đã làm đủ công tác với đám người Âu Dương. Hai nhà kia dù thất bại nhưng cũng không phải là không có thu hoạch gì, rất nhiều thành viên có hứng thú với nghiệp vụ của hai nhà này. Buổi chiều là cuộc tuyển của chủ tịch cuộc tuyển cử quan trọng nhất. Do Âu Dương không đảm nhiệm nữa nên cần phải có người tiếp quản chiếc ghế chủ tịch của nhiệm lý tới ngay lúc này. So với bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng vào buổi sáng, buổi chiều là một bầu không khí trầm mặc. Không phải mọi người khiêm tốn mà mọi người không có niềm tin rằng mình có thể làm tốt hơn Âu Dương. Âu Dương bước lên bục và nói: "Các vị, làm chủ tịch không chỉ là vinh dự" mà còn có trách nhiệm, làm sao để có thể bảo vệ tốt hơn lợi ích của thương gia, làm sao để có thể mở rộng hơn nữa lợi ích của thương gia. Thất bại là điều khó tránh, Âu Dương ta cũng không phải thánh nhân, cũng làm ra nhiều chuyện không nên làm, cũng không có suy nghĩ mọi chuyện cho vẻ toàn. Ví dụ như chuyện Lao công nữ chân bạo chẳng hạn, trách nhiệm của ta là rất lớn. Có thể sai nhưng không thể không thay đổi. Ta cũng biết đảm nhiệm chức vị này phải làm rất nhiều, rất nhiều việc, nhưng luôn luôn có người làm. Nói cách khác, chức vị này cũng là sự công nhận của toàn đại tông đối với ngươi. Nếu Âu đại nhân đã nói như vậy thì ta xin tự tiến cử bản thân." Vương trưởng quý đứng dậy và nói, Dù sao ta cũng là một người nhà dỗi, chuyện ở bên giới đã có hạ nhân xử lý, còn có sự chú ý của Hồ đại ca." Tô Thiên lập tức đứng dậy và nói, "Mọi người đều biết tính tình của ta, gan của ta cũng rất lớn, có thể kiếm tiền nhanh chóng, vụ tiền thì càng nhanh hơn. Ta không giống với đại nhân, là thân tín của Hoàng thượng, cũng không giống nhiều người có các quan đại thần nữa, nhưng nếu mọi người chọn ta, ta sẽ dốc toàn bộ sức lực của mình." Người đại diện của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Bình đã nói rồi thì Chu An người đại diện của Hiệp hội Thương nghiệp Đông Nam đương nhiên cũng phải đứng dậy. "Ta thì không có bản lĩnh như Tô trưởng quý." Có thể đi đến bước này, trừ vận khí không tệ ra, đều nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Ta cũng khá lớn tuổi rồi, bị không lại với những người trẻ tuổi. Thêm vài năm nữa ta sẽ để gia nghiệp cho đám con cháu quản lý, cho nên làm một vị chủ tịch coi như cho đỡ nhớ nghề. Theo quy tắc, nếu Chu An chuyển hơn 4 phần tài sản của mình cho con cháu thì sẽ bị tức mất quyền được ngồi trong ghế nghị sĩ, con cháu ai có bản lĩnh thì tự đến mà tranh đoạt. Ngoại trừ ba người này, không có ai đứng lên nói thêm gì nữa. Thực ra mọi người đều biết, Tô Thiên hoặc Chu An một trong hai người bọn họ chắc chắn sẽ trúng An quen biết rộng, kinh doanh tốc trí đamưu, nhưng không đủ trí tiến thủ. Nếu không cũng sẽ không nhiều năm như vật rồi mà ngoại trừ ba châu, Hàng, Dương, Hồng gia, ông ta chỉ thêm được Hành châu và một nửa Đại châu vào trong vùng kinh tế Đông Nam. Tô Thiên thì lợi hại rồi, năm đó, Hiệp hội thương nghiệp Dương Bình gần như là ở trong tình trạng cháy túi, thế mà hắn dám mở một đường biên chạy thẳng đến Liêu quốc đem hai người ra so sánh, mọi người vẫn nghiêng về Tô Thiên hơn, dù sao thì chuyện quan trọng nhất hiện nay là chiến tranh với Kim quốc sắp bắt đầu rồi. Tính tình của Chu An không phù hợp bạo lợi mà chiến tranh mang lại, mà ông ta khá phù hợp với giai đoạn hòa bình, khi tài phú được tích lũy vượng vàng. Sau 3 lần biểu quyết, Tô Thiên lên đảm nhiệm chức chủ tịch của hiệp hội thương nghiệp nhiệm kỳ thứ 2. Bây giờ người này có thể điều động nguồn tái chính lên đến con số thiên văn. Việc hành nghề bảo hiểm cuối cùng thuộc về Hồ Vạn Tam. Ông ta nói: "Không vì cái khác mà vì ơn cứu mạng của Âu Dương, có bỏ tiền ra cũng làm." Mọi người không rõ lắm về lợi nhuận và sự phiêu lưu của ngành người này, tư gia đương nhiên muốn có nhưng không kham nổi vì người hợp tác quá ít. Cuối cùng Hồ Vạn Tam đầu tư 50 vạn quan, chiếm 60% tổng số vốn cổ phần, thành lập công ty bảo hiểm đại tổng, do Âu Dương hướng dẫn, tạm thời Hồ Hạnh Nhi sẽ đảm trách tổng tài hành chính. Nhân tuyển cụ thể sẽ do mọi người đề cử trong buổi họp cổ đông 3 tháng sau năm. Triệu Ngọc vừa xem bản kế hoạch bảo hiểm mà Âu Dương cử người đưa tới liền trầm trồ khen ngợi. Mặc dù trước đây các tướng sĩ tử trận cũng có chút phí mai táng, nhưng căn bản là như mối bão biển. Hơn nữa còn chịu tất các bậc, bóc lột của những người có lòng dạ đen tối, tên thường gọi là lóc ra người chết. Triệu Ngọc lập tức tìm người của binh bộ và xu mật viện đến bàn bạc. Vì trong bản kế hoạch, Âu Dương đề nghị triều đình bỏ ra năm quan tiền để mua bảo hiểm cho toàn thể cấm vệ quân. Tan sẽ bồi thường 100, chết sẽ bồi thường 500. Chương 245. Bảo hiểm Chương 245: Bảo hiểm. Sự phát triển của xã hội chính là như vậy, đem tiền bạc tập trung vào trong tay của một vài người. Nếu không có chính sách nào can thiệp, tiến hành phân chia tiền bạc lần thứ hai thì sự khác biệt giàu nghèo sẽ ngày một rộng ra. Khi người dùng 10 quan kiếm 1 quan, người khác sẽ dùng 1000 vạn quan kiếm 100 vạn. Nếu không thì vì sao lại nói thùng vàng đầu tiên là khó nhất chứ? Tư liệu mà binh bộ thượng thư đưa cho là, trước mắt đại tống có 82 vạn cấm vệ quân. Nếu mỗi người năm quan tiền thì sẽ tốn hơn 400 vạn. Mà cho dù tính cả hai lần chiến tranh với Tây Hạ, số tiền trợ cấp cho các tướng sĩ tử nạn chưa tới 10 vạn quan. Đồng quán không quan tâm đến chuyện có bao nhiêu tiền, hắn cho rằng đây là biện pháp tốt nhất để tháo gỡ nỗi lo về sau của các binh sĩ. Cho dù binh sĩ không có tiền để mua lại bảo hiểm thì tương lai họ cũng có thể được bồi thường một nửa số tiền. Bản kế hoạch của Âu Dương ngặt nghèo ở chỗ, Triều đình phải đóng toàn bộ tiền cho cấm vệ quân, không thể vì ai phải tiên phong thì mới đóng tiền giúp người đó được. Muốn. Hồ Hạnh Nhi xem bản kế hoạch Âu Dương, ngươi có phải đang xem ta là đứa trẻ để đùa giỡn không vậy? Nội nhớ khai chiến một cái, có lấy hết sản nghiệp của cha ta ra đền cũng không đủ. Cô nương, ngươi đang tham gia vào nghề bảo hiểm? Ngày bảo hiểm có rất nhiều thứ chỉ người nội bộ mới biết Âu Dương chỉ vào bản kế hoạch và nói nhân viên thuộc biên chế đang tại chức không tự sát mới được bồi thường cũng chính là nói điều kiện tiên quyết là không phải chết vì tự sát điều kiện thứ hai là khi hắn chết phải đang còn nằm trong hàng ngũ biên chế chiến tranh thường có câu binh bại như núi đổ một khi bị bại thì không thể coi là đang tại chức bởi vì hắn không có nghĩa vụ phải thi hành hơn nữa ta còn có một vài tư liệu tư liệu gì từ từ rồi khoai nó sẽ như Âu Dương suy nghĩ một lát rồi nói người vẫn là không nên xem nữa Đây là cái bấy bảo hiểm mà ta viết ra người chỉ cần tinm một câu này thôi ra sẽ không khiến ngươi lộ vốn là được rồi." Hồ Hạnh Nhi buộc dọc. "Thì ngươi cứ nói một cái cho ta nghe một chút không được sao? Được, thì nói một cái." Trong lúc điền đơn bảo hiểm, có một phần điều tra. Ví dụ như có say rượu hay không, thường ngày có nát rượu hay không?" Hồ Hạnh Nhi nghi hoặc nói, "Cái này thì có liên quan gì chứ? Đánh chết người thì không tính là đang đường trước. Say rượu thì có thể coi là tự sát sao?" "Đúng vậy, cho nên mới gọi đây là cái bầy Âu Dương nói. Rất nhiều người sẽ không điền đơn đúng sự thật, họ lo lắng vì uống rượu mà tương lai số tiền bồi thường khi họ chết đi sẽ ít hẳn thì sao?" bây chính là ở chỗ này. Hắn nói dối tức là hắn không thành tâm đối đại với chúng ta. Ngay từ lúc đầu đã lừa dối chúng ta, chúng ta có thể từ chối bồi thường hoặc là bồi thường ít đi. Cũng không hiểu cho lắm Âu Dương hỏi: "Ngươi nghĩ rằng hàm răng của ngươi rất khỏe mạnh sao?" "Đương nhiên rồi." Nói vậy, khe hở giữa các răng cửa của ngươi quá lớn, hơn nữa còn có răng sâu. Sau khi ngươi gặp chuyện không may, vì trên khế ước của ngươi với công ty bảo hiểm ngươi đã tiến hành dàn rối, dấu diếm sự thật. Cho dù hàm răng của ngươi chẳng liên quan gì đến cái chết của ngươi, chúng ta vẫn có thể từ chối bồi thường. Vi chiếu theo luật thương nghiệp, khế đức không đúng sự thật thì có thể bỏ toàn bộ lợi ích sẽ thuộc về người không nói dối. Hồ Hạnh Nhi khẽ gật đầu một cái rồi đột nhiên xông tới cướp bản thảo trong tay Âu Dương đưa ta xem, đưa ta xem đây không phải là bản thảo, đây là văn đấy. Không sờ soạn lung tung, Âu Dương vội nhảy ra một bước, đem bản thảo trong tay ném xuống ao. Hồ Hạnh Nhi thấy bản thảo bị ngâm trong nước, vết chữ đều nhòe hết bèn khóc lửa tiếng. Người không cho ta xem thì ngươi đừng có viết. Người viết rồi mà lại không cho người ta xem, vậy thì ngươi đừng có nói, ngươi nói rồi lại không để cho người ta nghe, Âu Dương rất xin lỗi nói. Cái này ta đã suy nghĩ từ rất lâu, nhưng vẫn cảm thấy không thể bẫy người ta như vậy được. Dù sao thì những người này đều vì đại tống mà đồ máu mà hy sinh. Ta, ta có thể dùng với người khác sao? Ví dụ như ngươi chẳng hạn Âu Dương nhẹ răng cười hì hỉ, hỉ. Ta không tin. Âu Bình, tiễn khách Âu Dương. Hồ Hành Nhi hung hang dậm chân, hậm hực rời đi, lúc đi cứ khập khả khập hiếng, sức lực dùng quá lớn, tê dại rồi Âu Bình tiễn khách sau đó trở lại vừa vứt rác dưới ao vừa hỏi. "Thiếu ra, có niềm vui mới." "Niềm vui mới cái con khỉ, đại liệt nữ của ta. Rảnh rỗi nên kiếm chuyện trêu chọc nàng ta một chút." Trớn nói lung tung, người nói vô tình, người nghe hữu ý thì phiền hà lắm Âu Dương nói. Cha nàng ta là lão Giang Hồ, trước khi đi có nói với ta, ông ta với ta là bằng vai bằng bế, nếu con gái của ông ta không nghe lời thì ta tùy ý mắng mỏ. Tức là ngầm ám chỉ với bản thiếu gia, ngươi không được xuống tay với Vãn Bối đấy nhá. Vậy bản thân thiếu gia nghĩ thế nào? Ha ha, năm sau Hồng Ngọc trở về rồi Âu Dương nói, nữ nhân tất nhiên là tốt, nhưng ngươi phải nghĩ đến hậu quả của việc cưới về một đứa vợ. Ngươi thấy ta có thể còn nhàn nhã và khoan thai ở nơi này mà sẽ báo, phơi nắng như thế này sao? Muốn có được một thứ thì phải mất đi một thứ tương đương, chỉ là ngươi không phát hiện ra mà thôi. Thiếu gia Nữ nhân cảm thấy đạo lý gần đây mà người giảng càng lúc càng thấm thúy. Ví dụ như ta ăn một quả táo no rồi, nếu ta muốn ăn thêm một quả táo nữa thì ta phải suy nghĩ. Miệng của ngươi đã thỏa mãn rồi, khẩu vị của ngươi thì sao? Cứ liên tục trống tức ăn vào sẽ làm mất khẩu vị, hơn nữa buổi tối ngươi tự nhiên sẽ ăn ít đi, bỏ lỡ các nhiều mỹ vị ngon hơn. Sau khi ngươi cùng với một nữ nhân thành thần, một nửa tiền trong tay ngươi sẽ phải đưa cho nàng ấy tiêu, ngươi phải nén chịu cầu nhỏ của nàng ấy, phải nén chịu các loại tật xấu của nàng ấy. Tương ứng với việc ấy là nàng ấy sẽ giúp ngươi chăm lo việc nhà, giúp ngươi cơm giặt quần áo, giúp ngươi em bé. Ngươi có thể lên giường miễn phí với nữ nhân. Bỏ được không? Bỏ được mới tại đời 6 Âu Bình chìm vào suy tư, Âu Dương cười nói: "Không cần phải suy tư vô vị như thế, bản thân vấn đề này không có ý nghĩa gì cả. Thiếu ra, rất lâu người không bơi vào mùa đông rồi. Bơi mùa đông thích hợp cho những người trẻ tuổi như các ngươi hơn." Chương 246: Bảo hiểm 2. Chương 246: Bảo hiểm 2, Âu Dương uống ngụm nước rồi nói: "Ta hợp với việc phơi nắng hơn đây chính là hưởng thụ cuộc sống." Tiến tính, thư thái. Âu Dương đột nhiên nghĩ, có phải mình đã rồi không? Âu Bình nói: Bá phụ viết thư nói, trong ba cái bất hiếu, không có con nối roi là tội bất hiếu nhất. Cái thứ hai là gì? Không biết. Núi cao, hoàng đế ở xa, ai cũng không thể làm gì nổi ta Âu Dương nói. Nếu có một tiểu quỷ, ta thấy không phải là báo chí mà là tà lót. Đây mới là vấn đề có ý nghĩa cần phải suy ngẫm Âu Dương thấy, con cái là một trong những nhân tố của một gia đình mỹ mãn, không phải vì nối roi tông đường, kế thừa di sản mà phải chế tạo sản vật đương nhiên nhận thức của mỗi người không giống nhau, Âu Dương cũng không muốn thuyết phục người khác, nhưng cũng hy vọng người khác đừng thuyết phục mình xấu. Cuối cùng Triệu Ngọc cũng đồng ý bản kế hoạch bảo hiểm, nguyên nhân là vì nàng ấy và Hồ Hạnh Nhi tiến hành chung một phép toán, nghĩ rằng mình là đầu nhỏ, Hồ Hạnh Nhi là đầu to, tiện nghi là tướng sĩ chết nạn. Tình cảm này nàng ấy có thể chấp nhận, do vậy mà nàng phê chuẩn. Phần này chính là đại hàng, cũng chính là công trạng. Do tháng trạm Hồ Hạnh Nhi rất bận, bận lắm, nàng ta phải thuê nhân công, phải khởi thảo một bản khế ước thống nhất, còn phải mở công ty, sắp xếp chỗ ăn, chỗ ở cho nhân công. Thân là cô vẫn chủ hoạch xí nghiệp cho công ty bảo hiểm, nhưng vấn đề này căn bản không thuộc phạm vi quản lý của Âu Dương. May mà Hồ Hạnh Nhi năm lần bảy lượt tiêu khổ, làm ông chủ không phải khảo nghiệm năng lực nghiệp vụ của ngươi, mà là khảo nghiệm năng lực dùng người của ngươi." Hồ Hạnh Nhi rất tức giận với cái tên chỉ biết nói mát mà không giúp mình một tay gì hết. Tết năm nay náo nhiệt hơn một chút, vì có thêm một tiểu tam hồ hạnh nhi, bàn rượu náo nhiệt không ít. Hồ Hạnh Nhi cũng biết nói năng, đầu tiên là nói mấy chuyện vụn vặt trong sinh hoạt ở Dương Bình, sau đó là khóc lóc kể khổ, rồi lại chuyển qua hứng thú với những thứ thời thượng. Trung quy lại, những việc mà nàng ta nói là trước tháng 3 việc chứng thực các đơn hàng sẽ rất khó khăn, y phục và dây chuyền của Lưu Huệ Lan đều phối hợp rất tốt, thức ăn nhật năm. Thực ra Hồ Dương rất để ý bảo hiểm trong chiến tranh. Tiên trợ cấp trên lệnh Tít là nhận thức mà hắn biết được sau khi đảm nhận chức giám quân. Cho nên hắn cũng hết sức giúp đỡ Hồ Hành Nhi. Vừa đến tháng 3 thì bận chuyện bảo hiểm. Tháng 4, Âu Dương nhận được tin tức mới nhất của báo hoàng gia, Liêu Quốc đồng ý liên hợp với Tống Triều Tiêu Diễn Kim Quốc đồng thời đồng ý cho 3 vạn quân mã của đại Tống tiến vào Thông Châu Liêu Quốc, cùng tấn công phủ Hoàng Long. Liêu Quốc bảo đảm sẽ tiếp viện về mặt hậu cần. Cũng chính là nói, ngoại trừ 3 vạn con tốt thí mạng này ra, đến một tên xương quân của Tống Triều cũng không được phái đến Liêu Quốc. Từ sau chuyện của Lao Công Nữ Chân, Tống Triều triệt để đoạn tuyệt mọi mối quan hệ với Kim Quốc từ quân sự đến dân sự. Hơn nữa Hạm đội Hàng Châu đang tiến hành tuần tra trên biển ở Hoàng Hải Đông Hải, nếu vận chuyển tiền bạc, vật tư sẽ tương đương với việc cấu kết với địch, giết ngay tại chỗ. Tất cả những điều này khiến tất cả mọi người, bao gồm cả người ở trong đại tống cũng cảm thấy đại tống thật sự phải khai chiến với Kim rồi. Nhóm cấm vệ quân đầu tiên do Trương Tuấn làm chủ tướng, Tiết Bính làm giám quân của 3 vạn binh sĩ Hà Bắc xuất phát từ kế châu của 16 châu Yên Vân. Thực ra, mọi người có rất nhiều bất đồng ý kiến trong việc chọn người để làm chủ tướng. Mọi người đều biết Trương Tuấn có khả năng đánh trận trong hoàn cảnh chiến sự khó khăn, nhưng phía ngự sử đại gần đây đang xử lý vụ tham ô của Trương Tuấn, kết tội hắn thôn tính ruộng đất một cách trắng trợn. Nhưng việc khiến người tống lúng túng hiện nay là Quân Vĩnh Hưng và Quân Hà Bắc vẫn chưa có chủ tướng thích hợp, mà Trương Tuấn lại là quan chỉ huy khá xuất sắc, trừ hắn ra, căn bản không có người nào để phái đi nữa cả. Theo sau Trương Tuấn là một lỗ hỏa khí dùng để tặng cho liều Quốc. Trong kế hoạch, đội quân do Trương Tuấn dẫn đi chưa mang theo đại bác, hỏa dược vv các sản phẩm cần thiết cho việc công thành, lô vật tư này chính là lô vật tư duy nhất của đất liền có thể tiếp viện cho Trương Tuấn trong mấy tháng sau. Trong 3 vạn binh sĩ, chỉ có quan tử cấp tướng trở lên mới biết mục đích thật sự của hành động lần này. Trong ngày đầu tiên hành quân, Trương Tuấn đã chém một tên tướng say rượu lắm lời, Trương Tuấn sớm đã mình bị người ta bộ đội Nếu trận này mà hắn không toàn thắng thì tương lai chỉ có thể bị nốt vào nhà lao, một kết cục thảm đảm. Quân Tây Bắc và quân Vĩnh Hưng bắt đầu bắt đầu bí mật chuyển nơi đóng quân, đem toàn bộ những binh sĩ già yếu đang có mặt ở tiền tuyến trước kia rút lui, bổ sung vào đó hai đội quân tinh nhuệ. Đồng quán xây dựng chỗ quân cơ ở giữa hai quân, Hà Bắc và Vĩnh Hưng. Không có quyền chỉ huy nhưng có quyền đốc thúc. Tình thế bên ngoài hết sức căng thẳng, mà bên trong thì vẫn ôn hòa như trước. Âu Dương vội hoàn tất chuyện bảo hiểm, mấy lần, liền bị đại tới Đông Kinh. Nguyên nhân là sau khi nghe nói muốn khai chiến với Kim Quốc. Theo ý của đại Nội, cung chúa có thể bị bệnh mà chết, trúng độc mà chết, nhưng không thể để nàng ta chết vì tự sát được. Mặc dù có thể che mắt bách tính nhưng sự quan nhất định sẽ ghi chép đúng như sự thật. Triệu Ngọc thấy thái độ kiên quyết của Hoàn Nhan Lan thì cũng hết cách, mới phải điều Âu Dương đến xem sao. Hoàn Nhan Lan bị giam lỏng tại cung Quảng Đức ở vùng ngoại thành, cũng là đạo quán của Vương Văn Khanh sư phụ của Âu Dương. Âu Dương đến cung Quảng Đức liền dẫn theo chúng ta, Lý Tứ đến dâng hương cho các tướng sĩ đã tử nạn ở con đường tơ lụa trước. Sau đó đến bái kiến Vương Văn Khanh, cùng Vương Văn cơm. Đối với tên đồ đệ vô này, Vương Văn Khanh cũng chẳng kiêng kỵ gì, có cái gì thì nói cái đó dặn dò Âu Dương một số việc không nên làm. Mai đến chiều Âu Dương mới đi thăm Hoàn Nhan Lan ở Thanh Phong Các. Ngoài cửa có hai tên nội thị vệ, trong có bốn cung nữ hầu hạ. Hoàn Nhan Lan ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn trong chóng khẽ chuyển động. Chương 247. Sơ xuất, 1. Chương 247. Sơ xuất Âu Dương lấy ra công văn của đại nội, nội thị vệ đưa hai cung nữ rời đi, trung Tam và lý tứ ra ngoài cửa đứng hầu. Âu Dương thấy Hoàn Nhan Lan không thèm để ý đến mình, nên cười nói: thanh Phong Các là nơi ở của ký nữ, Phong Các là nơi ở của công chúa, kém một chữ thì đã là sự khác biệt giữa trời và đất." Nhìn hai bên một chút, ừm. Vẫn có uống năm. Hoàn Nhan Lan không trả lời Âu Dương nói, thực ra ta rất không hiểu một điểm, nếu người nữ chân thực sự nghĩ cho con dân của mình, đương nhiên sẽ liên tống đối liệu, sau đó lại tiếp nhân điều kiện mà đại tống đưa ra, biến đất của nữ chân thành đất của đại tống. Đương nhiên là có ngoại lệ, ví dụ như với một người ở vị trí cao như ngươi đây thì chẳng có lợi ích gì rồi. Nhưng ta nghĩ mãi mà không hiểu được, nhiều người nữ chân liều mạng giết địch như vậy, lẽ nào lại là vì không chịu được gáp bức của người khác để có thể có được một cuộc sống tốt đẹp hơn sao? Thái độ của đại tống đã rất tốt rồi, nhưng vì sao đám người các ngươi vẫn không hài lòng? Không thành vương thì thành kẻ xâm lược, các ngươi vì cái gọi là hùng tâm tráng khí của bản thân mà khiến sinh linh lâm vào cảnh lầm than, thậm chí xem thường sự sống chết của người mình. Ta không hiểu, một chút cũng không hiểu, rốt cuộc thì người nữ chân các ngươi muốn cái gì. Tống có câu nói thế này, ăn no thì dừng mỡ. Trước đây người nữ chân không thể sống nổi thì kháng cự, có ăn rồi thì lại muốn có nhà để ở, có nhà để ở rồi thì lại muốn có nữ nhân. Có nữ nhân rồi thì lại muốn có đầy tớ, có đầy tớ rồi thì lại muốn có ruộng có tiền. Cuối cùng thì hoàn nhan lan cũng mở miệng. cũng giống như lời từng nói Câu hỏi này ta có thể trả lời cho ngươi, nguyên nhân chính là ta muốn dân tộc ta là người thượng đẳng. Người thượng đẳng? Có thượng đẳng tất phải có hạ đẳng Âu Dương lắc đầu. Người được chia làm ba bảy loại, chính là vì có những suy nghĩ của mấy người như các ngươi. Sao? Rất mong muốn ta ở trước mặt ngươi học tiếng cho sủa, làm đầy tớ của ngươi sao? Hừ. Hoàn Nhan là nói, chuyện đã đến bước này, ngươi muốn nói thế nào cũng được. Ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi, có thể khiến chuyện lớn như vậy trở thành vô hình. Cũng là ta đánh giá quá thấp sức mạnh của Báo Hoàn Gia. Ta nghĩ Triệu Ngọc chắc chắn cũng đã đánh giá thấp uy lực của Báo Hoàn Gia. Nếu không nàng ấy sẽ không dám để ngươi nắm giữ nó. Xem ra, kết quả của ngươi ngày sau chưa chắc sẽ tốt hơn ta. Thực ra chúng ta đều cùng một hạt người, chỉ có điều lập trường của mọi người lại không giống nhau." hâu Dương ngắt một chiếc đùi gà, vừa gặm vừa nói, "Ngươi vì muốn tốt cho người nữ chân, ta vì muốn tốt cho người Hán. Còn tính mạng của mình thì lại xem nhẹ. Ngươi vẫn còn lòng dạ để ăn sao?" Hoàn Nhan là nói, "Triệu Ngọc đã biết chuyện của ngươi và Lương Hồng Ngọc. Hơ, ngươi muốn mang ta tuấn tán cùng ngươi?" Âu Dương nói đáng tiếp, không hiểu người Hán. Ta với vợ ta gọi là một mối tình si." Có lẽ ngươi cho rằng hoàng thượng sẽ kiêng kỵ sức ảnh hưởng của ta, nhưng ngươi quên mất một điều, không ai có thể đối kịp với uy danh của hoàng thượng hiện nay. Ngươi vẫn còn chưa biết, việc hoàng thượng luôn canh cánh trong lòng là không biết người như ta có sở thích gì, bây giờ biết vợ ta là nhược điểm của ta, nàng ấy chưa chắc sẽ không vui mừng, ta vẫn nên cảm ơn ngươi. Thực ra là ta nói rồi đấy. Ta chưa nói gì với Triệu Ngọc cả. Ừm, thực ra ta cũng nói rồi đấy, hoàng thượng biết chưa chắc sẽ vui lâu dương cười nói. Ngươi có lý trí thì sẽ không mà báo, nếu không ta mà gặp xui xẻo, người nữ chân cấp ngươi cũng không được sống dễ chịu. Ngươi. Hoàn Nhan Lan tở dài nói. Biết trước thì năm đó ta nên giết chết ngươi. Ta rất cảm tạ ơn cứu mạng của ngươi, cho nên ta mới đến khuyên người đừng tự tử. Lương Hồng Ngọc cứu ngươi thì trở thành phu nhân của ngươi, ta cứu ngươi thì trở thành tù nhân." Hoàn Nhan Lan hỏi, "Vì sao chứ?" Câu hỏi này của ngươi khá là sâu sắc rồi Âu Dương hỏi, "Rót giúp ta ly rượu." Ngự tửu đấy, không ăn chay đâu. Hoàn Nhan Lan phối hợp xuất kỳ, bước qua giúp Âu Dương rót rượu. "Sâu sắc ở chỗ nào?" Chuyện tình cảm nam nữ có rất nhiều xuất phát điểm. Tình cảm yêu mến trong lúc hoạn nạn, nhất kiến trung tình, lâu ngày nảy sinh tình cảm, Thanh mai trúc mã Dương nói. Người với ta là tình cảm yêu mến trong lúc hoạn nạn, loại tình cảm này lúc đến thì mãnh liệt, nhưng nếu không chuyên tâm yêu mến thì sẽ không vượt qua được thử thách của thời gian. Nhất kiến trung tình cũng giống như vậy. Chỉ có hai loại sau là được thời gian từ từ bổ dưỡng, thời gian bảo đảm đương nhiên sẽ dài hơn. Tất nhiên lúc bắt đầu, hai loại sau không có mãnh liệt như hai loại trước, nhưng mưa dầm tấm đất. Người nghe có hiểu được không? Người đang nói vậy. Hoàn Nhan là nói. Những gì ngươi nói đều có lý cả. Nếu là ta thắng, lời ta nói cũng chính là đạo lý. Kẻ mạnh làm vua, đây chính là nguyên nhân vì sao người nữ nhân luôn tranh đấu không ngừng. Hoa Ngươi trở nên thông minh rồi Âu Dương hỏi, cùng ăn một chút chứ? Nam. Hoàn Nhan Lan không nói lời nào. Chương 248. Sơ suất 2. Chương 248. Sơ suất 2, Âu Dương thần bị nói. Nói cho ngươi một bí mật nhé, bí mật liên quan đến người nữ chân, nếu ngươi ăn sạch nửa con gà này thì ta sẽ nói cho ngươi nghe. Hoàn Nhan Lan nghĩ rằng, không có cái thủ đoạn nào ác liệt hơn thủ đoạn này, Âu Dương cười và nói, ta là thương nhân, có vào có ra mới phù hợp với tính cách của ta, ngươi có thể không muốn biết, nhưng ta nhắc nhở ngươi, đây là bí mật liên quan đến hạnh phúc của toàn bộ người nữ chân. Ta ăn. Hoàn Nhan Lan dùng tay cầm lấy con gà mập, nhanh chóng nuốt nó vào trong bụng rồi nói: Người nói đi, bí mật này chính là Âu Dương Tiến lại gần." Hoàn Nhan Lan giọng lỗ thai lên nghe, Âu Dương nhỏ giọng nói: Chứ người gia, chẳng có nữ nhân nữ chân nào thực sự sinh được cả, ta khá đồng tình với các nam nhân nữ chân. Một người tức giận thì sẽ dẫn đến đánh nhau, đây là chuyện khó mà tránh khỏi." Đáng tiếc vì tuyệt thực nên Hoàn Nhan Lan không phải là đối thủ của Âu Dương, bị Âu Dương quẳng mạnh xuống đất, không sao nhúc nhích được. Âu Dương vỗ tay nói: "Ai nói Quan Văn thị không cần học võ chứ? Ngươi là đổ vô lại." Hoàn Nhan Lan đại nộ: "Ngươi ăn hết một con rồi!" Ta cũng có thể báo cáo kết quả được rồi." Âu Dương kéo Hoàn Nhan lan đến một chiếc ghế, bắt ngồi xuống rồi nói, "Vốn dĩ ta định bụng sẽ tự mình gặm hết một con rồi đến lừa gạt hoàn thượng. Nếu ngươi đã ăn rồi, thì ăn tiếp đi." "Không ăn." Hoàn Nhan la nói, "Ngươi cút đi cho ta." "Tuỳ ngươi thôi." Âu Dương nói, "Nhưng ngươi nên nhớ, sau khi cả nhà Hoàn Nhan ngô khất mãi chết sạch, nếu không có một người có thân phận như ngươi để dẫn dắt và thống nhất người nữ chân cho đại tổng, e là ngươi vẫn lản nên tự mình suy nghĩ đi." Tiện thể nói với ngươi một tiếng, có rất nhiều cách tự sát, tuyệt thực là loại ngu ngốc nhất trong số đó, ngươi có thể thắt cổ, cắt mạch máu, đập đầu mà Câu này của hắn là lời nói thật, Triệu Ngọc không hy vong Hoàng Nhan Lan chết, bởi đó là một nước cờ chết với người nữ chân sau chiến tranh Âu Dương rời đi rồi. Ngay thứ hai được biết, Hoàng Nhan Lan đã ăn uống trở lại. Kết quả này nằm trong dự liệu của Âu Dương. Câu nói cuối cùng của Âu Dương, thực ra chỉ là một lối thoát. Nói có bí mật muốn nói cho Hoàn Nhan Lan nghe cũng là một lối thoát. Điều Âu Dương muốn làm là khiến cho Hoàn Nhan Lan ăn uống, phá vỡ ý chí chiến đấu của nàng ta. Sau đó Âu Dương còn đợi ý những cách chết khác, Hoàn Nhan Lan cũng là người tầm cao khí ngạo, nếu Âu Dương đã nói rồi, thì nàng ta đương nhiên sẽ không chọn những cách chết mà Âu Dương chỉ cho Âu Dương luôn biết rằng Dạng đạo lý là cách thuyết phục người khác nhu nhược nhất. Đạo lý ai ai cũng hiểu, còn cần ngươi giảng làm cái gì nữa? Âu Dương cũng đã từng thử nghiệm nói lương tâm công nghĩa với những người bị tình nghi phạm tội. Nhưng thực tế đã chứng minh, tìm chứng cứ, dẫn lời khai, nghiên cứu tâm lý tội phạm tốt hơn gấp trăm lần so với giảng đạo lý 4 Nếu đã đến Đông Kinh thì đương nhiên cũng tiện thể đi thăm Thái hư tử một chút. So với trạng thái u dùng thư thái trong lần gặp trước, lần này Thái hư tử có nhiều phiền não hơn một chút. Còn chưa bước vào sân đã nghe thấy tiếng mắng chửi nha của Thái hư tử, điều này khiến Âu Dương rất ngật nhiên, nhớ lúc nhỏ mình ngẫm ngẫm lưu tính tên tiểu tử này. Tiểu tử này biết rõ mình bị người ta ngấm ngẩm nhiều tính mà vẫn không chút để tâm. Người từng trải như hắn, thấy nhiều sinh lão bệnh tử thì lẽ ra phải rất lạnh nhạt mới đúng. Thái Hư Tử vừa thấy Âu Dương liền tiện thể mắng luôn cả Âu Dương. "Ngươi nói gì hả tiểu tử nhà ngươi, cái gì mà ông chủ không tốt bốn, đừng có đem đặt ta ở chung với một tên tể tướng ngốc nghếch. Nếu đã mời ta đến thì phải nghe lời của ta có đúng không nào?" Đến tể tướng mà hắn cũng mắng, Âu Dương hỏi. "Ta mau, có chuyện gì thế?" "Chuyện là các người mau thay tuấn đi." Thì ra là 10 ngày trước, lúc Trương Tuấn còn chưa xuất phát, Lý Cương đã nhận được một tin tức nóng đến phòng tay là chương tuấn thôn tính ruộng đất của người bị hại ở Hà Bắc. Người bị hại trên vốn cũng không dám giao thiệp với quân sai, nhưng sản nghiệp đều thuộc về cấm vệ con hết, sau đó lại rơi nằm dưới danh nghĩa của Trương Tuấn, rồi mẫu thân hắn tự sát mà chết. Do vậy mà người này tìm đến biểu thúc đang làm thương nhân ở địa phương. Biểu thức rất tức giận, nói rõ tình hình với thành viên ngồi ghế nghị sĩ của thương hội Dương Bình Hà Bắc. Do đây không phải là lần đầu tiên của Trương Tuấn, đồng thời lại gây ra chết người, thành viên ngồi ghế nghị sĩ lập tức bỏ ra số tiền lớn, nhất định phải ép chết Trương Tuấn. Một khi người có tiền ra đã tay thì mọi chuyện sẽ khác, ngoại trừ cáo trạng vượt cấp đến phủ khai phòng, còn gửi cáo chạm đến các phủ tướng. Doãn phủ khai phong sớm đã có chút mâu thuẫn với Trương Tuấn, nên giả vờ công chính mời Lý Cương phản quyết, còn nói dù sao cũng là chủ tướng do hoàng đế bổ nhiệm. Lý Cương tiếp nhận bản cáo chạm cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Chiếu Theo quy định trước đây, nếu sự việc làm ồn đến tận Đông Kinh thì thông thường sẽ lấy đất bồi thường, làm sự việc lắng xuống. Nhưng nếu liên quan đến mạng người thì phải tính cách khác. Chương 249. Sơ suất 3. Chương 249. Sơ suất 3. Do vậy mà Lý Cương không thèm để ý đến lời can ngăn của Thái hư tử, giương đấu trương cho Triệu Ngọc và nói, phẩm chất đạo đức của Trương Tuấn có vấn đề, dẫn binh chắc chắn sẽ không dẫn binh tốt được, yêu cầu phế bỏ chức chủ tướng của người này. Triệu Ngọc rất kiên nhẫn nói đạo lý với Lý Cương, nói việc quan trọng trước mắt là phải biết dùng người, Lý Cường cũng gật đầu và rời đi. Cứ tưởng chuyện này cứ thế mà kết thúc, nhưng điều khiến người khác không thể ngờ được chính là, cái tên hiếu tử dân cáo trạng lên kinh sau khi nghe nói đến Lý Cường cũng không chịu ra mặt, nên đêm đó hắn đã thắt cổ tự tử dưới một cây đại thụ lớn trước cổng nhà Lý Cường. Các quan đại thần trung trực và thái học sinh vô cùng bất mãn, trong triều hội liệt kê từng chỗ sai của Lý Cương. Lý Cương cũng vì chuyện này mà phải giải thích, an đuổi đến chóng cả mặt, tâm trạng trở nên phiền muộn. Kết quả là lô đại bác, đạn dược, quân lương vốn được vận chuyển sau khi đội quân của Trương Tuấn rời đi để bán cho Liêu Quốc chưa được phê duyệt dù đã chế mãi tới 4 ngày. Sau khi được phê duyệt và lên đường thì gặp phải lúc sông Tần vào mùa nước lên, nước sông tăng độ biến, cộng thêm mấy nguyên nhân khác nữa làm thời gian bị kéo dài đội quân Trương Tuấn không hiểu rõ sự nên không có cách nào cướp lại được lô hàng. Bình quân mỗi người trong 3 vạn quân mà Trương Tuấn dẫn binh có 5 sứ thủ pháo, ít hơn nhiều so với lượng quân Liêu ở xung quanh, chưa kể là vùng phụ cận còn có gần 10 vạn quân Liêu nữa. Chút sơ sẩy này dẫn đến việc đội quân của Trương Tuấn lâm vào tuyệt cảnh. Kế hoạch ban đầu là đội quân của Trương Tuấn sẽ đợi cho lô hàng qua sông địch, lúc chuẩn bị vận chuyển theo hướng tây nam thì 1 vạn binh mã sẽ cấp lấy lô hàng. 2 vạn binh mã còn lại lập tức chiếm Lai Châu và bố trí phòng ngự. Nếu không có lô hàng này, Lai Châu có lấy lại cũng không có vũ khí phòng thủ hạng nặng. Thứ mà hạm đội hàng châu đang di chuyển ở vùng lân cận lại không phải là vũ khí mà là cấm vệ quân. Xảy ra sơ suất lớn như vậy, Triệu Ngọc vô cùng tức giận. Chất vấn Lý Cương có biết chuyện nào trọng chuyện nào nhẹ hay không. Lý Cương không có phủ nhận, bản thân lúc đó vì phải cử người đến thông báo cho gia quyến của người chết, lại còn không thể nói chân tướng sự việc để quên dân thái học sinh và các quan đại thần, lại bận công văn chính vụ mỗi ngày, thực sự đã quên mất trách nhiệm giám sát của mình với lô hàng kia. Nếu Âu Dương là hoàng đế, hắn nhất định sẽ tha thứ cho Lý Trương. Lý Cương hết sức bận rộn. Mỗi ngày đều phải xem qua công văn của ba tỉnh, sáu bộ, trình lý biểu chương của quan viên địa phương, còn phải ứng triệu đến hoàng cung. Cái này thì bỏ đi, bây giờ là thời kỳ chiến tranh rất cuộc điều động vật tư đều thuộc chuyện của binh bộ, Triệu Ngọc liền giao cho Lý Cương. Dù sao thì Lý Cương cũng vì hiểu rõ hậu cần, quân vụ mà được cất nhắc lên làm thể tướng. Trên thực tế, Lý Cương đúng là có tăng lượng vật tư vận chuyển, để sức lao động của xương quân đạt đến mức lãng phí thấp nhất. Mấy chiến lược đột nhiên có sự thay đổi và biến hóa trọng đại cũng được Lý Cương điều phối đúng lúc, nhanh chóng. Lý Cương hiểu rất rõ năng lực lao động của 100 xương quân, địa hình vận chuyển và tình hình của các loại vật tư. Nhưng Âu Dương nghe hết mọi chuyện liền nói: "Ta bảo Theo như ta thấy thì Lý Cương sẽ không phải sai lầm hạ đẳng như vậy, có thể là trong trung thư tỉnh chính sự đường, địa điểm bàn việc công của tể tướng các bộ phận, có người thấy Lý Cương ngơ mắt mới làm ra chuyện này. Vì sao ngươi lại nói vậy? Một lô hàng lớn như vậy liền bị lưu lại mấy ngày, mà người áp tải lại không có bất kỳ tâm trạng hay thuốc dù gì, rất có thể là đã có người nói gì đó với bọn họ Âu Dương ngẫm nghĩ một lát rồi nói, có khả năng là Lý Cương phê chuẩn rồi, nhưng trên đường bị thất lạc, không gửi đến tay đội chuyển hàng. Thái hư tự gật đầu. Cái sau có khả năng rất lớn. Lý đại nhân có một thói quen, công văn trong ngày mà xem không xong thì sẽ không đi ngủ. Nửa tháng qua, Lý đại nhân chỉ có 3 ngày hồi phủ nghỉ ngơi Âu dương tự dài. Xem ra Lý Cương thật sự bị người ta hận đến thấu xương, có người dám mượn chuyện này để khai đao. Cũng thật khéo, cái tên Trương Tuấn hết lần này đến lần khác nuốt đất của người khác, hoàng thượng có thể không ngờ được rằng, tính cách của Lý Cương sẽ vì chính trực mà sao nhãn một chút chính vụ." Thái Hư từ nói. "Này, đừng có đứng đó mà nói lời trâm chọc. Tốt xấu gì thì Lý đại nhân cũng là người có ơn chi ngộ với ta." Thật ra rất đơn giản, để hạm đội Hàng Châu vận chuyển hàng đến Lai Châu là được rồi. Ngươi nghe mà không hiểu sao? Hiện giờ hạm đội Hàng Châu đang ở vùng phụ cận Lai Châu. Trên thuyền chở 4 vạn quân vệ quân. Lúc này lại cử thuyền thông báo cho họ đưa người quay về bốc dỡ hàng hóa. Đừng nói là đến không kịp, cho dù là đến kịp thì Liêu quốc cũng có hòa khí, cũng có đại bác, chỉ với 3 vạn người bọn họ, cho dù có hàng hóa, vật tư cũng không thủ được tới lúc quân Tây Bắc và quân Vĩnh Hưng tới. Ngươi không nên ngốc như vậy chứ? Không phải chỉ vận chuyển chút hàng hóa thôi sao? Việc gì phải tìm hạm đội hàng châu chứ? Từ sông Hoàng Hà Đông Kinh đến Lai Châu chỉ mất khoảng nửa tháng, trực tiếp tìm thương thuyền vận chuyển không phải xong rồi sao? Âu Dương nói, phí vận chuyển cũng rất rẻ. Có thương thuyền nhiều như vậy sao? Thái Hư Tử hỏi lại. Bọn họ không đồng ý thì làm thế nào? Lúc cập bến người chèo thuyền đều sẽ lên mở, chẳng lẽ thuyền nó sẽ tự chạy được khi không có người chèo thuyền sao? Có bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu. Chí ít thì việc chuẩn bị ra 180 cửa pháo là không thành vấn đề Âu Dương nói. Chỉ cần giá cả phù hợp, lại lấy danh tiếng của ta đưa cho họ, 9 phần 9 thương nhân sẽ phối hợp ngay. Người ấy, ở Kim Quốc quá lâu, liền trở thành một người hết ngồi đáy giếng, nghề vận tải đường sông của đại Tống tương đối hùng mạnh đấy. Người cũng biết là thuyền đi trên sông, sao ra biển được. Đây cũng là vấn đề. Âu Dương ngẫm nghĩ một lát rồi nói, Ta nghĩ chỉ cần chịu giao tiền thì cho dù là thuyền nhỏ thương nhân cũng dám chạy đến bức hải. Nếu không trả tiền thì sao?